Chương một, cái này không công bằng. Chương một, cái này không công bằng. Đại chu, điểm tỉnh thôn. Ra ra, ngài mau uống ngụm nước. Lục thừa An nhìn xem đi vào trong viện lục lao đầu nói rằng. Nói xong, hắn vươn tay, đem đã sớm chuẩn bị xong một bát nhiệt độ vừa vặn nước đưa cho lục lao đầu. Nhìn xem cháu trai dạng này chi kỳ cử động, lục lao đầu khoe miệng giật giật, còn chưa nói ra lời gì, liền bưng lên chén một ngụm đem nước uống xong. Đợi đến đem cái chén không đưa cho lục thừa An, hắn vừa rồi một nháy mắt bị cảm động tiến tới dâng lên tiểu tâm tư, liền bị tiêu diệt vô tung. Thấy thế. thế Lục Thừa An thất vọng nhìn hắn ra một cái, dụ dỗ túi đầu cầm chén đưa về phòng bếp. Lúc này, một cái một mét bảy tà hưu, mặt một thân đoạn đã nam tử, cười đi đến Lục Thừa An bên người, đưa tay noa xuống cái đầu nhỏ của hắn. Cha, ngài đừng như vậy sợ ta, hội trưởng không cao. Lục Thừa An ngẩng đầu, không cao hướng nói. Nói câu nói này thời điểm, ngẩng đầu lên Lục Thừa An, hết sức hoài niệm hắn tiếp trước người cao một tuổi tám. Bởi vì không uống mạnh bà thang mà giữ lại ký ức, nhưng Lục Thừa An đối với hắn này sẽ chỉ có chỉ bị thân cao, có chút bất mãn. Lại nói, hắn hiện tại đã năm tuổi nhưng thân cao khoảng cách 1 mét còn có không khoảng cách ngắn, có thể hay không không bình thường. nghĩ như vậy, lục thừa an lại nhìn mắt cha hắn lục chính điển, cha hắn đều nhanh có 1 mét bảy tám, mẹ hắn vóc dáng cũng rất cao, nếu như thế, có hai người gần hắn, tối thiểu nhất cũng sẽ không quá thấp à? ngay tại lục thừa an nghĩ như vậy thời điểm, cái đầu nhỏ lại bị noa xuống. lục chính điển thu hồi vừa rồi sờ đầu hắn tay, đối với hắn cười nói, tiểu tử thúi, sờ đầu một cái mới sẽ cao lên. ngươi nhìn cha ngươi ta lớn hơn ngươi bá hỏa tam thúc dáng dấp đều cao, cũng là bởi vì khi còn bé thường xuyên bị sờ đầu. nói xong. Hắn còn cần ánh mắt chân thành nhìn về phía Lục Thừa An. Nếu không phải Lục Thừa An không phải chân chính đứa nhỏ, có thể phân biệt ra thật giả, không chừng thật đúng là sẽ tin tưởng cha hắn. Không thấy bên cạnh Lục gia mấy cái tiểu tử, đều tại chính mình sở lấy đầu của mình, tuyệt đối là tin tưởng Lục chính điền lời nói mới rồi. Nhìn ra Lục Thừa An hoàn toàn không có bị chính mình lừa gạt đến ánh mắt, Lục chính điền cười hắc hắc, xách lấy Lục Thừa An về đến phòng. Tiếp lấy, nhìn chung quanh không ai, hắn mới sở lấy Lục Thừa An chấn hỏi. "Nói đi, tiểu tử ngươi, có phải hay không muốn cho ngươi gia đem lần này vào học cơ hội lưu cho ngươi?" Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhìn hắn đợi này cha ruột một cái. Hắn mong muốn vào học đường tiểu tâm tư, còn tưởng rằng liền hắn ra đã nhìn ra. Tiểu tử thúi, liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ngươi làm trong nhà ai nhìn không ra? Nếu không phải đại gia biết, việc này tìm ngươi ra vô dụng, ngươi cho rằng liền ngươi một cái tiểu vá hoa sẽ sung soẻ. Ngươi liền chết tấm lòng kia a, trong nhà vào học danh ngạch tuyệt đối không phải ngươi. Nhìn ra Lục Thừa An nghi ngờ Lục Chính Điền nói rằng, nghe xong Lục Chính Điền lời nói, Lục Thừa An có chút khó hiểu hỏi: "Cha, trong nhà có một cái vào học danh ngạch, ngài vì cái gì cảm thấy ta không được? Ta cảm thấy ta thật thông minh, tuyệt đối có thể học tốt được khảo thí chúng tú tài." Đại phòng đại bá cùng đại đường ca đều tại học đường, vì cái gì lần này vào học danh lệnh còn muốn tại đại phòng tuyển. Cha, cái này không công bằng. Công bằng. Cha người ta rõ ràng là huynh đệ trong ba người thông minh nhất, không phải cũng là không có đạt được vào học cơ hội. Chúng ta lục gia tông tộc thiết học đường, chỉ miễn phí thu từng nhà tương lai sẽ trên đỉnh đầu lập hộ lao đại. Ngươi đại đường ca còn có ngươi ca, tương lai còn có ngươi tam thúc nhà đường đệ đều có thể đi tục học. Nhưng ngươi làm trong nhà lão nhị, trừ phi mình xài bạc, bằng không là không có cách nào vào học đường. Lại học đường cho dù không kiềm chế tu, bút mực giấy niên mặc kệ bên nào đều phải tốn phí không ít bạc, lại thêm tiền trả công cho thầy giáo tốn hao, kia càng là lao đại một khoản chi tiêu. Nhà chúng ta có thể cung cấp không dậy nổi hai cái muốn tiền trả công cho thầy giáo học sinh. Lần này trong nhà bó hoa tu muốn theo đại bá của ngươi nhà cái khác mấy con trai bên trong chọn một đi học đường, kia là đã sớm định tốt. Nói đến đây, có lẽ là cùng là trong nhà lão nhị đồng bệnh tương liên, lục chính điển vô vô lục thừa an cái đầu nhỏ nhắc nhở. Nhi tử, đừng trách cha không có nhắc nhở qua ngươi. Ngươi dạng này hàng ngày lấy lòng ngươi ra, tối đa cũng liền có thể theo ngươi ra trong tay lấy đi một hai khối đường. Mong muốn đến trường. Đó là không có khả năng. Cha ngươi ta khi còn bé cũng cùng ngươi có như thế ý nghĩ. Hơn nữa, ta đã đem có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ, cũng thí nghiệm qua, nhưng hoàn toàn vô dụng. Nói đến đây, Lục Chính Điền nhớ lại một chút khi còn bé, kia mong muốn cải biến vận mệnh, lại cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực bất đắc dĩ, đối với Lục Thừa An hết sức chân thành nói: "Tiểu tử ngươi, có phần này tiểu thông minh, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ một hồi, muốn như thế nào mới có thể né tránh ngày mùa, không cần tân tân khổ khổ xuống đất làm việc. Ngươi mắt thấy liền phải 6 tuổi, tới cần bắt đầu đi theo đại nhân xuống đất làm việc nghiên kỷ." Ta cảm thấy, cái này đối với ngươi mà nói mới là trọng yếu nhất. Cái này ngày mùa bận biểu xuống tới, có thể mệt người cả ngón tay cũng không ngẩng lên được. Chúng ta hai cha con đều là trong nhà lão nhị, cùng lão đại và lão tiểu không cách nào so sánh được. Đến lúc đó, Phạm là không thông minh, liền sẽ trở thành làm việc chủ lực. Nghe được Lục Chính điền lời này, Lục Thừa An rốt cục nhớ tới, hắn gần nhất nghe nói trong nhà sẽ xài bạc nhường một tên tiểu đối vào học đường, quan cân nhắc có thể hay không làm hắn vui lòng ra tiến tới đạt được danh lệnh. Dù sao, trong nhà đừng nhìn cả ngày đều là hắn sữa ồn ào ầm thanh, nhưng gặp phải chuyện trọng yếu, đều là hắn ra làm quyết định. Nhưng hắn giống như quên, tới năm nay ngày mùa thu hoạch hắn có thể liền chính thức trở thành 6 tuổi bút bê lớn. Đến lúc đó, làm nông gia tử, người trong nhà xuống đất làm việc một phần từ bên trong, tự nhiên muốn đem hắn bao hàm ở bên trong. Muốn thật không có chi nhớ kiếp trước, Lục Thừa An có thể sẽ cùng hắn cha đồng dạng, cố gắng qua đi, không có cách nào vào học, nhận mệnh trở thành mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời một viên. Có thể cho dù ai có kiếp trước tại thành thị hưởng thụ qua tiện lợi thoải mái dễ chịu sinh hoạt ký ức, cũng không cách nào thản nhiên mặt đối với mình về sau quãng đời còn lại, chỉ có thể ở cổ đại sinh hoạt điều kiện lạc hậu nông thôn, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời làm việc. Loại này chênh lệch cảm giác, Lục Thừa An cảm thấy Chính mình không dãy dụa một chút, tuyệt đối sẽ không hết hy vọng. Lại nói, xuống đất làm việc giúp làm chút ít sự tình có thể, nhưng ra sức làm việc, hoàn toàn không được. Hắn cũng không thể bởi vì khi còn bé làm việc quá khổ quá mệt mỏi, bị sinh hoạt áp lực mệt mỏi thành thấp lệ thể. Cho nên, sao có thể thoát khỏi xuống đất làm việc vận mệnh? Hơi hơi tự hỏi một chút, Lục Thừa An đông nhiên phát hiện, vấn đề lại về tới vừa rồi. Cho nên, như thế nào mới có thể nhường vào học danh ngạch rơi vào trên đầu của hắn? Giờ phút này, Lục Thừa An hắc bạch phân minh trong mắt tỏ, tất cả đều là đối đi học đường khát vọng. Thay xuyên 5 năm, năm qua, hắn nhưng là vô cùng minh bạch xuyên việt đại thần cho hắn đã gặp qua là không quên được kim thủ chỉ nếu là không có thể vào học cái này kim thủ chỉ không phải liền lãng phí ngay tại lục thừa an thẩm nghĩ lấy những ngày lúc lục chính điển sở lấy cái đầu nhỏ của hắn thở thật dài tiếp lấy hắn mở miệng hỏi lục thừa an nhi tử vừa rồi người già có hay không mềm lòng cho ngươi được ăn nghe vậy lục thừa an lắc đầu chỉ thấy tiếp theo một cái trước mắt lục chính điển lập tức mở miệng nói Người cũng như thế chi kỷ liền đường cũng không cho không được nhi tử ta cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ thân thể cũng không trắng xuống đất làm việc đến trầm thêm một năm dứt lời Lục Chính Điền nhấc chân liền hướng phòng đi ra ngoài. Thế thế, Lục Thừa An cũng vội vàng đuổi theo. Trương Hai, người ta nhi tử liền cao hơn hắn đắt, Trương Hai, người ta nhi tử liền cao hơn hắn đắt. Chờ Lục Thừa An đi vào sân nhỏ thời điểm, liền nghe tới cha hắn tại hắn ra trước mặt, lại nhảy lấy hắn một cái tiểu va hoa có thể chờ hay không sang năm lại xuống làm việc sự tình. Một bên, hắn sữa không chờ hắn ra nói chuyện, liền lập tức mở miệng nói: Lão nhị, Thừa An tuổi tác cũng không nhỏ. Đại ca ngươi nhà trọng toàn cùng Túc nhiên, cũng là sáu tuổi liền bắt đầu làm việc. Nghe xong lời này, Lục Chính Điền lắc đầu nói rằng: Nương, không phải tính như vậy. Trong toàn cùng tộc hiền đều là mở qua năm không bao lâu sinh, chờ bọn hắn chính thức làm việc, đều đã 6 tuổi nhiều, thân thể dưỡng hảo. Nhà chúng ta Thừa An, lúc đầu thể cốt liền không có nhà đại ca mấy tiểu tử kia khỏe mạnh, lại vừa lúc là ngày mùa thu hoạch thời điểm đầy 6 tuổi. Thật phải làm việc, sẽ đem hắn mệt chết. Nói đến đây, Lục Chính Điền dành thời gian trả lại Lục Thừa An đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thấy thế, Lục Thừa An dây hiểu đi vào đại phòng mấy cái đường ca bên người. Cũng không biết đại phòng mấy người này như tử, là bởi vì Lục Thừa An đại bá làm đồng sinh, ngày bình thường trong tay có chút ít tiền có thể cải thiện sinh hoạt. Còn là bởi vì kế thừa đại bá nương nương nhà nhân cao mã đại gen. Lục Thừa An mấy cái đường ca, cộng thêm so với hắn nhỏ một tháng đường đệ, kia đều so lục thừa an dáng dấp cao cháng. Giờ phút này, Lục Thừa An đứng tại đại phòng mấy cái huynh đệ bên cạnh, nhìn xem hết sức nhỏ gầy. Tại Lục Lao Thái lưu thị nhìn qua lúc, Lục Thừa An vừa vặn đứng tại tuổi tác so với hắn nhỏ, nhưng có thể hoàn toàn đem hắn che khuất đại phòng tiểu nhi tử Lục quý nhiên bên người. Phần này có chút thảm thiết so sánh, một chút nhường lão phụ thân Lục chính điền thanh âm bên trong, mang theo giọng nghẹn ngào. Nương, ngài cũng nhìn thấy, Thừa An liền quý nhân vóc dáng cũng không sánh nổi. Thật nếu để cho hắn sớm làm việc, làm xong lần này ngày mùa thu hoạch, Thừa An về sau không chừng đều không có ngai dáng rất cao. Đến lúc đó, cưới vợ đều không tốt cưới. Lục Chính Điền một câu nói kia nói xong, Lục Thừa An cùng cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn lưu thị đồng thời đen mặt. Mà Lục lão đầu thì là đang đánh giá Lục Thừa An cùng chúng quanh mấy tên tiểu tử sau, tối đầu trầm tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Lão nhị, ta suy nghĩ một chút. Lần này ngày mùa thu hoạch, liền để Thừa An cho đại gia đưa tiện nước cùng cưng canh. Về phần làm việc, nhường hắn lại dưỡng dưỡng, theo sang năm vụ xuân bắt đầu xuống đất làm việc." nói xong lời này, lục lão đầu tiếp tục rửa mặt. lục chính điền cho lục thừa an bay đắc ý ánh mắt, liền hé mồm nói: cha, ta cảm thấy thân thể ta gần nhất cũng có chút yếu, nếu không, lời con chưa nói hết, lục lão đầu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, nói rằng: lão nhị, ngươi nếu là cảm thấy ngày mùa thu hoạch chính mình sẽ mệt mỏi hoảng, ta muốn, đây là ngươi bình thường rèn luyện không đúng chỗ. bắt đầu từ ngày mai, ngươi xuống đất làm việc nhiều làm chút, ngày mùa thu hoạch liền cảm giác không thấy có nhiều mệt mỏi. lời này vừa nói ra, lục chính điển kém chút khóc, vì cái gì con của hắn nhìn xem gầy yếu, liền có thể muộn nửa năm làm việc, mà hắn thì là muốn làm càng nhiều sống trong lòng khóc lóc kể lể lấy Lục Chính Điền tranh thủ thời gian khoát tay nói cha ta không có cảm thấy mình ngày mùa thu hoạch bận không qua nổi cũng không cần nhiều rèn luyện ngay trước rửa mặt ta xem một chút nhà ta nhận trách này sẽ thế nào còn chưa có trở lại nói xong lời này Lục Chính Điền nhanh như chớp chạy xa bị lưu lại Lục Thừa An tại Lục Quý Nhiên hâm mộ nhìn qua sau cười khan một tiếng Lục Thừa An minh bạch Lục Lao Đầu sẽ để cho hắn muộn nửa năm làm việc hẳn là gần nhất soát hảo cảm suất đi ra kết quả đương nhiên đối Lục Quý Nhiên Lục Thừa An cũng rất âm mộ cái này so với hắn nhỏ một tháng đường đệ Thật là sắp cùng mặt khác hai cái đường ca cạnh tranh vào học danh nghệ. Đến lúc đó, không chừng đối phương đều không cần xuống đất làm việc, liền trực tiếp đi học đường. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An bắt đầu nhăn nhăn nhỏ lông mày. Hắn vừa rồi quên hỏi cha hắn, vì cái gì nhất định phải tại đại bá của hắn cái khác mấy con trai bên trong chọn một đi học đường. Đều là lao lục nhà hải tử, chẳng lẽ bởi vì hắn đại bá là đồng sinh, người ta nhi tử liền cao hơn hắn đắt. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An tại cái này không ở lại được nữa. Hắn nhìn chung quanh hạ, không nhìn thấy mẹ hắn sau, trực tiếp đuổi theo cha hắn rời đi phương hướng chạy tới. Chờ Lục Thừa An sau khi rời đi, Lục gia tân phòng Điền Thúy Hoa một tay lấy lục chính giang nắm lấy tay của nàng nuốt ve, lẹ thấp tiếng nói nói rằng: Thượng công, ngươi vừa rồi vì sao muốn ngăn cả ta? Nhà chúng ta thật là quy định, 6 tuổi bắt đầu cùng đại nhân chính thức xuống đất làm việc. Vì cái gì nhị ca nhà Thừa An liền phải như thế đặc thù, ta cảm thấy cái này không công bằng. Nàng dâu, ngươi không thấy, ta nương vừa rồi đều không có lên tiếng ngăn cả sao? Ta liền không nói Thừa An tiểu tử này gầy gèo, không có chút nào khỏe mạnh. Ngươi chỉ xem tới hắn muộn nửa năm làm việc, vậy sao ngươi không thấy được cả nhà liền Thừa An đạt được đãi ngộ kém cỏi nhất? Nhà chúng ta tam phòng người, mỗi phòng lão đại đều có thể đi tộc học thường học. Mà nhà đại ca còn lại 3 tiểu tử, có thể tranh đoạt một chút bó hoa tu vào học cơ hội. Về phần nhà chúng ta, hiện tại liền một tên tiểu tử, còn chưa tới 3 tuổi. Làm tam phòng trưởng tử, nghiên kỷ của hắn tới cũng có thể đi học đường. Chờ chúng ta tái sinh mấy cái, hai tử dài đến 6 tuổi lúc, trong nhà có lẽ đều ra tú tài công, không chừng cũng có thể được vào học cơ hội. Đến lúc đó, toàn bộ nhà hài tử tính được, liền thừa an không có gặp phải thời cơ tốt. Ngươi nói, ngươi nếu là ra ngoài không cho thừa an lại nuôi nửa năm thân thể, mệt muốn chết rồi hắn, có phải hay không sẽ gặp người hận? Chúng ta nhị ca nhị tẩu cũng không phải dễ đối phó. Nghe được Lục Chính Giang lời này, Điền Thúy Hoa bĩu môi, lẩm bẩm một câu sau, cũng không có làm ầm ĩ. Thế thế, trong sân bên cạnh làm việc, bên cạnh lặng lẽ sờ sờ hướng tam phòng nhìn bên này, đại phòng Lục lao đại nàng dâu Lý Sảo Nương, ánh mắt tối ám. Nàng cái kia tam đệ muội, thế nào không có náo lên. Bất quá, tại ánh mắt đảo qua nhà mình cá biệt ba người nhị từ sau, Lý Sảo Nương đem tiểu tâm tư che giấu tốt, tiếp tục bận rộn lên. Giờ phút này, đuổi theo Lục Chính Điền ra cửa Lục Thừa An, cũng không biết trong nhà những người khác bận vì hắn muộn làm việc, trong lòng dâng lên tiểu ba lan. Cái này một truy Lục Thừa An liền đổi tới tập học cộng. Giờ phút này, mặc dù lập tức sẽ tới hạ tiết học ở giữa, học đường bên trong vẫn như cũ truyền ra sáng sủa tiếng đọc sách, mà lục chính điện thì là tại bên ngoài học đường an tính nghe. Thế thế, Lục Thừa An cũng liền bận điệu đi tới. Chờ đến tới lục chính điện trước mặt, Lục Thừa An mới phát hiện, cha hắn đứng nơi này, thật không tệ. Ở chỗ này nhìn học đường, cũng là có thể đem toàn bộ học đường thu vào trong mắt. Mà học đường bên trong, bao quát phu tử ở bên trong những người khác, chỉ cần không phải thăm dò theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài, đều không nhìn thấy lục chính điện. Cha, nơi này cũng thật không tồi. Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn Hạ thậm chí còn có cỏ tranh tre mưa đỉnh chót cảm khái nói, thật muốn tới cuối cùng cũng không chiếm được vào học cơ hội, nơi này cũng là học trộm nơi tốt. Đừng nói, cha hắn tìm rất chuẩn. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Điền đưa tay vuông xuống cái đầu nhỏ của hắn, buồn bã nói, nơi này có thể không tốt sao? Cha người ta đều tại cái này không có việc gì lúc học lén vài chục năm. Nói đến đây, Lục Chính Điền thậm chí chỉ xuống đỉnh đầu nhà tranh mái trên nhà, nói rằng, bên này trước kia là không có đỉnh, cha ngươi ta cảm thấy trời mưa xuống không có chuyện làm, đang thích hợp nhiều nghe lén một hồi, chính mình cho đáp nghe được lục chính điền lời này, lục thừa an kinh ngạc nói: cha, ngài đều cho học đường đắp cái phòng mái hiên nhà, phu tử liền không có phát hiện. Chứ ba, làm cái gì mộng đẹp đâu? chứ ba, làm cái gì mộng đẹp đâu? tại lục thừa an hỏi xong sau, lục chính điền im lặng nhìn xem nhà mình nhi từ nóc, liếc mắt nói rằng: lớn như thế mái hiên, phu tử làm sao có thể không có phát hiện? khỏi cần phải nói, chúng ta chờ tại cái này, sau đó tán học, phu tử vừa đi ra liền có thể nhìn thấy chúng ta hai cha con. nói đến đây, lục chính điền nhìn về phía truyền gia sáng sủa tiếng đọc sách tổ học phương hướng, cảm kích nói: kỳ thật, cha ngươi ta ở bên ngoài học trộm. Phu tử đều biết, thậm chí, có rảnh rỗi phu tử sẽ còn chỉ điểm cho ta một hai. Hắn không có đuổi ta đi, ta vẫn tại bên ngoài học được nhiều năm như vậy. Nghe Lục Chính Điền lời nói, Lục Thừa An rũ xuống đôi mắt, tại trong lòng suy nghĩ chính mình hai cha con một khối học trộm khả năng. Ngẩng đầu ngắm nhìn Lục Chính Điền đáp mái hiên, Lục Thừa An buồn bã nói: "Cha, ngài có thể hay không đem mái hiên thêm rộng một chút? Về sau, ta cũng tới cùng ngài một khối học tập." Lục Chính Điền xem xét mắt Lục Thừa An nhỏ cái đầu, Lục Chính Điền cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Nhi tử, ngươi nếu là quyết định thật muốn học trộm, còn có thể kiên trì ở chờ ngày mùa thu hay sau, cha cho bên này thêm rộng một chút, tuyệt đối sẽ không để ngươi trời đang đổ mưa bị rội. nghe nói như thế, Lục Thừa An lập tức nói ngọt đối với cha ruột Lục Chính Điền nói không ít lời hữu ích. ngay tại Lục Thừa An vì để cho Lục Chính Điền làm việc, nói ngọt vớt mông ngựa thời điểm. trong học đường, cũng tới tán học thời gian. theo phụ tử đi ra học đường, bên trong to to nhỏ nhỏ học sinh cũng theo thứ tự đi ra. Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai người vị trí là học đường cửa hướng chỗ, ngược lại là không có cản trở học sinh rời đi. lúc đầu muốn về hậu viện phụ tử, ánh mắt quét đến Lục Chính Điền lúc từ trong lược lấy ra một quyển sách đi tới. Lục Thừa an dáng người nhỏ, bị tường thấp cản trở, phu tử thật cũng không trông thấy. Đi vào Lục chính điện trước mặt, phu tử đem cầm trong tay sách đưa cho, nói rằng: "Đang ruộng, ngươi nhiều năm như vậy học xuống tới, tứ thư nắm giữ không tệ." Ngũ kinh bên trong, cũng đã nhớ ký thượng thư cùng lễ ký. Kinh thi chu dịch cùng xuân thu bên trong, nội dung mặc dù không phải há mồm liền ra, nhưng cũng có thể nắm giữ hơn phân nữa. Chính là thơ luật cùng kinh văn phương diện, còn có chút khiếu quyết. "Đây là ta tìm đến lệ văn, ngươi mang về không sao có thể nhìn một chút. Mặc dù ngươi không có vào học đường hệ thống học qua, nhưng ta mang coi là, ngươi nắm giữ tri thức, có thể nếm thử tham gia đồng thí." Muốn là có thể, ta hy vọng ngươi sang năm có thể tham gia đồng thí. Nếu có được chúng đồng sinh, cuộc sống của ngươi liền có thể khá hơn một chút, cũng có thể được vào học cơ hội, chính thức đi đến khoa cử con đường. Nói đến đây, có cố đốt tầm mắt của người, chằm chằm phu tử câu nói kế tiếp không có cách nào nói nữa. Hắn túi lâu xuống, liền thấy Lục Thừa An. Thấy phu tử thấy được hắn, Lục Thừa An tranh thủ thời gian học hắn đường ca cùng các ca ca dáng vẻ, đối với phu tử không mình hành lễ. "Phu tử tốt, ta là Lục Thừa An, cùng cha ta một khối tới đón anh ta." Lục Thừa An mở miệng nói. Nghe nói như thế, phu tử theo bản năng quay đầu lại, Nhìn xem đã không có một hai học đường. Thế thế, Lục Thừa An cười khan một tiếng, nói: "Phu tử, anh ta xem ra không thấy được chúng ta, chính mình về nhà. Ngài tiếp tục cùng cha ta trò chuyện, không cần phải để ý đến ta." "Phu tử, trò chuyện cái gì? Nên cho sách đều trò, muốn nhắc nhở Lục Chính điển có thể đi tham gia thi đồng sinh lời nói, hắn cũng nói kết thúc." Nghĩ đến cái này, phu tử đối với Lục Chính điển nói: "Đi, ngươi mau mau trở về đi. Từ giờ trở đi, có cái gì không hiểu, có thể tới học đường hỏi ta." Nói xong, hắn phất phắt tay, liền chuẩn bị đuổi người. Thế thế Lục Thừa An tranh thủ thời gian ngẩng đầu hỏi: "Phu tử, xin hỏi về sau ta có thể cùng cha ta cùng nhau cọ khóa?" Lục Thừa An cảm thấy đã hắn về sau khả năng rất lớn muốn cùng hắn cha đồng dạng, tại bên ngoài học đường nghe lén, vẫn là trước cùng phu tử lên tiếng kêu gọi. Đương nhiên, nếu là phu tử tự tuyệt, hắn coi như không nghe thấy. Mà lúc này, nghe được Lục Thừa An lời nói, phu tử khẽ miệng giật một cái. Hắn mặc dù chưa từng nghe qua cọ khóa cái từ này, nhưng Lục Thừa An để đẩy miệng Lục Chính Điển, hắn liền minh bạch ý tứ trong đó. Nghĩ đến Lục Thừa An muốn cùng Lục Chính Điển cùng nhau tại bên ngoài học đường có khóa, phu tử trong mắt lóe lên một vệt ý cười thua tay nói bên ngoài học đường phụ tử các ngươi muốn ở đâu đợi ta là sẽ không quản bất quá nhớ kỹ đừng quấy rầy tới học sinh khác nghe nói như thế lục thừa an lập tức giơ lên khuôn mặt tươi cười nói phụ tử ngài yên tâm ta ở bên ngoài tuyệt đối rất an tĩnh bị lục thừa an lời nói này nhịn không được cười dưới phụ tử chỉ vào học đường cửa chính chỗ nói người ca đều đã đi ngươi nhanh đi về a nói rằng hắn đối với lục chính điền lại dặn dò. nhiều năm như vậy học tập ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cho mình một cái cơ hội chứng minh dứt lời hắn liền chấp tay sau lưng đi vào trong học đường. Tại phu tử sau khi rời đi, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An đều không có đi truy đã rời đi học đường hướng trong nhà đi lục thừa trạch. Hai người đồng thời nhìn về phía Lục Chính Điền trong tay cầm thư quyển, chỉ một cái, liền có thể nhìn ra đây là phu tử bản chép tay. Lục Chính Điền một tay lấy Lục Thừa An rối ra tay nhỏ vất vè, nói rằng: "Tiểu hài tử ra ra, loạn nhìn cái gì? Đây chính là cha ngươi bảo bối của ta, chớ lộn xộn." Nói xong, hắn liền nhanh chóng đem phu tử cho thư quyển nhét vào trong lực. Nghe nói như thế, Lục Thừa An thật cũng không lại nhìn kia sách thư quyển. Phía trước hơn 5 năm, hắn nghĩ đến chính mình tuổi tác còn nhỏ chỉ lo cùng trong thôn đồng bạn quậy, quên còn muốn học tập. hiện tại, hắn có thể không biết mấy chữ, nhìn cũng không thấy gì. thế là, lục thừa an đem mục tiêu chuyển hướng lục chính điển, tò mò hỏi: cha, ngài những năm này, vậy mà có thể ở bên ngoài ngay lén, học xong tứ thư ngũ kinh. cái gì học được tứ thư ngũ kinh, cha ngươi ta cũng chỉ là hiểu sơ. nếu là đi thi đồng thí, trong lòng không chắc ca. lục chính điển lau một cái lục thừa an cái đầu nhỏ nói rằng, nói xong, hắn nhìn xem sách trong tay quyển, ánh mắt dần dần kiên định xuống tới. đã phu tử đều để hắn thi đồng sinh thử, vậy hắn có lẽ có thể thử một lần cho dù không thành, kia cũng có thể cho chính mình hơn 10 năm vất vào học trộn một cái công đạo. Cảm thấy vừa làm xong quyết định, đang muốn là tham gia đồng thí tiền bạc như thế nào đạt được dầu gì lúc, Lục Chính Điển chỉ nghe thấy Lục Thừa An tự tin nói: "Cha, ngài yên tâm, cho dù ngài khảo thí không trúng đồng sinh, con trai của ngài ta qua 2 năm cũng sẽ thi đâu. Đến lúc đó, ta ra bạc, ngài đến học đường học tập." "Tiểu tử ngươi, làm cái gì mộng này đâu?" Lục Chính Điển tức giận nhìn Lục Thừa An một cái, nói rằng: "Trước không đề cập tới đại bá của ngươi học được 30 năm, những năm gần đây, thi bảy lần mới khảo thí trúng đồng sinh." Ngươi cũng đã biết, đi học đường tiền trả công cho thầy giáo cùng bút mực giấy nghiên tốn hao bao nhiêu. Nghe nói như thế, Lục Thừa An lắc đầu. Hắn từ lúc xuất sinh đến nay, liền một mực sống ở điểm tỉnh thôn. Đối với ngoại giới kỳ thật không phải hiểu rất rõ. Nhiều nhất, bởi vì hắn đại bá nguyên nhân, biết điểm tỉnh thôn khoảng cách phụ cận thị trấn có chừng thời gian uống cạn trung trà. Mà theo điểm tỉnh thôn đi huyện thành, kỳ thật cũng chỉ cần nửa canh giờ, khoảng cách không phải rất xa. Lục Thừa An trước kia nghe đại bá của hắn nói qua, huyện thành bút mực giấy nghiên so trên trấn tiện nghi một hai văn. Nhưng bút mực giấy nghiên cụ thể cần bao nhiêu tiền, hắn có thể không rõ ràng. Chương bốn, ai là lão nhị? Chương 4, ai là lão nhị? Nhìn xem Lục Thừa An ngây thơ ánh mắt, Lục Chính Điển vừa cười vừa nói, "Tiểu tử thối, chỉ là bút mực giấy nghiên, đồng dạng đồng sinh dựa vào chính mình cũng không đủ sức, còn đưa cha ngươi ta đi học đường, ta nhìn, chờ ta thi đậu đưa ngươi đi học đường mới là." Nghe xong hắn tự tin như vậy lời nói, Lục Thừa An cao hứng. Hắn cha ruột nếu là thật có thể khảo thí chúng đồng sinh, vậy coi như có trò hay để nhìn. Dù sao, đại bá của hắn vào học nhiều năm, thật là tốn hao không ít. Điểm tỉnh thôn tộc học, từng nhà lão đại cũng chỉ có thể không tốn tiền trả công cho thầy giáo học tập 5 năm. Kế tiếp, cảm thấy nhà mình tiểu tử là có thể bước vào khoa cử tri đồ liệu, vậy thì phải tự trả tiền đi học. Lục Thừa An đại bá của hắn Lục Chính Lâm này 36 tuổi tuổi, từ khi 5 tuổi bắt đầu đi học đường, đã học được 31 năm. Thậm chí, Lục Chính Lâm 10 năm trước là tại tổng học trường học, 15 tuổi sau, Lục Thừa An hắn ra cảm thấy huyện thành thư viện giáo tốt hơn, liền đem Lục Chính Lâm đưa đi huyện thành thư viện. Những năm gần đây, chỉ là Lục Chính Lâm tại thư viện tốn hao, liền để lão Lục nhà lại cũng không nhìn thấy tôn Ngân. Có thể Lục Chính Lâm học được 20 tuổi, phụ tử mới phát rác được hắn hỏa hầu có thể, nhường hắn đi tham gia thi đồng sinh. Từ đó thi bảy năm, tới 27 tuổi lúc lục chính lâm mới đồng sinh công danh theo 27 tuổi tới 36 tuổi lục chính lâm ngoại trừ tiếp tục xài bạc vào học 3 năm 2 lần thi viện xưa nay không vắng mặt nhưng bạc như nước chảy tiêu xài hắn cho tới bây giờ cũng vẫn như cũ là đồng sinh mà 36 tuổi lục chính lâm ngoại trừ có đồng sinh công danh sẽ không hạ cũng sẽ không kiếm bạc có thể nói nếu không có lao lục nhà cả nhà nỗ lực hắn ngay cả mình đều nuôi không nổi đừng đề cập nuôi sống gia đình nghĩ đến đã học thành con mọt sách dạng đại bá lục thừa an nhìn lục chính điền một cái mở miệng nói cha ngài nói ngài nếu là khảo thí chúng đồng sinh Ông nội ta sẽ là biểu tình gì, mặc kệ biểu tình gì, người gia đều sẽ không hối hận nhường đại bá của ngươi đi học đường. Tại ngươi gia trong lòng, đại bá của ngươi mới là trọng yếu nhất, những người khác muốn lùi ra sau. Tiểu tử túi, ngươi đợi chút nữa trở về, nhớ kỹ chớ nói lung tung. Cha ngươi ta đi báo danh bạc đều không có, phiền đây. Còn có, nhường người khác biết ta chưa từng vào học đường lại muốn tham gia thi đồng sinh, sẽ trầm biếm. Lục chính điển đối với Lục thừa An dặn dò. Nghe vậy, Lục thừa An lập tức vú bộ ngực nhỏ bảo đảm nói, cha, ngài yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Ta vẫn chờ ngài thành đồng sinh, thi lại chúng tu tải. Cho ta giúp đỡ một hài, cũng cho ta đi học đường học tập." Nói đến đây, Lục Thừa An đối với Lục Chính Điền vội vàng nói: "Cha, ngài có thể nhất định phải cố gắng a. Con trai của ngài ta, về sau là tại trong học đường nghe phu từ khóa, vẫn là tại bên ngoài học đường mặt dãi gió dầm mưa," liền nhìn ngài. Bị Lục Thừa An cho tới áp lực Lục Chính Điền, nhìn Lục Thừa An một cái sau, không dám trả lời. "Đi thôi, trong nhà này sẽ đều nhanh ăn cơm." Lục Chính Điền bước xuống câu nói này, nhấc chân đi nhanh lên người. Thấy thế, Lục Thừa An bĩu môi đuổi theo. "Vừa đi, trong đầu hắn đã đang nhớ lại kiếp trước sở học." Cha hắn có thể hay không khảo thí chúng đồng sinh, vẫn là ẩn số. Hắn muốn muốn ngã ngồi trong học đường đến trường, vẫn là cần phải suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể kiếm được bạc. Có thể cho dù ai xuyên việt trước, đều không biết mình sẽ có kỳ ngộ như vậy a. Lục Thừa An có chút ảo não, hắn xuyên việt trước, làm sao lại không có nhìn vài lần xuyên việt thiết yếu tri thức? Một đường cao mày hồi ức trí nhớ kiếp trước, Lục Thừa An đi theo Lục Chính Điền về tới lao lục nhà. Vừa vào cửa, Lục Thừa An liền nghe tới hắn sữa dắt to rõ giọng, đang chỉ huy lấy hôm nay nấu cơm đại bá nương bận rộn, thỉnh thoảng sẽ còn chỉ cây dâu mà mang cây hoại một phen mà bị chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ đối tượng, chính là mẹ hắn cùng hắn tam thầm đối lưu thị lớn rộng, lục thừa an 5 năm qua đã theo dần dần thích ứng, tới qua thai không nghe thấy cảnh giới. ngay tại lục thừa an đi vào sân nhỏ thời điểm, lục thừa an đại ca lục thừa chạy chạy tới, vừa thấy mặt lại hỏi, đệ đệ đệ đệ, vi huynh vừa mới nhìn đến phu tử cùng ngươi đang nói chuyện, chẳng lẽ ngươi muốn đi theo chúng ta vào học đường? không chờ lục thừa an trả lời hắn chỉ là đang cùng phu tử xin cọp khóa, đại phong lão nhị lục trọng toàn liền đối với lục thừa an làm cái mặt quỷ, nói rằng, hai minh đệ các ngươi muốn chuyện đẹp gì đâu? Vào học cơ hội, chỉ có thể là chúng ta đại phòng. Nhân trách, Thừa An hắn vừa mới khẳng định là đi học đường tiếp ngươi tán học. Nhị đường ca, ngươi cũng 11 tuổi, 30 trong vòng không thể đếm hết được. Cho dù tại đại phòng tuyển, khẳng định cũng không phải ngươi đi vào học. Lục Thừa An cho Lục Trọng Toàn trở về cái mặt quỷ nói rằng, vừa dứt lời, Lục Trọng Toàn mặt liền đen, nắm đấm cũng siết chặt. Năm ngoái lúc sau Tết, bọn hắn đại phòng huynh đệ tứ ca tiền mừng tuổi, đều từ hắn đảm bảo. Lúc ấy, 28 văn tiền tiền đồng, hắn đếm tới đếm lui đều không có đếm rõ ràng. Vì việc này, hắn bị trong nhà không ít người cười qua bây giờ bị lục thừa an một nhắc nhở như vậy, lục trọng toàn khí nắm đấm đều nữa. thấy thế, lục thừa an không có chút gì do dự, thử trượt một chút trốn đến lục chính điển sau lưng. cha, ngài nhìn nhị đường ca, hắn có phải hay không muốn đánh ta? lục thừa an gân cổ lên nói rằng. lời này vừa nói ra, trong viện chờ lấy ăn cơm người toàn đều nhìn lại. vừa từ phòng bếp đi ra lý xảo nương nghe xong lời này, bước lên phía trước hai bước, một thanh lôi đi lục trọng toàn, vừa đi vừa dạy dỗ. lão nhị, ngươi thừa an đệ đệ lời nói mới rồi, là cùng ngươi đùa giỡn, đừng nóng giận. nương biết, đại ca ngươi bây giờ tại học đường nhưng ngươi chỉ có thể ở trong ruộng lao động, trong lòng không cao hứng. Có thể đây là chúng ta Lục thị tông tộc Tự quy chỉ trách ngươi tại chúng ta đại phòng xếp hạng là hai. Lục Chính Điền, Lục Thừa An, ai là lão nhị? Là bọn hắn. Hai cha con đều là lão nhị Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An lập tức minh bạch lý xảo nương đây là nói rõ Lục trọng toàn âm thầm nói chính là bọn hắn hai. Một máy mắt, hai cha con đều không cao hứng. Lão nhị thế nào? Chờ lấy, xem bọn hắn lão nhị nhị tập, đem tốn hao rất nhiều lại chỉ là đồng sinh lão đại treo lên đánh, liếc nhau, Lục Chính Điền đang quyết định đồng thời cũng bị Lục Thừa An dùng ánh mắt thúc dục tranh thủ thời gian học tranh thủ thời gian khảo thí. Đừng nói, này sẽ mặc dù cùng là lão nhị, nhưng Lục Chính Điền cảm thấy hắn ngửa tay. Không đợi hắn cái này, người làm cha tiến hành dạy con hoạt động, phát hiện cha ruột đại thủ ngo ngoe nghe muốn động Lục Thừa An, tranh thủ thời gian hỏi bên người Lục Thừa Trạch. "Ca, nương cùng tỷ đi đâu? Ta thế nào theo buổi sáng liền không có nhìn thấy các nàng?" Vấn đề này, rất rõ ràng sáng sớm liền đi học đường Lục Thừa Trạch, là trả lời không được. Mà Lục Thừa An cũng không phải cần hắn ca cho ra đáp án. Cái này không, tại hắn sau khi nói xong, Lục Chính Điền lập tức quay đầu đánh giá xung quanh. Giờ phút này, Lục Chính Điền không có vẻ còn chi tâm, đem cả viện nhìn một vòng sau, Lục Chính Điền thậm chí đi gian phòng nhìn một vòng lại đi tới. "Mẹ ngươi cùng ngươi Nhị tỷ không có ở gian phòng." Lục Chính Điền nói, đối với Lục Thừa An nói, "Ngươi đi cổng nhìn xem, cái này đều tới ăn cơm điểm, mẹ ngươi nghe vị cũng nên trở về." Lục Thừa An, chương 5, đi học đường danh nghịch, chương 5, đi học đường danh nghịch. Lục Thừa An nghe Lục Chính Điền phân phó, đi đến lão lục cửa nhà hướng nhìn chung quanh hạ. Giờ phút này, trong thôn từng nhà khói bếp lờ lờ, có người ta, cổng cũng là ngồi mấy cái bưng chén ăn cơm. Nhưng thôn trên đường Hoàn toàn không nhìn thấy mẹ hắn cùng tỷ hắn thân ảnh. Đang lúc Lục Thừa An mong muốn đi xa một chút tìm người thời điểm, Lão Lục nhà, ăn cơm. Còn đứng ngay đó làm gì? đều không muốn ăn cơm. Theo Lục Lão Thái Thái Lưu thị một tiếng giống, mặc kệ tâm tư gì, Lão Lục nhà người rất nhanh liền tại cạnh bàn ăn ngồi xuống. Mà Lục Thừa An cũng thuận theo bản tâm, quay người trở lại trong viện. Hiện tại trời nóng, Lão Lục nhà ăn cơm đều là đem cái bàn bậy trong sân. Lục Thừa An tốc độ rất nhanh tìm tới chính mình vị trí, tranh thủ thời gian ngồi tới. Lục gia nhiều người, ăn cơm chia làm hai bàn. Mười tuổi trở xuống hải tử cùng trong nhà nữ nhân ngồi một bàn còn lại nam nhân ngồi một bàn, lục thừa an hiện tại niên kỷ chỉ có thể ở nữ nhân hài tử một bàn này ngồi xuống, trông mong chờ lấy lưu thị điểm cơm. cũng đúng lúc này, mẹ hắn lôi kéo tỉ tỉ của hắn lục mỹ vân, không biết rõ từ chỗ nào tru ra. nhìn thấy hắn, mẹ hắn triệu nguyệt tú vừa cười vừa nói, nhi tử, hướng bên cạnh chuyển chuyển, cho ngươi tỉ nhường chỗ. nghe nói như thế, lục thừa an rất tự nhiên đem ghế hướng bên cạnh kéo lại. tiếp lấy, lục mỹ vân liền nhanh chóng chen đến trước bàn. làm một ngày xuống lý sản lương, cao mày nhìn về phía triệu nguyệt tú, nói rằng, nhị đệ muội, ngươi cùng mỹ mây từ chỗ nào trở về? Ta mới vừa rồi còn muốn theo nương nói, các ngươi nếu là không có trở về, trước đem hai ngươi đồ ăn giữ lại tới phòng bếp." Tại Lý Sảo nương nói ra câu nói này thời điểm, Lưu thị Trừng Triệu Nguyệt Tú một cái, nổi giận nói: "Giữ lại cái gì cơm, không trở lại cũng đừng ăn. Một ngày này thiên, liền các ngươi nhị phòng người cả ngày không có nhà. Trong nhà nhà bên ngoài nhiều như vậy sống nhìn không thấy, chỉ lo đi ra ngoài chính mình tranh thủ thời gian. Thế nào, không muốn ở nhà ăn cơm." Vừa nói, Lưu thị mua cơm động tác dừng lại, đem thịt ở bên trong cơm trở về đũa điểm. Còn không đợi Lưu thị đem chén đưa cho nàng, Triệu Nguyệt Tú liền nhanh chóng đưa tay tiếp tới. Bất quá nàng chỉ là đứng lên bưng bát cơm, không hề ngồi xuống ăn cơm. chờ Lưu Thị chén thứ 2 cơm đánh tốt, xác định so với nàng trong chén cơm nhiều sau, nàng lập tức đem trong tay chén đặt vào lý xảo nương trước mặt, nói rằng: Đại tẩu, ngươi ăn trước, ta cho ngươi cất kỹ. tiếp lấy, không chờ Lưu Thị kịp phản ứng, nàng vừa đánh tốt cơm liền rơi xuống triệu Nguyệt Tú trong tay. đối triệu Nguyệt Tú mà nói, Lưu Thị nói cái gì cũng không đáng kể, nhưng cơm của nàng không thể thiếu. Lưu Thị nhìn xem lão dâu cả đen mặt dáng vẻ, còn có triệu Nguyệt Tú ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, chờ lấy nàng nếu là phân phối không đều, liền tự mình động thủ ánh mắt. Lưu thị cắn răng, nhanh chóng đem đồ ăn điểm tốt, ngồi xuống âm thanh lạnh lùng nói: "Tranh thủ thời gian ăn cơm, đã ăn xong đem trong nhà thu thập một chút, đừng có lại chạy loạn." Lời này, mặc dù không có điểm tên chỉ họ, nhưng Triệu Nguyệt Tú biết, nói là cho nàng nghe. Bất quá, hôm nay cũng không có đến phiên nhị phòng làm việc. Lão lục nhà có tam phòng người, đã sớm quy định tốt, trong nhà sống, mỗi phòng một ngày thay phiên đến. Triệu Nguyệt Tú nghe Lưu thị lời nói, cũng không có làm ra đáp lại. Thấy được nàng dạng này mà không lên tiếng giáng vẻ, Lưu thị ăn cơm lực đạo đều nặng một chút. Nhưng nàng lại tức giận, Triệu Nguyệt Tú chỉ lo ăn cơm, cũng làm cho nàng không có hắn người dục vọng không có cách nào, Lưu Minh Đồng dạng nhĩ nhi tức, nói cũng nói không nổi, chỉ có thể lãng phí miệng lưỡi. Lục Mỹ Vân bên người Lục Thừa An, cùng hắn cái này nhị tỷ trao đổi ánh mắt, liền tranh thủ thời gian bắt đầu ăn cơm. Mẹ chồng nàng dâu ở giữa vấn đề, bọn hắn tiểu ba ba liền không nhúng vào. Một bữa cơm, rất mau ăn xong. Sau bữa ăn, Đội Điền Thúy Hoa cùng Triệu Nguyệt tú giúp Lý Sảm Nương thu thập bát đũa đi phòng bếp sau. Lưu Thị nhìn Lục Lao Đầu một cái, Lục Lao Đầu ho nhẹ một tiếng, đối với những người khác mở miệng nói: các ngươi trước đừng trở về phòng, thừa dịp hôm nay có rảnh, chúng ta thương lượng một chút. Đi học đường danh lệ, hôm nay liền định ra đến. Nghe nói như thế, không chờ người khác nói cái gì, chạy tới cửa phòng bếp Lý Sảo Nương, thì nói nhanh lên nói: "Cha, chúng ta chủ nhà còn chưa có trở lại. Nếu không, chờ chủ nhà thả tuân dạ, chúng ta rồi quyết định vào học danh ngành." Hôm nay Lục lão đầu đống nhiên đến một màn như thế, Lý Sảo Nương còn thật sự có chút gấp. Nàng cùng Lục Chính Lâm đều hướng vào nhà các nàng lão nhị Lục Trọng Toàn đi học đường, hiện tại muốn là dựa theo Lục lão đầu nói, nên ai đi học đường có thể liền khó nói chắc. Lý Sảo Nương rất rõ ràng, nếu là Lục Chính Lâm tại, Lục Trọng Toàn không chừng có có thể được đi học đường danh ngành. Bằng không, nhà mình còn lại ba con trai bên chồng. Lục Trọng Toàn đứa con trai này là khó nhất được tuyển chọn, mặc kệ là tuổi tác vẫn là thông minh kinh, Lục Trọng Toàn đều không chiếm ưu thế. Quả nhiên, tiếng nói của nàng vừa dứt, Lục lão đầu liền nhìn nàng một cái, buồn bã nói: "Lão đại không trở lại cũng không sự tình, danh ngạch cho ai, chính chúng ta quyết định. Vài ngày trước, ta đã nhường bá ngôn đem vỡ lòng tam tự kinh dạy cho trọng toàn ba người bọn hắn. Hiện tại, trực tiếp để bọn hắn lần lượt đọc thuộc lòng. Hôm nay ai con tốt, vào học danh ngạch là thuộc về ai." Lời này vừa nói ra, tại lý xảo nương minh bạch, Lục Trọng Toàn không có đi học đường hy vọng lúc, Lục Thừa An nhịn không được hỏi: "Dạ, ta cũng có thể đọc tụng lòng?" Nếu là ta con tốt, có thể. Lời còn chưa nói hết, trong lòng không đẹp lý Sảo Nương, liền âm dương quái khí ngắt lời nói: "Thừa An, lại không nhân giáo ngươi, ngươi làm sao lại công tam tự kinh?" Lại nói: "Nhà chúng ta vào học danh nhạc, đây chính là 5 năm trước liền quyết định tại chúng ta đại phòng chọn. Ngươi đây, không bằng tranh thủ thời gian rèn luyện một chút thân thể, về sau làm việc cũng có thể làm nhanh một chút." Lý Sảo Nương cái này vừa mới dứt lời, nhị phòng lục Thừa An toa ra, biểu lộ đều kém đến rất. Lần này vào học danh nhạc, bởi vì tam phòng lục Chiêu Lâm vẫn là 2 tuổi tiểu hoa hoa, không tại cạnh tranh hàn ngũ. Nói cách khác, Lúc đầu có thể tại đại phòng cùng nhị phòng tất cả chưa đi đến học hải tử bên trong, chọn một thông minh nhất đi học đường. Có thể lục thừa an xem như vừa độ tuổi đối thủ cạnh tranh, liền tham gia cạnh tranh tư cách đều không có, tâm tình vốn là không đẹp. Bây giờ bị lý xảo nương tiểu nói này, nhị phòng ai có thể cao hứng? Tại lý xảo nương sau khi nói xong, lục chính điển sủi cười một tiếng, đối với lục lao đầu nói: Cha, ngài nhìn, đại tẩu thật là người biết chuyện. Cái này đi học đường danh lệch, sớm đã bị nhà đại ca ba tiểu tử dự định. Nhà chúng ta thừa an, cho dù dù thông minh, không có đầu thai tới đại phòng cũng vô dụng đã dạng này, hôm nay ngài không bằng liền cùng đại tẩu thương lượng ai đi học đường a, chúng ta nhị phòng liền không góp cái này náo nhiệt, chính là chúng ta a còn không bằng nhường thừa an sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi, tình muốn vì đại phòng bán mạng lúc làm việc nhà chúng ta thừa an nuôi không tốt thể cốt triệu nguyệt tú cũng ở một bên chăm trọng nói, giống nhau cảm thấy mình giữ lại không lưu lại không quan trọng lục gia láo tam lục chính giang nhìn xem lục lao đầu đại hắc kiểm, lời đến khỏe miệng không có dám nói ra, lý xảo nương này sẽ tại lục lao đầu áp suất thấp hạng rõ ràng chính mình vừa rồi thuận miệng nói ra có vấn đề, vội vàng nói, láo nhị nhị đệ muội. Mới vừa rồi là ta nói chuyện không có chú ý, ta thật không phải là ý tứ kia, chỉ là cha nhổn bá ngon dạy cho chúng ta nhà cái này ba tiểu tử thời điểm cũng không có giáo thừa An, thừa An lại không học qua, không cần đọc thuộc lòng. Chương 6, tuyệt đối không thể cho Lục thừa An cơ hội biểu hiện. Chương 6, tuyệt đối không thể cho Lục thừa An cơ hội biểu hiện. Nghe được Lý Sảo Nương lời nói, Lục thừa An nhìn xem nàng buồn bã nói, Đại ba nương, ba ngôn ca hoàn toàn chính xác không có dạy ta tam tự kinh, ngay cả anh ta cũng cũng chưa hề dạy qua ta những này, có thể tam tự kinh cứ như vậy điểm nội dung, ta qua thai âm đều nhớ kỹ. Nói đến đây. Hắn quay đầu nhìn về phía Đại phòng Lục trọng toàn ba cái, hỏi: Trọng toàn ca, các ngươi có phải hay không đều con qua? Nếu như các ngươi ba cái cũng đều con qua Tam tự kinh không bằng hôm nay nhường đại đường ca tạm thời giáo điểm khác, chúng ta một khối tỉ thí." Nghe nói như thế, Lục trọng toàn ba người lên nhau, nhao nhao lập đầu. Bọn hắn liền Tam tự kinh đều không có đọc xong, cũng không muốn lại có nội dung khác. Nhìn thấy Nhi Tử phản ứng, vừa ngắm mắt Lục Thừa An rất dáng vẻ tự tin, lý xảo nương minh bạch. Mặc kệ Lục Thừa An là thật sẽ cóng, vẫn là tại cái này nói láo. Hôm nay, tuyệt đối không thể cho Lục Thừa An cơ hội biểu hiện. Nghĩ Như vậy, Lý Sảo Nương nhìn về phía Lục lão đầu, vội vàng nói: "Cha, ngài biết đến. Lão đạo sĩ nói, chỉ có chúng ta nhà ba tiểu tử bên trong một cái mới là tương lai Văn Khúc Tinh. Cái này có thể hưng ra người, nhưng là muốn thận trọng lựa chọn. Ngài vẫn là đừng để thừa an lại đảo loạn, hôm nay vẫn là đem danh nghịch định ra đến quan trọng." Nghe nói như thế, Lục lão đầu không có lại do dự, chỉ xuống Lục Trọng Toàn nói rằng: "Trọng Toàn, ngươi lớn nhất, từ ngươi trước đọc thuộc lòng." Lời này vừa nói ra, Lục Trọng Toàn một chút liền khẩn trương lên. Hắn vốn là không có con qua bao nhiêu tam tự kinh này sẽ quả thực quên mất chỉ nhớ ở đâu. Nhân chi sơ, tính. Tính bản. Thiện Lục Trọng Toàn chỉ nói một câu như vậy, trong đầu liền trống rỗng. Qua một hồi lâu, hắn tối đầu nói: "Ra, ta tất cả đều quên." Nghe nói như thế, Đã Minh Bạch Lục Trọng Toàn không phải học tập liệu, Lục lao đầu cũng không thất vọng. Lục Trọng Toàn đằng sau, còn có hắn mặt khác hai cái cháu trai đâu. Văn Quốc Tinh khẳng định tại hắn mặt khác hai cái cháu trai ở giữa. Nghĩ như vậy, Lục lao đầu đối với vẻ mặt khẩn trương Lục Thúc Hiên nói rằng: "Thúc Hiên, ngươi chớ khẩn trương, dựa theo đại ca ngươi dạy ngươi đến cũng là được. Yên tâm, ta biết ngươi là cái hảo hài tử, có thể học không ít." nghe được lục lao đầu nói như vậy, lục thúc hiên cũng không có yên tâm không nói, còn khẩn trương hơn. bất quá, hắn so lục trọng toàn có thể tốt một chút. gặp đến một mực đọc được thân sư bạn tập lễ nghi câu này, mặc dù có lục lao đầu ánh mắt của vũ, lục thúc hiên cũng không nhớ được nội dung phía sau. minh bạch vào học tư cách cùng mình gặp thoáng qua sau, lục thúc hiên thất lạc đứng qua một bên. giờ phút này chỉ còn lại lục quý nhiên còn không có đọc thuộc lòng. nghe xong trước hai cái cháu trai đọc thuộc lòng kết quả lục lao đầu biết, kia hai cái cháu trai đừng nói là văn khúc tinh hạ phẩm, rất có thể liền bình thường thư sinh cũng không sánh nổi. hiện tại chỉ còn lại lục quý nhiên. Nghĩ như vậy Lục Lao Đầu, này sẽ cũng là khẩn trương lên. Hắn ánh mắt mong đợi nhìn xem Lục Quý Nhiên, chỉ nghe thấy Lục Quý Nhiên tại Lý xảo Nương nhắc nhở hạ, đã gật gù đắc ý mở ra bắt đầu đọc thuộc lòng lên. Đừng nói, Lục Quý Nhiên mặc dù là ba huynh đệ bên trong nhỏ tuổi nhất, nhưng trí nhớ không tệ. Ở lưng nhanh một nửa dưới tình huống, hắn mới treo lên khái bàn đến. Tiếp lấy, lại lục tục có 5 6 câu, Lục Quý Nhiên mới quay về Lục Lao Đầu nói rằng: Ra, ta phía sau quên." Nghe nói như vậy Lục Lao Đầu, này sẽ tâm tình không tệ. Có lẽ là có Lục Trọng Toàn cùng Lục Túc Hiên hai người so sánh, Lục Quý Nhiên biểu hiện, tại Lục Lao Đầu xem ra thật là không tệ. thế là hắn cười nói, nhà chúng ta quý nhiên trí nhớ thật tốt, về sau đi học đường nhớ kỹ cùng phụ tử thật tốt học. nhà chúng ta về sau khả năng phải nhờ vào ngươi. năm tuổi lục quý nhiên nghe nói như thế có chút không hiểu, lại không dám hỏi nhiều. bất quá hắn biết mình có thể cùng đại ca hắn đồng dạng đi học đường học tập, tâm tình trong lúc nhất thời rất là không tệ. cho dù tuổi tác lại nhỏ, lục quý nhiên cũng minh bạch xuống đất làm việc đi theo học đường đọc sách là hai cái tương lai. mà lúc này lục thừa an nhìn lục quý nhiên như thế trình độ đều có thể bị tán dương, nhất miệng tiếp lấy không có chút gì do dự hắn chu cái miệng nhỏ bá ba bá, bá liền bắt đầu đọc thuộc lòng coi như đi học đường danh lệ hắn lục thừa an liền tham gia tỷ thí tư cách đều không có hắn cũng muốn nhường lão lục nhà tất cả mọi người biết hắn là một thiên tài trong lúc nhất thời lão lục nhà trong viện truyền gia lục thừa an mặc dù non nớt, lại cắn chữ rõ ràng thanh âm lý xảo nương cũng là từ vừa mới bắt đầu liền muốn lên tiếng ngăn cản có thể triệu nguyệt tú phản ứng rất nhanh tiến lên một thanh bụng miệng nàng lại không có nhường nàng lên tiếng cho đến lục thừa an đem chọn bản tam tự kinh đọc xong qua một hồi lâu trong viện đều không có bất kỳ cái gì thanh âm khác Theo một hồi gió mát trong sân thổi qua, bị gió thổi động tóc tia phất qua gương mặt, Lục Lão Đầu mới lấy lại tinh thần, ánh mắt xoắn xuýt nhìn Lục Thừa An một cái. Lục Thừa An cùng Lục Quý Nhiên cũng chỉ thiếu kém một tháng, tại không có người dạy dỗ tình huống, hắn có thể toàn bộ đọc xong Tam tự Kinh quả thực vượt quá Lục Lão Đầu dự kiến. Thiên Phú như vậy, nếu là thật đi học đường, cho dù không thể cùng bị Lão đạo sĩ phê mệnh Lục Quý Nhiên so, vậy cũng sẽ không quá kém. Nghĩ như vậy, Lục Lão Đầu khẽ miệng giật giật. Sợ hai hắn nói ra không muốn nghe lời nói, Lý Sảo nương dội và nói: Cha, ngài nhìn Thừa An con tốt bao nhiêu, hắn vì có thể vào học đường. Xem ra không ít bỏ công sức đọc thuộc lòng. Nhà chúng ta quý nhiên vẫn là ham chơi, nếu có thể cùng Thừa An đồng dạng chăm chú, này sẽ khẳng định cũng có thể học xong. Bất quá, tướng công nhà ta năm nay nếu có thể khảo thí trung tú tài, cũng liền có thời gian dạy bảo quý nhiên. Đến lúc đó, quý nhiên hẳn là có thể học tốt hơn. Nghe xong lời này, Lục lão đầu lời đến khóe miệng trực tiếp biến mất không còn tâm tích. Hắn vừa rồi lúc đầu muốn nói, đã Lục Thừa An cũng có thiên phú, không bằng đem Lục Thừa An cũng đưa đi học đường học 2 năm. Mặc kệ là tham gia khoa cử, vẫn là qua 2 năm đi huyện thành cho người khác làm học đồ, về sau đối Lục Thừa An đều tốt có thể bị lý Sảo nương một nhắc nhở, hắn nghĩ tới lục quý nhiên về sau tốn hao tại khoa cử bên trên bạc tuyệt đối không ít, mà hắn ra lão đại lục chính lâm mong muốn khảo thí chúng tú tài tốn hao càng lớn, trong nhà tiền bạc càng ngày càng ít, có thể bị không được lại cho một đứa bé đi học đường. nghĩ như vậy, lục lão đầu rời nhìn về phía lục thừa an ánh mắt đối với lục quý nhiên dặn dò nói: quý nhiên, ngày mai ra gia dẫn ngươi đi học đường bãi kiến phụ tử, ngươi bây giờ trước cùng ngươi nương trở về phòng, đêm nay nhớ kỹ nghỉ ngươi thật tốt. nghe nói như thế, lục quý nhiên lập tức nuốt thuận đáp ứng, mà không được tuyển chọn lục trọng toàn cùng lục thúc nhiên đi theo lý xảo nương cùng lục quý nhiên một khối cười cười nói nói vào phòng, toàn bộ hành trình đều không có ai để ý lục thừa an. lục thừa an tam thúc lục chính giang vừa nhìn lục lão đầu một cái, liền bị điện thúy hoa một thanh kéo trở về phòng. lúc này trong viện chỉ còn lại lục thừa an một nhà cùng lục lão đầu còn có lưu thị. nhìn xem lục thừa an, lục lão đầu thở dài nói, thừa an, gia biết ngươi rất thông minh, cũng muốn đi học đường. có thể nhà chúng ta tình huống chỉ là nhường quý nhiên đi học đường, trong nhà tồn ngân đều muốn còn thừa không có mấy. về sau thậm chí càng nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. nếu là cho ngươi thêm đi học đường, trong nhà thực sự không đủ sức. Trương Bảy, cha, ngài cần phải tranh khí. Trương Bảy, cha, ngài cần phải tranh khí. Nghe được Lục Lão Đầu lời này, cho dù biết Thiếu Bạc là Lão Lục nhà hiện trạng, Lục Thừa An cũng có chút thương tâm. Bất quá, hắn rất nhanh liền chỉnh lý tốt biểu lộ, nhìn về phía Lục Lão Đầu hỏi. Ra, ta cảm thấy ta so Quý Nhiên thông minh. Ngài đã muốn chọn chính là thích hợp khoa cử, Hương ra người, vì sao không nhìn thẳng ta? Ta tự nhận là, ta nếu là đi học đường, tuyệt đối so Quý Nhiên học được tốt. Có đã gặp qua là không quên được năng lực Lục Thừa An, lời nói này hết sức tự tin. Nghe được Lục Thừa An lời này, Lục Lão Đầu cười lắc đầu nói. Ra biết ngươi thông minh, bất quá, Thừa An, chúng ta có đôi khi đến nhận bệnh. Ra tại đại phòng ngươi ba cái đường huynh đệ chúng tuyển đi học đường người, kia là có nguyên nhân. Nói đến đây, Lục lão đầu ngừng hạ, không có nhường Lục Thừa An mở miệng hỏi thăm, hắn liền tiếp tục nói. Hơn năm năm trước, cũng chính là ngươi nhanh đầy một tháng, quý nhiên còn chưa ra đời thời điểm. Nhà chúng ta đi ngang qua một cái lão đạo, đối phương lúc ấy nói không ít sự tình, mấy năm này đều ứng nghiệm. Hắn nói, nhà chúng ta muốn ra một cái văn khúc tinh. Lúc ấy, cha ngươi còn chuyên môn hỏi đối phương, nhà chúng ta văn khúc tinh là ai? Lão đạo kia, lúc ấy đưa tay hướng nhà chúng ta trong viện chỉ xuống mà hắn chỉ địa phương, chính là đại bá của ngươi gian phòng vị trí. Dứt lời, nhìn xem lục thừa an trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ không muốn tin tưởng biểu lộ, lục lao đầu lắc đầu nói, ngươi nhìn, lão đạo kia nói đại bá của ngươi nhà xảy ra một cái văn khúc tinh. Mà mấy năm này nhà chúng ta tồn ngân đều rất khẩn trương, thẳng đến năm nay mới tốt một chút. Cái này không, vừa vặn liền là vừa vặn năm tuổi nhiều quý nhân được tuyển chọn. Cái này không liền nói rõ, quý nhân chính là lão đạo nói cái kia văn khúc tinh sao? Nói đến đây, lục lao đầu nhìn xem lục thừa an, vẻ mặt nghiêm nghị nói, thừa an, ngươi nếu là thật mong muốn đọc sách. Ra suy nghĩ một chút, mấy năm này, để ngươi ca trước cho ngươi giáo mấy chữ, chờ quý nhân đọc lên đến, thi đậu tú tài hoặc là cử nhân sau, nhà chúng ta thời gian liền tốt qua. Đến lúc đó, ra đưa ngươi đi học đường. Nghe thấy lời này, Lục Thừa An một nghiêm mặt liền nụ cười đều chen không ra. Nếu là hắn chờ Lục quý nhân khảo thí chúng tú tài hoặc là cử nhân, đắc đắc tới khi nào? Phải biết, cho dù là có đã gặp qua là không quên được bản sự, hắn mong muốn khảo thí chúng tú tài, kia cũng muốn học nhiều năm mới được. Thật chờ Lục quý nhân, hắn không chừng đều cùng hắn cha đồng dạng, đợi đến cưới nàng, dâu, hai tử đều lớn rồi cũng đợi không được. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn về phía Lục lão đầu, hỏi: "Cha, thật không thể hiện tại để cho ta đi học đường sao? Ta vừa rồi công tam tự kinh chỉ là nghe đại đường ca cho quý nhân bọn hắn giáo thời điểm, nghe xong một lốt hai, chỉ cần ta bằng lòng, ta nghe qua đều có thể nhớ kỹ. Ngài không bằng để cho ta cùng quý nhân cùng nhau đi học đường, đợi đến qua một hai năm, tự sẽ biết hai thích hợp nhất." Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục lão đầu còn không nói gì, một bên Lưu thị thì nói nhanh lên nói: "Thừa An, ngươi tiểu hài tử ra ra, có thể chớ vì đi học đường liền là người. Ngươi nếu là nghe một lần liền có thể nhớ kỹ, trước kia tại sao không nói? Đi Ngươi cái gì cũng đừng nhiều lời. Nhà chúng ta liền tình huống này, chỉ có thể cung cấp nổi quý nhân đi học đường. Đợi chút nữa xưa cho ngươi nấu trứng gà, ngươi ăn dưỡng dưỡng thân thể. Nói xong, Lưu thị một tay lấy Lục lão đầu lôi đi. Lục Thừa An nghe được đều nhanh đến giữa Lục lão đầu, đối với Lưu thị có chút xoắn xuýt hỏi: "Lão bà tử, nhà chúng ta Thừa An hoàn toàn chính xác rất thông minh. Nếu không, cái này lời còn chưa nói hết, liền bị Lưu thị cắt ngang. "Lão đầu tử, ngươi nói những này, chẳng lẽ nhà chúng ta còn có dư thừa bạc?" "Thừa An thông minh, kia là theo lão nhị." Nhưng ngươi nhìn lão nhị tính tình, giống người đọc sách sao? chúng ta lục gia mong muốn ra tú tài hoặc là cử nhân vẫn là phải dựa vào lao đại nhà. lời nói này xong, lục thừa an liền rốt cuộc không nghe thấy lục lao đầu thanh âm. Thế thế, lục thừa an nhịn không được, nhìn về phía bên cạnh lục chính điển. cha, ngài cần phải tranh khí. lục thừa an vẻ mặt nghiêm túc nói. lục chính điển. một bên triệu nguyệt tú nhìn thấy lục chính điển muốn tức giận, tranh thủ thời gian mở miệng nói. chủ nhà, thừa an đã mong muốn đọc sách, kia về sau nhường chúng ta nhận chạy dạy hắn. ta gần nhất nhiều gỉ điểm khăn tay, kiếm tiền đồng không lên dao, cho thừa an mua sợi lông bút được chứ có chuyện ngày hôm nay tại ta gần nhất không lên giao thu nhập cha mẹ nhiều nhất không cao hứng cũng sẽ không nói gì gì đó ta cũng có thể theo khăn tay đến lúc đó cũng cho đệ đệ mua tràng giấy lục mỹ vân cũng vội vàng ở một bên nói rằng nói xong nàng còn nhìn về phía lục thừa an vẻ mặt thành thật nói đệ đệ trong thôn lý tú nương hôm nay bằng lòng dạy ta theo chờ ta học tốt được kiếm bạc đưa ngươi đi học đường lời này vừa nói ra lục chính điển cùng lục thừa an còn có lục thừa trạch đều nhìn về lục mỹ vân phải biết điểm tỉnh thôn lý tú nương nghe nói trước kia thật là phụ thành đại hộ nhân gia tú nương hiện tại cũng chính là lớn tuổi mới tìm điểm tỉnh thôn ngủ lại dưỡng lão, chỉ cần bảo vệ cẩn thận ánh mắt, học tốt được theo thùa, đây chính là có thể ăn cả đời tay nghề. Trong thôn mong muốn đi Lý Tú Nương bên kia học theo thùa cô nương còn nhiều, không nghĩ tới đối phương vậy mà tuyển lục mỹ vân. Tỷ, Lý Tú Nương không phải nói không định dạy đồ đệ sao? Ngươi thật có thể đi theo Lý Tú Nương học tập, không có bị lừa gạt. Lục thừa an vội vàng hỏi. Nghe vậy, lục mỹ vân trên mặt mang nụ cười thật to, dùng sức gật đầu, nói: đương nhiên là thật. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền có thể đi theo Lý Tú Nương đi học tập đều. Kỳ thật, ta vài ngày trước, trời mưa thời điểm giúp Lý Tú Nương một điểm nhỏ bất diệu. Nàng đáp ứng khảo nghiệm qua thủ nghệ của ta sau, để mắt, liền mỗi ngày dạy ta một canh giờ. Hôm nay là nói xong khảo nghiệm thời gian, ta sợ hãi nàng không vừa ý ta thiếu khăn, liền không có sớm nói với các ngươi. Bất quá, ta về sau đi theo Lý Tú nương học tập, nhưng không phải bài sư. Nói đến đây, Lục Mỹ Vân ngừng tạm, tiếp tục nói: "Còn có, ta về sau có thể muốn cho Lý Tú nương nhà làm việc. Nhà chúng ta sống, liền không có cách nào làm." Nghe được Lục Mỹ Vân lời nói, Lục Thừa An lập tức minh bạch, Lý Tú nương đại khái chính là muốn tìm cho nàng làm việc nhà đầu. Mỗi ngày giáo một canh giờ tiêu thụ, hẳn là thù lao. Mặc dù Lý Tú Nương đến điểm tỉnh thôn thời điểm, mang đến một cái khuê nữ cùng hai tên nha hoàn, có thể Lục Thừa An gặp qua kia chủ tớ ba người, đối phương nhìn xem liền không giống như là có thể làm việc người. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn tỷ tỷ của hắn một cái. Lục Mỹ Vân hiện tại 7 tuổi, cũng liền lớn hơn hắn 2 tuổi mà thôi. Nhưng cái đầu bên trên, có thể là nữ hoa hoa an càng ít, cũng liền cao hơn hắn 2-3 cm. Bất quá, Lục Mỹ Vân xem như nông gia cô đường, chỉ cần không phải xuống lại, trong nhà sống nàng cũng có thể làm được. Nghĩ đến, đã giúp Lý Tú Nương kia là chuyện nhỏ, có thể làm việc tuổi tác lại nhỏ, mới là Lý Tú Nương lựa chọn Lục Mỹ Vân nguyên nhân. Lục Thừa An có thể nghĩ đến cái này, Lục Chính Điền cái này người làm cha, đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tiểu Vân, ngươi đi Lý Tú Nương nhà thời điểm, nhớ kỹ nói ít nhiều làm. Ngoại trừ giúp Lý Tú Nương nhà làm việc, còn có đi theo nàng học theo thừa, ngươi khác đều không cần hiếu kỳ đi ngay nóng. Lục Chính Điền dặn dò. Chương 8, đều là nghèo huyên náo, chương 8, đều là nghèo huyên náo. Nghe được Lục Chính Điền căn dặn, Lục Mỹ Vân một lời đáp ứng. Tiếp lấy, nàng liền cho Lục Thừa An nháy mắt nói, "Đệ đệ, tỉ tỉ ta rất nhanh liền có thể cho ngươi kiếm bạc đi học đường. Thế nào, sửa đáp ứng ngươi chúng gà, cho tỉ phân một nửa được không?" mắt nhìn vui vẻ lục mỹ vân, lục thừa an cũng không tự tuyệt, lập tức nói: tỷ, đợi chút nữa trứng gà đều để ngươi ăn. dứt lời, hắn nhìn xem lưu thị nửa ngày không có theo gian phòng đi ra, lập tức chạy tới lao lưỡng khẩu ngoài cửa phòng. sữa, ngài mới vừa nói cho ta một quả trứng gà bổ thân thể. lục thừa an nhắc nhở. nghe thấy lời này, lúc đầu cùng lục lao đầu trong phòng ngồi, không muốn đối mặt nhị nhi tử một nhà lưu thị, tức giận nói: tới, ngươi đòi nợ, chỉ có biết ăn. tranh thủ thời gian dưỡng hảo thân thể, cho nhà chúng ta nhiều làm chút sống, về sau chớ học cha ngươi lười biếng. sữa là tranh thủ thời gian dưỡng hảo thân thể, cho ngài bảo bối văn khúc tinh cháu trai kiếm tiền trả công cho thầy giáo. Lục Thừa An mở miệng sửa chưa nói, dứt lời, hắn một thanh theo Lưu Thị trong tay lấy đi trứng gà, phi thân chạy. tức nghiến răng ngứa Lưu Thị quay đầu nhìn Lục Lão Đầu một cái, nổi giận nói: Lão Đầu Tử, ngươi nhìn Thừa An dạng này, hoàn toàn không phải làm thư sinh liệu. Hắn a, đây là bị Lão Nhị làm hư. Ta nhìn, Lão Nhị khẳng định người đối diện bên trong kiếm đầu to đều dùng để nhường hắn ca đi thư viện có ý kiến. Hắn cũng không nghĩ một chút, chờ Lão Đại khảo thí chúng tú tài, hắn một cái làm tú tài đệ đệ, có thể dính bao lưới quăng nghe nói như thế, lục lão đầu khoát tay một cái nói, lão bà tử, ngươi đừng nóng giận, ta lại không nói nhường thừa An đi học đường, chỉ là đáng tiếc hắn cố này thông minh kỉnh. tính toán, chúng ta cũng đừng nói thừa An, ngươi thừa dịp còn có chút vang, đi đem quý nhiên ngày mai tiền trả công cho thầy giáo lấy ra, còn có, đem trong ngăn tủ vải lấy ra một chút, cho lão dâu cả được qua. Quý nhiên ngày đầu tiên đi học đường, cần phải chuẩn bị một thân nhìn được quần áo mới được. nói đến đây, lục lão đầu thở dài, đều là nghèo huy não. giờ phút này, trong sân lục thừa An một nhà, cũng nghe tới Lưu thị cô ý nói lớn tiếng một chút, lục chính điền bĩu môi đối với lục thừa an mấy cái nói, đi thôi, chúng ta về trước phòng, đừng tại đây xử lấy trứng mắt. Nói xong, liền nhanh chân hướng phòng đi đến. Muốn nói lục chính điển không cam tâm, đối đại ca hắn lục chính lâm có ý kiến, kia là khẳng định, từng nhà lao đại có thể miễn phí đi học đường, đây là lục thị tông tộc quy định. Hắn nhận, có thể lục chính điển từ nhỏ đã minh bạch, lục chính lâm tại huynh đệ bọn họ ba cái bên trong, là không có nhất học tập thiên phú. Nếu là lục lao đầu có thể ở lục chính lâm học được mấy năm sau, nhìn hắn không có thiên phú gì, đem tuẫn bạc tiễn hắn hoặc là hắn tam đệ đi học đường, không chừng này sẽ lao lục nhà đã sớm ra tú tài. Đáng tiếc, cả nhà nắm chặt dây lưng quần 26 năm, liền khai ra đồng sinh. Giờ phút này, đại phòng Lý Sảo Nương cũng không biết Lục Chính Điền ở trong lòng như thế không lọt mắt Lục Chính Lâm. Nàng theo trên cửa sổ nhìn thấy Lục Chính Điền một nhà trở về phòng sau, ý cười đầy mặt nhìn về phía Lục Quý Nhiên, nói rằng: "Lão tứ, lần này ngươi được tuyển chọn đi học đường, là phúc khí của ngươi. Ngươi có thể nhớ kỹ, về sau phải cố gắng học tập, đừng để nhị phòng thừa An tiểu tử kia có cơ hội nói ngươi. Còn có, về sau không sao chớ cùng nhị phòng hại tử chơi. Bọn hắn a, ai biết có thể hay không bội vì ghen ghét ngươi làm chuyện xấu." Nương, thừa An cũng sẽ không làm chuyện xấu. Ngài chớ nói lung tung. Hắn hôm nay sẽ nói những lời kia cũng là bởi vì mong muốn đi học đường mới nói. Ngài nhường tứ đệ không cùng nhị phòng Hải tử chơi, thật là sẽ ảnh hưởng ta nhóm đường huynh đệ ở giữa tình cảm. Lục Bá Nôn không đồng ý nhìn xem mẹ hắn nói rằng, hắn hiện tại đã 15 tuổi, biết biết không ít đạo lý. Hắn rất rõ ràng, hắn cùng cha hắn, tương lai còn có hắn tứ đệ có thể đi học đường, có thể đều dựa vào người trong nhà cố gắng kiếm bạc có được cơ hội. Mà cơ hội này, nếu là không có cảm tình sâu đậm, người trong nhà làm sao có thể bằng lòng nỗ lực? Nhị phòng cùng tam phòng có lời hoan giận, cái này đều bình thường rất chỉ cần cha hắn hoặc là hắn có thể khảo thí chúng tú tài, tình huống trong nhà thay đổi thiện, tất cả lời oán giận đều sẽ tan thành mây khói. Nghĩ như vậy, Lục Bá ngôn nhìn thoáng qua bên cạnh còn có chút ngây thơ Lục Quý Nhiên, nói: "Tứ đệ, này sẽ không có việc gì, ngươi đi theo vi huynh tiếp tục đem tam tự kinh học xong." Dứt lời, lại nhìn hạ cái khác hai cái đệ đệ một cái. Lục Bá ngôn suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Tính toán, ta cho ba người các ngươi một khối giáo một chút. Về sau, chờ ta cùng Quý Nhiên theo học đường trở về, cũng cho các ngươi nhiều ít giáo một ít chữ nhận thức một chút. Nhiều biết chữ nổi, đối với các ngươi đều có chỗ tốt." Nghe nói như thế, Lục Quý Nhiên ngoan ngoãn chuẩn bị cùng Lục Bá Ngôn học tập. Mà Lục Trọng Toàn cùng Lục Thúc Hiên hai huynh đệ có chút rối rắm. Trong nhà đi học đường danh nghạch, Lục Thừa An muốn đoạt lấy, vậy khẳng định là đi học đường chỗ tốt rất nhiều. Nhưng đọc thuộc lòng tam tự kinh thật thống khổ, bọn hắn đầu đều học đau. Nhìn thấy Lục Trọng Toàn cùng Lục Thúc Hiên hai huynh đệ biểu lộ, Lý Sảo Nương dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn bọn hắn một cái. Tiếp lấy, nàng liền nhìn về phía Lục Bá ôn hỏi: "Lão đại, giao cái này ba tên tiểu tử thối, sẽ sẽ không ảnh hưởng người học tập." "Nương, yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng tới ta. Tứ đệ sớm học một chút, đợi đi đến học đường." phu tử có lẽ nhìn hắn học không tệ, sẽ dụng tâm hơn dạy bảo. Lục Bá ngôn vừa cười vừa nói. Nghe thấy lời này, Lý Sảo Nương trong nháy mắt không nói, cho huynh đệ bốn cái nhường ra phòng ở gian ngoài cái bản, Lý Sảo Nương chính mình đi một bên bận rộn. Chờ Lưu Thị cho nàng đưa tới một tấm vải sau, Lý Sảo Nương cười không ngậm mồm vào được đem Lưu Thị đưa ra ngoài, tiếp lấy liền đem vài vóc thu vào. Nàng đã sớm biết nhà mình nhi tử bên trong sẽ có người được đưa đi học đường, đến trường dùng trường bảo, rất sớm đã chuẩn bị xong. Chính là nàng ra lão bốn cái đầu thấp, cần phải sửa đổi một chút. Nghĩ như vậy, Lý Sảo Nương xuất ra một thân mới tinh trường bảo đối với lục quý nhiên khoa tay sau khi liền bắt đầu động thủ đổi nhìn thấy lục quý nhiên có quần áo mới xuyên này sẽ lục trọng toàn cùng lục thúc Hiên hai huynh đệ rốt cục hối hận bọn hắn không có thật tốt thư xác nhận đáng tiếc danh ngạch đã định bọn hắn hối hận cũng là vô dụng thời gian lui trở về lục thừa an một nhà còn tại sân nhỏ không có trở về phòng lúc lục ra tam phòng trở lại trong phòng đem nhi tử hướng trên giường vừa để xuống lục chính giang cùng điển thúy hoa hai người đầu tiên là lặng lẽ theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài xuống đang nghe lưu thị muốn cho lục thừa an dưỡng sinh từ sau điển thúy hoa nuốt một ngụm nước bọt đối với lục chính giang nói rằng chủ nhà Ngươi nhìn Nương cũng thật bất công, Thừa An đứa nhỏ này hoàn toàn chính xác nhìn xem thân thể yếu đuối, có thể nhà chúng ta hạt đậu cũng hẳn là bồi bổ a. Không được, ngày mai ta nấu cơm thời điểm, nhất định phải cùng Nương cho hạt đậu muốn một quả trứng gà. Nghe thấy lời này, Lục Chính Giang tức giận nói, nhà chúng ta hiện tại tình huống này, mỗi một quả trứng gà đều là rất trọng yếu, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này a, Nương là sẽ không cho ngươi trứng gà. Đừng đến lúc đó, nhường Nương tìm tới cơ hội lại mang ngươi. Đang nói, Lục Chính Giang chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ, Lục Thừa An tại cho Lục Lão Đầu nói hắn nghe qua một lần liền có thể nhớ lời nói. Trương Chín, nghe một chút nói gì vậy? Chương 9, nghe một chút nói gì vậy? Nghiên Hai nghe xong Lục Thừa An lời nói sau, sững sốt một chút, Lục Chính Giang cao mày nói: "Nàng dâu, ngươi nói Văn Cúc Tinh thân phận, cha ta có thể hay không sai lầm? Ta thấy thế nào, đều cảm thấy Thừa An tiểu tử kia so quý nhiên thông minh. Lão đạo kia cũng thật là, đều nói nhà chúng ta sẽ ra Văn Cúc Tinh, sao không nói thẳng ai là Văn Cúc Tinh? Nếu là sai lầm, nhưng làm sao bây giờ? Đại ca không tính trong tộc nhường mỗi gia lão đại miễn phí đi học đường thời gian, thật là chọn vẹn xài bạc học được 26 năm. Nếu là quý nhiên cùng hắn đồng dạng, nhà ta về sau sinh nhi tử cũng đều phải thay nhà đại ca bán má." Nói đến đây, Lục Chính Giang chau mày lên, cùng Miêu Thúy Hoa lướt nhau, hai đầu người xích lại gần, tại Lục Chiêu Lâm ngây thơ trong ánh mắt, lặng lẽ đích nói thầm. Mà lúc này, về đến phòng Lục Thừa An, bị đại ca hắn Lục Thừa Trạch gọi lại. "Đệ đệ, ngươi đã thích đọc sách, về sau vi huynh cho ngươi làm phụ tử." Nói đến đây, Lục Thừa Trạch nhìn xem Lục Thừa An, ánh mắt sáng lấp lánh nói tiếp, "Mau tới, ta hiện tại liền cho ngươi giáo nông đồng muốn học nội dung." Dứt lời, hắn nhanh chóng theo túi sách bên trong lấy ra bản thân bảo bối hai quyển sách, nhìn về phía Lục Thừa An. Mặc dù hắn làm học sinh khả năng không phải ưu tú nhất, nhưng Lục Thừa Trạch cảm thấy Hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm lục thừa an tiểu phu tử thân phận. Nghe được lục thừa chạch nói như vậy, Lục Thừa An cũng không do dự, lập tức đi tới mới nhậm chức tiểu lão sư trước mặt. Nhìn xem bị lục thừa chạch làm bả bối đồng dạng để ở trên bàn đệ tử quy cùng thiên gia thơ lục thừa an ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ đợi hắn ca bắt đầu bài giảng. Lục Thừa An rất rõ ràng, Lục gia mặc dù bây giờ ngoại trừ đại bá của hắn, còn có hắn đại đường ca cùng hắn ca tại học đường, nhưng Lục gia sách vợ không nhiều. Hắn ca lục thừa chạch cái này hai quyển sách, hay là hắn đại bá mọi loại không bỏ đi phân hai quyển vỡ lòng thư tịch. Đối mặt quý giá như vậy thư tịch, Lục Thừa An tay cũng không dám sờ lên chỉ là mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Thừa Trạch bên cạnh chỉ bên cạnh đọc. Bất quá, không có học bao lâu, Lục Thừa An liền ho ngừng. "Ca, nếu không ngươi cùng phụ tử tiếp tục cố gắng học. Chờ ngươi học xong, lại đến dạy ta." Lục Thừa An đề nghị. Nói xong, hắn nhìn xem Lục Thừa Trạch không hiểu biểu lộ, chỉ vào trong sách Lục Thừa Trạch vừa rồi đã học qua mấy chỗ địa phương, nói: "Ca, giống nhau chữ, ngươi phía trước cùng đằng sau đọc hoàn toàn không giống. Ta cũng không biết chỗ kia đọc sai, nhưng khẳng định có vấn đề." Nói xong, tại Lục Thừa Trạch sắc mặt bạo đỏ trước đó, hắn đem Lục Thừa Trạch sách lấy đi, nhẹ nhàng đặt ở Lục Chính Điền trước mặt, mở miệng nói: Cha, phụ tử đều nói, ngài có thể sang năm đi tham gia thi đồng sinh. Nếu không, ngài chỉ cho ta lấy phía trên chữ đọc một chút, cũng coi là ôn cố mà chi tân. Tiểu tử ngươi còn biết ôn cố mà chi tân, không tệ. Đến, cẩn thận nghe vi phụ đọc cho ngươi một lần, nhường vi phụ hôm nay nhìn xem bản lãnh của ngươi. Lục Chính Điền cười vỗ xuống Lục Thừa An cái đầu nhỏ nói rằng, nói xong, hắn lại đem Lục Thừa chọc mời đến trước mặt. Tiểu tử ngươi, cũng tranh thủ thời gian tới cùng đệ đệ ngươi một khối học. Lục Chính Điền nói xong câu này, không có chậm trễ thời gian, liền bắt đầu chỉ vào trên sách nội dung, môi trượt mỗi câu đọc lên đến. Thậm chí Bên cạnh đọc, hắn trả lại Lục Thừa An bên cạnh giảng giải một chút hàm nghĩa trong đó. Nghe Lục Chính Điền chỉ đọc câm thanh, Lục Thừa An rất nghiêm túc bắt đầu ký ức. Mà một bên Lục Thừa Trạch, đầu tiên là nghe cha ruột chỉ đọc câm thanh, rất nhanh biết hắn vừa rồi dạy bảo Lục Thừa An lúc bên nào xuất hiện sai lầm. Tiếp lấy, hắn ánh mắt không tự chủ được liền nhìn về phía Lục Thừa An. Cho nên, đệ đệ của hắn liền học đường đều không có đi qua, nghe qua một lần liền biết hắn giáo sai. Nghĩ như vậy, cũng liền nhìn nhiều Lục Thừa An hai mắt, ánh mắt lại nhìn về phía sách vở lúc, Lục Thừa Trạch liền phát hiện chính mình theo không kịp tiến độ. Lục Thừa Trạch cùng đều theo không kịp, Lục Thừa Trạch cũng liền không có lại đi nghe, mà là tự hỏi, lão Lục nhà bởi vì muốn nuôi đại bá của hắn đi thư viện, tốn hao rất nhiều. Hắn tức liền có thể đi học đường, đó cũng là năm ngoái vừa đầy 8 tuổi sau mới đi. Lại bởi vì hắn học được chậm, hiện tại cũng chỉ là đem Tam tự kinh bách ra tính cùng Thiên tự văn học xong. Trong tay hắn đệ tử Quy cùng Thiên gia thơ cũng là bởi vì gần nhất vừa học cái này hai quyển sách, mới có thể tạm thời nắm giữ. Mà bây giờ, cha hắn cái này cũng chưa hề đi qua học đường người, vậy mà rất lưu loát có thể đem trên sách nội dung đọc lên đến, ngay cả ý tứ, cùng hắn phụ tự dạng cũng kém không nhiều. Mà đệ đệ của hắn nhìn xem ánh mắt không có mê mang, liền biết chỉ nghe một lần liền đã hiểu. Mặc dù không biết rõ lục thừa an có hay không nhớ kỹ, lục thừa trạch cũng minh bạch, đệ đệ của hắn là loại ham học. đương nhiên, cha hắn cũng không tệ. bị lục thừa trạch cảm thấy là đọc sách liệu lục thừa an, này sẽ theo lục chính điển chỉ đọc, trên sách chữ bị hắn thật sâu khắc sâu vào não hải. lúc đầu chỉ là nhận biết dạng bút chữ, được cho ngủ chữ lục thừa an, biết chữ lượng phi tốc bắt đầu tăng trưởng. lục chính điển này sẽ đọc chính là đệ tử quy toàn văn cũng liền hơn một cái chữ. rất nhanh, theo tay theo một chữ cuối cùng bên trên rồi, lục chính điển lại đem ý tứ sau khi giải thích xong, liền thấy lục thừa an hỏi tiểu tử túi thế nào đều nhớ kỹ nghe nói như thế một bên cười nhìn hướng bên này triệu nguyệt tú liền tốt cười nói chủ nhà ngươi học tập một lần thừa an làm sao có thể nhớ được nhanh cho ngươi thêm nhi tử nhiều đọc mấy lần ngươi đọc đến quái dây nghe bị nàng dâu được cho khích lệ lời nói cho cười lục chính điển đang phải nghe lời lần nữa cho lục thừa an giảng đọc chỉ nghe thấy lục thừa an mở miệng nói cha ngài không cần đọc đệ tử quy ta đều nhớ kỹ thay đổi một bản a lục chính điển nghe một chút nói gì vậy vậy được ta trước không đọc ngươi cho ta có một lần nghe một chút Lục Chính Điền sụ mặt nhìn về phía Lục Thừa An nói rằng: "Giờ phút này, Lục Chính Điền đã quyết định, vì sửa lại Lục Thừa An cái này nói mạnh miệng ngu bệnh, hắn đợi chút nữa nhất định phải làm cho tiểu tử thúi này thể nghiệm một chút tình thương của cha bản tay to." Đáng tiếc, nhu Lục Chính Điền thất vọng. Thằng đến Lục Thừa An đọc xong, hắn cũng không đọc sai một chữ. Một mấy mắt, Lục Chính Điền chấn kinh, Lục Thừa chạy tự bế. Hai cha con lướt nhau, An ý đưa tay chỉ trên sách chữ, bắt đầu hỏi Lục Thừa An. Đợi đến xác định Lục Thừa An không riêng nhớ ký thế nào đọc, thậm chí thật là liền trên sách chữ đều biết, Lục Chính Điền nhịn không được kinh ngạc nói: "Nhĩ tử, Không nghĩ tới ngươi thật sự có đã gặp qua là không quên được bản sự. Không được, ngươi thiên phú tốt như vậy cũng không thể mai một. Nói đến đây, Lục Chính Điền lập tức đi ra ngoài. Qua một hồi lâu, Lục Thừa An liền nghe tới hắn ra sữa ở gian phòng, truyền đến tiếng cãi vã. Tiếp lấy, Lục Chính Điền túi đầu đạp nào trở về. Nhi tử, là cha ngươi ta không có bản sự. Ngươi gia nhận lý lẽ cứng nhắc, cảm thấy lao đạo sĩ kia nói là đại phòng tiểu tử, thế nào cũng không tin ngươi mới là có học tập thiên phú người. Nếu không, ngươi cùng cha lại đi tìm ngươi gia một lần. Đợi chút nữa, ngươi làm lấy ngươi gia mặt, học xong liền cho hắn ngóng. Ta cũng không tin dạng này ngươi già còn không coi trọng ngươi, lục chính điển đề nghị trương mười nói cái gì lời nói thật, trương mười nói cái gì lời nói thật. nghe được lục chính điển lời này, lục thừa an lắc đầu, hắn gia không là không tin, mà là không muốn tin tưởng. tại hắn gia trong lòng có đọc sách thiên phú người khẳng định là đại phòng, mà không phải hắn cái này nhị phòng tiểu tử. hắn lục thừa an cho dù ngay trước hắn gia mặt con vừa học tri thức kia không chừng cũng biết bị nói thành sớm học tập. ngay tại lục thừa an nghĩ đến những ngày lúc, một bên triệu nguyệt tú cười một tiếng nói, chủ nhà ngươi cũng đừng mang theo thừa an lãng phí công phu muốn trách chỉ có thể trách thừa an là theo trong bụng ta bỏ ra tới, không phải đại phòng hải tử cha mẹ quan tâm nhất chỉ có đại ca thừa an là hai chúng ta hải tử kia tại cha mẹ trong lòng liền tuyệt đối không phải là lao đạo sĩ nói văn khúc tinh. lại nói ngươi thật cảm thấy cha ta tin lao đạo sĩ lời nói cảm thấy trong nhà tương lai xảy ra một cái văn khúc tinh. chẳng lẽ không phải lục chính điển nhũ mày hỏi nghe vậy triệu nguyệt tú lập tức mở miệng nói kia dĩ nhiên không phải nếu là thật tin việc này cha sớm mấy năm liền sẽ tuyển người cái này qua năm năm mới tuyển ra quý nhiên chuẩn bị đưa đi học đường không phải trong nhà bạn không đủ cũng không phải càng nghĩ, cha chuẩn bị tin tưởng lão đạo sĩ. Ta nhìn, nguyên nhân chỉ có một cái. Cha cùng nương cảm thấy đại ca học được nhiều năm như vậy, liền tú tài cũng khảo thí không chúng, về sau sinh hoạt đều là việc khó. Mà đại phòng bá nôn, nhìn xem cũng liền so đại ca thông minh một chút, mong muốn khảo thí chúng tú tài có chút nguy hiểm. Hiện tại bá nôn đã 15 tuổi, phụ tử vẫn là không có đưa ra nhường hắn tham gia thi đồng sinh lời nói, liền biết bá nôn so với đại ca đến, cũng thông minh không đi nơi nào. Vì đại phòng tương lai, cũng vì đại ca về sau có thành tựu mới nhi tử dự bảo, cha cùng nương mới quyết định dựa theo lão đạo sĩ nói tới, Tại đại phòng chọn một thông minh nhất đưa đi học đường. Cảm thấy cha hẳn là tin tưởng lão đạo sĩ lời nói, mới quyết định tại đại phòng tiễn người, đại khái cũng chỉ có ngươi cùng tam đệ hai người. Ngươi nhìn, cho dù nhi tử có đã gặp qua là không quên được bản sự, ngươi cũng suy nghĩ nhiều nhất lấy, nhường hắn có thể cùng quý nhân cùng nhau đi học đường. Lục Chính Điền, nói cái gì lời nói thật. Một cái mắt, Lục Chính Điền cảm thấy vợ hắn ánh mắt, có chút không dám nhìn thẳng. Hắn hiểu được, chỉ vì hắn trong nhà không được sủng ái, mới có thể nhường nhà mình nương tử cùng nhi nữ không được coi trọng. Con của hắn loại này bản sự, phàm là đặt ở những người khác nhà vậy đơn giản là đập nồi bán sắt cũng biết đưa đi học đường đụng một cái nghĩ như vậy lục chính điện nhìn về phía lục thừa an biểu lộ thống khổ, bờ môi run lên mấy lần đều không nói ra lời gì đến thấy thế minh bạch lục chính điện im mắng chi ngôn lục thừa an lập tức mở miệng nói cha ngài nhìn chúng ta nhị phòng cái này lãnh ngộ về sau coi như dựa vào ngài phân đấu chờ thêm sẽ ngài cho ta đem một quyển khắc thiên gia thơ đọc xong liền tranh thủ thời gian nhìn phu tử cho ngài tư liệu nói xong lời này lục thừa an thật nhanh đem thiên gia thơ bày ở lục chính điện trước mặt thúc giục hắn tranh thủ thời gian chỉ đọc giờ phút này, lục thừa an trải qua những ngày này cố gắng lấy lòng lục lão đầu đạt được kết quả, xác định hắn mong muốn khảo thí khoa cử cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, hoặc là ngóng trong cha hắn tranh thủ thời gian khảo thí chúng đồng sinh. hắn ra sữa, thật là không đáng tin cậy. trong lòng suy nghĩ những này, lục thừa an tại lục chính điển biểu lộ nghiêm túc mở cho hắn bắt đầu bên cạnh đọc bên cạnh sau khi giải thích, tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần chăm chú nghe giảng. lục thừa an minh bạch, cho dù lại có thiên phú, tư tưởng thảm nho sau cũng học không có bao nhiêu. chờ lục chính điển cho lục thừa an sau khi nói xong, lập tức điển lấy ra phu tử trò sách của hắn, mà lục thừa chạy chưa tới lại một lần khảo nghiệm lục thừa an cái này đệ đệ nắm giữ tình huống sau bị đả kích lớn nói đệ đệ nếu không ngươi thay ca đi học đường học tập a chờ ngươi học xong lại cho ca nhiều giáo một chút lúc đầu ta ra để cho ta đi học đường chủ yếu là để cho ta nhiều nhận một ít chữ về sau có thể ở huyện thành tìm cái thể diện công việc ngươi đi học đường nếu là cố gắng một chút nhất định có thể khảo thí chúng tú tài đến lúc đó ta có một cái tú tài đệ đệ cũng là phi thường có mặt mũi lại nói ta cảm thấy ngươi đi học đường càng tính ra nghe được lục thừa trạch lời nói nói thật lục thừa an có một nháy mắt hoàn toàn chính xác động tâm rồi Có thể hắn cho dù lại nghĩ đi học đường, cũng không thể tước đoạt lục thừa Trạch tư cách. Hắn muốn thật làm như vậy, không chừng chờ lục thừa Trạch sau khi lớn lên hối hận, bọn hắn huynh đệ tình cũng liền xong rồi. Dù sao, tương lai có vô hạn khả năng, ai biết chỉ là đi học mấy chữ lục thừa Trạch, sẽ có hay không có cơ hội bước vào khoa cử đại môn. Không từng thử, vĩnh viễn không biết rõ kết quả. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An vừa muốn mở miệng tự tuyệt, Triệu Nguyệt Tú liền đưa tay sờ hạ hắn cùng Lục Thừa Trạch đầu, lắc đầu nói: "Nhi tử, chúng ta tộc học học đường danh hạch, là không thể tương lượng." "Nương, vì cái gì?" Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch chăm miệng một lời mà hỏi. Nghe vậy, Triệu Nguyệt Tú nhìn chăm chú đọc sách lục chính điển một cái sau, mới lặng lẽ nói rằng: "Các ngươi cũng biết, chúng ta Lục thị tông tộc trước kia cũng đi ra hào phú gia. Cũng bởi vì này, chúng ta tộc học đã mở trên trăm năm. Tại cái này trăm năm ở giữa, cũng không phải không có đi ra trong nhà lão đại ngu dốt, phía sau hải tử lại rất thông minh. Vừa mới bắt đầu, tộc học danh nhạc, toàn gia huynh đệ cũng có thể nhường cho. Có thể vài thập niên trước, một cặp huynh đệ, ca ca cho đệ đệ nhường danh nhạc, đệ đệ cuối cùng thi đậu tú tài. Kết quả, hai huynh đệ sau khi lớn lên náo mâu thuẫn, ra chuyện lớn. Từ ngày đó trở đi, chúng ta lục thị tông tộc các nhà các chủ hộ tử nhập học danh ngạch, cũng chỉ có thể chính mình sử dụng. Nghe xong lời này, mặc dù không biết do kia một đôi huynh đệ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Lục Thừa An cũng có thể đoán được tuyệt không phải việc nhỏ. Hắn thở dài, minh bạch cho dù hắn liếm lá mặt, tự tư một chút, cũng không có cách nào đoạt Lục Thừa Trạch danh ngạch đi học đường. Xem ra, ta chỉ có thể đi theo cha cùng nhau đi có khóa. Lục Thừa An tự lẩm bẩm. Nói xong, hắn liền chuẩn bị lại đem Lục Thừa Trạch cái này hai quyển sách nhìn một lần. Học đường học hiểu, cùng rõ ràng trong lòng vẫn là khác biệt. Ngay tại Lục Thừa An đọc sách thời điểm, Lục Thừa chạch tiến đến hắn trước mặt, vò đầu cào thai chuyển không ngừng. Chờ Lục Thừa An đem sách sau khi để xuống, Lục Thừa chạch vội vàng hỏi: "Đệ đệ, ta vừa rồi quên hỏi ngươi, phu tử cảm thấy cha có thể thi đồng sinh thử là thật sao?" Nghe nói như thế, Lục Thừa An lập tức gật đầu nói: "Đó là đương nhiên, phu tử thật là ở ngay trước mặt ta, cùng cha nói như vậy. Ca, chờ cha khảo thí chúng đồng sinh, đánh mặt đại bà sau, hai chúng ta cũng là đồng sinh con trai. Yên tâm, đến lúc đó nhường cha cố gắng một chút, cho ta kiếm tiền trả công cho thầy giáo là được." Thì ra cha tại bên ngoài học đường nghe lén, là thật đi học tập. Ta trước kia vẫn cho là cha đi bên ngoài học đường là không muốn xuống đất làm việc lữa biếng. Lục thừa trạch nhịn không được nói rằng, khoảng cách quá gần, nghe xong hai huynh đệ nói chuyện trời đất lục chính điền. Sâu kín nhìn hai đứa con trai một cái, Lục Chính Điền cuối cùng vẫn là chăm chú nhìn lên phụ tử cho tư liệu của hắn. Đối với không có trải qua hệ thống học tập, đều là đông một bữa tây một bữa, chắp vá học xong vỡ lòng sách, lại hơi hơi học chút tứ thư ngũ kinh lục chính điền mà nói, phụ tử cho tư liệu quá trọng yếu. Chương 11, ngươi thế nào, khóc lợi hại như vậy? Chương 11, ngươi thế nào, khóc lợi hại như vậy? Nhìn Lục Chính Điền học chăm chú, Lục Thừa Trạch cuối cùng cũng tranh thủ thời gian bắt đầu ôn cố mà tri tân học tập chính mình học nội dung. Sẽ không, sẽ còn hỏi một chút vừa học xong không đến thời gian uống cạn chung trà Lục Thừa An. Cùng Lục Thừa An chỗ nhị phòng nồng đậm học tập không khí khác biệt. Lục gia đại phòng. Lục Bá Ngôn cho ba cái đệ đệ liền Tam tự kinh đều không có dạy xong, huynh đệ bốn cái liền dùng beng. Nguyên nhân gây ra chính là, Lục Bá Ngôn lấy ra Tam tự kinh lục trọng toàn vừa nhìn vừa nghe xong một hồi, liền theo Lục Bá Ngôn tình cảm dạt dào đọc chậm thanh âm, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Chính hắn ngủ ngửa cũng không quan trọng, nhưng hắn này sẽ thật là ngồi trước bàn trên ghế, ngã trái ngã phải ngủ một hồi không để ý, liền út sấp trên mặt bàn, mà hắn bởi vì ngủ say xưa mà chạy xuống tới nước bọt, trực tiếp dính vào trên sách. Lục Bá Ngôn kịp phản ứng sau, trực tiếp đưa tay đẩy ra Lục Trọng Toàn. Có lẽ là lực đạo quá lớn, Lục Trọng Toàn bị đẩy theo trên ghế ngã xuống, đầu chịu đều đập sưng lên. Bởi vì Lục Bá Ngôn là đại phòng lão đại, những năm gần đây lại một mực tại học đường đọc sách, cùng Lục Trọng Toàn cùng Lục Thúc Hiên quan hệ đồng dạng. Cái này không, Lục Thúc Hiên nhìn hắn nhị ca bị đại ca đẩy ngã, lập tức đánh Lục Bá Ngôn người đại ca này một quyền. Thậm chí bởi vì nguyên nhân gây ra là Lục Trọng Toàn nước bọt làm bẩn Lục Bá Ngôn tam tự kinh giận Lục Thúc Hiên, còn chạy tới đo sách. Tại Lục Bá Nôn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lục Thúc Hiên xé sách vợ trăng đầu. Nội dung phía sau, hắn cũng là có lòng muốn muốn xé toang, lại không gan động thủ. Sách phong đều bị xé toang, Lục Bá ngôn nhịn không được, liền đánh Lục Thúc Hiên một bàn tay. Thấy thế, Lục Trọng Toàn từ dưới đất bò dậy, cùng Lục Thúc Hiên một khối động thủ đánh lên Lục Bá ngôn người đại ca này. Mà Lục Quý Nhiên thì là bởi vì lập tức sẽ đi học đường, bị Lục Trọng Toàn cùng Lục Thúc Hiên quy về Lục Trọng Toàn một phương. Tại Lục Bá Nôn một đối hai, kém hơn một chút thời điểm, Lục Quý Nhiên bị Lục Trọng Toàn cùng Lục Thúc Hiên thừa cơ một người đá mất cước. Giữa minh đệ một trận đánh nhau, cũng chính là qua trong giây lát phát sinh chờ Lý Sảo Nương kịp phản ứng, buông xuống lục quý nhiên trường bảo chạy tới thời điểm, bốn huynh đệ đã xoay đánh ở cùng nhau. các ngươi nhanh lên dừng tay, đừng đánh nữa. Lý Sảo Nương quát. nghe thấy lời này, đã 15 tuổi lục bá ngôn cũng là ngoan ngoãn dừng tay. có thể đã sớm đối với hắn có ý kiến lục trọng toàn cùng lục thúc hiên không ngừng tay, thậm chí thừa cơ đối với lục bá ngôn đấm đá đến mấy lần, lục bá ngôn cũng không dám ngoan ngoãn bị đánh, liền tiếp tục động thủ phạt kháng. chờ lục thừa an toàn ra nghe được động tĩnh, ghé vào trên cửa nhìn ra phía ngoài thời điểm, nhọt tuổi nhất lục quý nhiên đã bị đánh hoa hoa không lớn, mà lục lao đầu cùng lũ thị này sẽ cùng lục chính giang cặp vợ chồng cũng đội vàng chạy tới đại phòng. thấy thế, lục thừa an cùng lục chính điền liếc nhau, nhấc chân liền hướng đại phòng đi đến. lục thừa an cam đoàn, bọn hắn thật không phải là đi xem trò vui. xem như thân nhân, đại phòng bốn huynh đệ đánh nhau, bọn hắn phải đi khuyên một chút. mang theo khuyên can tâm tư, vừa đi vào đại phòng, lục chính điền liền đối với lục quý nhiên hỏi. nhỏ quý nhiên, ngươi thế nào? khóc lợi hại như vậy. ô ô nhị thúc, nhị ca cùng tam ca đánh ta, đại ca cùng bọn hắn đánh thời điểm, cũng đánh tới ta. ta muốn cách rời khỏi, làm thế nào đều tránh không xa. lục quý nhiên đặc biệt đừng thương tâm bôi nước mắt nói rằng. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền nhìn đại phòng bốn huynh đệ bị thương khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía Lục lao đầu. "Cha, ngài tranh thủ thời gian quản quản a. Mặc kệ nguyên nhân gì, toàn gia huynh đệ đều muốn hưu hái, cũng không thể náo mâu thuẫn. Cái này huynh đệ bốn cái đánh nhau, chúng ta đóng cửa lại đến liền khi bọn hắn đùa giỡn, có thể người ngoài nhìn sẽ châm biếm." Lục Chính Điền nhìn xem Lục lao đầu nói rằng, "Chỉ có điều, giọng điệu này, trong lời nói có chuyện dáng vẻ, nghe xong liền để người ta biết Lục Chính Điền tuyệt đối không phải lòng tốt khuyên bảo." Lục Thư An còn tại vườn bực trà hắn như thế trà xanh lời nói, thế nào có thể nói ra thời điểm? So với hắn sớm đến một hồi này sẽ ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa Tam thúc Lục Chính Giang nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. thấy thế, Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chính Giang, buồn bực nói: Tam thúc, ngài cười cái gì? nghe vậy, Lục Chính Giang sờ lên Lục Thừa An đầu, tiến đến hắn bên tai nói nhỏ: Thừa An, cha ngươi lời nói mới rồi, đừng nhìn nói trướng trạc ngàng hoàng. Kỳ thật, lời này thật là ngươi ra tầm 10 năm trước nói qua, không nghĩ tới hôm nay cha ngươi sẽ còn nguyên còn nói ra đến. Có lẽ là Lục Chính Giang tiếng cười quá lớn, Lục lao đầu cho hắn bay mắt đau, mới nhìn hướng Lục Chính Điền. Hắn này sẽ cũng nhớ tới Lục Chính Điền nói tới, chính là mười mấy năm trước. Tại Lục Chính Điền cùng Lục Chính Lâm náo mâu thuận thời điểm, hắn đã nói: "Minh Bạch Lục Chính Điền âm thầm châm chọc Lục lão đầu, sâu kín nói: "Lão nhị, ngươi quan tâm chất tử là chuyện tốt. Bất quá, có thể hay không đem khỏe miệng hạ thấp xuống một chút?" Một câu cuối cùng, Lục lão đầu nói quả thực nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải nhà mình nhị nhi tử nói không nghe, dạy rọ vào thai này ra thai kia, phàm là hắn hữu dụng côn động dạy con hành vi, tiểu tử kia liền dám vừa nhảy vừa kêu nhường người trong thôn đánh giá. Lục lão đầu biệt thị, hắn đang nghe Lục Chính Điền lời nói mới rồi sau, tuyệt đối phải động thủ. Hiện tại, chỉ có thể dùng luôn ngữ biểu đạt một chút chính mình tức giận. Đối Lục lao đầu mất mặt không dáng vẻ cao hứng, Lục Chính Điền nhìn qua sau, lập tức nhìn nhau khóc chít chít. Lục Quý Nhiên nói rằng: Nhỏ Quý Nhiên, ngươi có thể nhanh đừng khóc. Ngươi nhìn, các ngươi bốn huynh đệ đánh nhau, không có chút nào hữu hái dáng vẻ, đem ngươi ra đều chọc tức. Nhanh, đi cùng ngươi ba người ca ca lẫn nhau nói lời xin lỗi, chuyện ngày hôm nay coi như xong hiểu. Về sau, các ngươi cũng đừng đánh nhau nữa, ảnh hưởng tình cảm huynh đệ. Lục Quý Nhiên, giờ phút này Lục Quý Nhiên cảm thấy bị khuất vô cùng, mà Lục lắc đầu, thì là theo Lục Chính Điền lời nói ra mặt kéo ra. Lão nhị, nói nhiều như vậy làm gì? Quý Nhiên như vậy hiểu chuyện, ngày mai lại muốn đi học đường, không cần ngươi nói, cũng biết cùng hắn ba người ca ca lẫn nhau nói xin lỗi. Lục Lão Đầu sụ mặt nói rằng, nói xong, hắn nhìn về phía Lục Quý Nhiên, gạt ra một chút nụ cười nói, Quý Nhiên, mau cùng ngươi ca bọn hắn nói một chút, về sau huynh đệ các ngươi lưu hái, không đánh nhau nữa. Lời này vừa nói ra, Lục Quý Nhiên bất tức nước mắt chảy ròng, không phải hắn muốn đánh nhau, cũng không phải hắn tiến tới muốn ăn đòn, nhưng vì cái gì muốn hắn đi xin lỗi? Cùng Lục Quý Nhiên cùng khoản tâm tư, còn có Lục Bán luôn, hắn nhìn xem bị Lục Thúc Hiên xé toang trang bìa tam tự kinh đối với Lục Lão Đầu mở miệng nói, ra không phải ta không hiếu ái huynh đệ. Lão Tam xé sách của ta, hắn nhất định phải nói xin lỗi ta. Ngài nếu là không nhường hắn nhận thức đến sai lầm, ai biết hắn về sau sẽ làm ra cái gì chuyện sai. Vừa nghe đến Lục Túc Hiên vậy mà xé sách, Lục lão đầu nhịn không được. Hắn quay đầu hướng cái bàn bên kia nhìn xuống, lập tức liền thấy phía trên nhất đã không có trang địa, nhìn xem rũn gió sách. Một cái mắt, Lục lão đầu tức giận lên đầu, đối với Lục Túc Hiên âm thanh lạnh lùng nói: "Tam tiểu tử, ngươi vì sao muốn xé sách? Nhà chúng ta tất cả sách đều được không dễ, ngươi làm như vậy, hủy không riêng gì quyển sách kia, còn có nhà ta nhiều năm qua thật vất vả tích chữ đến tấm viết." một bản giấy mặc kém nhất tam tự kinh tại sách tứ hiện tại cũng muốn 6 tiền bạc tử mới có thể mua được 6 tiền bạc tử ngươi biết có thể mua được bao nhiêu mét lương từ sao chương 12, tức đến chập mạch rồi chương 12, tức đến chập mạch rồi nghe được lục lao đầu lời nói lục thúc hiên xấu hổ cúi đầu xuống cũng không dám mở miệng hắn này sẽ cũng minh bạch hắn phạm vào sai lầm lớn chỉ hy vọng lục lao đầu có thể dễ tha hắn đáng tiếc này sẽ có lục chính điền lẩm bẩm nhìn xem lục lao đầu lục lao đầu đành phải đối với hắn nói rằng tam tiểu tử ngươi lần này làm quá mức gia chỉ có thể trừng phạt ngươi gian đe bắt đầu từ hôm nay Trong nhà heo thảo đều giao cho ngươi đến giải quyết. Còn có, ngày mùa thu hoạch thời điểm, trong đất sống, ngươi muốn cùng lớn người làm đồng giảm nhiều. Lời này vừa nói ra, Lý Sảo Nương cái này là mẹ đau lòng. Nàng tranh thủ thời gian đối với Lục lao đầu nói rằng: "Cha, Tam Nhi năm nay mới 7 tuổi, vừa học được xuống đất làm việc. Nhưng hắn mỗi ngày đánh heo thảo, kia là chính hắn làm sai xong việc, chịu phần này mệt mỏi cũng là nên. Có thể cùng đại nhân như thế tại ngày mùa thu hoạch làm nhiều như vậy sống, sẽ mệt chết. Lao dâu cả, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lão đại năm nay còn muốn tham gia việc thí, tranh thủ thi đấu tứ tài." ngoại trừ phí báo danh, đến bây giờ ăn ngủ cùng tiền đi lại, còn kém nửa lượng bạc. Những bạc này cũng đều phải ngày mùa thu hoạch sau bán lương thực khả năng gom góp. Nhà chúng ta, một cái tiền đồng đều phải tốn tới trên lưới lao, tuyệt đối không cho phép lãng phí. Ngươi nếu là cảm thấy Tam tiểu tử không thể làm nhiều như vậy sống, liền đem phần này bạc bổ. Lục lão đầu âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, hắn còn nhìn Lục Chính Điền một cái. Bị cha ruột ý vị thâm trường mắt nhìn, đối Lục Chính Điền mà nói, hoàn toàn không thèm để ý. Có thể đối cha ruột lời nói bên trong ý tứ, Lục Chính Điền coi như rất để ý. Hắn nhìn về phía Lục lão đầu, mở miệng nói: Cha, ta nhớ được, đại ca viện thí cần thuế ruộng hẳn là cũng sớm đã chuẩn bị đủ. Ngay bây giờ nói, còn kém nửa lượng bạc, chẳng lẽ phí báo danh tăng, hoặc là còn chưa tới khảo thí thời gian, dừng chân cùng tiền đi lại đều lên giá? Hỏi xong lời này sau, không chờ Lục lao đầu nói cái gì, hắn nói tiếp: "Đợi đến ngày mùa thu hoạch sau, ta vừa vặn muốn đi một chuyến phụ thành. Đến lúc đó, ta hỏi một chút, xem rốt cục cái gì phí tổn tăng, còn một lần trướng nửa lượng bạc. Bất quá, chúng ta phụ thành qua nhiều năm như vậy, giống như khoa cử khảo thí ghi danh phí tổn một mực chưa từng thay đổi. Về phần ăn ngủ phí những này, Hoàn toàn có thể chờ tới sắp tới lúc rồi, lại nhìn có hay không tăng giá. Nghĩ đến, ngài nói đại ca còn thiếu nửa lượng bạc, hẳn là nhớ sai. Theo Lục Chính điền lời nói này xong, bởi vì không mở miệng bản thân lợi ích liền phải bị hao tổn. Lục Chính giang cũng vội vàng nói: Nhị ca, cha khẳng định là bởi vì thuốc hiên làm chuyện sai, tức đến chập mạch rồi. Cũng là, ít nhất 6 tiền bạc từ sách, hắn cũng dám động thủ xé, là gan cũng quá lớn. Ta nhìn, chính là hẳn là nhiều an bài điểm sống, mai mai tính tình của hắn. Nghe được hai đứa con trai lời nói, Lục lao đầu biết mình tiểu tâm tư bị phát hiện. Kỳ thật, Lục Chính lâm cái này đại nhi tử không có thiếu ghi danh viện thí thuế rủ phí cũng thiếu không được hắn nói nửa lượng bạc là nghe lão đại trong lúc vô tình nhắc qua giao nửa lượng bạc liền có thể đi tham gia một lần có đại nhân vật gì sẽ đi văn hội đến lúc đó không chỉ có thể theo cùng đi nhân khẩu bên trong biết được quan chủ khảo không ít tin tức còn có thể thử xem có thể hay không nhường đại nhân vật nhìn chúng đương nhiên cái kia văn hội lão đại chính là nói chuyện là hắn ghi tạc trong lòng hắn ra lão đại cũng không nói qua nhất định phải hoa ngân tử tham gia văn hội có thể lúc này sắp muốn tiến hành việc thí hắn cũng nghĩ nhường tự ra lão đại gia tăng điện phần thắng để cho lão đại thi đậu tú tài thật là hắn nhớ thương, cũng phán nửa đời người sự tình. Nghĩ như vậy, lục lao đầu có chút đau đầu. nhà hắn lao nhị cùng lao tam, bởi vì lao đại thi nhiều năm như vậy, không nhìn thấy hy vọng, ngay cả cho lao đại thành toán dự thi thuế ruộng cũng là lầm bầm lầu bầu sẽ phản nàn rất lâu. nếu là hắn nói muốn tốn hao nửa lượng bạc để cho lao đại tham gia văn hội, cái nhà này đến tán. ngay tại lục lao đầu nghĩ đến những ngày lúc, lý xảo nương ánh mắt lấp lóe nhìn hắn một cái, mà một bên lục chính điển cùng lục chính giang phát hiện lý xảo nương biểu lộ không đúng, lặng lẽ trao đổi hạ ánh mắt. tiếp lấy, hai người liền trang miệng một lời. cha, đã chuyện của đại ca ngài nhớ lầm. Vậy chúng ta chưa kể tới sự kiện kia, hiện tại vẫn là nói một chút Thúc Hiên a. Ngài nếu là không trừng phạt hắn, về sau trong nhà tiểu tử nha đầu làm chuyện sai, ngài cũng muốn đối xử như nhau. Theo lời nói này xong, Lục lao đầu sắc mặt b biến, mở miệng nói: "Ta nói, nhường Tam tiểu tử cùng đại nhân đồng dạng làm việc, đã là trừng phạt. Yên tâm, chờ ngày mùa thu hoạch, ta nhất định khiến hắn nhận thức đến sai lầm." Lời này vừa nói ra, Lý Sảo Nương đau lòng kém chút thổ ra, nàng dao bạc, nhà nàng nhi tử không làm nặng như vậy sống. Bất quá, tối hậu quan đầu, Lý Sảo Nương vẫn là nhịn được lời đến quẻ miệng. "Ma Lục Túc Hiên" thì là nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy không phục. đúng lúc này, vừa vào nhà liền chạy đi bên cạnh bàn, chuẩn bị thừa cơ trước tiên đem Tam tự kinh xem hết lục thừa An, đông nhiên mở miệng nói: ra, nhà chúng ta Tam tự kinh trước kia đều có ai nhìn qua? Ta thế nào cảm giác, nhà chúng ta người đều không thương tiếc sách vở. nhìn xem, bên này trang sách bên trên mặt đều trắng mở, là dính nước vẫn là dính nước bọn. vừa nói, lục thừa An bên cạnh sách cầm thanh, cảm khái nói: liên bản này Tam tự kinh thả đi ra bên ngoài, hiện tại liền bốn văn đều không đáng đi. nghe được lục thừa An lời nói, lục lao đầu lập tức tới tới hắn trước mặt tiếp nhận lục thừa an sách trong tay sau, lục lao đầu chậm rãi lật xem, càng xem, hắn lửa giận trong lòng càng thịnh. nói, đây là ai làm cho nước bọn? lục lao đầu quát, nghe thấy lời này, lục trọng toàn bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. ra, ta vừa rồi nghe đại ca giảng trên sách nội dung, nghe ngủ thiết đi, không cẩn thận, liền đem nước miếng dính vào trên sách. lục trọng toàn ngẩng đầu nhìn về phía lục lao đầu, mau nhận sai. bất quá, nhận xong sai, hắn liền chừng lục thừa an một cái. thấy thế, lục thừa an lập tức đối với lục chính điền nói rằng, cha, nhị đường ca vừa rồi hung hăng chừng ta một cái. Hắn sẽ không phải hận ta vừa rồi không có dầu diếm, đem sách dính nước bỏ sự tình nói ra đi. Nghe xong lời này, Lục Chính Điền lập tức nói: Thừa An, tiểu tử ngươi không cần sợ. Nếu là ai bởi vì chuyện này tìm ngươi gốc dạng, ngươi gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cha ngươi ta trước kia tại đại bá của ngươi học tập thời điểm, cầm lấy trên bàn sách nhìn thoáng qua, liền giấu ngón tay đều không có ý vào, liền bị đánh cho một trận. Hiện tại trong nhà Tam tự Kinh quyển sách này, xem như nện vào chúng ta trong tay. Về sau, cho dù có gì cần bán sách tình huống khẩn cấp xuất hiện, nhà chúng ta thu nhập cũng biết thiếu sáu văn. Ngươi ra cho dù là để ngươi nhị đường ca nhận biết sai lầm, cũng biết giáo hấn hắn một trận. Theo Lục Chính Điền lời nói này ra, Lục Lão Đầu có thể nói là không muốn đánh dừng lại đại phòng hai cái cháu trai đều không được. Giờ phút này, đừng nói Lục Chính Điền, ngay cả Lục Chính Giang, đó cũng là nhìn chằm chằm hắn nhìn. Bị ánh mắt như vậy nhìn xem, Lục Lão Đầu một chút nhớ tới nhà mình ba con trai khi còn bé. Khi đó, lão đại có thể là quá mức yêu quý sách, không cho lão nhị cùng Lão Tam đọc sách cũng không để bọn hắn sợ. Phàm là ai động trên bàn của hắn sách, cái kia chính là tới tìm hắn cáo trạng, nhường lão nhị hoặc là Lão Tam đến một trận đánh. Hiện tại. Lão đại nhà hai đứa con trai có thể nói là hư hại một quyển sách, hắn không đánh một trận, không thể nào nói nổi. Chương 13, vì sao muốn nhường hắn nhịn, sẽ bị đánh, chương 13, vì sao muốn nhường hắn nhịn, sẽ bị đánh. Rõ ràng chính mình nên động thủ lục lão đầu, vừa nói một câu. Nhị tiểu tử, ngươi cùng Tam tiểu tử rút sắp trên ghế đi." Vừa dứt lời, Lý Sảo Nương lập tức mở miệng nói, "Cha, bản này Tam tự kinh chúng ta đại phong bồi. Trong toàn cùng thúc hiên tuổi con nhỏ, ngài cũng đừng đánh bọn hắn." Nói đến đây, Lý Sảo Nương vòng vào trong phòng, nhanh chóng chạy tới giường bên cạnh chỉ thấy nàng rất nhanh theo đệm giường hạ lấy ra một cái tẩy tới trắng bệnh nhưng nhìn xem bảo tồn rất tốt hầu bao bên trong căn phòng dáng vẻ nương lặng lẽ theo vào trong phòng Điền Thúy Hoa lập tức hét lên Đại Tẩu nhà chúng ta thật là có quy định phú mẫu tại vô tư sinh tất cả thu hoạch đều muốn nộp lên liền ngay cả chúng ta làm nàng dâu theo hai tấm khăn vậy cũng là muốn cho nương nộp lên ngươi trong ví nhiều bạc như vậy là ở đâu ra vừa nói Điền Thúy Hoa vừa đưa tay đem lý xảo nương trong tay hầu bao đứt mất chạy ra phòng tròn đến đi ra bên ngoài Cha nương Đại Tẩu giấu không ít tiền riêng các ngươi có thể nhất định muốn quản một chút Điền Thúy Hoa quát Giống song, nàng lặng lẽ theo trong ví lấy đi mấy văn tiền, mới đưa hầu bao hướng trên mặt bản vừa để xuống, nói rằng: "Đây là ta theo đại tẩu kia cầm hầu bao, bên trong bạc tuyệt đối không ít." Đại tẩu mới vừa nói bồi tam tự kinh 600 văn nói nhẹ nhàng như vậy, khẳng định tồn ngân so 600 văn hơn rất nhiều. Nói đến đây, nàng cho Lục Chính Giang đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói rằng: "Chủ nhà, ngươi giúp cha nhìn xem, đại tẩu hầu bao hết thệ có bao nhiêu bạc." Lục Chính Giang, vì sao muốn nhường hắn nhịn, sẽ bị đánh. Điền Thúy Hoa, nhanh, đừng để lão đầu tử kiếm cớ. Hai vợ chồng liếc nhau. Ymắng giao lưu xong, Lục Chính Giang nắm lên hầu bao, liền đem bên trong ngân giác tử cùng tiền đồng đều đổ ra. "Oa, cái này bạc thật đúng là không ít. Chỉ là ngân giác tử, cộng lại tối thiểu nhất cũng có 2 lượng bạc tiền bạc. Những này tiền đồng ta đếm xem, nhìn hết thể nhiều ít." Lục Chính Giang khiếp sợ nói. Theo hắn lời nói này xong, Lý Sảo Nương bổ nhào vào trên mặt bàn, mở miệng nói: "Tam đệ, những bạc này không phải trong nhà. Ngươi nếu là làm mất rồi, chúng ta có thể không tường nổi." Đại tẩu, ngươi cái này trò cười dạng cũng quá thú vị." Triệu Uyên Tú rốt cục chen vào lời nói trầm trọng nói: "Dấu ở ngươi đệm giường dưới ạ." Dĩ nhiên không phải trong nhà, mà là ngươi trộm giấu tiền riêng. Bằng không, những bạc này khẳng định tại nương trong phòng thu. Nói xong lời này, Triệu Nguyệt Tú trong lòng dễ chịu. Vừa rồi vốn phải là nàng phát huy một mép thời điểm, ai biết Lao Tam cặp vợ chồng phản ứng nhanh như vậy. Điền Thúy Hoa thậm chí đem lý xảo nương hầu bao đều cho đoạt đi ra. Làm quá tốt rồi. Nghĩ đến cái này Triệu Nguyệt Tú, cho Điền Thúy Hoa một cái tán dương ánh mắt. Thấy thế, Điền Thúy Hoa ngẩng đầu dứt lực, rất có khí thế lạnh hừ một tiếng, liền đưa tay đem lý xảo nương này tới một bên. Đại tẩu, ngươi liền không nên nói dối. Ngươi đệm giường dưới đáy lấy ra bạc, không phải trong nhà chẳng lẽ còn có thể là người khác để ngươi hỗ trợ giấu, cái này nhà ai bạc cũng sẽ không giấu tới nhà người khác, ngay cả đồ đần cũng sẽ không làm sự tình, ngươi cũng đừng nói cái này là người khác để ngươi hỗ trợ giấu. Điền Thúy Hoa sâu kín nói. tiếp lấy, nhìn xem đầy bản tản mát tiền đồng, nàng trợn tròn mắt, tiền đồng số lượng quá nhiều, nàng đến cũng hết. ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Lục Chính Giang, lại phát hiện đối mặt lớn như thế số lượng tiền đồng, Lục Chính Giang so với nàng chẳng tốt đẹp gì sao, Điền Thúy Hoa đối với tiền đồng khở sướng sâu đến. đúng lúc này, Lục Thừa An cầm lấy bên cạnh Lý Sảo Nương cho Lục Quý Nhiên đổi áo phi đặt vào kim câu giỏ. Từ đó lấy ra một chút dây nhỏ. Tiếp lấy, hắn đối với Điền Thúy Hoa nói: "Tam Thẩm, tiền đồng dạng này đặt vào quá loạn, ta dựa theo một trăm văn một chuỗi trước bắt đầu xuyên ngươi lại số." Lời này vừa nói ra, Điền Thúy Hoa liên tục không ngừng đáp ứng. Chỉ cần Lục Thừa An bắt đầu xuyên, nàng nhất định có thể đếm rõ được. "Cái này không?" Điền Thúy Hoa thậm chí còn đem bên bàn lý xảo nương hướng bên cạnh đợi xa, không cho nàng quấy rầy Lục Thừa An xuyên tiền đồng. "Thừa An, nhanh lên xuyên a, Tam Thẩm cũng muốn biết, đại bá của ngươi nương hết thảy giấu bao nhiêu tiền lẻ riêng." Điền Thúy Hoa đối với Lục Thừa An cười nói: "Nghe vậy, Lục Thừa An không nhìn Lục lão đầu hy vọng hắn đường động thủ ánh mắt, tốc độ tay thật nhanh đếm lấy tiền đồng dùng dây thường xuyên tốt. Đợi đến trên mặt bàn giải rác tiền đồng bị Lục Thừa An tất cả đều xuyên tốt, Lục Thừa An cầm trên tay không đủ 100 văn này chỗ ơi, đối với Điển Thúy Hoa nói rằng: "Tam thẩm, trong tay của ta tiền đồng là 75 văn. Những cái kia đã xuyên tốt, ngài tới đến một chút." Nghe nói như thế, sớm liền không nhịn được tiến đến Lục Thừa An trước mặt Điển Thúy Hoa, lập tức cầm lấy từng chuỗi tiền đồng đến. Đã sớm biết hết thể nhiều ít văn Lục Thừa An, tại Điển Thúy Hoa nói câu: "Cái này hết thệ có 12 xuyên tiền đồng, là 1200 văn tiền." Tam thẩm Tăng thêm trong tay của ta, tổng cộng là 122 tiền số 075 văn tiền. Lại thêm vật vụ, có chừng 3 lượng 5 tiền số 075 văn. Lục Thừa An nhìn điện Thúy hoa tính toán có chút chậm, lập tức nói: "Nghe nói như thế, điện Thúy hoa đối với Lý Sở Nương kêu lên: "Đại tẩu, ba chúng ta phòng kiếm tất cả tiền đồng đều lên giao." Trên tay của ta liền ba văn tiền đều không có. Các ngươi đại phòng ngược lại tốt, vậy mà cất ba lượng 5 tiền số 075 văn. Có nhiều bạc như vậy, đại ca có ý tốt cùng trong nhà muốn viện thí thuế dụ phí." Tại điện túa hoa sau khi nói xong, Lục Chính Điển cũng là không có nhìn Lý Sở Nương, mà là nhìn về phía Lục lão đầu. Hắn trợn mặt, hỏi: "Cha, đại ca có nhiều bạc như vậy, ngài biết sao?" "Cái này, ta cũng không biết đại ca ngươi ẩn giấu những bạc này." Lục lão đầu có chút không cao hứng nói. Giờ phút này, hắn có chút tâm lạnh. Trước kia, Lục lão đầu mặc dù biết hắn đại nhi tử trong tay có ít bạc, lão đại nhà tiểu tử cũng có thể ngẫu nhiên ăn chút ăn vặt, nhưng hắn thật không nghĩ tới, lão đại nhà vậy mà cất ba lượng bạc hơn. Chuyện này đối với bọn hắn lão Lục nhà dạng này, người bình thường mà nói, thật là một số lớn bạc. Phải biết, viện thí khảo thí báo danh trước vì cho hắn đại nhi tử báo danh, trong nhà tất cả mọi người có thể nói là nắm chặt dây lưng quần, tới cuối cùng quả thực là hàng ngày uống vào rau quả cháo. Cho lão đại sau khi đi danh, tiếp lấy lại là tôn lục quý nhiên đi học đường bạc. một năm này người trong nhà cũng không biết thức ăn mặn là vị gì, thậm chí vì để cho đại nhi tử tham gia văn hội, hắn đều chuẩn bị lần nữa tỉnh ra 500 văn. nghe được lục lao đầu lời nói, lý xảo nương vội vàng nói: cha, ngài biết ba lượng bạc cũng không tốt kiếm, ta những bạc này thật không phải là ta cùng chủ nhà tích chữ tới, đây là, đây là mẹ ta để cho ta cầm trước. Chờ ta nhà mẹ để xây nhà thời điểm để cho ta đưa đi làm theo lễ. Ngay nhìn, cũng là vì nhường chủ nhà có mặt mũi, mẹ ta mới đưa bạc để cho ta trước đảm bảo. Cho một cái không đi tâm sau khi giải thích, Lý Sở Nương đau lòng nhìn trên bàn ngân giác tử cùng tiền đồng. Vừa rồi Lục Thừa An đếm xong sau, cùng với nàng đã sớm nhớ kỹ tại tâm số lượng không cấp, nàng liền biết, tuyệt đối là điển thúy hoa cái này tam đệ muội thừa cơ trộm đi 13 văn tiền. Nhưng bây giờ, trọng yếu nhất là trước tiên đem 3 lượng 5 tiền bạc hơn bảo trụ. Chương 14, đừng lãng phí bạc, chương 14, đừng lãng phí bạc. Ngay tại Lý Sở Nương sau khi nói xong, Triệu Nguyệt Tú lạnh lừ một tiếng nói đại tẩu ta vậy mà không biết mẹ ngươi tín nhiệm ngươi như vậy ngươi nghĩ thông suốt lại nói cái này bạc thật là mẹ ngươi để ngươi giành vinh quang ta nếu là nhớ không lầm đây chính là ngươi mẹ kế nếu là nàng biết ngươi hôm nay nói lời ngươi nói nàng có thể hay không tới cùng ngươi muốn bạc nghe được triệu nguyệt tú lời nói lý xảo nương tâm chìm xuống nàng hiện tại thật có chút tình thế khó xử có thể lại có thể làm sao nói là mẹ kế thay các nàng đại phong giành vinh quang chỉ cần tin tức không lộ ra ra ngoài bạc của nàng liền có thể bảo trụ nhưng nếu là nàng bây giờ nói đây đều là nàng tích trữ tới bạc những bạc này sẽ phải bị mất Lão lục nhà không có phân gia, đã sớm quy định bất luận kẻ nào cũng không thể thăng tư. Ngay tại Lý Sảo Nương trong lòng suy nghĩ những này lúc, miệng của nàng đã theo bản năng nói rằng: Nhị đệ muội, ta biết ngươi cảm thấy những bạc này là chúng ta đại phòng giấu đi. Có thể ngươi cũng muốn một chút, ta thiên tiên ở nhà, mỗi tháng tiêu khăn cũng đều nổ lên, nhường Nương mang đến trên chấn tiêu trang bán, bán khăn tay tiền đồng, ta nhưng cho tới bây giờ không có qua tay. Đại ca ngươi cũng là không có bản sự kiếm bạc, chỉ có thể đọc sách thư sinh. Cái này ba lượng năm tiền bạc hơn, chúng ta thật không có khả năng kiếm được. Nghe nói như thế, những người khác một chữ đều không có tin tưởng. Lục Chính Điển nhìn về phía Lý Sảo Nương, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đại tẩu, ta cũng nghĩ tin tưởng ngươi cùng ta đại ca. Có thể nhiều bạc như vậy, chúng ta lão lục nhà phải không ăn không uống tổn hơn phân nửa năm, khả năng tích chưa đến. Ngươi nếu là kiên trì lời nói mới rồi, vậy ngươi ở nhà chờ lấy, ta cái này đi mẹ ngươi nhà, hỏi ngươi mẹ kế có hay không để ngươi đảm bạc. Ngươi không bằng nóng trông ngươi mẹ kế cùng ngươi nói kim mạch có thể đối đầu, bằng không, coi như có vấn đề lớn." Nói đến đây, Lục Chính Điển trào phúng nhìn về phía Lý Sảo Nương. Lý Sảo Nương là cha nàng Lý Lao Đầu còn không có thi đậu đồng sinh trước, cưới nàng dâu sinh ra tới nữ nhi chờ Lý lao Đầu thi đậu đồng sinh sau, Lý Sảo Nương mẹ ruột liền không có, phía trên không có ca ca, phía dưới không có cùng mẫu đệ đệ. Lý Sảo Nương tại Lý gia thời gian có thể nghĩ, nếu không phải Lý lao Đầu cuối cùng thi đậu tú tài, đại ca hắn khả năng cũng sẽ không cưới Lý Sảo Nương dạng này ở phía sau nương trong tay kiếm ăn nàng dâu. Lý Sảo Nương vừa rồi giải thích, quả thực chính là chuyện tiếu Lâm, còn không bằng nói là trong thôn phú hộ cho giúp đỡ nghe càng khiến người ta tin tưởng. Ngay tại Lục Chính Điện nghĩ như vậy thời điểm, Lý Sảo Nương cắn môi dưới, hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp lấy, nàng cúi đầu chuyển hướng Lục Lão Đầu phương hướng, nói rằng, cha, những bậc này đều là tướng công chép sách kiếm ngài biết tướng công liền tứ thư ngũ kinh đều không có góp đủ mấy quyển hắn chuẩn bị dùng những bạc này đến mua khoa cử dùng sách thật xin lỗi cha con dâu vừa rồi lường ải lời này vừa nói ra mấy âm thanh tiếng hử lạnh vang lên không đợi lục lao đầu nói chuyện Điền Thúy Hoa lập tức nói cha đại tẩu giải thích ta có thể không tin muốn nói đại ca tuồn những bạc này là vì mua sách vậy có lẽ có khả năng có thể đại ca tay kia chữ chép sách hẳn là kiếm không có bao nhiêu a những bạc này ta nhìn hẳn là những năm gần đây đại ca cùng ngài nhiều muốn tiền đồng giấu đi tuồn nói xong. Điền Thúy Hoa còn gật đầu, cho mình lời nói, chọn ra khẳng định tán đồng. Tiếp lấy, nàng liền đối với Lục lão đầu nói rằng: "Cha, ngài thật là có ba con trai. Chúng ta đều biết ngài ưa thích Đại ca, nhưng cũng không thể chỉ lo Đại ca, đem chúng ta nhị phòng cùng tam phòng không làm người xem đi. Chúng ta những năm gần đây tân tân khổ khổ kiếm bạc, đều nhường Đại ca dùng tới tham gia khoa cử. Hắn học được mấy chục năm, liền thi đậu đồng sinh, liền đại tẩu cha nàng cũng không bằng. Hiện tại, còn lặng lẽ trốn đi nhiều tiền như vậy, lại để chúng ta ở nhà tiếp tục ăn khổ cho hắn tích lũy bạc. Chính là, cha, ngài nếu là lần này còn bất công Đại ca, ta cần phải tìm tộc lao tới nói phân rõ phải trái đại ca là nhi tử ta cùng nhị ca chẳng lẽ cũng không phải là con của ngài lục chính giang cũng mở miệng nói nghe thấy lời này lục lao đầu mặt trong nháy mắt liền đen cũng không phải bởi vì tam phòng cặp vợ chồng cảm thấy hắn không công bằng lời nói mà là bởi vì điển thúy hoa nói lục chính lâm không bằng lý Sảo nương cha nàng tại lục lao đầu trong lòng lục chính lâm đứa con trai này thật là ưu tú nhất đương nhiên lời này hắn không có dám nói ra sợ nghe được hai cái con bất hiếu tiếng cười xuống mặt nhìn điển thúy hoa một cái sau lục lao đầu đối với lý xảo nương nói rằng lao dâu cả đã trong nhà quy định không cho các phòng dấu bạc. Vậy ngươi tích trữ tới cái này 3 lượng 5 tiền số 0715 văn tiền, ngươi cũng giao cho mẹ ngươi. Vừa vặn, có những bạc này cũng có thể cho quý nhân đi học đường đồ vật chuẩn bị sung túc. Lời này vừa nói ra, lúc đầu tại Lục lao đầu bên cạnh Lưu thị, lập tức đi qua, đem trên bàn ngân giác tử cùng tiền đồng chứa vào bị Lục Chính răng ném sang một bên trong ví, tiếp lấy lại dấu vào trong ngực. Nhìn thấy Lưu thị hảo hảo thu về bạc, Lục Chính điền lập tức nói: "Cha, đã trong nhà nhiều 3 lượng 5 tiền bạc hơn, vậy có thể hay không đem chúng ta nhà thừa ăn cũng đưa đi học đường? Cho dù là đi học một năm, vậy hắn biết chữ sau" về sau cũng có thể tại huyện thành tìm công việc vừa dứt lời Lý Sảo Nương lập tức nói không được những cái kia bạc chúng ta chủ nhà còn muốn dùng Thừa An đi học đường học tập một năm hẳn là cũng học không là cái gì liền đừng lãng phí bạc tại Lý Sảo Nương sau khi nói xong mới vừa rồi cùng Lục Chính Điền đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên Lục Chính Giang cùng Điền Thúy Hoa cũng nhao nhao ngăn cản cha cái này bạc cũng đừng nhường Thừa An lãng phí không bằng chúng ta ngày mùa thu này xong Hoa Ngân Tử đi thay thế lao dịch Lục Chính Giang suy nghĩ một chút mở miệng nói nghe xong lao dịch hai chữ đừng nói lục lao đầu ngay cả Lục Chính Điền cũng trầm mặc ngọt tỉnh thôn cùng phụ cận 10 giảm 8 thôn chỗ huyện thành có cái giảng cứu cái kia chính là cách mỗi ba năm năm liền phải đối xung quanh sông trắng trận tu chỉnh một phen cái này đích xác là chuyện tốt nhưng đối phục lao dịch người mà nói có thể không có chút nào hữu hảo đi một lần có thể ném nửa cái mạng nếu là vận khí lại kém một chút không chừng liền không có tính mệnh đào cây mương tu sửa đê đập thật là đã khổ vừa mệnh sống dưới tình huống bình thường trong nhà có bạc người ta đều sẽ dùng bạc thay thế lao dịch luôn có người lại bởi vì bạc tự nguyện đi thay thế người khắc phục lao dịch giờ phút này theo lục chính giang lời nói xong lục lao đầu lâm vào trầm tư mà Lý Sảo Nương thì là vội vàng nói: Cha, không chừng tướng công năm nay viện thí có thể khảo thí qua. Nếu là hắn được tú tài công danh, nhà chúng ta có thể cũng không cần phục lao dịch. Cái này ba lượng năm tiền bạc vẫn là dùng đến cho tướng công mua sách a. Giờ phút này Minh Bạch Lục lao đầu hoàn toàn không để cho Lục Thừa An đi học đường tâm tư, Lục Chính Điền bỏ ý niệm này đi. Mà theo Lý Sảo Nương vừa mới rất lời, Lục Chính Điền liền sâu kín nói: Đại Tẩu, ta nhớ được, Bá Nôn cũng tới 15 tuổi a. Ngươi nếu là cảm thấy hoa ngân tử thay thế lao dịch không có lợi, năm nay liền để Bá Nôn đi thể nghiệm một chút phục lao dịch có nhiều khổ. Cũng không thể. Trong nhà chuyện tốt đều là các ngươi đại phong chiếm, khổ hoạt việc cực, thậm chí sẽ ném mạng lao dịch để cho ta cùng tam đệ đi làm. Chương 15, cái này bực mình hai cha con, chương 15, cái này bực mình hai cha con. Lao nhị, ngươi loạn nói cái gì? Bá ngôn lên nhiều năm như vậy học, nhưng là muốn đi tham gia khoa cử. Nếu là hắn đi phục lao dịch bị thương, nhưng làm sao bây giờ? Lý Sảo Nương vội vàng nói. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền cùng Lục Chính Giang hai cái không có đi qua học đường huynh đệ, đều suy cười một tiếng, không nói gì. Lý Sảo Nương sợ bác luôn cái này lại nhi tử phục lao dịch tụ thương lại không muốn Hoa Ngân Tử thay thế lao dịch, cái kia chính là muốn cho hai anh em họ một trong số đó đi phục lao dịch. chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không thụ thương sẽ không mệt mỏi? nghĩ như vậy, Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Lao Đầu, nói: cha, ta cùng Tam đệ chỉ là đại tẩu tiểu thúc tử, nàng không quan tâm an nguy của chúng ta kia rất bình thường. ngài đâu, là nghĩ như thế nào? ngài biết năm nay nếu là phục lao dịch, lại so với những năm qua mệt mỏi, thậm chí còn gặp nguy hiểm, bằng lòng Hoa khoản này mà sao? lời này vừa nói ra, Lục Lao Đầu khòe miệng động mấy lần, cuối cùng nhìn bá luôn vài lần rồi nói ra: các ngươi đều đừng cãi cọ, khoản này bạc. Dùng để tại ngày mùa thu hoạch đời sau thay lao dịch. Theo lục lao đầu lời nói này xong, lục chính điển cùng lục chính giang nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Phục lao dịch việc này, ai đi làm, ai biết trong đó lòng chua sót. Mà lý xào lương thì là mất mặt đối với lục chính điển cùng lục chính giang hai người nói. Nhị đệ, ngươi cùng tam đệ năm nay không cần đi phục lao dịch. Vậy không bằng các ngươi thừa dịp bây giờ còn chưa tới ngày mùa thu hoạch, đi xem một chút có cái gì làm công nhật có thể làm. Nhà chúng ta hiện tại theo đồng lứa nhỏ tuổi tuổi tác càng lúc càng lớn, tiền bạc lại càng ngày càng ít. Các ngươi đi làm làm công nhật, nhiều ít cũng có thể cho trong nhà tăng thêm một chút thu nhập. Đại đầu, ta đây, ngược là có thể đi huyện thành. Bất quá, ta nghĩ đến ngươi bên này đều có thể tích trữ ba lượng năm tiền bạc hơn. Đại ca một năm này năm đều bên ngoài cầu học, cũng không biết trong tay có bạc hay không. Ta đây, đi huyện thành cũng không quấy rầy đại ca, chính là cùng hắn đồng môn khía cạnh hỏi thăm một chút, nhìn xem đại ca trên sinh hoạt có phải hay không quá mức tung vẫn. Lục Chính Điền nhìn về phía Lý Sảo Nương nói rằng: Vừa dứt lời, nghĩ đến Lục Chính Lâm mỗi lần tuần nghỉ trở về, đều sẽ cho các con mang một ít gà quay vịt quay hoặc là điểm tâm bánh kẹo. Minh Bạch Lục Chính Lâm thời gian tuyệt đối qua không khổ Lý Sảo Dương, lập tức nói: Nhi đệ Đại ca ngươi tại thư viện tối thiểu nhất có thể có cái ấm no, khẳng định so trong nhà thời gian trôi qua tốt. Ta nghĩ nghĩ, thật xa, ngươi cùng Tam đệ cũng đừng đi huyện thành. Chúng ta trên chấn cũng có thể làm làm công nhật, còn không cần chạy quá xa. Tại Lý Sảo Nương sau khi nói xong, Lưu thị cũng mở miệng nói, "Lão nhị, lão tam, vậy thì nghe các ngươi đại tẩu, đi trên chấn làm làm công nhật, cũng đừng chờ ngày mùa thu hay sau, ngày mai trong nhà không có việc gì, các ngươi liền nhanh đi trên chấn tìm việc để hoạt động a." Hai huynh đệ các ngươi cũng biết, trong nhà nếu là Hoa Ngân tử thay lão dịch, nhưng liền không có bất kỳ tôn ân. Nhiều ít vẫn là muốn kiếm ít bạc. Chúng ta trong lòng cũng có thể an tâm điểm. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền cười khổ nhìn Lưu Thị, hỏi: "Nương, ta cùng tang đệ, tại trong lòng ngài là con của ngài, vẫn là dùng đến cho đại ca kiếm bạc. Những năm này, vì ngài theo cha ta nói, chờ ta đại ca thi đậu tú tài, liền có thể giúp phụ gia bên trong, hai chúng ta phòng quả thực là to to nhỏ nhỏ người đều tại cho đại ca cố gắng kiếm bạc. Có thể hôm nay ta mới phát hiện, đại ca trong mắt khả năng căn bản cũng không có hai huynh đệ chúng ta. Bằng không, hắn không có khả năng xem chúng ta thời gian qua đáng như vậy, chính mình lại cất nhiều bạc như vậy. Ta đây, là không muốn tiếp tục mệt nhọc." Cái này nuôi đại ca mấy chục năm, ta cùng tam đệ làm thật tốt, cũng nên nghỉ ngơi một chút." Lục Chính Điền lời này, nhường Lưu Thị sắc mặt đại biến nhìn về phía Lục lão đầu. Phải biết, trước kia Lục Chính Điền cùng Lục Chính Giang đều không cần người khác giúp, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn, liền biết chính mình đi tìm việc để hoạt động. Kiếm bạc, hai huynh đệ cùng xưa nay cũng sẽ không trộm giữ lại một văn tiền, tất cả đều sẽ cho nàng nộp lên. Thậm chí, trong nhà lão nhị nàng dâu cùng lão tam nàng dâu, đừng nhìn tính tình không tốt các loại tói hư tật xấu, nhưng trong nhà gà vịt còn có trong viện đồ ăn, đều là hai cái con râu chăm sóc. Cái này liền không nói Lão nhị nàng dâu còn có thể theo khăn kiếm tiền, mỗi tháng cũng có thể lên giao tầm 10 văn tiền. Bởi vì phát hiện lý xảo nương dấu bạc, Lưu thị có thể không dám hứa chắc những này, ngoài định mức thu nhập còn có thể hay không có. Hiện tại, Lục Chính Điền lời nói này, cảm giác giống là trừ trong đất sống, cũng không tiếp tục đi ra ngoài làm công ngắn hạn. Cũng không có những ngày thu nhập, trong nhà thật sẽ chuyển không ra. Ngay tại Lưu thị nghĩ như vậy thời điểm, Lục lão đầu nhìn về phía Lục Chính Điền, nói nghiêm túc: "Lão nhị, ngươi muốn thông cảm một chút cha cùng nương, cũng nghĩ một hồi trong nhà khó xử. Ngươi yên tâm, chờ đại ca ngươi thi đậu tứ tải, tất cả liền đều tốt." Cha Đại ca thi đậu tú tài, chẳng lẽ không tiếp tục khảo thí khoa cử? Còn có, ta đại chất tử hiện tại cũng 15 tuổi, có phải hay không cũng muốn bắt đầu đi thi đồng sinh thử. Về phần quý nhân tiểu tử này, nhưng là muốn tốn không ít bạc đi học đường. Ngài nói chờ ta đại ca thi đậu tú tài hết thể đều tốt, ta thật không nhìn thấy có thể tốt đi nơi nào. Ta nhìn, hai chúng ta phòng tất cả mọi người, đời này chính là cho đại ca bọn hắn kiếm bạc khảo thí khoa cử. Không chừng chờ ta trăm năm về sau, ta cho nhà ta hai tên tiểu tử liền một văn tiền đều không để lại đến. Cha, cuộc sống như vậy, ta lúc nào thời điểm có thể qua đến cùng? Lục Chính Điền thật thà nhìn về phía Lục lão đầu hỏi, nghe được Lục Chính Điền lời này, cảm thấy hắn khó chơi Lục lão đầu, cũng có chút tức giận. Chỉ thấy Lục lão đầu mặt lạnh lấy, nhìn xem Lục Chính Điền nói rằng: "Lão nhị, ta nhìn nói tới nói lui, ngươi còn lạ bởi vì ta nhường Quý Nhiên đi học đường, không, có nhường thừa An đi sinh khí. Ngươi cũng không nghĩ một chút, người ta lão đạo sĩ đều chỉ vào đại phòng bên kia nói, Văn Cúc Tinh xuất hiện ở đại phòng. Đã dạng này, ta nhường Quý Nhiên đi học đường chẳng lẽ sai." Nghe nói như thế, Lục Chính Điền nhìn chằm chằm Lục lão đầu, mở miệng nói: "Cha, ngài là thật tin tưởng lão đạo sĩ lời nói, vẫn là vì ta đại ca?" mới chọn quý nhân tiểu tử này đi học đường. Nói đến đây, Lục Chính Điền đình chỉ dừng một cái sau, tiếp tục nói: "Vừa rồi, nhà chúng ta Thừa An chỉ nhìn một lần đệ tử quy cùng thiên gia thi liền sẽ con cũng có thể nhận biết. Ngài nói, nhà chúng ta cái này người có thiên phú, đến cùng là ai?" "Cha, ta vừa mới đem Tam tự kinh cũng xem hết, hiện tại sẽ đọc tụ lòng, cũng có thể nhận ra phía trên chữ." Lục Thừa An lập tức nói. "Lục lão đầu, cái này bực mình hai cha con." Không gạt được chính mình Lục lão đầu rất rõ ràng, hắn sẽ để cho đại phòng quý nhân đi học đường, nguyên nhân căn bản nhất là vì Lục Chính Lâm. Hắn theo nhiều năm trước Cảm thấy Lục Chính Lâm khả năng cũng không phải là khoa cử tài năng thời điểm, liền bắt đầu suy nghĩ cái này lớn tương lai của con trai. Học thời gian quá dài, nhà hắn đại nhi tử quả thực có thể được xưng là to nho, vẫn là loại kia không nhiều lắm bản sự, nuôi sống chính mình cũng rất khó đồng sinh. Có thể nhiều năm như vậy, đau nhà mình đại nhi tử tâm, sớm đã thành thói quen. Hắn có thể làm sao? Thậm chí ngay cả năm đó lao đạo sĩ đều là hắn hoa ngân tử tìm đến. Việc này, hắn ai cũng không nói, chuẩn bị trực tiếp nát ở trong lòng. Chương 16, cần nộp lên sao? Chương 16, cần nộp lên sao? Ngay tại Lục lão đầu trong lòng suy nghĩ những ngày lúc Lục Lão Tam Lục Chính Giang nghe xong Lục Chính Điền lời nói, đang tiến hành đầu náo phong bạo. Phải biết, trước kia, Lục Chính Giang một mực nóng trong đại ca hắn tranh thủ thời gian thi đậu tú tài. Dù sao, cha hắn theo hắn khi còn bé đã nói, chờ đại ca hắn thi đậu tú tài, trong nhà thời gian liền tốt qua. Một ngày này, mặc dù Lục Chính Giang phán mấy chục năm cũng không chờ đến, nhưng vẫn như cũ mong mỏi. Đối với hắn cha vẽ cái kia bánh nướng, hắn cũng một mực thèm nhỏ dại không thôi. Nhưng bây giờ như thế cẩn thận một lần muốn, ai nha má ơi, đại ca hắn quả thực tựa như hang không đáy. Những năm này, đại ca hắn thi bảy lần, mới thi đậu đồng sinh. Từ khi trở thành đồng sinh sau, cái này lại qua gần 10 năm, mỗi lần việt thí, đại ca hắn đều theo không vắng chỗ, tú tài công danh lại không biết năm nào khả năng nắm bắt tới tay. Nếu là đại ca hắn thi đậu tú tài sau, còn muốn tiếp tục đi tham gia thu khoa, vậy hắn lại phải chờ đợi bao nhiêu năm? Đột nhiên cảm thấy chính mình nếu là không cải biến một chút, không chừng đợi này đều là xa xa khó vời chờ đợi sau, Lục Chính Giang lập tức nói: "Cha, ta cũng cảm thấy thừa an so quý nhiên thông minh. Nếu không, công bằng điểm, hai cái cùng đi. Nếu là ai học được tốt, liền lưu lại, một cái khác về nhà trông chọt." Đương nhiên, nói là nói như vậy này sẽ đầu não thanh tỉnh lục chính giang cũng minh bạch cha hắn là sẽ không đáp ứng cùng lục chính điển cái này đồng mệnh tương liên nhị ca trao đổi ánh mắt sau lục chính giang liền nhìn về phía lục lão đầu tại lục chính giang sau khi nói xong lục lão đầu cau mày nói lão tam đưa quý nhân đi học đường ý ta đã quyết ngươi không cần nhiều lời nói đến đây thấy hai đứa con trai đều nhìn hắn không khí ngột ngạt lục lão đầu suy nghĩ một chút mở miệng nói ta vừa rồi suy nghĩ một chút hai huynh đệ các ngươi tuổi tác cũng không nhỏ nhà chúng ta trước kia không cho giữ lại vốn riêng kia là ta và ngươi nương cảm giác được các ngươi vừa thành gia lập nghiệp cũng không thành thụ cổ trọng Rồi có bạc liền sẽ phung phí, mới làm ra quyết định. Hiện tại, hai người các ngươi có con trai có con gái, trên thân không có một văn tiền cũng không được. Kể từ hôm nay, các ngươi nàng dâu kiếm những cái kia vốn riêng, cũng không cần nộp lên. Nghe nói như vậy, Lục Chính Điền cùng Lục Chính Giang, mặc dù biết đây chỉ là Lục lão đầu vì để cho bọn hắn không truy cứu đại phòng tàng tư phòng đồ ăn nói, nhưng hai huynh đệ cũng coi như hài lòng. Bọn hắn lao lục nhà hàng năm thu nhập, chính là trong ruộng thu hoạch còn có bọn hắn làm công ngắn hạ, cùng bọn hắn nàng dâu làm chút ít sống thu nhập. Đương nhiên, đầu to vẫn là bọn hắn nam đinh kiếm bạc. Hiện tại, bọn hắn nàng dâu thu nhập có thể không cần lên dao tối thiểu nhất mỗi tháng cũng có thể nhiều cái tầm mười vạn tiền, cái này cũng coi là đã nhiều năm như vậy, khó được kết quả tốt. Về phần phân gia, chính mình sinh hoạt, đối với hiện tại lao lục nhà mà nói, không quá hiện thực. Cũng không phải hai anh em họ không nỡ đầu tư lục chính lâm người đại ca này mấy chục năm, lại không có hưởng thụ được lục chính lâm tương lai thi đậu tú tài phúc lợi, không có cam lòng. Mà là hai huynh đệ rất rõ ràng, lục chính lâm không có thi đậu tú tài trước, lục lao đầu tuyệt sẽ không đáp ứng phân gia. Về phần lục chính lâm thi đậu tú tài sau, nay sẽ, lục chính điền cùng lục chính giang đều cảm thấy, không chừng đợi không được một ngày này đến nếu là lục lão đầu biết hai đứa con trai ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ khí dơ chân. bất quá, hắn hiện tại không có rảnh lưu ý hai đứa con trai biểu lộ. đang nói xong con dâu thu nhập có thể tự hành giữ lại sau, lục lão đầu liền cho mặt mũi tràn đầy không tình nguyện lưu thị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chuẩn bị rời đi. nay tiên lão đại nhà dấu bạc bị phát hiện, nhường hắn có chút bị động. ngay cả mắng nhi tử, hắn này sẽ đều cảm thấy có chút khó mà mở miệng. hắn hiện tại nhu cầu cấp bách thời gian đến nhường người trong nhà lãng quên việc này. nhìn lục lão đầu muốn đi người, lục thừa an nghị đến chính mình không chừng ngày nào sẽ nghĩ ra kiếm tiền ý tưởng nhỏ, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi ra, vậy ta cùng ca ca tỷ tỷ nhóm nếu có thể kiếm được tiền đồng, cần nộp lên sao? nghe nói như vậy lục lão đầu quay đầu nhìn xuống chỉ tới lục chính điền bên hông lục thừa an rất tùy ý khoát tay một cái nói: các ngươi tiểu bối nếu là thật có thể kiếm được tiền đồng, chính các ngươi giữ lại chi tiêu. dứt lời, hắn ngay lập tức rời đi. giờ phút này, lục lão đầu không biết rõ, hắn về sau đợi người, vừa nghĩ tới lời ngày hôm nay, sẽ có bao nhiêu mối hận. trở lại gian phòng của mình, lục lão đầu ngồi xuống uống một hớp, liền đối với ngay tại giấu bạc lưu thị nói rằng: lão bạc tử, xem ra lão nhị lao tam đối với chúng ta có lời oán giận. Hai người bọn hắn lúc nào thời điểm không có lời oán giận. Lưu Thị không thèm để ý nói, kia hai tên tiểu tử thối, từ nhỏ đến lớn, có thể vẫn luôn không bất lo. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chờ lão đại thi đấu tối tài, đến lúc đó, lấy tính tình của bọn hắn, tuyệt đối sẽ thân thân nhiệt nhiệt cùng lão đại chung đụng. Nói xong lời này, Lưu Thị đếm tiền trong hộp bạc vụn cùng tiền đồng, lộ ra vẻ ưu sầu. Chủ nhà, nhà chúng ta bạc cũng không có thừa nhiều ít. Ngươi nói cái kia văn hội, muốn không phải là đừng để cho lão đại đi. Hôm nay theo lão râu cả cái này ngược lại cũng đúng lấy được nàng dâu đi bạc, nhưng cái này bạc qua đường sáng, liền không tốt lấy ra. Nghe được Lưu thị lời này, Lục lão đầu mặt kéo một phát, lại khi nhìn đến Lưu thị tiền trong tay hồ sau, chấp nhận Lưu thị lời nói. Giờ phút này, Lục Thừa An một nhà đã rời đi đại phòng. Trở về phòng sau, Lục Thừa An nhìn thấy hắn Tam thúc giữ chặt cha hắn, tại sân nhỏ nơi hẻo lánh không biết nói thầm lấy cái gì, hắn huyên một hồi lâu. Chờ Lục Chính Điền sau khi trở về, Lục Thừa An hỏi vội, "Cha, Tam thúc cùng ngài nói cái gì?" Tiểu hài tử ra ra, đừng tốt nghe ngóng. Lục Chính Điền im lặng nhìn Lục Thừa An một cái rồi nói ra, "Giờ phút này, Lục Chính Điền cảm thấy hắn đứa con trai này có thể là biết muốn học tập mới có thể thay đổi biến vận mệnh đã theo trước kia đi theo trong thôn tiểu ba hoa cười ngây ngô chơi đùa thành công tiến hóa thành chuyện gì đều muốn hỏi một chút rồi nghe tiểu ba hoa bất quá hắn mới vừa rồi cùng hắn tam đệ trò chuyện chủ đề cũng không thể nhường lục thừa an đứa con trai này biết nghĩ như vậy lục chính điền liền bắt đầu đuổi người thời gian không còn sớm thừa an ngươi cùng ngươi ca tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi còn có mỹ mây ngươi ban đêm đừng cầm kim châm cẩn thận đả thương ánh mắt dứt lời lục chính điền liền đem nhà mình nhi nữ đều đưa ra ngoài lão lục nhà trước kia nội tình đủ phòng ở đóng lại lớn lại nhiều hiện tại. Lục gia tam phòng người, mỗi phòng đều phân đến 3 gian phòng ngủ, Lục Thừa An những bọn tiểu bối này tại rừng chân phương diện rộng rãi thật sự. Bất quá, khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho Lục lão đầu điên cuồng mong muốn nhường Lục Chính Lâm tham gia khoa cử, vì thế không tiếc hao phí đại lượng tiền bạc. Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch hai người ở một gian phòng, nhưng gian phòng lớn, hai người riêng phần mình phân đến gian phòng một nửa địa phương. Mặc dù trong phòng chỉ có 2 tấm giường cùng một cái bàn đọc sách, tại ngọt tỉnh thôn cũng coi là không tệ. Nay sẽ, Lục Thừa An nằm ở trên giường, nghĩ đến chính mình sắp thể nghiệm cuộc khóa kiếp sống, không bao lâu liền ngủ mất. Cũng là Lục Thừa Trạch Hôm nay bị Lục Thừa An cái này Đệ Đệ đả kích quá sức, lặng lẽ đem sách vở đem ra, tiếp tục học tập. Một đêm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch cùng nhau rời giường. Dựa mắt xong, hắn liền theo có cái mắt đen vành mắt Lục Thừa Trạch, hướng học đường bên kia đi đến. Chương 17, mẹ ngươi tới không thích hợp, chương 17, mẹ ngươi tới không thích hợp. "Đệ Đệ, ngươi thật cùng phu tử nói, muốn ở bên ngoài khóa." Lục Thừa Trạch vừa đi vừa hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An gật đầu, giơ lên cái cằm mở miệng nói, "Ca, ta nhưng là muốn một mực có khóa học sinh tốt. Đã phụ tử sẽ không đụt người." Ta đương nhiên muốn được phụ tử đồng ý. Nói đến đây, Lục Thừa An tại vượt qua một đầu thôn nói sau, nhìn về phía trước cách đó không xa thân ảnh, bước chân hơi ngừng lại. Thế thế, Lục Thừa Trạch bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Khi nhìn đến Lục lão đầu mang theo mặc vào một thân mới tinh trưởng bảo Lục quý nhân, đang hướng học đường bên kia đi đến lúc, Lục Thừa Trạch niết miệng. Xem như Lục Thừa An ca ca, Lục Thừa Trạch đối Lục lão đầu nhường Lục quý nhân đi học đường, thật là bất mãn gấp. Bất quá, hắn không cải biến được Lục lão đầu quyết định, đành phải trừng Lục quý nhân mới mắt. Có chút mẫn cảm Lục quý nhân, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, liền cùng Lục Thừa Trạch đối mặt ánh mắt. Nhìn xem Lục Quý Nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, tại đưa tay không đánh người mặt tươi cười dưới tình huống, Lục Thừa Trạch cũng là không có lại tiếp tục trừng Lục Quý Nhiên, mà là theo chân Lục Thừa An lần nữa nhàn trò chuyện. Trên đường đi, mặc dù là cùng một cái phương hướng, nhưng ở Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch cố ý kéo dài khoảng cách sau, hai người đến học đường lúc, Lục Quý Nhiên đã bị phụ tử mang vào trong học đường. Mà Lục Lao Đầu thì là tại cho phụ tử tiền trả công cho thầy giáo, nghe xong phụ tử đối Lục Quý Nhiên đơn giản khảo nghiệm xong, cười ha hả rời đi học đường. Giờ phút này, Lục Thừa An rất ngoan ngoãn đi vào Lục Chính Điền học trộm địa phương, cũng là không có bị từ cửa chính rời đi Lục Lao Đầu nhìn thấy không bao lâu, sáng sủa tiếng đọc sách, liền chuyển vào lục thừa an trong thay. lục thừa an đang nghe hắn học qua kia ba quyển sách bên trên nội dung lúc, liền sẽ trong đầu đem trên sách chữ đồng bộ hồi ức một phen, ôn cố mà chi tần, lục thừa an cảm thấy, hắn đối cái này ba quyển sách nhớ kỹ rõ ràng hơn. đừng nhìn trong học đường có 20 học sinh, nhưng học sinh niên kỷ cùng học tập tiến độ cũng khác nhau. không bao lâu, trong học đường đọc diễn cảm nội dung, liền thành lục thừa an không có học qua, mà trong đó đọc chậm những nội dung này học sinh, thanh âm bên trong xen lẫn mấy cái vị được tiếng nói. cũng ngay vào lúc này, lục chính điền đi tới lục thừa an bên người, tiếp lấy hai cha con liền các không váy giầy nghe trong học đường thanh âm cũng không biết là Phu Tử giọng lớn vẫn là chuyên môn vì để cho hai cha con bọn họ nghe rõ ràng tại giảng giải chi thức thời điểm cho dù vị trí khoảng cách phòng học có 2-3 mét khoảng cách Lục Thừa An cũng nghe được rõ rõ ràng ràng thời gian ngay tại Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An học trộn bên trong phi tốc trôi qua đợi đến Phu Tử nhường đại gia lúc nghỉ ngơi Lục Thừa chạy nghị đến Lục Thừa An ngày đầu tiên đến bên này không chừng sẽ không thích đứng co cẳng liền chạy ra ngoài mà lúc này hôm nay cùng Lục Quý Nhiên cùng nhau nhập học ngọn tỉnh thôn phú hộ tề gia tiểu nhi tử tề tích thương nhìn thấy lục thừa chạy ra bên ngoài chạy mặc dù không biết do nguyên nhân vẫn là theo bản năng đi theo ra ngoài khi nhìn đến lục thừa chạy chạy đến cửa sau cách lấy cánh cửa cùng người nói chuyện trời đất tề tích thương ánh mắt đều sáng lên ta làm sao lại không nghĩ tới để cho ta nương chờ ở bên ngoài lấy chỉ cần ta lúc nghỉ ngơi đi ra cùng ta nương trò chuyện hai câu nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì không nỡ ta đến học đường khóc không xong tề tích thương thầm nói nói xong hắn liền xích lại gần lục thừa chạy bên người hỏi ngươi tốt bên ngoài là người nhà của ngươi a về sau ta có thể khiến cho mẹ ta cũng ở chỗ này chờ lấy sao Nghe nói như thế, Lục Thừa Trạch đột nhiên lắc đầu nói: "Không được, cũng không thể để ngươi nương đến bên này." "Vì cái gì không được?" Tề Tích Thương có chút khó hiểu, cũng có chút không cao hứng mà hỏi. Giờ phút này, ở ngoài cửa Lục Thừa An, cũng nghe lời này. Hắn tin tưởng, vị này muốn cho mẹ ruột tại bên ngoài học đường chờ học sinh của hắn, thật là Lục Thừa Trạch đồ môn. "Vì để cho hắn ca không cùng đồng học náo mâu thuẫn, Lục Thừa An giành nói: "Bên trong thư sinh, mẹ ngươi xác thực không thể tới bên này chờ ngươi. Ta theo cha ta mỗi ngày đều sẽ ở cái này, mẹ ngươi tới không thích hợp." Nghe nói như thế, Tề Tích Thương sững sờ một chút, lập tức kịp phản ứng vì sao không thích hợp. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết phía ngoài Tiểu Hoa Hoa là cùng cha ruột cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác không thích hợp mẹ hắn tới. Bất quá, Tề Tích Thương vẫn là không muốn từ bỏ tính toán của mình. Hắn sở lấy cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng nói: "Phía ngoài Tiểu Hoa Hoa, ta gọi Tề Tích Thương, ta muốn cho mẹ ta theo ta đến học đường, cảm thấy bên này thật không tệ. Nếu không, các ngươi đừng đến bên này, đem địa phương nhường cho ta nương." Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền nhíu nhíu lắc đầu. Nghĩ đến bọn hắn động tác lắc đầu Tề Tích Thương không nhìn thấy, Lục Thừa An tranh thủ thời gian giải thích nói: "Tề Tích Thương, ta gọi Lục Thừa An." chúng ta ở bên ngoài cũng không phải tới chơi, là vì nghe phu từ khóa. mẹ ngươi nếu tới bên này chiếm vị trí của chúng ta, ta cùng cha ta nhưng là không còn biện pháp ở bên ngoài quả khóa. a, các ngươi sao không đến học đường đi theo phu từ học? Tề Tích thương vẻ mặt ngây thơ mà hỏi. nghe thấy lời này, Lục Thừa An một nháy mắt nhớ tới sao không ăn thịt cháo câu nói này. hắn thật nhanh xuyên thấu qua khe cửa, hướng bên trong nhìn sang. chỉ thấy một gái cao hơn hắn một chút, nhưng thân thể tròn trịa, xem xét liền rất vui mừng đứa nhỏ, này sẽ vẻ mặt buồn bực. khi nhìn rõ trên người đối phương mặc, là ngọc tỉnh thôn thôn dân bình thường sẽ không có người mặc cẩm bảo, trên cổ treo trường mệnh khóa này sẽ vu tay, thịt đôi đôi trên cánh tay, có thể nhìn thấy phân lượng không nhẹ ngân vòng tay. Một máy mắt, căn cứ đối phương họ tề danh tự, lục thừa an liền biết đây là trong thôn phú hộ tề gia tiểu nhi tử. đương nhiên, cũng là tề gia bị sủng ái lao đến tử. Nghĩ như vậy, lục thừa an trong đầu đầu tiên hiện hiện chính là tề tích thương cái này tiểu bá hoa vừa ra đời thời điểm, đủ phú hộ đại hỉ, cho trong thôn tán tiền mừng ký ức. Hắn lúc ấy không đến nửa tuổi, bị mẹ hắn ôm chen trong đám người. Lúc ấy đủ phú hộ cao hứng, còn hướng trong tay hắn lấp một cái tiền đồng. Người kia sinh bên trong lần thứ nhất đạt được tiền đồng, này sẽ còn bị mẹ hắn mặc vào sợi dây treo ở trên cổ hắn. Nghĩ đến cái này, Lục Thừa An cách quần áo sờ một cái tiền đồng, liền nhìn về phía Tề Tích Thương, nói rằng: Tề Tích Thương, nhà ta không có bạc để cho ta cùng cha ta đến học đường, chúng ta đành phải được phụ tử đồng ý, ở bên ngoài quả khóa. Nói xong lời này, Lục Thừa An mong đợi nhìn về phía Tề Tích Thương, hy vọng cái này phú hộ nhà tiểu thiếu gia là Tiêu Pha, hoặc là cũng có thể là Thiện Tâm người. Muốn thật dạng này, hắn không chừng có thể được tới giúp đỡ. Đáng tiếc, Tề Tích Thương phản, nhiều Lục Thừa An thất vọng. Biết trong thôn rất nhiều đứa nhỏ cũng không thể vào học đường Tề Tích Thương. Nghe xong Lục Thừa An lời nói sừng suốt một chút, liền nhẹ à, một tiếng, tiếp lấy, hắn đối với lục thừa an ném câu tiếp theo, thì ra ngươi cùng cha ngươi là không có bạc đến học đường, đã dạng này, ta liền không cho mẹ ta đoạt vị trí của các ngươi, dứt lời, cũng tới phu tử lần nữa nhập học thời gian, theo lục thừa chạy ném câu tiếp theo, cha, đệ đệ, ta muốn đi học, tán học được lại tới tìm các ngươi, hướng phòng học chạy tới, chỉ thấy tề tích thương cũng nện bước tiểu bàn chân, đi theo lục thừa chạy liền chạy, trương mười nghe không hiểu, trương mười nghe không hiểu, theo trong khe cửa đưa mắt nhìn đủ dê béo nhỏ chạy xa, lục thừa an thở dài, thấy thế. thế Lục Chính Điền tức giận trừng Lục Thừa An một cái, nói: "Tiểu tử ngươi, nên không phải đánh đủ phú hộ cái này tiểu nhi tử chủ ý a." Thấy Lục Thừa An mặc không lên tiếng phản ứng, Lục Chính Điền lắc đầu nói: "Đừng suy nghĩ, đủ phú hộ sở dĩ ra sản càng ngày càng nhiều, cũng là bởi vì hắn keo kiệt tính cách, mới để giành được đến những cái kia gia nghiệp. Ngươi đừng nhìn tệ tích thương tuổi còn nhỏ, liền muốn hống trong tay hắn tiền đồng Ta dám nói, đủ phú hộ tuyệt đối đã nói với hắn, không thể đồng tình tâm tràn lan cho người khác tiền đổng. Đi, tranh thủ thời gian tiếp tục học tập a, phụ tử giảng mới nội dung, ngươi chăm chú nghe." Nghe nói như thế, Lục Thừa An ngay lập tức đem chính mình tiểu tâm tư đánh bay, bắt đầu cố gắng nghe trong học đường phụ tử thanh âm. Thời gian nhoáng một cái, đã đến tán học thời gian. Theo Lục Thừa Trạch đi tìm đến, phụ tử ba người liền một khối đi về nhà. Trên đường đi, ứng Lục Thừa An yêu cầu, Lục Thừa Trạch gặp gềnh mở ra bắt đầu đọc thuộc lòng vừa học được tri thức. Có chút sẽ không hoặc là sai lầm địa phương, Lục Chính Điền liền sẽ mở miệng nhường Lục Thừa An trả lời. Trong lúc nhất thời, phụ tử ba người mang theo nụ cười, bầu không khí hài hòa rất. Đương nhiên, nụ cười của bọn hắn chỉ bảo trì tới vừa vào trong nhà thời điểm. Theo nghe được Triệu Nguyệt Tú khóc lóc gom sòm cùng Lý Sảo Nương cãi nhau thanh âm, Lục Thừa An cùng cha hắn còn có Hàn Ca, lập tức mất mặt, đồng thời hướng phòng bếp bên kia phóng đi. "Nương, ngài thế nào cùng đại bá nương Kai Vã?" Lục Thừa An vừa chạy vừa hô. Nghe nói như thế, vừa mắng xong Lý Sảo Nương một câu Triệu Nguyệt Tú, dành thời gian hồi đáp. "Ai biết đại bá của ngươi nương hôm nay thế nào, ta thật tốt tại phòng bếp nấu cơm, miệng nàng bá bá bá châm chọc không xong. Ta cái này không tức giận, mới cùng với nàng giảng xuống đạo lý." Nói xong, Triệu Nguyệt Tú đối với Lý Sảo Nương lần nữa mắng lên, Có lẽ là có lục thừa An cùng lục thừa Trạch hai đứa con trai này ở bên cạnh, Triệu Nguyệt Tú lực lượng đủ, nhưng lời mắng người cũng là không có lục thừa An vừa sau khi vào cửa bệnh như vậy. Cũng đúng lúc này, Lưu Thị theo gian phòng đi ra, đối với Triệu Nguyệt Tú nói: "Lão nhị nàng dâu, ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Làm nhanh lên cơm, đừng chậm trễ thời gian." Lời này vừa nói ra, cảm thấy mình bị bà bà che trở Lý Sảng Đường đắc ý nhìn về phía Triệu Nguyệt Tú. "Nương, ta nấu cơm tốc độ nhanh đây, lập tức liền có thể ăn cơm, ngài yên tâm." Triệu Nguyệt Tú trở về một câu như vậy, liền nhìn về phía Lý Sảng Đường. Ngay tại Triệu Nguyệt Tú muốn tức giận thời điểm, Lục Thừa An lập tức mở miệng nói: "Nương, ngài cũng đừng cùng đại bá nương tức giận. Nàng khẳng định là bởi vì quý nhân đi học đường, còn không có ta tại bên ngoài học đường học được tốt, trong lòng có chút không đẹp. Ta cái này thông minh kính, đều là theo ngài cùng cha ta, người bình thường có thể không sánh bằng." Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lý Sở Nương cắn răng trừng mắt liếc hắn một cái, thở phì phò rời đi. Giờ phút này Lý Sở Nương cảm thấy, nếu là nàng tiếp tục lưu lại, không chừng sẽ bị Lục Thừa An cái này tiểu chất từ tức ngã. Không đợi ăn cơm, Lục Thừa An liền nghe tới Lý Sở Nương tại gian phòng, huấn lục bá luôn cùng lục quý nhân thân âm đối với cái này, lục thừa an có thay như liếc, cùng hắn cha còn có hắn ca giúp đỡ triệu nguyệt tú đem đồ ăn dọn xong, liền nhanh chóng ngồi xuống trên vị trí của mình. tại trong lúc này, lục thừa an còn lén lén ăn triệu nguyệt tú kín đáo đưa cho hắn mấy miệng, có váng dầu rau xanh. bữa cơm này, ngoại trừ lại phòng, những người khác ăn đều tính hài lòng. chờ sau khi ăn xong, không có nghỉ ngơi bao lâu, lục thừa an lần nữa đi theo lục thừa chạy, hướng học đường đi đến. bất quá, lần này cùng nhau đi tới, còn có lục chính điển. cha, ngài nhìn như đệ đều lười biếng đã được ngày, hắn hiện tại còn ra cửa. ngài nếu là không quản quản. Nhị đệ không chừng đợi đến ngày mùa thu hoạch đều bên ngoài đông đưa. Lý Sảo Nương đối với Lục lão đầu nói rằng: "Nghe vậy, Lục lão đầu còn không có tỏ thái độ, Triệu Nguyệt Tú liền đối với Lý Sảo Nương phi, một tiếng, nổi giận nói: "Đại tổng, ngươi có thể đừng gây sự. Chúng ta chủ nhà sáng sớm lại là trẻ tuổi lại là cái nước, hợp lý ngươi như thế cũng không thấy. Thế nào, chỉ cho đại ca thư thư phục phục tại thư viện học tập, liền không cho phép chúng ta chủ nhà rút xong, ra ngoài nghỉ ngơi một hồi." Nghe nói như thế lại nhắc lên hắn gia lão đại, Lục lão đầu không cao hứng nói: "Đều đừng nói nữa, gần nhất trong đất sống không nhiều, nhường lão nhị cùng lão tam nghỉ ngơi một chút." Đợi đến ngày mùa thu hoạch, bọn hắn cần phải dốc sức làm việc. Theo Lục lão đầu lời nói này ra, đầy sân cũng liền lưu thị biểu lộ bình thường, những người khác trở mặc. Lý Sảo Nương là nhớ tới từ giờ trở đi tới ngày mùa thu hoạch, còn có hơn 10 ngày thời gian, Lục lão đầu vậy mà nhường Lục Chính Điền cùng Lục Chính Giang nghỉ ngơi, trong lòng có chút không đẹp. Mà Triệu Nguyệt Tú cùng Tam phòng hai vợ chồng thì là bởi vì Lục lão đầu lời nói bên trong nhắc lên tức sắp đến ngày mùa thu hoạch. Ai cũng biết ngày mùa thu hoạch khổ, nhưng chỉ có chân chính tại trong ruộng làm việc người mới minh bạch loại kia khổ, thật là cho dù ai làm một hồi đều muốn chạy trốn nhìn xem chính mình nói xong, đều không nói thêm gì nữa những người khác, lục lao đầu quay đầu liền trở về phòng. Thời gian nhoáng một cái, đã đến sắp ngày mùa thu hoạch thời điểm, mà lục thừa an đại bá lục chính lâm cũng bắt đầu thả thụ áo giả về tới ngọn tỉnh thôn. Có lẽ là lâu dài đọc sách, cho dù người đã trung niên, lục chính lâm bởi vì ở bên ngoài thời gian trôi qua tốt, dáng người có chút mập già, cũng là một thân mùi sách. Ngược lại, họ không có học được tri thức khác nói, khí chất đúng chỗ. Đáng tiếc, về nhà một lần, không biết rõ lý xảo nương nói cái gì, lục chính lâm liền đem lục thừa an gọi tới. Xu mặt, dừng lại khoe chữ tử dân dạy chi ngôn sau khi nói xong, Lục Chính Lâm đối với Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, ngươi là thông minh hải tử, ngươi hẳn phải biết, toàn gia huynh đệ đồng tâm hiệp lực, khả năng đem thời gian qua tốt. Nếu là trong nhà hàng ngày xao xảo nháo nháo, đại gia tâm tình cũng sẽ không tốt." Nghe nói như thế, chạy Không Tâm coi như nghỉ ngơi một hồi Lục Thừa An, dùng chính mình mang theo ngây thơ ánh mắt nhìn về phía Lục Chính Lâm, hỏi: "Đại bá, lời của ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Chờ ta cha trở về, ta hỏi một chút hắn ngươi nói là có ý gì." Giờ phút này, Lục Chính Điền không biết rõ chạy đi đâu rồi. Triệu nguyên Tú cũng bởi vì là lập tức liền muốn ngày mùa thu hoạch, thừa dịp còn có rảnh rỗi, đi trên trấn bán nàng theo khăn tay đi. Về phần Lục Thừa Trạch, này sẽ tại hắn bị Lục Chính Lâm thuyết giáo thời điểm, tại cách đó không xa vào đầu cảo thai, trong lòng rất gấp, ngoài miệng nhưng lại không biết muốn thế nào phản bác. Mà lúc này, nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Lâm sụ mặt, nói rằng: Miệng lưỡi bén nhọn, xem ra đại bá của ngươi nương không có nói sai, ngươi là cần phải thật tốt giáo dục một chút. Nghe nói như thế, Lục Thừa An kinh ngạc nhìn về phía Lục Chính Lâm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thanh âm đều lớn rồi một đoạn mà hỏi: "Đại bá, ngài lại là nghĩ như vậy ta?" Ngài mới vừa nói nhiều như vậy, lại là chi, hồ, dạ, dạ, lại là thánh nhân mây. Ta tuổi còn nhỏ, thật nghe không hiểu. bất quá, ta chỉ nhớ không tệ, đều nhớ kỹ. ra nói qua, không cho trong nhà đứa nhỏ gái giày ngài học tập, ta đều không dám hỏi ngài những lời kia là có ý gì. chẳng lẽ ta đã nói chờ ta cha trở về hỏi hắn, chính là miệng lưỡi bé nhọn. nói xong lời này, lục thừa an căn cứ tuổi còn nhỏ, đang là có thể khóc giống nhiên kỷ. đều không cần ấp ủ, ngấp lại chính mình tại xã hội hiện đại điện thoại máy tính phì trạch khoái hóa nước, một nháy mắt tiếng khóc chấn thiên. chương mười đừng cố lấy khóc, tranh thủ thời gian tố khổ a. Chương 19, đừng cố lấy khóc, tranh thủ thời gian tố khổ a. Nương theo lấy Lục Thừa An vang động trời khóc tiếng vang lên, theo phu tử nhà mở tiểu táo lục chính điền, đúng lúc về đến trong nhà. Nghe xong Lục Thừa An cái này ra mặt dậy nhi tử vậy mà khóc, Lục Chính Điền tại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, phi tốc theo thanh âm vào vào. Khi nhìn đến Lục Thừa An một mấy mắt, Lục Chính Điền hỏi vội, "Thừa An, ngươi thế nào?" Hỏi xong lời này, thấy rõ chính mình thân ở đại phòng sau, Lục Chính Điền mới hậu chi hậu rắc nhìn về phía một niếp mặt, bị Lục Thừa An khóc cũng không biết phản ứng ra sao Lục Chính Lâm. "Đại ca, Thừa An tại sao khóc?" thấy lục thừa an vẫn như cũ gào khóc lục chính điển đổi hỏi thăm đối tượng nghe nói như thế lục chính lâm cao mày nói ta nghe nói thừa an gần nhất nháo đam dứt liền dậy hắn muốn hưu hái huynh đệ ai ngờ hắn trực tiếp khóc đối lục chính lâm lời này lục chính điển có thể không tin mặc dù hắn theo lục thừa an trong tiếng khóc nghe được làm xét đánh mà không có mưa biểu diễn nhưng con của mình chính mình tin tưởng nếu là lục chính lâm chỉ làm cho lục thừa an hưu hái huynh đệ lục thừa an sẽ trực tiếp gật đầu đáp ứng có nghe hay không tùy ý. nghĩ như vậy lục chính điển cho lục thừa an một ánh mắt đừng cố lấy khóc tranh thủ thời gian tố khổ a tiếp thu được lục chính điền nhắc nhở lục thừa an lập tức nâng lên còn có nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn đối với lục chính điền nói rằng cha hôm nay ta vừa trở về đại bá liền đem ta gọi đi qua hắn nói không ít lời nói ta nghe xong liền nói đợi ngài trở về hỏi một chút ngài những lời kia là có ý gì ai biết đại bá vậy mà nói ta miệng lưỡi bé nhọn cha ta hoan hùng a ba kéo lấy thất ngôn hô hạ hoan sau nhìn xem lục chính lâm muốn mở miệng mà trong nhà bao quát lục lão đầu ở bên trong những người khác thậm chí hắn ra ngoài bán khăn lương đều đã tới lục thừa an đoạt trước ba ba ba đem lục chính lâm khoe chữ gian dạy người không xuất một chữ nói ra bởi vì lục thừa an nói đến nhanh, lục chính lâm lại tất cả đều nói là chi, hồ, giả, giả gì gì đó, toàn bộ lục gia người trên mặt hiện ra lưỡng cực phân hóa biểu lộ. nghe hiểu lục chính lâm lời nói lục chính điển cùng lục bá ngôn, cái trước mặt mũi tràn đầy tức giận, cái sau biểu lộ xoắn xuýt rất. tại lục bá ngôn xem ra, lục thừa an người đường đệ này hoàn toàn chính xác thông minh. mặc dù từ khi quý nhân đi học đường, mà lục thừa an tại bên ngoài học đường cọ khóa sau, lục thừa an mỗi lần trở về đều muốn cùng lục quý nhân tỉ thí một chút nắm giữ nội dung, đả kích quý nhân một chút lòng tin cũng bị mất, có chút khiến người chán ét. nhưng lục bá ngôn cũng cảm thấy. Cha hắn nói có trước qua, giờ phút này, lục bá ngôn minh bạch, hôm nay trong nhà tuyệt đối lại muốn ồn ào lên rồi. Quả nhiên, tại nghe không hiểu lục chính giang nói câu. Đại ca, ngươi nói những lời này, ta đều nghe không hiểu. Thừa an nhường nhị ca nói cho hắn tinh tưởng ý tứ, rất bình thường a. Ngươi làm sao lại bởi vì chuyện này, liền nói thừa an miệng lưỡi bén nhọn. Đại ca đâu chỉ nói thừa an miệng lưỡi bén nhọn, hắn những cái kia lời nói, thật là nói thừa an hàng ngày đối huynh vô lễ đối đệ đệ cũng không hiếu ái, là yêu gây sự hại tử. Còn nói nhà chúng ta sẽ hàng ngày ở mỹ, đều là thừa an đưa tới, là hắn không đúng. Nghĩ đến. Đại ca là mang quả ác, rõ ràng chính mình nói lời không tốt bị người khác biết. Cái này không, Thừa An nói muốn hỏi ta lời nói bên trong ý tứ, hắn liền cho Thừa An tới miệng lưỡi bén nhọn đánh giá. Lục Chính Điền nhẹ hừ một tiếng nói rằng, nói xong, hắn nhìn về phía Lục Chính Lâm, cắn răng hỏi: Đại ca, Thừa An bây giờ còn chưa có 6 tuổi, ngươi liền không có cảm thấy mình nói lời này có chút nghiêm trọng sao? Thế nào? Nhà chúng ta hàng ngày ở Mỹ, ngươi cái này người biết chuyện không biết rõ nguyên nhân. Nhà chúng ta gần nhất tất cả ở Mỹ đều là bởi vì muốn Hoa Ngân Tử nhường quý nhân đi học đường, Đại Tẩu lại ẩn giấu ba lượng năm tiền bạc hơn sự tình, mới lên mâu thuẫn ngươi đem mọi thứ đều về tới Thừa An trên thân, quả thực là ước thiên người. Ta nhìn, ngươi chính là không có coi ta là huynh đệ, cũng không có tướng Thừa An làm chất tử, mới có thể tùy ý nhục mạ Thừa An. Nghe được ba lượng năm tiền bạc hơn thời điểm, bản liền biết Lý Sảo Nương tặng Tư phòng Lục Chính Lâm trên mặt hiện lên một vẻ không được tự nhiên vẻ mặt. Tiếp lấy, thần sắc biến đổi. Hắn lần này trở về, ngoại trừ thả thủ áo giả, cũng là bởi vì trong tay bạc tiêu hết. Thậm chí, trở về trước, hắn bởi vì Lý Sảo Nương giấu tiền riêng, đem sau cùng chừng một trăm tiền đều tiêu hết. Có thể hắn vô nghĩ, đợi không được Lục Lão Đầu ra nửa lượng bạc nhường hắn tham gia văn hội. Hắn liền tự mình cùng Lý Sảo Nương lấy tiền đi tham gia. Hiện tại, nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, Lục Chính Lâm có chút tức giận nhìn Lý Sảo Nương một cái. Hắn vừa về đến, Lý Sảo Nương liền cho hắn cáo Lục Thừa An trạng, cũng bởi vì này, hắn trực tiếp đem Lục Thừa An kêu đến khiển trách một chút. Ai ngờ, Lý Sảo Nương liền trong nhà giấu bạc không có chuyện lớn như vậy, đều không nói trước một tiếng. Ngay tại Lục Chính Lâm nghĩ đến những này, tự hỏi cùng Lục Lao đầu cầm bạc thời điểm, Lục Chính Điền biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Lục lão đầu, nói: "Cha, hôm nay việc này, ngài đến thay Thừa An làm chủ. Đại ca là Thừa An đại bá." hoàn toàn chính xác có thể tại thừa an làm sai thời điểm thuyết giáo. Có thể hắn cái gì đều không rõ ràng, liền ăn không răng trắng Vu Hãm thừa an, còn loạn cho thừa an theo tên tuổi. Ta nuôi ta đại ca nhiều năm như vậy, không có đạo lý rơi không được tốt, còn muốn để cho nhi tử ta chịu ức hiếp, đại ca quả thực khinh người quá đáng. Theo Lục Chính Điền lời nói này xong, mặc kệ là nhị phòng vẫn là tam phòng người, đồng loạt gật đầu, nhìn về phía Lục lao đầu. Hôm nay việc này nếu là không xử lý tốt, về sau Lục Chính Lâm không chừng cũng biết ức hiếp những người khác. Liên Lục Chính Lâm miệng đầy chi, hổ, giả, giá lời nói, bọn hắn bị mắng, đều nghe không hiểu nhiều ít. Vì mình Hôm nay Tam phòng Lục chính giang cặp vợ chồng, lần nữa cùng Lục chính điền đứng ở mặt trận thống nhất bên trên. Giờ phút này, Lục lão đầu có chút nhíu đầu. Hắn rất rõ ràng, tại đưa cháu trai đi học đường sự tình bên trên, Lục Thừa An ăn phải cái lô vốn. Lúc đầu đại phòng chiếm tiện nghi liền ngoan ngoãn, đừng gây sự. Cái này Lý Sở Nương cả ngày chua nói chua lời nói không nói, còn chọn lão đại vừa về đến liền mắng Lục Thừa An, quả thực là không có đầu não đồ đẫn. Nghĩ như vậy, Lục lão đầu sụ mặt, nhìn về phía Lục chính lâm nói: "Lão đại, ngươi lần này làm có chút quá. Thừa An ở nhà rất ngoan, ngươi không có việc gì mắng hắn làm gì?" Nói có phải hay không là ngươi nàng dâu chân ngòi một câu cuối cùng lục lao đầu là nhìn xem lý xảo nương nói ánh mắt rất lạnh nếu không có lục bá luôn bốn huynh đệ lục lao đầu này sẽ đều lên nhường lục chính lâm bỏ vợ tâm tư nghe thấy lục lao đầu nói như vậy không chờ lục chính lâm mở miệng lý xảo nương liền tranh thủ thời gian giải thích nói cha không phải ta nhường tướng công mắng thừa an ta chỉ nói là thừa an hàng ngày tìm đến quý nhiên trêu đến quý nhiên không vui nhường tướng công an ủi một chút quý nhiên ngươi không nói lão đại có thể vừa về đến tại cái gì cũng không biết dưới tình huống gọi thừa an tới răng ăn lục lao đầu nổi giận nói nói xong, hắn nhìn về phía Lý Sảo Nương, nói: Lão dâu cả, chúng ta Lục ra có thể dung không được gây sự người. Lần sau tái phạm, ngươi liền trở về nhà a. Lời này vừa nói ra, Lý Sảo Nương trong lòng hơi hồi hộp một chút, sợ hãi mồ hôi lạnh đều xông ra. Nhất là nhìn xem Lục lão đầu rõ ràng có nhường Lục chính lâm bỏ vợ tâm tư, nàng nhanh chóng đem một bên Lục quý nhiên kéo đến trước người, mới mở miệng nói: Cha, con dâu thật không có chân giỏi tướng công. Còn có, những ngày này ngài cũng nhìn thấy, thừa An tiểu tử này mỗi ngày đi đi tìm quý nhân sau, quý nhân tâm tình đều sẽ không quá tốt. Chương hai hắn tâm thức, nguy rồi. Chương 20, mươi, Hán Tam Thuốc, nguy rồi. Đại Tẩu, xem ra ngươi đây là nhất định phải đem Quý Nhiên tâm tình không tốt nguyên nhân đặt tại Thừa An trên đầu. Ta liền muốn hỏi một chút, Quý Nhiên bởi vì học không hảo tâm tình trích lệnh, quan nhà chúng ta Thừa An chuyện gì? Nhà chúng ta Thừa An hàng ngày tại bên ngoài học đường nghe Phu Tử giảng bài, Quý Nhiên thật là tại trong học đường, mặc bộ đồ mới, dùng đến bút mực giấy nghiên, nhìn xem Phu Tử dạy học sách giáo khoa học tập. Nhà chúng ta Thừa An sợ hai khoảng cách quá xa học sai, cùng Quý Nhiên tuân hỏi một chút cùng ngày sở học chẳng lẽ có vấn đề? Vẫn là nói, bởi vì Thừa An là con của ta. Hắn ngay cả tại bên ngoài học đường học tập, đại tẩu ngươi cũng là không cho phép. Lục Chính Điền nhìn xem Lý Sảo Nương lạnh giọng hỏi. Hỏi xong, không chờ Lý Sảo Nương mở miệng, Lục Chính Điền liền quay đầu nhìn về phía Lục Chính Lâm, hỏi: Đại ca, ta không biết rõ ngươi sau khi về nhà nghe đại tẩu nói cái gì. Ngươi học được nhiều năm như vậy, mặc kệ chuyện gì, không thể lệnh nghe thiên tín lời này, luôn luôn hiểu a? Có thể ngươi mặc kệ không hỏi. Về nhà một lần liền dùng ác độc như vậy lời nói đánh giá nhà ta Thừa An, là tâm tư gì? Tổng sẽ không, ngươi là cảm giác cho chúng ta nhà Thừa An so quý nhân thông minh, muốn trước hủy thanh danh của hắn nhường hắn về sau chỉ có thể thay các ngươi đại phòng làm việc, nuôi phụ tử các ngươi mấy cái học tập à? Nghe được lục chính điền lời này, lục chính lâm không nể mặt, mở miệng nói: nhị đệ, vi huynh tuyệt không hủy thừa an thanh danh ý nghĩ, chỉ là nghe sau ngươi đại tẩu chi ngôn, mới sẽ tức giận gian dạy thừa an vài câu. Lý sảo nương, tức giận, sẽ ra chuyện liền hướng trên người nàng đấy. Mặc dù rất tức giận, hàm răng đều nhanh cắn nát, Lý sảo nương vẫn là không dám lên tiếng phản bác. Dù sao, nếu là nguyên nhân không tại nàng cái này vô chi phụ nhân trên người, kia lục chính lâm sẽ phải trở thành tâm địa độc các muốn hủy chất tử thanh danh người. Lý sảo nữ biết, đừng nói lục chính lâm chỉ lục lão đầu thì sẽ không khiến lục chính lâm gánh chịu cái này thanh danh. Cái này không, một bên lục lão đầu, lúc đầu chính đối lý xảo nương xinh khí, tại lục chính điền sau khi nói xong, nộ khí trực tiếp chuyển rời đến lục chính điền trên thân. Lục chính điền nói ai cũng đi, liền là không thể nói lục chính lâm. Chỉ thấy lục lão đầu trừng mắt nhìn lục chính điền, nổi giận nói: "Lão nhị, đại ca ngươi cũng không phải cố ý muốn nói thừa an. Ngươi đem đại ca ngươi nghĩ như vậy tâm tư thâm trầm, quả thực là cố tình gây sự. Tranh thủ thời gian cho đại ca ngươi xin lỗi, về sau còn như vậy nói, ta cho ngươi để mắt." Tại Lục Lao Đầu sau khi nói xong, Lục Chính Điển sụ mặt, nhìn về phía hắn nói rằng: "Cha, xin lỗi là không thể nào. Ta không quản đại ca là vô tình hay là cố ý, chỉ thấy kết quả. Mà kết quả chính là hắn lời ngày hôm nay nếu là truyền đi, Thừa An liền xem như mọc đầy miệng cũng giải thích không rõ ràng, hắn vì sao lại bị an cái này thanh danh? Ai bảo đại ca, tối thiểu nhất cũng là đồng sinh đâu?" Nói đến đây, Lục Chính Điển châm chọc nhìn Lục Chính Lâm một cái, tiếp tục nói: "Nay Thiên đại ca đối Thừa An phi bình, chúng ta nhị phòng thật là một chữ đều không nhận. Cha, ta cũng không nói cái gì, chỉ một chút" Phàm là nay Thiên Đại Ca nói thừa An lời nói bị chuyển đi, cái kia chính là Đại Phong làm. Đến lúc đó, đừng trách ta vì con trai nhà ta đem nhà chúng ta có chuyện đẩy ra cho Đại Gia giảng minh bạch. đương nhiên, cũng giúp Đại Ca Dương danh một chút. Tại Lục Chính Điền sau khi nói xong, Lục Lao Đầu khí muốn đánh người. Hỗ trợ Dương Danh, Dương cái gì tên? Lão nhị lời này hoàn toàn là đang uy hiếp Đại Ca hắn. Dù sao cái này người sống một đời, thanh danh trọng yếu, nhưng cũng không quan trọng. Muốn muốn tiếp tục khoa cử, thậm chí muốn làm quan Lục Chính Lâm, mới là Lão Lục nhà cần thanh danh tốt người. Về phần Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai cha con này hay lại không tham gia khoa cử, tại trong ruộng làm việc cần gì thanh danh tốt. Nếu là bởi vì Lục Thừa An, nhường lão nhị ra bên ngoài truyền lão đại nói xấu, kia Lục lão đầu cảm thấy hắn có thể đem lão nhị toàn ra đuổi đi ra. Trong lòng nghĩ như vậy, khi nhìn đến Lục Chính điển vẻ mặt nghiêm túc sau, Lục lão đầu vẫn là trầm mặt một chút, nói rằng: "Lão nhị, đại ca ngươi hôm nay nói Thừa An lời nói, là hắn đã nói sai. Ngươi yên tâm, những lời kia không ai sẽ nói ra." "Cha, có hay không một loại khả năng? Những lời kia không ai ra bên ngoài truyền, là nhà chúng ta những người khác không nhớ được ta đại ca nói những lời kia. Ta đại ca làm sai." ngài dù sao cũng nên nói một chút giải quyết như thế nào a. Lục Chính Giang ở một bên trên miệng nói, bởi vì Lục Chính Điền một hồi chuyển vận, cảm thấy có chút hà giận Lục Chính Giang, này sẽ là gan cũng lớn. Hắn cảm thấy, toàn ra ba huynh đệ, hắn cùng hắn nhị ca phạm là làm sai, Lục Lao Đầu chính là sẽ đuổi theo đánh Hải Tử nghĩa vụ. đã hôm nay là Lục Chính Lâm lệnh nghe thiên tín, bởi vì hắn nàng dâu lời nói vấn sai Lục Thừa An, vậy cũng nên nhận trừng phạt, mà không phải nhẹ nhàng liền một câu nói xin lỗi đều không cần nói. Theo Lục Chính Giang lời nói nói ra miệng, Lục Thừa An đều đội phục nhìn hắn tam thúc một cái. Hôm nay bởi vì hắn bị hủy khuất, mà hắn lại tại trong thời gian nhanh nhất cáo trạng, cha hắn khả năng khí phách che chở hắn, lại không sợ bị lục lao đầu hành xử tra ruột quyền lợi. Có thể hắn tam thúc, nguy rồi. Ngay tại lục thừa an nghĩ như vậy thời điểm, lục lao đầu trong nháy mắt mặt mày hung hăng, chỉ thấy lục lao đầu nhanh chóng ở chung quanh nhìn thoáng qua, xác định không tìm được có thể đánh người công cụ sau. Trực tiếp theo trên chân lấy thời dài, hướng về phía lục chính giang liền cút tới. Tiểu tử túi, còn giải quyết như thế nào? Đại ca ngươi một cái làm đại bá, chẳng lẽ nói nhà mình chất tử một đôi lời cũng nói không chừng? Thế nào, liền một câu, đại ca ngươi một một chưởng uối. Còn muốn cho tiểu bối xin lỗi không thành. Hôm nay ta không phải đánh ngươi một trận, nhưng ngươi biết thế nào tôn trọng huấn trưởng." Lục lão đầu vừa nói, bên cạnh mịt mờ nhìn Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai cha còn một cái. Rất rõ ràng, cái này bỗng nhiên đánh, mặc dù đánh vào Lục Chính Giang trên thân, đều là gọi cho Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An nhìn. Đáng tiếc, Lục lão đầu ra sức đuổi theo Lục Chính Giang đánh, đánh Lục Chính Giang đều tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ nói mình nói sai, về sau sẽ tôn kính đại ca hắn, Lục Chính Điền chỉ là bình chân như vại nhìn xem. Ngay cả Lục Thừa An cũng là tối đầu trong mắt, không nhìn nhà mình tam thúc bị đánh, nhưng cũng không khác phẫn nộ. Thế thế, lục lao đầu trong lòng trầm xuống, biết lục chính điển đứa con trai này là thật sự tức giận. hắn biết rõ, nhà mình lao nhị cùng lao tam mặc dù nhìn xem đều là thông minh người cơ linh, có thể lao tam cũng liền tiểu tâm tư rất nhiều, có việc chính hắn liền sẽ mơ hồ không biết như thế nào giải quyết. mà lục chính điển đứa con trai này, hắn là thật thông minh, còn có trả thù tâm. ngược lại từ nhỏ đến lớn, tất hiếp lao nhị người đều bị hắn mịt mở báo thù, thậm chí có người cũng chưa hề phát giác. cũng bởi vì này, lục lao đầu những năm gần đây, một mực không sợ lao tam não, lại sợ hãi lao nhị xe não. hiện tại. Hắn biết chuyện ngày hôm nay không giải quyết Lục Chính Điền tuyệt đối sẽ nháo ra chuyện, dứt khoát nhìn về phía Lục Chính Điền hỏi: Lão nhị, đại ca ngươi những lời kia cũng nói ra khỏi miệng, không có cách nào thu hồi. Ngươi nói xem, ngươi muốn như thế nào giải quyết? Nghe được Lục Lão đầu lời này, Lục Chính Điền cũng liền giả bộ như suy tư một giây, liền lập tức nói: Cha, đại ca nghe đại tẩu gió bên gối ước hiệp nhà mình chất tử, nhà chúng ta đóng cửa lại đến không nói ra đi cũng có thể. Bất quá, nhà chúng ta thừa an hôm nay thật là bị ủy khuất. Nhường đại ca cho thừa an xí lỗi, hắn là trưởng bối cũng không thích hợp. Không bằng. Liên để Thừa An những ngày này mượn dùng một chút đại ca những sách kia nhìn xem. Còn có, vì phòng ngừa đại ca lời ngày hôm nay, tại không biết dưới tình huống nào bị chuyển đi, Hỏng Thừa An thanh danh Đang hảo đại ca những ngày này thả thụ áo giả, Nhưng hắn thỉnh thoảng ra cửa khen Thừa An hai câu. Chương 21, châm trọng ai đây, chương 21, châm trọng ai đây. Nghe được Lục Chính Điền lời nói, Lục Thừa An lập tức đối với cha hắn chen lấn hạ ánh mắt. Lục Thừa An thật là nghe hắn cha nói qua, Lục Chính Lâm cái này đại bá không chỉ có chọn vẹn tứ thư ngũ kinh, còn có mấy quyển theo đồng môn bên kia chép tới mang theo chân quý phê bình chủ giải sách. Những cái kia ẩn chứa rất nhiều khắc sâu kiến giải cùng độc đáo quan điểm phê bình chú giải. Nếu là cha hắn thấy được, tuyệt đối sẽ đối đồng sinh thử có giúp ích. Về phần nhường đại bá của hắn trong thôn nhiều khoa khoa hắn, khẳng định là cha hắn cho hắn tương lai khảo thí khoa cử làm chuẩn bị. Thanh danh tốt, nhưng là muốn tử nhỏ bồi dưỡng lên. Bất quá, tại lục chính điền lời nói xong sau, lục chính lâm lập tức cử tuyệt nói: nhị đệ, vi huynh mang về nhà sách, gần nhất cũng muốn thường xuyên nhìn. Ngươi cũng biết, ngày mùa thu hoạch sau lập tức liền là viếng thí, vi huynh đến chuẩn bị cẩn thận mới được. Lời nói này xong, lục chính lâm liền nhìn về phía lục lão đầu, không cần hắn mở miệng lần nữa. Lục Lao Đầu liền đối với Lục Chính Điền nói rằng: "Lão nhị, đại ca ngươi lập tức liền muốn tham gia việc thí, cũng không thể bởi vì Thừa An một cái tiểu hoa hoa, làm trễ ngoài trọng yếu như vậy đại sự. Còn có, những ngày này, đại ca ngươi cũng không thời gian ra ngoài. Thừa An một cái tiểu hoa hoa, bị trưởng bối nói một đôi lời, không phải đại sự. Nếu không, để ngươi nương hai ngày này cho hắn nấu mấy quả trứng gà ăn đến." Nghe được Lục Lao Đầu lời này, Lục Chính Điền sủi cười một tiếng, nói: "Cha, ta đại ca nói như vậy Thừa An, ngài chỉ muốn dùng mấy quả trứng gà thôi. Không bằng rằng này, ta đây, có thể không truy cứu ta đại ca hôm nay phạm sai." Bất quá, hắn nói thế nào Thừa An, ta ngày mai đi học đường, cũng đối với Quý Nhiên nói một lần, xem như còn trở về. Ngài nếu là bằng lòng, hôm nay việc này Tiểu tính kết liễu. Cha, ngài yên tâm, đại bá ta nói cái gì, ta đều nhớ rất rõ ràng. Ngài nếu là quên, ta đến lúc đó nhắc nhở ngài. Lục Thừa An lập tức đối với Lục Chính Điền nói. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An liền phải Lục Chính Điền một cái ánh mắt tán thưởng. Mà Lục Lão Đầu thì là nổi giận. Muốn nói tại Lục Lão Đầu trong lòng, hiện tại Lục Chính Lâm đứa con trai này trọng yếu nhất, kia Lục Quý Nhiên đứa cháu này tuyệt đối sắp xếp thứ hai. Lục Chính Điền nếu là thật học Lão Đại lời nói, đi học Đường nói Lục Quý Nhiên, kia Lục Quý Nhiên cần phải bị hủy. Một máy mắt, Lục Lão đầu nổi giận nói, Lão nhị, ngươi cái này là muốn hủy cháu ngươi không thành? Cha, ngài cũng biết, Đại ca những lời kia có thể hủy người khác. Thế nào? Quý Nhiên chính là tôn tử của ngài, hủy không được. Nhà ta Thừa An chính là ta Đại ca có thể tùy tiện hủy đi đứa nhỏ. Hôm nay ta cái này người làm cha nếu là nhận lấy mấy quả trứng gà chấm dứt việc này, ta đều có lỗi với ta nhi tử. Cha, ai nhi tử ai đau, ta tuyệt đối phải là nhà ta Thừa An đòi cái công đạo. Lục Chính Điền nhìn xem Lục lão đầu nghiêm mặt nói. Nói xong, hắn lại đưa ánh mắt về phía Lục Chính Lâm, nhếch môi cười nói: "Đương nhiên, vì cảm tạ đại ca đối nhà ta thừa an quan tâm, ta đây, về sau dùng rống liền sẽ đi huyện thành cùng ta đại ca đồng môn tâm sự. Hắn những lời kia ta sẽ nói, chuyện trong nhà cũng muốn nhường đại gia biết mới được. Ta cũng không phải lão Hoàng Nưu đồng dạng chỉ nỗ lực người, cùng tam đệ từ nhỏ đến lớn nuôi đại ca nhiều năm như vậy công lao cùng khổ lao, sao có thể không cho đại gia biết?" Nghĩ đến, biết nhà chúng ta tình huống cụ thể sau, đại ca hôm nay nói thừa an lời nói, liền không ai tin tưởng. Ta cái chú ý này không tệ a. Đang hảo Đại Ca đã không rảnh lại cần dùng những sách kia, ta liền không phiền toi hắn." Tại Lục Chính Điền sau khi nói xong, Lục Chính Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, bỗng nhiên có một chút chút ý sợ hãi. "Cái này nhị đệ, xem ra đối với hắn ý kiến rất lớn a. Chỉ cần vừa nghĩ tới Lục Chính Điền lời nói mới rồi chân thực xảy ra sau hậu quả, Lục Chính Lâm liền tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói. "Nhị đệ, vi huynh cũng không có nói không thể dành thời gian khen một chút Thừa An. Thừa An tốt như vậy một người cháu, ta khẳng định sẽ thừa dịp ngày nghỉ thật tốt khen hắn. Về phần vi huynh mang về sách, mỗi một cuốn có thể nhường Thừa An nhìn một canh giờ. Bất quá, hắn đến bảo vệ tốt những sách kia." Đại ca, ngươi yên tâm, Thừa An cũng không giống như Trọng Toàn cùng Thúc Hiên đồng dạng nghịch ngậm sẽ xé sách. Ngươi những xét kia, khẳng định sẽ cho ngươi bảo vệ tốt. Lục Chính Điền sâu kỳ nói. Lục Chính Lâm, chăm sóc ai đây? Ngay tại Lục Chính Lâm mất mặt, không biết rõ muốn làm sao mở miệng thời điểm. Nhìn thấy cha hắn nên nói đều nói xong, điều kiện cũng đảm bảo tốt. Lục Thừa An lập tức đối với Lục Chính Lâm nói rằng, Đại bá, ngài một mực tại huyện thành thư viện, hàng năm thấy ta lần số không nhiều. Ta biết, ngài cũng không rõ ràng ta có ưu điểm gì. Ta cho ngài nói, ta từ nhỏ đã rất chiều cô trong nhà đệ đệ muội muội, đối ca ca tỷ tỷ nhón cũng đều rất tôn kính. Về phần người trong nhà, Ra Ra ta hàng ngày về nhà đều có thể uống đến ta cho hắn phơi nhiệt độ vừa vắt nước, còn có ta sữa, ta mỗi ngày đều sẽ quan tâm nàng. đương nhiên, ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng làm chuyện tốt không ít. Ngài nếu là không có lời nói khen lời nói, có thể tới hỏi ta. Dứt lời, Lục Thừa An còn đối với Lục Chính Lâm điểm điểm cười hạ. Thân là một đứa bé, Lục Thừa An cảm thấy hắn quá khó khăn. Đại bá của hắn khen hắn, còn muốn chính hắn trước nhắc nhở một chút. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, lão Lục nhà những người khác nho nhau, nhau im lặng nhìn hắn một cái. Lục Thừa An trong miệng chiếu cố đệ đệ lời của muội muội, bọn hắn có thể nhớ tới chính là lục thừa an không biết thế nào, nhưng trong nhà tiểu ba hoài tranh nhau chen lấn cướp giúp hắn làm việc. về phần đối ca ca tỷ tỷ rất tôn trọng, hoàn toàn chính xác tôn trọng, trong nhà đại hải tử ai nói chuyện lục thừa an đều sẽ nghe, có thể chỉ là nghe một chút mà thôi. cho lục lao đầu múc nước, kia cũng là muốn đạt được đi học đường danh ngạch. cái này không, đi học đường danh ngạch định ra sau, lục lao đầu không cho trứng gà hoặc là bánh kẹo, đều cầm không đi lục thừa an trong tay nước. bất quá, này sẽ lục chính điền thật là tại nổi nóng, ai cũng không dám đem lời trong lòng nói ra. cũng là lục chính lâm, còn thật tin tưởng lục thừa an lời nói. Trong nháy mắt đối với mình không có hỏi rõ ràng liền dặn dạy Lục Thừa An sự tình, cảm thấy có chút thấy náy. "Cái này không." Tại Lục Thừa An sau khi nói xong, Lục Chính Lâm lập tức nói, "Thừa An, là đại bá hiểu là ngươi. Ngươi yên tâm, gần nhất trong khoảng thời gian này, đại bá mỗi ngày đều đi ra ngoài cùng người trong thôn tâm sự, nhiều khen ngươi vài câu." "Lục Thừa An." "Đã người." Giờ phút này, nhìn xem tự ra lão đại, Lục lao đầu bỗng nhiên có chút trong lòng đột nhiên. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói, "Lão nhị, huynh đệ các ngươi đã đều thương lượng xong, vậy ta đây ngồi làm trà cũng liền không nói thêm cái gì. Chỉ một câu." không thể quấy nhiễu đại ca người học tập. Nói xong, Lục lão đầu nhắm mắt làm ngơ liền chuẩn bị rời đi. Thế thế, Lục Thừa An nói gấp: Ra, ngài khoan hãy đi." Lời này vừa nói ra, Lục lão đầu nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng mắt về phía Lục Thừa An. Hắn cảm thấy, nếu là Lục Thừa An nhắc lại ra yêu cầu khác, hắn tuyệt đối sẽ động thủ đánh hắn một trận. Hắn một cái làm ra ra, đánh nhà mình cháu trai không có vấn đề gì chứ. Ngay tại Lục lão đầu nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thừa An ngửi hạ trong không khí mơ hồ truyền đến mùi thơm, tinh chuẩn chỉ hướng một chỗ nói rằng: "Dạ, ta ngửi được thịt vịt nướng hương vị." Đại bá ta khẳng định là nghĩ đến tại ngày mùa thu hồi trước, mua thịt vịt nướng cho ngài bồi bổ thân thể. Ngài đừng vội rời đi, ăn xong thịt vịt nướng lại đi a. Chương 22, cháu trai này ra mặt dày như vậy, còn cần ăn đuổi. Chương 22, cháu trai này ra mặt dày như vậy, còn cần ăn đuổi. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục lão đầu cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Lục Chính Lâm. Chỉ một cái, Lục lão đầu liền thấy Lục Chính Lâm trên mặt còn đến không kịp che giấu xấu hổ. Dây hiểu tự ra lão đại hoàn toàn chính xác mua thịt vịt nướng, nhưng tuyệt đối không muốn lấy nhường hắn ăn Lục lão đầu, trong lúc nhất thời trong lòng chua xót cực kỳ. Hắn ba con trai hai cái nữ nhi. Lục Chính Lâm cái này Đại Nhi Tử là hắn thích nhất, cũng là nỗ lực nhiều nhất Hải Tử. Nhưng bây giờ Đại Nhi Tử có tiểu gia, hắn cái này người làm cha, giống như không phải Nhi Tử trong lòng người trọng yếu nhất. Có lẽ là thấy được Lục Lão Đầu biểu lộ, có lẽ là chính mình mua ăn thịt bị Lục Thừa An điểm ra. Lục Chính Lâm ánh mắt lấp lóe, tranh thủ thời gian mở miệng nói: Cha, Nhi Tử chuyên môn cho ngài cùng nương mua thịt vị nướng. Vốn nghĩ đợi chút nữa lúc ăn cơm đưa cho ngài ăn, không nghĩ tới Thừa An cái mũi rất bén nhạy, giấy dầu bao lấy thịt vị nướng vị đều có thể ngửi được. Đại Bá, không phải lô muối của ta linh mẫn. Nhà chúng ta thật là thời gian thật dài cũng chưa ăn thịt, phàm là trong nhà có một chút vị thịt, tất cả mọi người có thể người được. Không tin ngài hỏi tam thẩm, nàng khẳng định cũng người được mùi. Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Lâm chứng trạc đàng hoàng nói, nói xong, hắn còn chỉ vào nơi nào đó cười nhìn về phía Điền Thúy Hoa. Lục Thừa An rất rõ ràng, toàn bộ lão lục nhà, liền Điền Thúy Hoa cái này tam thẩm nhất tham ăn. Ngay bình thường, đừng nói trong nhà đồ ăn, mỗi khi phụ cận trong núi lớn có cái gì quả dại hoặc là loại kia có thể ăn hoa hoa thảo thảo có thể bắt đầu ăn, Điền Thúy Hoa cái này tam thẩm đều sẽ không bỏ qua. Cái này không, đều không cần Lục Thừa An mở miệng. Điền Thúy Hoa liền biết Lục Chính Lâm mua về đồ ăn thả ở nơi nào. Điền Thúy Hoa biết, Lục Thừa An cái này tiểu hoa hoa làm rõ việc này, cũng là thời điểm nên nàng sông pha chiến đấu. Tại Lục Thừa An sau khi nói xong, Điền Thúy Hoa gật mạnh đầu, nói: "Thơm như vậy vị thịt, ta đương nhiên ngửi thấy." Dứt lời, có lần kia theo Lý Sạo Nương trong tay cướp được dấu bạc kinh nghiệm, Điền Thúy Hoa không cần phải nhiều lời nữa, vọt thẳng lấy Lục Thừa An chỉ địa phương phóng đi. Đợi đến nàng đi vào trước mặt, nghe vị liền biết không có tìm sai chỗ. Đương nhiên, cũng là Lục Chính Lâm nghĩ đến sau khi cơm nước xong, cho nhà bốn con trai thêm đồ ăn, thả địa phương cũng không ẩn nấp nhanh chóng đem lục chính lâm mang về bao phục nhấc lên, điền thúy hoa mới nhìn hướng lục chính lâm, nói rằng: đại ca, đã là ngươi chuyên môn cho cha mẹ mua thịt vịt nướng, cái này cũng nhanh ăn cơm, vừa vận ta cầm hâm nóng lại cho cha mẹ ăn. nói xong lời này, điền thúy hoa nhìn lấy trong tay bao phục, yên lòng sau, mới phát giác được trong đó trọng lượng không đúng, nàng sừng sốt một chút, nhìn lục chính lâm một cái, lập tức nói: ai nha, đại ca, ngươi cái này mua thịt vịt nướng cũng quá là nhiều a, ta xem một chút, nếu không cho cha mẹ chia mấy chén ăn, vừa nói, nàng chạy tới lục chính giang, hai vợ chồng hợp lực, không nhìn lục chính lâm ngăn cản động tác ngay trước người cả nhà mặt đem bao phục mở ra ngoan ngoãn chỉ là trang thịt giấy dầu bao đều có ba bao a đây là điểm tâm a nghe thật là thơm ngọt, ta đương khẳng định thích ăn không nghĩ tới vẫn là đại ca nghĩ chu đáo tinh tưởng ngày mùa thu hoạch thời điểm trong nhà tiểu hoa hoa cũng còn bận rộn hơn mua như thế một bao lớn bánh kẹo Điền Thúy Hoa vừa nhìn trong bọc đồ vật bên cạnh lời bình không bao lâu liền đem lục chính lâm mang về nhà tất cả mọi thứ đều lấy ra bày tại đại phòng gian ngoài trên mặt bàn Lý Sảng đương hoàn toàn hiểu rõ lần trước cái bàn này bên trên bày bạc cùng tiền đồng chính là Điền Thúy Hoa theo trong tay nàng cất đi hiện tại Điền Thúy Hoa lại xem nàng như nhà cho Hải Tử mua được gân vật, tất cả đều bày tại trên mặt bàn. Trong lúc nhất thời, Lý Sảo Nương nhìn xem Điền Thúy Hoa cái này chị em dâu, quả thực hận nghiến răng. Đúng lúc này, đối giá hàng hết sức hiểu rõ Lục Chính Điền, lập tức ở trong lòng tính ra một cái bàn này đồ ăn giá cả. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Lục Chính Lâm nói rằng: "Đại ca, nhà chúng ta chỉ là bình thường nông hộ, kỳ thật không cần mua những này quá đắt thực phẩm chín. Biết ngươi hiếu thuận cha mẹ, mới mua nhiều như vậy đồ ăn. Có thể những này cộng lại, tối thiểu nhất cần trên trăm văn." ngươi tính toán nhìn, nhà chúng ta trong đất thu hoạch, một cân gạo tối đa cũng chỉ có thể bán 3 văn tiền. ngươi đây là? câu nói kế tiếp, lục chính điển không có nói ra. bất quá, lão lục nhà những người khác, đều đem lục chính lâm mua đồ vật chuyển đổi thành trong đất thu hoạch sau thuế thóc. một cái mắt, hấp khí thanh liên tục không ngừng văng lên. lục lão đầu sờ lấy tim, lời nói đều nói không nên lời một câu. mà lưu thị, thì là nhìn xem đầy bản đồ ăn đau lòng nói. lão đại, những vật này, có thể hay không lui đi a? nhà chúng ta một lần tốn hao một văn mua an vật, quá xa xỉ. nghe nói như thế, lục chính lâm vội vàng nói, lương. Những này đồ ăn mặc dù hao tốn không ít tiền đồng, bất quá, đều là nhi tử chép sách kiếm. Nhi tử nghĩ đến ngày cùng cha ở nhà quá mức vất vả, mới mua những này đồ ăn về nhà. Hơn nữa, ăn đồ vật mua sau khi đi, dưới tình huống bình thường liền không tốt lui. Nghe thấy Lục Chính Lâm chuyên môn điểm một câu mua đồ tiền đồng là hắn chép sách kiếm, mà Lưu Thị cho dù đau lòng, cũng đã bị cảm động sau, Lục Chính điển cùng Lục Chính giang nhau nhau trâm chọc cười hạ. Bọn hắn đại ca có phải hay không quên, hắn biết sách kiếm bạc, cũng liền có thể mua một chút đồ ăn. Mà hắn hàng năm đi học đường tốn hao, đều là trong nhà kiếm được. Đương nhiên mặc kệ lục chính điển cùng lục chính giang nghĩ như thế nào, lưu thị thật là đã cảm động cười nói, lão đại, nương biết ngươi hiếu thuận, đã lần này đồ ăn lui không được, kia về sau ngươi có nhớ đừng mua. nói xong, lưu thị nhìn xem một bàn đồ tốt, lại phát hiện điển thúy hoa đã ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm những vật kia, vội vàng đi tới chuẩn bị thu lại. vừa tới tới trước bàn đem ba cái giấy dầu bao ăn thịt nhấc lên, lưu thị liền thấy trên bàn có song tay nhỏ đưa tới. bởi vì lục thừa an trong khoảng thời gian này có chút làm mờ mỹ, lưu thị còn tưởng rằng là lục thừa an đưa tay chuẩn bị đoạt đồ ăn, lưu thị mặt kéo một phát, há mồm nói, thừa an lời còn chưa nói hết, nàng cúi đầu xuống, liền phát hiện tay nhỏ chủ nhân là đại phòng lục thúc hiên. một máy mắt, lưu thị lời đến quẹt miệng, tranh thủ thời gian thu về. mà lục thúc hiên thì là tại lưu thị nhìn qua sau, nói rằng: sữa, đây là cha ta bằng lòng mua cho ta ăn, ngươi đừng cầm. lời này vừa nói ra, lục chính lâm tấm màn che xem như đều bị nhà mình nhi tử sốc. bất quá, lý Sảo nương phản ứng rất nhanh, tranh thủ thời gian bù nói: nương, tướng công bằng lòng cho thúc hiên mua một quả đường, là con dâu không có quan hảo nhi tử, nhường miệng hắn thèm. nói xong, lý xảo nương chừng lục thúc hiên một cái cuối cùng đem lục thúc hiên cái này tham ăn nhi tử ý làm cho sợ hãi nhưng vào lúc này lục thừa an đối với lưu thị tới câu sữa ngài vừa rồi gọi ta chẳng lẽ là cảm thấy hôm nay ta bị hủy khuất chuẩn bị cho ta một chút ăn vặt ăn đuổi ta lưu thị cháu trai này ra mặt dày như vậy còn cần ăn đuổi bất quá mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào lúc đầu hôm nay mâu thuẫn cũng là bởi vì lục thừa an bị nhà mình đại nhi tử vô cơ dân dạy đưa tới lưu thị cũng biết nàng vừa rồi ý nghĩ tuyệt đối không thể nói ra được thế là nhìn xem lục thừa an lưu thị gạt ra một chút nụ cười mở miệng nói thừa an Sữa hoàn toàn chính xác chuẩn bị cho ngươi một chút ăn vặt. Ngươi nhớ có ăn đồ vật, cần phải nhớ đại bá của ngươi tốt. Những này ăn vặt đều là ngươi đại bá chép sách kiếm được bạc mua. Chương 23, Ân tình, chương 23, Ân tình. Nghe được Lưu thị nói tới, Lục Thừa An lập tức mở miệng nói: "Sữa, ta nhìn đại bá ta mua thì khô, còn có những cái kia bánh kẹo ta cũng chưa từng ăn." Lưu thị tức giận trừng Lục Thừa An một cái, Lưu thị đau lòng lấy ra mấy cây thịt khô còn có hai viên đường, đối với Lục Thừa An nói rằng: "Cho ngươi, chỉ có biết ăn. Nhớ rõ ràng, đây là đại bá của ngươi kiếm bằng mua." Đối Lưu thị thái độ Lục Thừa An cũng không có để ý nhiều, hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận thịt khô cùng bánh kẹo, tiếp lấy mới gật đầu nói: Sữa, lời của ngài ta nhớ kỹ. Những này ăn vặt là đại bá chép sách kiếm bạc mua." Nói xong lời này, Lục Thừa An đầu tiên là đem đồ vật đến tay nắm chặt, mới nhìn lộ ra hài lòng nụ cười lưu thị, hỏi: Sữa, muốn là dựa theo ngài lời giải thích, kia đại bá ta có phải hay không cũng phải nhớ kỹ cha ta cùng tam thúc Tân Tỉnh. Một chút ăn vặt cũng chính là ăn ngon một chút, ta một cái tiểu oa oa đều nhớ kỹ đại bá tốt. Cha ta cùng tam thúc nuôi đại bá nhiều năm như vậy, đại bá có thể nhất định phải cảm kích vạn phần mới được." Thừa An, đại bá của ngươi thật là người đọc sách, chắc chắn sẽ không quên tam thúc cùng ngươi cha ân tình. Nhà chúng ta liền chờ đại bá của ngươi thi đậu tú tài, làm tú tài lao ra. Đến lúc đó, coi như đổi đại bá của ngươi nuôi hai chúng ta phỏng. Lục Chính Giang tại Lục Thừa An sau khi nói xong, lập tức nói. Lời này vừa nói ra, Lưu Thị hiện ra nụ cười trên mặt trực tiếp đông lại. Mà Lục Chính Lâm tâm chìm xuống dưới, hắn không phải không cảm ơn, có thể chính là bởi vì biết mình hai cái đệ đệ vì chính mình bỏ ra nhiều ít. Lục Chính Lâm mới không biết rõ muốn phản ứng ra sao. Có đôi khi ân tình quá lớn, áp lực của hắn cũng rất lớn giống hắn từ vừa mới bắt đầu đối với mình hai cái đệ đệ nỗ lực cảm ơn không thôi tới sau cùng tập mãi thành thói quen mà bây giờ hắn chỉ muốn chiếu cố tốt hắn tiểu gia về phần đệ đệ chờ hắn thật thi đậu tú tài hoặc là cử nhân có năng lực lại chiếu cố cũng không mượn. nhưng nhường hắn không quan tâm chỉ chiếu cố hai cái đệ đệ kia là tuyệt đối không được ngay tại lục chính lâm nghĩ như vậy thời điểm thấy được nhìn thẳng hắn lục thừa an một cái mắt lục chính lâm cảm thấy mình tâm tư bị lục thừa an cái này tiểu hóa hoa xem tấu chợt vật rời ánh mắt lục chính lâm không có trả lời lục chính giang lời nói vội vàng nói thừa an ngươi mau nếm thử kia thì khô ta nghe nói ăn thật ngon mới mua. Nói xong lời này, hắn liền tiếp lấy đối Lục Lão Đầu cùng Lưu Thị mở miệng nói: Cha, Nương, ta lần này mua thịt thật nhiều. Nếu không, hôm nay đem thịt nóng lên mọi người cùng nhau ăn một bữa. Nhanh ngày mùa thu hoạch, người trong nhà vẫn là phải ăn ngon một chút. Vừa nói, Lục Chính Lâm liền hướng phòng đi ra ngoài. Minh Bạch nhà mình Đại Nhi tử đang tranh né Lục Lão Đầu cùng Lưu Thị lướt nhau, thở dài sau, lập tức phụ hòa nói: Đi, hôm nay liền nghe Lão Đại, nhà chúng ta thật tốt ăn một bữa thịt. Nhìn thấy Lục Chính Lâm phản ứng này, bản liền biết hắn không dựa vào được Lục Chính Điện, thật cũng không quá khuyết điểm nhìn. Hắn hiện tại cảm thấy, dựa vào chính mình, khả năng mới là hắn cùng con của hắn đường ra duy nhất. Nhưng từ nhỏ đã ghen ghét Lục Chính Lâm, lại ngóng trong Lục Chính Lâm thi đậu tú tài, có thể bắt đầu trả lại hắn Lục Chính Giang, có thể cũng có chút không thể tiếp nhận. Tại Lục Chính Giang sau lưng Điền Thúy Hoa, cũng Minh Bạch Lục Chính Lâm cũng không muốn tại thi đậu tú tài sau qua quan tâm nàng tướng công, đưa tay tại Lục Chính Giang bên hông gấu néo hạ, Điền Thúy Hoa tiến đến Lục Chính Giang trước mặt, nhỏ giọng nói rằng: Chủ nhà, đại ca đây là không định quản nhà chúng ta cùng nhị ca toàn gia, muốn thật dạng này, chúng ta trước kia bất ăn bất mặc cung cấp hắn đi thư viện, chẳng lẽ liền bạch thua phí nhìn? Tại Điền Thúy Hoa nói câu nói này thời điểm, đại phông mấy con trai bị Lý Sảo Nương thúc giục ngo đuổi theo lên Lục Chính Lâm. Mà Lục Chính Giang cũng không biết trả lời thế nào Điền Thúy Hoa vấn đề. Hơn nữa, có Lục lao đầu cùng Lưu thị tại, hắn cũng không biết mở miệng gọn gàng dứt khoát hỏi đại ca hắn có thể hay không đổi lấy một trận đánh. Trong lúc nhất thời, Lục Chính Giang trầm mặc. Mà Điền Thúy Hoa, lửa giận trong lòng bắt đầu thiêu đốt, vừa muốn mở miệng, liền bị Lục Chính Giang ngăn trở. "Chủ nhà, ngươi ngươi ngăn đón ta làm gì? Đại ca nếu là thật không muốn quản chúng ta, vậy chúng ta cũng muốn bắt đầu cân nhắc chính mình về sau làm sao sống." cũng không thể, ba chúng ta phòng cùng nhị phòng chỉ nỗ lực, không chiếm được nửa điểm hồi báo a. Không được, hôm nay ta không phải nhường đại ca cho chúng ta một cái lời chắc chắn. Điền Thúy Hoa càng nói thanh âm càng lớn. Theo Điền Thúy Hoa lời nói xong, Lưu Thị Tại Lục lao đầu ra hiệu hạ quay đầu lại, nổi giận nói: Lao tâm nhà, ngươi ồn nào cái gì? Đại ca ngươi cũng nhanh tham gia việc thí, ngươi nói những lời này ảnh hưởng hắn, là không muốn để cho hắn thi đậu. Ta nói với ngươi, lại để cho ta nghe được ngươi đang thi trước nói những lời này, gần nhất ngươi liền cho ta về nhà ngoại đi." Nói xong, nàng nhìn về phía Lục Chính Giang mong muốn thay Điền Thúy Hoa nói chuyện. Trương Lục chính giang một cái sau, mở miệng nói: Lão Tam, quản tốt vợ ngươi. Nên như thế nào? Chờ đại ca ngươi thi đậu tú tài lại nói. Bây giờ nói những lời kia, bị người khác nghe qua, sẽ cho người nhà trò cười. Dứt lời, Lưu Thị không lại để ý Lục Chính Giang cùng Điền Thúy Hoa. Bất quá, đang nói xong sau, ánh mắt của nàng quét hạ Lục Chính Điền cùng Triệu Ngụy Tú, cuối cùng dừng lại tại Lục Thừa An trên thân. Đối Lưu Thị mà nói, trách trách hô hô Tam phòng cặp vợ chồng dễ giải quyết, nhất muốn là, đừng để lão nhị toàn gia náo lên. Xem hiểu Lưu Thị ánh mắt hàng nghĩa Lục Thừa An, nhất miệng sau, đối với Lưu Thị hỏi: Sữa thịt khô có thể cho thêm hai tạ căn sao, Lưu Thị, Trừng Lục thừa an một cái, Lưu Thị quay đầu bước đi. thấy thế, Lục thừa An ở trong lòng lầm bầm một câu, tận gốc thịt khô đều không nỡ, hắn không nháo mới là lạ. Huống chi, tại tài nguyên thiếu dưới tình huống, không nhào dọn hắn liền phải nhận mệnh. nghĩ như vậy, Lục thừa An tại người được một cỗ mùi thịt sau, lập tức chạy về phía bên cạnh bàn. bữa cơm này, Lục thừa An ăn, ăn hài lòng cực kỳ. Lục Chính Lâm có thể là cảm thấy ngày nghỉ dài, chuẩn bị ăn một đoạn thời gian, mua thịt thật không ít mặc dù ngoại trừ thịt vịn nướng, đều là hong khô thịt hoặc là thịt khô, nhưng đối quanh năm suốt tháng ăn không được một hai lần thịt món ăn lục thừa An mà nói, đều là mỹ vị. Sau bữa ăn, lục thừa An nhìn thấy lục chính lâm trở về phòng, lập tức hỏi lục chính Điền. Cha, ngài cái này lại rảnh rỗi không có? Có rảnh, đi, tiểu tử túi, cùng đại bá của ngươi cầm một quyển sách, cha đọc cho ngươi một lần. Biết lục thừa An ý nghĩ, lục chính Điền lập tức nói. Tiếp lấy, hai cha con không nhìn lục lão đầu dầu dĩ, muốn ngăn cản biểu lộ, nhanh chóng tiến vào lục chính lâm gian phòng. Sách là lục chính điển chọn, hắn cũng không biết lục chính lâm cho lục thừa An mượn sách có thể mượn mấy ngày. Thế là, đem chính mình chưa có xem, nhưng nghe qua đối khoa cử rất trọng yếu sách, Lục Chính Điền đều ở trong lòng đầy chính tự. Tại Lục Chính Lâm dặn đi dặn lại phải thật tốt bảo hộ sách, không thể có bất kỳ tổn hại thanh âm bên trong, Lục Chính Điền mang theo Lục Thừa An nhanh chóng trở lại Lục Thừa An gian phòng. Không bao lâu, trong phòng liền truyền ra Lục Chính Điền đọc chậm thanh âm. Mà Lục Thừa An thì là ánh mắt đều không nháy mắt một chút vừa nghe vừa nhìn, liền sợ chính mình không để ý nghe lầm hoặc nhớ lầm. Chương 24, là tùy tiện khen hai câu sao? Chương 24, là tùy tiện khen hai câu sao? Thời gian ngay tại lục chính điền cùng lục thừa an hai cha còn một cái giáo một cái học bên trong phi tốc trôi qua. Theo ngọc tỉnh thôn ngày mùa thu hoạch đến, lục thừa an tinh thần rất lớn. Mỗi ngày, đầu tiên là sớm rời giường thúc giục lục chính lâm biến đổi hoa văn đi trong thôn cùng xuống đất làm việc thôn dân khen hắn. Tiếp lấy, thỉnh thoảng, lục thừa an liền đi trong ruộng cho người trong nhà đưa nước hoặc là cầm cây quạt cho lục lao đầu phiến mát gì gì đó. Toàn bộ ngày mùa thu hoạch trong lúc đó, bởi vì lục chính lâm tán dương, lại thêm lục thừa an biểu hiện. Mặc dù Lục Thừa An không có xuống đất làm việc, nhưng ở ngọt tỉnh thôn thôn dân trong lòng đã là nhu thuận hiểu chuyện, hiếu kính trưởng bối lại hưu hài trong nhà huynh đệ tỷ bội hảo hài tử. Thậm chí, bởi vì Lục Thừa An cảm thấy Lục Chính Lâm nếu là chỉ khen hắn một cái có chút quá giả, nhưng Lục Chính Lâm thuận tiện đem trong nhà những hài tử khác thỉnh thoảng khen một chút sau. Lão Lục nhà tiểu bối, ngay tại cái này ngày mùa tiết, trở thành ngọt tỉnh thôn thôn dân trong miệng, hài tử của người khác. Kể từ đó, đối Lục Thừa An ảnh hưởng không lớn. Nhưng ngày mùa thu hoạch kết thúc, bắt đầu đi học đường sau, lão Lục nhà mấy cái tại học đường đứa nhỏ, liền phát hiện các đồng môn đối bọn hắn thái độ có chút không hữu hảo. Lục Thừa An Nghe nói đại bá của ngươi đối ngươi rất coi trọng, nếu như thế, vì sao ngươi còn không thể đến học đường học tập? Lúc nhị nơi, Tề Tích Thương đi vào học đường nơi cửa sau hỏi Lục Thừa An. Nghe vậy, Lục Thừa An cười hạ, mở miệng nói: Tề Tích Thương, nhà chúng ta bây giờ tại học đường đọc sách tiểu bối đã có mấy cái, ta muốn đi học đường, sẽ phải giao tiền trả công cho thầy giáo. Nhưng chúng ta nhà, thật sự là trả không nổi ta tiền trả công cho thầy giáo. Nếu là có lựa chọn, ta khẳng định cũng nghĩ đi học đường. Còn có, đại bá ta chỉ là nhìn thấy ta bình thường rất hiếu thuận, tùy tiện khen hai tà câu mà thôi. Tề Tích Thương là tùy tiện khen hai câu sao, luôn cảm thấy toàn bộ ngày nghỉ bên hai đều là khen lục thừa an lời nói tề thích thương nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ. bất quá tại lục thừa an hỏi hắn một câu, tề tích thương ngươi có phải hay không muốn bắt đầu lượn chữ? lời này vừa nói ra, tề tích thương lập tức quên hắn vừa rồi vấn đề, cả khuôn mặt đều nhăn thành bánh bao. hôm nay đến học đường sau, phu tử hoàn toàn chính xác nhường hắn bắt đầu lượn chữ, thậm chí trả lại hắn bố trí làm việc. có thể hắn vừa mới bắt đầu học, thật viết không tốt, bút lông mềm ngoặt, một chút mất tập trung chính là một cái mặt đoàn. nghĩ như vậy, tề thích thương lặng lẽ giở một cái chính mình tay nhỏ. hắn cảm thấy nếu là luyện thêm không chữ tốt, hắn khả năng liền phải nên đón phụ tử trong tay cây kia thước chiều cố. Một cái mắt, Tề Tích Thương không để ý tới cùng Lục Thừa An nói chuyện, mày ủ mặt thế về tới dàn đường. Bên ngoài học đường, Lục Chính Điền nhìn xem Lục Thừa An, mở miệng nói, tiểu tử túi, ngươi cũng nên luyện chữ. Chờ lấy, cha qua mấy ngày đi làm làm công nhận, kiếm bạc lặng lẽ mua cho ngươi cây bút. Bất quá, cha ngươi ta hiện tại cũng chỉ có thể mua cho ngươi nổi một cây bút. Nghe được Lục Chính Điền lời này, Lục Thừa An khoát qua tay, nói, cha, bút lời nói, không nổi. Ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể không thể tự kiểm chế làm một cây. Trong khoảng thời gian này, Lục Chính Lâm ở nhà, Lục Thừa An mặc dù biết đại bá của hắn không chào đón hắn, nhưng vẫn là thỉnh thoảng tìm cơ hội đi cùng Lục Chính Lâm nghe ngóng một chút tin tức. Tỷ như, Lục Thừa An này sẽ thật là biết, đọc sách không dễ không riêng thể hiện tại tiền trả công cho thầy giáo bên trên. Bút mực giấy nghiên, tùy tiện bên nào hàng năm tốn hao cũng không nhỏ. Mà Lục Chính Điền nói cho hắn mua một cây bút, cho dù là rẻ nhất, vậy cũng muốn 200 văn. Lục Chính Điền muốn cho hắn mua một cây bút, tối thiểu nhất cũng muốn làm công ngắn hạn hơn 10 ngày. Có thể lão Lục nhà, là sẽ không để cho Lục Chính Điền đem làm công ngắn hạn tiền kiếm được tiêu hết. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền bị Lục Chính Điền gõ xuống chán, nói rằng: Tiểu tử ngươi muốn tự mình làm bút lông cũng không dễ dàng. Ta thử qua, tự mình làm bút lông viết chữ hoàn toàn không được. Nghe xong cha hắn còn thử qua chế bút. Lục Thừa An khiếp sợ ngẩng đầu, hỏi: Cha, ngài thậm chí ngay cả tự mình làm bút lông đều thử qua. Nói một chút, ngài làm sao làm? Nghe vậy, nhìn này sẽ trong học đường vẫn là thời gian nghỉ ngơi. Lục Chính Điền mượn cái này biết công phu, nói gấp: Năm đó ta thật là rút nhà chúng ta gà mái cùng gà trống cọp lông thử qua. Tiếp lấy còn thử thọ cọp lông cùng lông dê, có thể cũng không thành công. Cho dù cùng chân chính bút lông rất giống, có thể một viết chữ khác biệt liền hiện ra. Nghe cha lời nói, tự mình làm bút lông không thích hợp luyện chữ, sẽ để cho ngươi chữ viết không tốt. Mong muốn khoa cử, một khoản chữ tốt tuyệt đối không thể thiếu. Nghe xong lục chính điền lời nói, lục thừa an liền minh bạch cha hắn tuyệt đối thiếu đi tốt mấy bước. Bởi vì đã gặp qua là không quên được bản sự, gần nhất nhớ tới kiếp trước du lịch lúc thấy qua bút lông chế tác quá trình lục thừa an đáp ý cực kỳ. Nghe cha hắn khuyên nói lời, lục thừa an nghĩ đến, chờ hắn làm xong bút lông, tuyệt đối phải nhường cha hắn giận này cả mình. Nghĩ như vậy, lục thừa an vỗ bộ ngực nhỏ nói, cha ngươi liền đợi đến ta làm ra bút lông a. Yên tâm, ta tuyệt đối làm cho so ngươi tốt. Nghe được Lục Thừa An tự tin như vậy lời nói, Lục Chính Điền cười hạ, mở miệng nói: "Tiểu tử thúi, ngươi đã muốn thử, vậy thì thử xem. Nếu là thật có thể làm ra bút lông, kia cha về sau coi như nhờ vào ngươi." Lục Thừa An, hắn còn muốn dựa vào hắn cha. Nhìn Lục Chính Điền một cái, Lục Thừa An đang muốn nói chút gì, trong học đường, phu tử bắt đầu giảng bài. Thế thế, Lục Thừa An thu liễm tâm thần, bắt đầu chăm chú nghe giảng. Mặc dù hắn hiện tại đã đem vỡ lòng sách, còn có đại bá của hắn Lục Chính Lâm mang về những sách kia ngay tiếp theo trong đó chú giải đều nhớ kỹ có thể lục thừa an rất rõ ràng phát ra được nhớ kỹ những thứ vô dụng này chỉ cần hắn không phải lý giải sau dung hội quan thông cho dù đọc ngược như chạy cũng vô dụng dù sao đầu năm nay khảo thí khoa cử chính là những sách kia có người học tập mấy chục năm cho dù không có đã gặp qua là không quên được bản sự tất cả khoa cử phải dùng sách vậy cũng có thể con thuộc đầu minh bạch sau chuyện này lục thừa an cũng rõ ràng mình bây giờ cũng chính là so người khác ít dùng một chút đọc thuộc lòng thời gian nhìn thấy lục thừa an tất cả tâm thần đều tại trong học đường phu tử truyền gia thanh nghiêm bên trên lục chính điền hài lòng gật đầu chính mình cũng chăm chú nghe ngày nay tán học sau. Lục Thừa An ăn cơm xong, liền bắt đầu chuẩn bị lên làm cái thứ cần thiết. Cuốn lấy lục chính điền cho hắn đi chặt thích hợp làm bút lông dùng cây gậy trúc, Lục Thừa An vụng trộm chạy tới hậu viện. Đầu tiên là nhặt được trên mặt đất rơi xuống lông gà, tiếp lấy, Lục Thừa An nhìn xem trong nhà gà trống lớn, ra tay nhanh chuẩn hung ác theo gà trống phần cổ rút tận mấy cái lông dài. Những này lông dài đi ngạnh rút ra non mịn lông ngắn sau, liền có thể dùng để làm viết chữ nhỏ chờ đầu khoác cọ lông. Trở Lưu Thị nghe được chuồng gà động tĩnh bên này, hùng hùng hổ hổ chạy tới thời điểm, Lục Thừa An sớm liền mang theo tới tay lông gà trốn trở về phòng mặc dù chưa bắt được lục thừa an nhưng nhìn xem trong nhà hai cái gà trống đều thiếu đi gọt lông lưu thị liền biết tuyệt đối là trong nhà tiểu bá hoa ra tay thế là tại lục chính Điền chặt về cây trúc sau khi về nhà liền nghe tới lưu thị chỉ cây râu mà mắng cây hoẹ lời mắng người đi lục thừa an gian phòng nhìn một nắm lớn lông gà lục chính Điền im lặng nói thừa an tiểu tử ngươi nhìn xem cái này lông gà làm sao có thể làm thành bút lông còn có ngươi rút nhiều như vậy lông gà có thể phải giấu kỹ bằng không ngươi sửa tuyệt đối sẽ đánh ngươi một chầu chương hai vì sao thụ thương luôn luôn hắn chương hai vì sao thụ thương luôn luôn hắn nghe được Lục Chính Điền lời nói, Lục Thừa An cười hắt hắt, nói: Cha, ngài liền đợi đến nhìn a. Nói xong, hắn nhìn xem Lục Chính Điền chặt trở về có thể làm cái cán tế trúc nói rằng: Cha, ngài muốn đem những này cây gậy trúc chặt thành cán bút dài, thả trong nồi trưng một chút, tách ra thẳng hoàng cô. Biết, ngươi sữa này sẽ đang ở bên ngoài mang chửi người, chờ mang xong, ngươi sữa trở về phòng ta đi cấp ngươi trưng. Lục Chính Điền tức giận nói: Này sẽ lưu thị thật là tại phòng bếp bên ngoài mang chửi người, hắn choáng váng mới sẽ đi qua. Ngay tại Lục Chính Điền nghĩ như vậy thời điểm vừa nghiêng đầu, liền thấy lục thừa trạch cái này đại nhi tử đang từ trong ngực lấy ra một cái giấy dầu bao. thấy thế, lục chính điền toan mà hỏi: lão đại, ngươi chẳng lẽ mang theo cái gì đồ ăn trở về? cha, không có đồ ăn, ta cho đệ đệ mang theo thôi. lục thừa trạch tím lặng nhìn cha hắn một cái nói rằng: hắn một cái không có một văn tiền tiểu hoa, làm sao lại có cái gì đồ ăn? liền giấy dầu bao, hắn đều là phải trả. nghe được lục thừa trạch lời nói, lục chính điền nhíu mày nhìn về phía lục thừa an, mở miệng nói: tiểu tử, chuẩn bị rất toàn. đó là đương nhiên. lục thừa an nâng lên cầm nhỏ nói rằng: Hắn trước kia mặc dù không dụng tâm nhớ qua làm cái phương pháp, nhưng nói thế nào đều là gặp qua một chút lưu trình. Hiện tại nhớ lại, chỉ cần dựa theo quá trình đi là được. Làm bút lông trình tự kỳ thật thật phiền toái, tối thiểu nhất cùng làm sả phòng so sánh phiền toai không ít. Có thể Lục Thừa An rất rõ ràng, hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường, trên thân không có nửa văn tiền nông giá tử. Làm bút lông mặc kệ là dùng riêng vẫn là bán đi đều có thể, nhưng nếu là hắn làm sả phòng bán, không chừng phá nhà diệt môn đang ở trước mắt. Về phân thủy tinh xi măng những cái kia, Lục Thừa An chỉ có thể nói, hắn cho dù vào triều làm quan kia cũng phải nhìn nhìn tình huống cho phép hắn xuất ra vật như vậy không, có đôi khi, thân phận không đến, xuất ra một chút đồ tốt chính là bừa đòi mạng. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, trong viện Lưu Thị có thể là mang song, hoặc là khát nước giữa trận nghỉ ngơi, hùng hùng hổ hổ trở về phòng. Thế thế, Lục Chính điền ra bên ngoài đánh giá vài lần, liền mang theo cây gậy trúc đi phòng bếp. Tại Lục Chính điền sau khi rời khỏi đây, Lục Thừa An liền bắt đầu chỉ huy Lục Thừa Trạch cùng chính mình một khối bận rộn. Cuối cùng, bởi vì Lục Thừa An quá nhỏ, tốc độ không có Lục Thừa Trạch nhanh, tuyệt đại đa số sóng đều là Lục Thừa Trạch đến làm rất nhanh, bị lục thừa an nắm chặt tới lông gà, liền bị lục thừa chạy cẩn thận đem hữu dụng lửa đi ra. không bao lâu, đi lý tú nương nhà làm việc thuận tiện học nghệ lục mỹ vân mang về không ít lông dê. lý tú nương nuôi trong nhà ba cái dê, lục thừa an buổi sáng liền lặng lẽ nhường lục mỹ vân hỗ trợ hỏi một chút có thể hay không đến một chút lông dê mang về. tiểu đệ, ta không riêng mang cho ngươi lông dê, còn mang không ít thỏ cọp lông. lý tú nương nhà hôm nay giết một con thỏ, thỏ cọp lông nhan sắc không dễ nhìn, nàng liền cho ta không ít cạnh góc da lông. lục mỹ vân nhìn xem lục thừa an đặc ý nói, dứt lời, nàng liền nghe tới lục thừa an điểm điểm tiếng khen ngợi. một cái mắt bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng lục mỹ vân, không riêng đem mang về lông dê cùng thỏ cọng lông lấy ra, thậm chí còn giúp đỡ lục thừa ăn, hoặc lục thừa chạch, một khối đem thích hợp lông dê cùng thỏ cọng lông sửa sang lại. Trong quá trình này, lục thừa chạch lại dựa theo lục thừa ăn nói tới, lấy ra vôi, tại trong chậu tiếp nửa chậu nước sống thành vôi nước. Tiểu đệ, làm như vậy, có thể làm ra bút lông sao? Bên ngoài một cọng lông bút ít nhất 200 văn, chính chúng ta có thể làm ra đến. Lục thừa chạch bên cạnh làm việc vừa hỏi. Nghe vậy, lục thừa an chớp mắt, lắc lư nói, "Đại ca, ngươi yên tâm đi." Ta đã đem ngươi cùng cha bút lông đều nghiên cứu một chút, xác định làm như vậy khẳng định không sai. Nghe ta, chờ ta bút làm xong, đưa ngươi một cây. Nghe xong lời này, nhìn xem mình đã dụng lông nghiêm trọng bút lông, Lục Thừa Trạch lập tức gật đầu nói: "Đệ đệ, ngươi yên tâm, có cái gì sống đều giao cho ca tới làm." Hiện tại còn muốn làm gì, ta đến. Nghe vậy, Lục Thừa An cũng không do dự, lập tức tiến đến Lục Thừa Trạch trước mặt, nhỏ giọng nói rằng: "Ca, ta nhớ được nương có một cái không quá dùng mảnh lượng, ngươi mượn tới chúng ta chỉnh lý những động vật này lông tác dụng." Nghe nói như thế, xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đạt được một cọng lông bút tâm chiến thắng ý sợ hãi, lục thừa trạch lặng lẽ đem triệu nguyệt tú mảnh răng lược cầm tới. đệ đệ, chúng ta tốc độ nhanh một chút, sử dụng hết tranh thủ thời gian cho nương bồng xuống. lục thừa trạch nhỏ giọng nói rằng. lục chính điển lúc tiến vào, liền nghe tới lục thừa trạch câu nói này, lại xem xét lục thừa trạch trong tay lược, sắc một tiếng, nói, chúng ta thật đúng là phụ tử, ta trước kia cũng dùng qua mẫu thân các ngươi cái này lược. ai, cũng là bởi vì cái này lược trải những cái kia động vật lông tóc, mẹ ngươi đều không yêu dùng. nói xong, lục chính điển vỗ vỗ lục thừa trạch nhỏ bả vai, lựa trọng tâm trường nói rằng, nhi tử. Không phải là các ngươi cha ruột ta không muốn giúp bận điệu. Đợi chút nữa nếu là mẹ ngươi phát hiện các ngươi cầm lược sinh tức giận, nhớ kỹ ngoan ngoãn bị phạt. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An liếc nhau, lập tức tăng nhanh tốc độ. Có thể bút lông không phải trong thời gian ngắn có thể làm ra, chỉ là chỉnh lý lông tóc, liền chỉnh lý tới mặt trời xuống núi, Triệu Nguyệt Tú lúc trở lại. Lúc đầu tâm tình không tệ, tìm đến hai đứa con trai Triệu Nguyệt Tú, khi nhìn đến Lục Thừa Trạch trong tay lục sau, lập tức cắn răng nhìn về phía cũng một khối hỗ trợ Lục Chính Điển, mở miệng nói: "Chủ nhà, ngươi lại bắt ta lược trại những mấy lông gà?" Nương tử, không phải ta là nhà chúng ta hai tên tiểu tử thối làm như thế. Thừa An muốn làm bút lông, ta đều nói cho hắn chinh chúng ta làm không được, hắn sửng sốt không tin muốn tự mình động thủ. Lục Chính Điển vội vàng nói, nói xong, hắn nhìn về phía Lục Thừa An, nói rằng, Thừa An, nhìn xem, ngươi đem mẹ ngươi lược làm bẩn, mẹ ngươi đều tức giận. Dứt lời, Lục Chính Điển nhanh chóng cho Lục Thừa An ngây mắt, nhường Lục Thừa An tranh thủ thời gian khuyên một chút mẹ hắn. Nhìn thấy Lục Chính Điển nhắc nhở, Lục Thừa An lập tức nói, Dương, nghe tai cha nói, ngài cái này lược trước kia bị hắn dùng qua, ngài hiện tại cũng không cần, ta nghĩ đến. Ta thử xem có thể không thể làm ra bút lông. Nếu có thể làm được, con trai của ngài ta đưa ngài một cái mới lược. Nghe xong lời này, mặc dù mới lược còn không có ảnh, ngay cả bút lông có thể hay không làm thành công cũng chưa từng chịu có biết, nhưng Triệu Nguyệt Tú vẫn là cười sở lấy lục thừa ăn, cái đầu nhỏ nói rằng: "Nhi tử ta chính là ngoan, còn biết cho nương mua lược. Không giống cha ngươi, làm bẩn lược, đừng nói mua mới, ngay cả cho ta rửa sạch sẽ đều làm không được." Nói đến đây, chỉ nhớ trước kia xuất hiện tại Triệu Nguyệt Tú náo hải, nộ khí cùng một chỗ, Triệu Nguyệt Tú liền bắt đầu tìm lên gốc rạ đến. Lục Chính Điền, vì sao thủ thương luôn luôn hắn? Chừng Lục Thừa An đứa con trai này một cái, Lục Chính Điển tranh thủ thời gian mang theo Triệu Nguyệt Tú trở về gian phòng của mình. Không có cách nào, làm cha tôn nghiêm thật là nhất định phải bảo trụ. Mấy ngày kế tiếp, Lục Thừa An ngoại trừ đi bên ngoài học đường học tập, chính là mang theo nhị phòng toàn gia tại gian phòng làm lấy bút lông. Chương 26, mới bút lông, hắn tới, chương 26, mới bút lông, hắn tới. Mặc dù làm bút lông không khó, nhưng trình tự rườm rà rất. Tại trải qua tẩy nhần, lý quọm lông, đủ quọm lông, lan lộn quọm lông, tiết quọm lông, tranh phòng, chọn bút, phủ quọm lông sau, dùng cho than hút ở mướt xong, lục thừa an lại mời khéo tay lục mỹ vân hỗ trợ buộc đầu bút. làm xong những này, lục chính điền dùng tay sờ một cái bị lục mỹ vân buộc rất đẹp, chỉ chờ phơi khô đầu bút. kinh ngạc nói, cái này nhìn xem rất giống một chuyện, so ta trước kia làm tốt hơn nhiều. thừa an, không nghĩ tới ngươi thật làm xong bút lông. cha, cách làm thành bút lông còn phải tốt mấy bước. hiện tại thiếu khuyết tùng hương cùng sừng hiệu đồ ăn, nếu như không có, vong bóng cá nhựa cây cũng được. ngài nhìn, ngài nếu là có mấy văn tiền, chúng ta đồ vật liền có thể chuẩn bị đầy đủ. lục thừa an nhìn xem lục chính điền nói rằng, lục chính điền lặng lẽ nhìn xuống Triệu Nguyệt Tú biểu lộ, Lục Chính Điển vây tay nói: "Tiểu tử thối, cha ngươi ta ở đâu ra mấy văn tiền?" Tung Hương cùng sừng hiệu đồ ăn không có, bong bóng cá nhựa cây, ngươi ra trong tay hẳn là còn có một chút. "Chờ lấy, cha cho ngươi muốn một chút tới." Lục Chính Điển tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Chờ hắn đem bong bóng cá nhựa cây thu hồi Lục Thừa An trong phòng thời điểm, Lục Thừa An lần nữa nghe được Lưu Thị gân cổ lên lẩm bẩm nói: "Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điển hỏi: "Cha, ngài nói cho ra ra ta, muốn bong bóng cá nhựa cây làm cái gì sao?" Nghe xong lời này, liên biết lục thừa an đang lo lắng cái gì lục chính điển mỉu mày nói yên tâm ta nói các ngươi gian phòng ghế có chút lắc băng ghế chân nhìn xem muốn đã đứt ra cần dùng bong bóng cái nhô cây. cái này bút lông đều không làm tốt cha chắc chắn sẽ không nói ra cha cho dù bút lông làm xong ngài cũng đừng nói thẳng ra đi lục thừa an tranh thủ thời gian nhắc nhở tại lục chính điển gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau lục thừa an mới lần nữa nhìn về phía treo ở một sợi dây thường bên trên phơi nắng thật là nhiều đầu bút đừng nói cái này bán thành phẩm nhìn xem đều so lục thừa trạch cây kia bút lông tốt nghĩ như vậy lục thừa an nhìn về phía lục thừa trạch đại khí nói. Cà, nếu không ngươi thừa dịp hiện tại, trước tiên đem đầu bút cùng cán bút cho người chọn tốt. Nghe xong lời này, Lục Thừa chạy kích động. Mới bút lông, hắn tới. Ánh mắt đều nhanh kể đến đầu bút Lục Thừa chạy, mặt mũi tràn đầy xoắn suy tuyển. Thang đến tối hôm đó, Lục Thừa chạy cũng không chọn tốt đầu bút của mình. Cũng là cán bút đã chọn tốt, hắn cầu xin Lục Chính Điền trả lại phía trên khắc tên của mình. Kế tiếp hai ngày, theo ngọn tỉnh thôn thôn trưởng Lục Vạn toàn thông chi các thôn dân hậu sau, Lục lao đầu liền mang theo Lục Chính Điền cùng Lục Chính Giang đem lương thực sắp xếp gọn, bắt đầu giao thu thuế. Mà Lục Chính Lâm lúc đầu dựa theo năm trước quen thuộc, đã muốn xuất phát đi huyện thành thư viện. Lần này, không biết rõ nguyên nhân gì, Lục Chính Lâm một mực không có xuất phát. Lục Thừa An suy đoán, từ lần trước thu đại phòng giấu bạc, có thể là đại bá của hắn trong tay không có bạc, muốn đợi thu thuế giao xong, nhường hắn ra bán lương thực cho bạc. Đương nhiên, Lục Chính Điển cùng Lục Chính Giang không cần Lục Thừa An nhắc nhở, liền mọi thời tiết đi theo Lục lão đầu cùng Lưu thị bên người, phòng bị Lục Chính Lâm. Thằng đến thu thuế giao xong, yếu phục lao dịch tin tức tại ngọ tỉnh thôn truyền đến ra, biết nếu không tới bạc Lục Chính Lâm, mới tại ngày này trạng và tối, đối với Lục lão đầu nói rằng: "Cha, ta muốn ngày mai liền đi huyện thành." Tiếp qua không đến một tuần thời gian, Ta liền phải khảo thí viện thí. Chờ đã thi xong, ta trở lại. Sớm đi qua cũng tốt, tới huyện thành, học tập hoàn cảnh đến cùng so nhà chúng ta tốt. Đang dừng, lần này viện thí ngươi thật tốt khảo thí. Nhà chúng ta, chờ ngươi thi đậu tú tài chờ thật là lâu. Lục lão đầu nhìn xem Lục Chính Lâm Nghiêm túc nói. Nói xong, hắn đối với Lưu thị nói rằng: "Lão bà tử, cho Đang Dừng cầm một quan tiền. Nhà chúng ta cho Đang Dừng cung cấp không được quá nhiều tiền bạc, nhưng hắn muốn đi tham gia viện thí, vẫn là mang chút tiền đi qua cho thỏa đáng." Dứt lời, tại Lưu thị đi lấy tiền đồng tại điểm, Lục lão đầu nhìn về phía Lục Chính Điền cùng Lục Chính Dương mở miệng nói: "Lão nhị, ngươi cùng lão tam cũng nhìn thấy, đại ca ngươi đi tham gia viện thí, ta cũng chỉ cho 100 văn. Lần này vì các ngươi phục lao dịch sự tình, nhưng là muốn tốn hao ba lượn bạc. Về sau, đừng nói cha bất công đại ca các ngươi lời nói." Nghe được Lục lão đầu nói như vậy, Lục Chính Điển cùng Lục Chính Giang lướt nhau, chi kỳ lại nói không xong, liền Lục Chính Lâm cầm một chuôi tiền đồng muốn lại cùng Lục lão đầu nói chút gì lời nói, đều không chen vào loạn. Lục Chính Lâm, ngày thứ hai, Lục Chính Lâm mang theo bạo bối của mình tư thích, cầm không đủ tham gia văn hội một quan tiền, đi huyện thành. Bởi vì ngân không đủ tiền, hắn cho dù lại tâm động cũng không đi tham gia văn hội tư cách, Thế thế, lục chính lâm đành phải tại trong thư viện vùi đầu khổ đọc, tranh thủ hơn, trường nắm một chút nội dung, mà lúc này ngõ tình thôn nộp lên ba lượn bạc, thu được miễn trừ lao dịch tư cách lao lục nhà, lục lao đầu đối với hai đứa con trai, tiếng nói chuyện đều lớn rồi một chút, lao lục nhà, cảm thấy mình một bát nước cũng nhanh giữ thăng bằng lục lão đầu, đối với lục chính điền hô, lão nhị, hiện tại ngày mùa thu hoạch kết thúc, chúng ta ruộng đồng cũng tu chỉnh xong, bắt đầu từ ngày mai, ngươi mang theo ngươi tam đệ đi huyện thành hoặc là trấn trên nhìn xem, có hay không sống tài giỏi, nhiều chút thu nhập, chúng ta năm nay cũng có thể qua tốt năm. Cha, ta ngày mai liền đi huyện thành. Lục Chính điền đối với ngoài phòng hô câu. Tại hắn sau khi nói xong, Lục Chính giang lập tức nói tiếp đi. Cha, ta ngày mai còn muốn đi cha vợ nhà hỗ trợ. Chờ hai ngày nữa, ta lại cùng ta ca cùng nhau đi huyện thành. Nương theo lấy câu nói này, Lưu Thị hùng hùng hổ hổ thanh âm, lần nữa vang vọng lao lục nhà. Bất quá, có lẽ là Lưu Thị hàng ngày mắng, cũng không có việc gì đều sẽ giống hai tiếng nói, toàn bộ lao lục nhà to to nhỏ nhỏ một đám người, đều không có một cái để ý tới nàng. Lục Thừa an trong phòng, nhìn xem Triệu Nguyệt Tú đã chế biến tốt bong bóng cá nhiều tây. Lục Thừa An bắt đầu chỉ huy Lục Chính Điền cùng Lục Thừa Trạch công việc lưu đủ lên. Đem đầu bút dùng bong bóng cá nhựa cây sắp đặt tại cán bút bên trên, nén rắn chắc sau, chờ bong bóng cá nhựa cây cố định lại đầu bút cán bút, Lục Chính Điền cứ dựa theo Lục Thừa An nói tới, bắt đầu cho trên đầu bút nhựa cây. Tiếp lấy, Triệu Nguyệt Tú liền bắt đầu tự hành đi dư nhựa cây cùng thanh trừ tạm ao. Đợi đến sắc trời dần tối thời điểm, tại người cả nhà tề tâm hợp lực hạ, 21 sợi lông bút rốt cục chính thức làm tốt. Nhìn trong tay bút lông, Lục Chính Điền cảm khái nói: "Không nghĩ tới, ta lần kia làm cái, vậy mà thiếu đi nhiều như vậy chính tự, khó trách không có làm thành công." Cha Ngày trước kia làm bút lông, làm sao làm? Lục Thừa An tỏ mò hỏi. Bởi vì bút lông nhìn xem đã chế tác thành công, bề ngoài cũng không tệ, Lục Thừa An này sẽ cũng có tâm tư nghe ngóng Lục Chính Điền lần trước chế bút quá trình. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Điền cười khan một tiếng, không nói gì. Cũng là Triệu Nguyệt Tú, mở miệng cười nói: "Cha ngươi lần kia, tách ra căn cây gậy trúc, đem lông gà thu thập xong nhét vào, chói kỹ liền trực tiếp chuẩn bị viết chữ." Bất quá, cây kia bút hoàn toàn viết không thành. Theo Triệu Nguyệt Tú lời nói xong, Lục Thừa An nhịn không được bật cười. Đơn giản như vậy xử lý, cha hắn kia làm chính là bút lông vẫn là chổi lông? Nghe được Lục Thừa An tiếng cười, Lục Chính Điền sủ mặt, buồn bã nói: "Thừa An, ta vốn nghĩ ngươi nhiều như vậy bút lông cũng dùng không hết. Đợi ngày mai, mang theo ngươi đi huyện thành bút tứ nhìn có thể hay không bán đi. Xem ra, ngươi là không định đi." Chương 27, cho dù không kiếm tiền, cũng sẽ không tiêu tiền. Chương 27, cho dù không kiếm tiền, cũng sẽ không tiêu tiền. Nghe xong Lục Chính Điền lời nói, Lục Thừa An tranh thủ thời gian chạy tới Lục Chính Điền sau lưng, cho hắn bên cạnh đấm lưng vừa nói nói: "Cha, con của ngươi ta vừa rồi kia là cao hứng bút lông một lần liền làm thành công, tuyệt đối không phải đang cười ngài. Ngày mai đúng lúc là tuần nghị." ngài mang ta đi huyện thành a, ta đã lớn như vậy, còn chưa có đi qua huyện thành. Nghe vậy, Lục Chính Điền tức giận trừng Lục Thừa An một cái. Nhà mình cái này tiểu nhi tử nói lời, hắn có thể không tin, không có cười hắn mới là lạ. Bất quá, tại triệu Nguyệt Tú nhìn hắn một cái sau, Lục Chính Điền vội vàng nói, được thôi, xem ở ngươi như thế hiếu thuận phẫn thượng, ta ngày mai liền dẫn ngươi cùng nhau đi huyện thành. Cha, nếu là ngày mai bút lông có thể bán đi, ngài cho nương mua lược. Lục Thừa An tiến đến Lục Chính Điền bên thay nhỏ giọng nói rằng, lời này vừa nói ra, Lục Chính Điền nhãn tình sáng lên, trong ngáy mắt áp, yên tâm cái này bút lông nhất định có thể bán đi. mặc dù lục thừa an không nói bán đi bút lông sẽ cho hắn vất vả phí, nhưng trong tay liền năm văn tiền đều không có lục chính điền, thật là biết câu nói này biểu thị ý tứ. cái này không. sau khi nói xong, lục chính điền lập tức cầm lấy một cọng lông bút, tại thanh thủy bên trong bắt đầu tẩy nhựa cây. nay sẽ vừa làm tốt bút lông đầu bút, hoàn toàn đạt đến nhọn, đủ chuẩn kiện yêu cầu. theo đang bút hình nửa cây bị tẩy đi, lục chính điền mài mực xong, tay lấy ra lục thừa trạch đã dùng qua giấy, cẩn thận tại cạnh góc chỗ viết. không tệ, bút hút mạc tính rất mạnh, viết nu hòa trôi chảy, ta cảm thấy so hai ta trăm văn mua bút lông tốt. Lục Chính Điền một vừa thưởng thức chữ của mình vừa nói. Nghe được Lục Chính Điền lời nói, Lục Thừa An ngay lập tức đem thuộc về Lục thừa chạch bút đưa cho hắn. Tiếp lấy, lại đem Lục Chính Điền thí nghiệm dùng bút thanh tẩy sau cho mình cất kỹ, bắt đầu chờ đợi ngày mai sớm một chút đến. Tới thế giới này 6 năm, Lục Thừa An biểu thị, trong tay hắn còn không có một văn tiền, quả thực thật xin lỗi xuyên việt người thân phận. Đem còn lại 19 sợi lông bút cất kỹ, Lục Thừa An đang muốn thúc giục Lục Chính Điền tranh thủ thời gian trở về phòng đi ngủ, liền nghe Lục Chính Điền buồn bã nói. "Nhĩ tử, cha ngươi ta bận bịu lâu như vậy, ngươi liền một cây bút đều không nỡ cho ta." Lục Thừa An nhanh chóng lấy ra một cây bút, Lục Thừa An nhét vào Lục Chính Điền trong tay, nói rằng: Cha, tranh thủ thời gian đi ngủ, chúng ta ngày mai còn muốn đi huyện thành. Dứt lời, Lục Thừa An liền thật nhanh đem còn lại bút lông cất kỹ. Thấy thế, không được chọn Lục Chính Điền, lắc đầu mang theo Triệu Nguyệt Tú rời đi. Đêm nay, mong mọi ngày mai có thể kiếm được bạc Lục Thừa An. Trên giường đổi tới đổi lui một hồi lâu mới ngủ lấy. Sáng sớm hôm sau, theo gà trống gáy Minh tiếng vang lên, Lục Thừa An bám một cái liền mở mắt. Vừa lúc, lúc này Lưu Thị đang ở bên ngoài hô hào Triệu Nguyệt Tú rời giường nấu cơm, Lục Thừa An rứt khoát cũng đứng dậy. Nghe được Lục Thừa An rời giường động tĩnh Lục Thừa Trạch, cũng nhanh chóng mặc quần áo xong. "Ca, ngươi cũng muốn đi huyện thành sao?" Lục Thừa An nhìn xem so với hắn mặc quần áo còn nhanh Lục Thừa Trạch hỏi. "Nghe vậy, đã hướng ngoài phòng đi Lục Thừa Trạch lập tức lắc đầu, nói: "Ta không đi, ta cùng Tề Tích Thương đã hẹn đi ra ngoài chơi. Ngươi trước thu thập, ta cho Nương hỗ trợ đi." Dứt lời, Lục Thừa Trạch liền rời khỏi phòng. Lục Thừa An trái xem phải xem, xác định chính mình ngoại trừ 18 cây bút lông, cái gì đều không cần mang đến huyện thành, nhìn lại một chút sắc trời bên ngoài, mặc quần áo tốc độ liền chậm. Tiếp lấy, khẽ đảo đầu, lôi kéo chân mền che lại bụng, lục thừa an dây ngủ. lần nữa lên, lục thừa an là bị lục chính điển lấy tỉnh. tiểu tử túi, ngươi ca nói ngươi đã sớm tỉnh, hợp lấy nằm trên giường ngủ lại. mau dậy đi, rửa mặt xong chúng ta liền xuất phát. lục chính điển nhấc lên lục thừa an rồi nói ra. nói xong, hắn còn lung lay hạ ánh mắt mê ly lục thừa an. không bao lâu, lục thừa an theo lục chính điển lực đạo lúc la lúc lắc, rốt cục bị giao thanh tỉnh. bị lục chính điển đặt vào trên mặt đất sau, lục thừa an không để ý tới đối với hắn cha gọi hắn rời giường động tác làm ra biểu thị, tranh thủ thời gian rửa mặt lên. rửa mặt xong, hắn liền bị cha hắn lần nữa nhấc lên mang theo đi ra ngoài, nhìn thấy lục chính điển vậy mà mang theo lục thừa an, lưu thị tranh thủ thời gian hô, lão nhị, ngươi đi làm công ngắn hạ, mang thừa an đứa nhỏ này làm gì? mau đem thừa an buông xuống, đừng chậm trễ thời gian. nghe vậy, lục chính điển cùng lục thừa an liếc nhau. nương, thừa an còn chưa có đi qua huyện thành, ta dẫn hắn tản bộ một vòng. hôm nay đi tìm việc để hoạt động, cũng không phải một tìm liền có thể tìm tới, mang theo thừa an sẽ không chậm trễ thời gian. vớt xuống câu nói này, lục chính điển ôm lục thừa an nhanh chóng chạy ra. tại phía sau hai người, lưu thị khí mắng. cái này lão nhị, mang theo hải tử ai sẽ mời hắn làm việc? ưởng phí hết một ngày thời gian. Nương, thừa An đã lớn như vậy đều không có đi qua huyện thành, nhường tướng công dẫn hắn đi một lần cũng không tính lãng phí. Ngược lại, tướng công mang thừa An đi huyện thành, trong tay không có tiền đồng, cho dù không kiếm tiền, cũng sẽ không tiêu tiền. đã làm tốt điểm tâm triệu nguyệt tú tại Lưu thị sau khi nói xong lập tức nói. Một câu, không riêng biểu thị lục chính điển hôm nay chính là mang theo lục thừa An mở mang hiểu biết, không kiếm được tiền đồng, còn chiếu dội huyện thành lục chính lâm không kiếm tiền còn tốn hao khá lớn một chuyện. Trong ngay mắt Lưu thị mặt tối sầm, liền muốn mắng chửi người. Đối Lưu thị hiểu rất rõ lục lão đầu, lập tức trong phòng tiêu lên lão bà tử, ngươi vào nhà, ta nói cho ngươi sự kiện. Nghe nói như thế, lưu thị tại trừng mắt nhìn triệu Nguyệt tú sau, vẻ mặt không cao hứng trở về nhà. Lão đầu tử, ngươi gọi ta làm gì? Lão nhị nàng dâu đây là rất lâu không có bị mắng, ta vừa rồi đều muốn mắng nàng đổi câu. Lưu thị mất mặt nói rằng. Nghe vậy, lục lão đầu nhíu mày nhìn về phía nàng, mở miệng nói. Lão bà tử, ngươi gần nhất đừng tìm lão nhị nàng dâu cùng lão tam nàng dâu gấp dạng. Lão trên ngựa liền có thể thi song, đến lúc đó thành tích vừa ra tới, lại là một năm tiền trả công cho thầy giáo phí một dao. Ngươi nếu là đem hai cái nàng dâu đắc tội hung ác ai biết lão nhị cùng lão tam có thể hay không nghe nàng dâu lời nói, cự tuyệt để cho lão đại tiếp tục trên dưới đi. Bọn hắn dám? Lưu thị lạnh hừ một tiếng nói rằng, cái nhà này hiện tại vẫn là chúng ta trông coi, ai cho bọn họ quyền cự tuyệt? Nếu ai không nguyện ý để cho lão đại đi thư viện, ta trực tiếp đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Lại nói, nhà chúng ta lão đại không chừng năm nay liền có thể thi đậu tú tài. Nói cái gì nói nhảm, đừng để hài tử nghe được, lại là dừng lại phần nản. Hai chúng ta tuổi tác càng lúc càng lớn, cái nhà này vẫn là phải dựa vào lão nhị lão tam. Ngươi cảm thấy, nếu là lão đại một mực không có thi đậu tú tài, Hắn có thể nuôi sống gia đình cộng thêm nuôi chúng ta láo lư câu. Lục Lão Đầu tức giận nói. Về phần Lưu Thị nói Lục Chính Lâm thi đậu tú tài một chuyện, Lục Lão Đầu hoàn toàn không để ý. Nhiều năm như vậy, hắn có chút nhận bệnh. Nghĩ như vậy, Lục Lão Đầu thở dài, mở miệng nói. Lần này, hy vọng Lão Đại có thể thi đậu tú tài. Nghe được Lục Lão Đầu lời nói, Lưu Thị khí cũng trong nháy mắt tiêu tan. Ở trong lòng nóng trông Lục Chính Lâm lần này có thể chúng tú tài. Giờ phút này, huyện thành Lục Chính Lâm chỗ thư viện. Một người mặc xanh nhạt trường bào, tướng mạo nho nhã thanh niên, nhìn xem Lục Chính Lâm hỏi. Lục Minh, cơ hội lần này khó được, ngươi thật quyết định không đi. Nghe vậy, trong túi không đủ tiền Lục Chính Lâm, mang trên mặt vừa đúng độ cười, khách khí nói: "Tư huynh, lần này văn hội vừa vặn tới gần biệt thí ta còn có một quyển sách chưa xem xong, thì không đi được." Chương 28, thật là ngu, chương 28, thật là ngu. Nghe được Lục Chính Lâm không đi tham gia văn hội, nho nhã thanh niên còn kinh ngạc nhìn hắn một cái. Phải biết, văn hội tin tức là trong lúc vô tình truyền đi, nhưng chỉ có một phần nhỏ người đạt được tin tức này, cũng chuẩn bị lên. Trước kia, Lục Chính Lâm thật là tích cực thật sự, không ngừng mà cùng hắn nghe ngóng văn hội thời gian cùng đều sẽ có người nào đi tham gia. Trong lòng những ý niệm này Không thấy Dĩ Nho Nhã thanh niên cùng Lục Chính Lâm trò chuyện. Bất quá, hai người quan hệ cũng bình thường. Lần này là nghĩ đến Lục Chính Lâm đối tham gia văn hội tương đối coi trọng, Nho Nhã thanh niên mới tới thuận tiện gọi hắn một tiếng. Đã Lục Chính Lâm không đi, hắn cũng liền không nhiều trò chuyện. Chờ đi xa, đi theo Nho Nhã thanh niên bên người một cái nam tử áo vàng quay đầu nhìn Lục Chính Lâm một cái sau, nói rằng: Thứ huynh, ngươi biết Lục Chính Lâm vì sao không đi văn hội sao?" Nghe vậy, Từ Long quyền lắc đầu, hỏi: "Lục huynh không đi tham gia văn hội, chẳng lẽ có chuyện hắc?" Bên cạnh hỏi, hắn ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy đoán Giữa lông mày một nháy mắt lây dính một chút tạc cốc. Lần này văn hội cũng không bình thường, nếu là. Đang nghĩ ngợi, Từ Đông Quyền liền nghe tới nam tử áo vàng mang theo ý cười thành âm nói rằng: "Tư huynh, cái kia Lục Chính Lâm cũng liền một cái nông gia tử, người trong nhà nắm chặt dây lưng quần mới khiến cho hắn đi học nhiều năm như vậy." Ta nghe cùng Lục Chính Lâm ở trung đồng môn nói qua, Lục Chính Lâm muốn tham gia văn hội ngân không đủ tiền, còn cùng hắn mở miệng ngợi bạc. Bất quá, cho tới hôm nay, Lục Chính Lâm liền văn hội nhập môn phí đều không có góp đủ. Hắn cũng là muốn đi, có thể nghèo không đi được. Từ Đông Quyền, hắn suy nghĩ nhiều như vậy, đều có nguy hiểm suy đoán. Không nghĩ tới lại là bởi vì góp không đủ 500 văn không đi được. Cưới lắc đầu, từ Đông Quyền không có suy nghĩ tiếp Lục Chính Lâm. Ngay cả nhập môn 500 văn đều góp không đủ, hôm nay văn hội, vốn cũng không thích hợp Lục Chính Lâm đi. Nhìn xem từ Đông Quyền đi xa Lục Chính Lâm, này sẽ cũng không biết từ Đông Quyền ý nghĩ. Nghĩ đến thật vất vả có thể nhìn thấy quý nhân văn hội đi không được, Lục Chính Lâm liền sách đều nhìn không được, suy nghĩ một chút, rứt khoát đi ra thư viện. Ngay tại Lục Chính Lâm đi ra thư viện thời điểm, Lục Thừa An đi theo cha, cũng đi vào bút h Cân nhắc tới ngọn tỉnh thôn cũng liền nhà trưởng thôn cùng phú hộ tề ra xây gạch xanh phòng, ngay cả cố phu tử bên ngoài học đường thêm sân nhỏ, đều là một nửa gạch xanh một nửa gạch đất xây. Tại 6 tuổi trước, Lục Thừa An cũng là đi qua nhiều lần trên trấn, cảm thấy đều không biết đại thôn xóm nhìn xem phun hoa. Đến huyện thành thời điểm, Lục Thừa An liền không có ôm bao lớn hy vọng. Bất quá, nhìn xem thấp bé tường thành, cùng chỉ có hai cái phố dài huyện thành, Lục Thừa An vẫn là thất vọng. Cũng là căn này bút mặc hiên, khả năng bởi vì đọc sách vốn là phí bạc sự tình, có thể đọc nổi người trong tay thế nào cũng có chút bạc. Vừa mới đi vào, Lục Thừa An liền đã nhận ra khó được cổ kính văn vị nhìn thấy lục chính điển cùng lục thừa an hai cha con này ngồi trên ghế trưởng quỹ chỉ là mắt nhìn, không để ý đến. có tiểu nhị tiến lên, đối với lục chính điển mở miệng nói, khách quan, nhưng là muốn cho tiểu công tử tuyển bút mực giấy nghiên. cửa hàng chúng ta thật là huyện thành tốt nhất cửa hàng, tuyệt đối có thể cho tiểu công tử chọn được thích hợp nhất. nói xong, tiểu nhị liền chuẩn bị đem lục chính điển cùng lục thừa an hướng nơi hẻo lánh chỗ mang. chỉ nhìn hai cha con mặc, liền biết là nhiều nhất có thể mua được rẻ nhất bút mực giấy nghiên người. đời này lần thứ nhất bị người gọi tiểu công tử, trong túi trống không một văn tiền lục thừa an còn lúng túng một dây, cũng là lục chính điển. Nhìn xem tiểu nhị khoát tay một cái nói, "Chúng ta không phải tới mua đồ, nhỏ nhị ca, các ngươi trưởng quỷ như tại. Chúng ta mang theo chút bút, muốn hỏi một chút quý điểm có thu hay không." Mặc dù biết trưởng quỷ ngay tại quầy hàng bên kia, Lục Chính Điền vẫn là giả bộ như không rõ ràng hỏi. Mà nghe được Lục Chính Điền lời nói sau, tại tiểu nhị nhìn qua sau, trưởng quỷ trước mắt đứng dậy đối với Lục Chính Điền nói rằng, "Công tử, mời đến bên này." Nghe vậy, Lục Chính Điền thẳng đến trưởng quỷ bên kia đi đến, chờ đến quầy hàng, không dụng trưởng tổ mở ra miệng, lần thứ nhất tới cửa mua bút Lục Chính Điền, nhanh chóng đem Lục Thừa An mang tới bút lông lấy ra. Dù sao nói chuyện làm ăn, không cho người ta trưởng quỹ nhìn thấy đồ vật thế nào đảm luận. Nhìn xem lục chính điển như vậy sạch sẽ lưu loát động tác, trưởng quỹ cười hạ, liền cầm lên một cọng lông bút bắt đầu đánh giá. Tiếp lấy, hắn còn mài mạc trên giấy thử hạ. Làm xong những này, trưởng quỹ nhìn về phía lục chính điển, mở miệng nói: Công tử, chúng ta bút mặc hiên vốn là trường kỳ cùng khác chế bút người hợp tác. Bất quá, đã công tử ngươi tới cửa, những này bút chúng ta cũng thu. Chỉ là giá tiền này, chúng ta chỉ có thể mở ra một trăm Nghe xong một cây bút một trăm chỉ đánh qua làm công nhặt chưa làm qua mua bán lục chính điển, có điểm tâm động. Thấy thế. thế Lục Thừa An lập tức nhón chân lên đưa tay chuẩn bị thu thập bút lông. Hắn vừa rồi nhìn qua, bút mặc Yên bán những cái tiêu bút, cùng hắn làm không sai biệt lắm chất lượng, đại khái có thể bán được hơn 300 văn tiền. Mặc dù Lục Thừa An biết, cái giá tiền này hư cao, nhưng ở to to nhỏ nhỏ mua bán đều là các nhà bí phương, tất cả mọi thứ giá hàng đều mở đục cổ đại, giá tiền này cũng coi là giá thị trường. Bên cạnh thu thập, Lục Thừa An bên cạnh quay đầu đối với Lục Chính Điền nói rằng: "Cha, đến thời điểm gia gia cũng đã có nói, nhà chúng ta chế bút tay nghề tốt, một cây bút ít nhất phải lại đến 190 văn mới có thể bán, ngài cũng đừng bán thiếu đi." nói xong lời này, lục thừa an đã đem bút thu thập xong. lục chính điển, cha hắn làm sao có thể nói lời này, tuyệt đối là tiểu tử thú ý nghĩ của mình. trong lúc nhất thời, luôn cảm thấy lục thừa an tiểu tử thú này chiếm hắn tiện nghi lục chính điển, chớm mặc. mà nhìn xem lục thừa an làm như vậy trưởng quỹ, đều động. cái này tiểu hoa hoa, hắn giảng giá, cha hắn còn không có trả giá liền đem bút thu lại, còn nói nhà mình ra ra định giá quy định, thật là ngu. nghĩ như vậy, trưởng quỹ nghĩ đến hắn cái khác bút tiền lên giá, chớm mắt, nhìn về phía lục thừa an nói rằng, tiểu công tử, ta vừa rồi không thấy cẩn thận, nếu không ngươi đem bút lấy ra để cho ta lại cẩn thận nhìn một cái. Nghe nói như thế, Lục Thừa An mới làm bộ nhìn Lục Chính Điền một cái, tại cha ruột gia hiệu hạ tướng đã lấy đến trong tay bút buông xuống. "Cha, gia gia nói ra cả, ngài có thể ngàn vạn không thể thiếu. Bằng không hai chúng ta trở về, tuyệt đối sẽ bị gia gia mắng." Lục Thừa An đối với Lục Chính Điền còn dặn dò một câu. Nhìn thấy Lục Thừa An phản ứng này, Trưởng quỹ khẽ miệng giật một cái, đều muốn nói, nếu là một mụn giá, mỗi cái bút 190 văn nói xong, cũng được. Bất quá, này sẽ Lục Chính Điền cũng kịp phản ứng, tại Trưởng Quỷ sau khi nói xong trả giá cao. Cuối cùng, tại ngươi tới ta đi có kẻ mặc cảm một hồi lâu sau, Bởi vì biết Lục Thừa An mới vừa nói giá quy định, trưởng quỹ cuối cùng đem giá cả ổn định ở 197 văn, không tăng. Thế thế, Lục Chính Điền cho Lục Thừa An một ánh mắt. Chế bút là Lục Thừa An nói ra, tất cả quá trình cũng là Lục Thừa An chỉ huy hoàn thành, giá tiền này vẫn là phải Lục Thừa An đồng ý mới được. Nhìn xem cha hắn ánh mắt, Lục Thừa An lập tức nói, "Cha, trưởng quỹ đại thúc cho so sánh giá cả ra ra nói cao, chúng ta liền bán cho trưởng quỹ đại thúc à. Trưởng quỹ. Lục Chính Điền, chương 29, cha, đọc sách thật phí tiền, chương 29, cha, đọc sách thật phí tiền. Tại Lục Thừa An sau khi nói xong, trưởng quỹ sửng sốt một chút, cảm thấy cái này hai cha con nhìn xem cũng là nhi tử có thể làm chủ. Thế là, hắn túi đầu xuống, nhìn về phía Lục Thừa An nói rằng: "Tiểu công tử, cái giá tiền này ta đã cho rất công đạo. Ngươi nhìn, muốn là có thể, chúng ta liền hoàn thành giao dịch." Nghe vậy, Lục Thừa An lập tức cho Lục Chính Điền nháy mắt. "Trưởng quỹ, vậy thì 197 vạn tiền, 18 cây bút tất cả đều bán cho ngươi." Lục Chính Điền nói rằng. Vừa dứt lời, trưởng quỹ lập tức nói: "Vậy được, 18 cây bút, hết thẻ 3,546 vạn tiền. Chúng ta lần thứ nhất hợp tác." Ta cho các ngươi tính 3.5 năm không văn. Nói xong, hắn rất nhanh lấy ra ba lượng bạc vụn, vừa muốn cho tiền đồng, Lục Thừa An liền mở miệng nói: "Trưởng Quý đại thúc, ngài chờ một chút, ta muốn mua mặc cùng một đao giấy." Dứt lời, Lục Thừa An liền chạy đi nơi hẻo lẫnh, đem đã sớm xem trọng một khối mặc cùng một đao giấy lấy đi qua. Đến tận đây, hắn văn phòng tứ bảo cuối cùng đủ. Chờ hai cha con theo bút mặc hiên đi lúc đi ra, ngoại trừ mua mặc điều hòa giấy, Lục Chính Điển trong ngực còn cất ba lượng bạc cùng 207 văn tiền. Liên cái này, vẫn là trưởng quý xem ở bọn hắn mua bút giá cả giàu nhân ái phấn thượng, cho tính tiện nghi một chút quay đầu nhìn xuống cổ kính bút hoặc hiền, lục thừa an cảm khái nói, cha, đọc sách thật phí tiền, tiểu tử tuổi, ngươi còn không tính người đọc sách, liền một chữ đều không có viết, liền nói đọc sách phí tiền, chờ ngươi luyện chữ thời điểm, lại nói câu nói này a, lục chính điền sờ một cái lục thừa an cái đầu nhỏ nói rằng, lúc đầu không có lục thừa an chế bút việc này, lục chính điền dự định là đem hắn tất cả tiền riêng để dùng cho lục thừa an mua một cây rẻ nhất bút lông, kế tiếp lục thừa an mong muốn luyện được chữ đẹp, vậy sẽ phải trước dùng thanh thủy tìm phiến đá luyện tập, hắn chữ đẹp, đó cũng là dùng thanh thủy luyện nhanh mười năm sau, mới lần thứ nhất trên giấy viết nghĩ đến cái này, Lục Chính Điền lần nữa đưa tay sờ hạ Lục Thừa An cái đầu nhỏ, cười nói: "Tiểu tử thối, không nghĩ tới đầu ngươi dưa thật thông minh, chỉ là nhìn một chút chúng ta bút, liền tự mình sẽ chế bút đơn thuốc. Nếu không, ngươi trở về thử một chút mặc điều hòa giấy làm thế nào. Nếu là chúng ta có thể làm ra đến, ngươi về sau cũng liền không sợ không có giấy mặc nữa chứ." Lục Thừa An tại cha hắn sau khi nói xong, cho lườm út: "Cha, chúng ta chỉ cần chế bút, bán bạc liền có thể mua được giấy mặc. Về phần mặc điều hòa giấy, ta xem qua, ngược lại sẽ không làm." Lục Thừa An sâu kín nói. Hắn biết rõ, bút lông kia có thể nói là hắn nhìn xuống hắn ca dụng lồng cây kia bút lông, muốn đi ra phương pháp xử lý. Ngược lại, cha hắn lại không biết người khác chế bút là như thế nào quá trình, không thể nào so sánh, tối đa cũng coi như hắn mèo mù gặp cá rán. Nhưng nếu là hắn liền chế mặc cùng tạo giấy đều sẽ, ai cũng có thể nghĩ ra được hắn có vấn đề. Cha hắn cũng không phải cái tên lốc, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình trí nhớ kiếp trước chưa thanh trừ tin tức. Thế là, đang nói xong sau, Lục Thừa An hất cằm lên, quay đầu bước đi. Hắn hiện tại thật là có bạn người, nhất định phải chuyển một chút huyện thành. Bất quá, đầu năm nay, có lẽ cửa hàng bên trong giá hàng đều không thấp tại lục thừa an nhấc chân lần thứ ba sắp đi vào một gian cửa hàng lúc lục chính điển kéo lại hắn im lặng nói thừa an đây chính là cửa hàng trang sức người kia ít bạc mua không là cái gì nghe nói như thế lục thừa an quay đầu nhìn cha hắn một cái nhỏ giọng nói cha ta cảm thấy mẹ ta lực vẫn là ta đến mua a về phần ngài có lẽ có thể đưa mẹ ta một cái đồ trang sức ta không có bạc a lục chính điển mắt nhìn trong tiệm bày biện các loại chất liệu đồ trang sức nói rằng hắn cùng lục thừa an lần đầu tiên tới thời điểm liền hỏi Trong tiệm rẻ nhất đồ trang sức cần phải 370 văn, vẫn là nhìn xem cũng rất bình thường chân châu tay xuyên. Lục Chính Điền cảm thấy, nếu là hắn cho hắn gia nương tử mua chân châu tay xuyên, tuyệt đối sẽ bị mắng. Có thể tùy tiện một cái bằng bạc đồ trang sức, cũng không phải là hắn có thể mua được. Về phần trong ngực ba lượng 207 văn, Lục Chính Điền cũng không có nhớ thương. Nghĩ đến cái này, Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Thừa An, nhắc nhở: "Tiểu tử thúi, mặc dù chúng ta hôm nay kiếm lợi bạc, nhưng lần sau kêu người trưởng quỹ còn có thu hay không bút, còn chưa đến có biết. Ngươi phải biết, chúng ta huyện thành đọc sách người cứ như vậy nhiều. Mua bình thường bút lông học sinh" hàng năm nhân số cũng không nhiều, 18 cây bút lông, đủ trưởng quỹ bán thật lâu rồi. người kia ba lượng bạc hơn, vẫn là giữ lại đi học đường a. cha, ngài cảm thấy ta nếu là cầm cái này bạc đi học đường, ra ra ta sẽ như thế nào? lục thừa an nhìn lục chính điển một cái hỏi. lục chính điển, hắn cảm thấy muốn lên dao. nghĩ như vậy, lục chính điển nhìn về phía lục thừa an, nói nghiêm túc, thừa an, cho dù cái này bạc không cần tới giao tiền trả công cho thầy giáo, vậy ngươi cũng không thể phung phí. cha ngươi ta làm công ngắn hạn mong muốn kiếm ba lượng bạc, vậy đơn giản chỉ có thể ở trong ngưỡng khả năng thực hiện. kiếm bạc không dễ dàng nhất định không thể vung tay quá chán, còn có mẹ ngươi tính tình ngươi biết, ngươi cảm thấy chúng ta nếu là mua cho nàng đồ trang sức tiêu hết bạc, nàng là cao hứng, còn là tức giận. Nghe được lục chính điển lời nói, trong đầu chỉ là muốn xuống mẹ hắn, lục thừa an nhấc chân liền hướng nơi xa đi đến. Nhìn lục chính điển không có cùng lên đến, lục thừa an quay đầu lại hỏi nói, cha, ngài tại sao còn chưa đi? Chúng ta người không có đồng nào, cũng đừng tiến người ta cửa hàng trang sức. Theo lục thừa an lời nói này xong, ngay tại cửa hàng trang sức cổng nhìn xem hai cha con tiểu nhị, ánh mắt hiện lên ghét bỏ ánh mắt. hắn còn tưởng rằng hai cha con này sẽ khẽ cắn răng mua một cái tiện nghi đồ trang sức ai biết lại là chỉ nhìn không mua liền tiền đồng đều không có quỷ nghèo thầm mắng một tiếng cảm thấy chậm trễ thời gian tiểu nhị quay thân trở về trong tiệm mang ngoài cửa lục chính điển cảm thụ được trong ngực bạc trọng lượng cười lắc lắc đầu vừa nói tiểu tử túi không có bạc còn không cho cha ngươi lại nhìn vài lần dứt lời liền đã đi tới lục thừa an bên người tại không lộ ra ngoài đối lục chính điển mà nói là không cần người khác nhắc nhở liền biết đạo lý tại lục chính điển xem ra hắn này sẽ người mang khoản tiền lớn tuyệt đối phải cẩn thận đi theo lục thừa an tại huyện thành lắc lư. Lục Chính Điền xa xa thấy có người tới, đều sẽ theo bản năng tranh chấp lên một cái. Về phần nhiều người địa phương, hắn hoàn toàn không đi qua. Cái này không, tại Lục Thừa An hướng huyện thành quả vật đường phố đi đến lúc, Lục Chính Điền tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Thừa An, bên kia nếu không liền không đi qua. Chúng ta buổi sáng vừa cơm nước xong xuôi, không cần lãng phí bạc. Cha, ngài nói cái gì đó. Ta vừa rồi xa xa nhìn đến đại bá đi hướng bên kia, đây không phải muốn nhìn một chút đại bá tại huyện thành qua ngày gì. Đi, chúng ta cũng không thể đem người mất dấu. Lục Thừa An nhanh chóng nói. Nghe xong Lục Thừa An lời này. Lục Chính Điền lập tức ngẩng đầu hướng quả vật đường phố nhìn lại. Khi nhìn đến chạy tới một cái quán nhỏ phía trước mặt Lục Chính Lâm lúc, Lục Chính Điền làm sửa lại một chút quần áo, đối với Lục Thừa An nói rằng: Thừa An, chúng ta hôm nay đến Huyền thành, trùng hợp gặp phải đại bá của ngươi. Đi thôi, đi theo đại bá của ngươi chào hỏi." Chương 30, xong đời, nếu là không sẽ nhưng làm sao bây giờ? Chương 30, xong đời, nếu là không sẽ nhưng làm sao bây giờ? Tại Lục Chính Điền sau khi nói xong, hai cha con liền tăng thêm tốc độ, chạy về phía Lục Chính Lâm bên người. Vừa tới, liền thấy Lục Chính Lâm đưa tay tiếp nhận chủ quán cho bánh bột lo. Đại bá trùng hợp như vậy à. Lục Thừa An đối với Lục Chính Lâm cười nu thuận ôn an. Nghe được Lục Thừa An thanh âm, Lục Chính Lâm kèm chút không có cầm chắc trong tay hồ bánh. Túi đầu nhìn về phía Lục Thừa An, Lục Chính Lâm cười khan một tiếng, mở miệng nói: "Thừa An, ngươi cũng tới huyện thành. Thật đúng là xạo, đại bá vừa mua hồ bánh, ngươi có muốn ăn một chút hay không?" Cái này vừa mới dứt lời, chủ quán liền nhìn về phía Lục Chính Lâm hỏi: "Khách quan, ngài mì hoành thánh làm xong, cho ngài đặt vào cái nào trên bàn lớn?" Lục Chính Lâm nhìn Lục Thừa An một cái, Lục Chính Lâm đều không có mở miệng hỏi thăm, vẻ mặt đau khổ nói: "Chủ quán cho cháu ta cũng tới một bát mì hoành thánh. Nói xong, tại chủ quán lên tiếng sau, Lục Chính Lâm vội vàng nói: "Thừa An, đại bá cũng không có nhiều tiền bạc, ngươi cùng cha ngươi phân một phần mì hoành thánh. Cái này bánh bột ngô, cho ngươi ăn đi." Nghe vậy, Lục Thừa An cũng không khách khí. Hắn nhưng là rất rõ ràng, đại bá của hắn mặc dù lần này trong tay không có bao nhiêu bạc, nhưng so với hắn cha giàu có thêm. Lại nói, hắn không tốn, chờ đại bá của hắn thi xong việc gì, còn lại tiền đồng tuyệt đối sẽ tiêu hết cho đại phòng mấy cái đường ca mua an vật. Hiện tại, sẽ mời hắn cẩn hỗn độn, đó là dùng điểm này ăn chán hắn cùng cha hắn. Miệng cái này không. tại lục chính lâm sau khi nói xong, lục chính điển cũng không khách khí, lôi kéo lục thừa an liền làm được quầy hàng cái khác bên bản. nhìn xem lục chính điển cùng lục thừa an hai cha con này không khách khí bộ dáng, lục chính lâm cười khổ một tiếng, có chút hối hận chính mình hôm nay đi ra, hắn hiện trong tay cũng chỉ có 130 văn tiền, cái này còn bao gồm hắn cho mượn đồng môn, không có cách nào tham gia văn hội, hắn đợi chút nữa trở về liền phải đem tiền đồng trả. hiện tại mời lục thừa an cật hồn đồn, hắn thật hảo tâm đâu, còn có hồ bánh, hắn này sẽ cũng không nỡ lại nhiều mua một cái, sau khi trở về tuyệt đối phải nói bụng. nghĩ như vậy. Lục Chính Lâm rất mau đem cái kia một phần mì hoành thánh ăn sạch, liền nước canh uống hết đi sạch sẽ. Tiếp lấy, tại chủ quán cho Lục Thừa An bưng tới một bát mì hoành thánh sau, Lục Chính Lâm tranh thủ thời gian giao trả tiền, đối với Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An nói rằng: "Nhị đệ, Thừa An, ta còn muốn hồi thư viện đọc sách, liền không cùng các ngươi." "Đại ca, lập tức liền là việt thí, ngươi tranh thủ thời gian hồi thư viện a, không cần phải để ý đến chúng ta." Lục Chính Điền khoát tay một cái nói. Vừa dứt lời, Lục Chính Lâm liền vội vàng rời đi. Chờ Lục Chính Lâm đi xa, Lục Chính Điền cười lắc lắc đầu, đối với Lục Thừa An nói rằng: "Tiểu tử đuối, tranh thủ thời gian an Nói xong, hắn mắt nhìn quầy hàng bên trên đồ ăn, từ trong ngực lấy ra hai văn tiền, đối với chủ quán nói rằng: "Chủ quán, cho ta đến bánh mì." Nói xong, liền thúc dục Lục Thừa An tranh thủ thời gian cật hồn đồn. Đợi đến hai cha con từ bên này rời đi, bụng no mềm mẩy, ngược lại không gấp lấy đuổi ăn cơm trở về. Huyện thành không lớn, Lục Chính Điển vừa cho Lục Thừa An chỉ vào các cửa hàng đều bán cái gì, vừa dùng ánh mắt tìm kiếm lấy nhìn có hay không tìm làm công nhật. Đáng tiếc, chờ lấy làm việc quá nhiều người, hắn mang theo Lục Thừa An, liên xích lại gần tiêu công quản sự đều không được. Tính toán, chúng ta hôm nay không tìm sống, đem toàn bộ huyện thành chuyển một lần. Lục Chính Điền bỏ đi tìm làm công nhật rồi nói ra. Vừa mới dứt lời, Lục Chính Điền liền thấy cách đó không xa một cái trong cửa hàng, đi ra mấy người mặc trường bảo thư sinh. Thấy thế, Lục Chính Điền ôm lấy Lục Thừa An, vừa đi vừa cẩn thận nói rằng: "Thừa An, bên kia là chúng ta huyện thành thường thanh thư phố. Đi, chúng ta đi xem một chút những sách kia. Nếu là đợi chút nữa không ai đem chúng ta đuổi ra ngoài, cha đọc cho ngươi vài cuốn sách, ngươi cần phải nghe cẩn thận." Nghe nói như thế, Lục Thừa An không do dự, lập tức gật đầu nói: "Cha, ngài yên tâm, ta tuyệt đối nghe rõ ràng cũng nhớ kỹ, sẽ không quên." Nói xong, hắn còn rất tự tin mở miệng nói: Cha, ta cảm thấy trở lại nhiều học vài cuốn sách, không sai biệt lắm chữ ta liền toàn nhớ kỹ. Đến lúc đó, chính ta liền có thể thư đến cục đọc sách. Lục Chính Điển cảm thấy mình như phàm lã trưởng quỹ, tuyệt đối không thích nhất lục thừa An dạng này bạch chơi khách nhân lục chính điển, đi đường tốc độ đều chậm một chút. Tốc độ chậm nữa, lục chính điển cùng lục thừa An cũng rất mau tới tới thưởng thành thư phô. Cửa hàng sách địa phương thật lớn, bên trong sách cũng không ít. Lục thừa An phát hiện, cửa hàng sách bên trong không chỉ có khoa cử dùng các loại sách, ngay cả một chút du ký cùng thoại bản đều có khâu ít. Xem ra, huyện thành kẻ có tiền cũng khâu ít. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thừa An cầm lấy một bản không có ở Lục Chính Lâm bên kia nhìn qua khoa cử chú thích nhìn lại. Lúc đầu nói, Lục Chính Điển cho hắn bên cạnh đọc bên cạnh giảng. Có thể này sẽ cửa hàng sách bên trong còn có 5 6 thư sinh, Lục Chính Điển cho dù lại nghị copy sách, cũng biết không thể ở trước mặt mọi người cứ như vậy sáng loan đọc. Thế là, Lục Thừa An chính mình nhìn, gặp phải không quen biết chữ mới hỏi một chút Lục Chính Điển. Đọc được nhanh nhớ kỹ cũng nhanh, Lục Thừa An không bao lâu liền cầm trong tay sách buông xuống, cầm lấy mặt khác một bản. Chờ Lục Thừa An cầm lấy cuốn thứ ba sách, nhìn chăm chú lúc, bên cạnh hắn đi tới một cái thân mặc cẩm bào, nhìn xem rất phúc hậu lão giả. Nhìn thấy đối phương, Lục Chính Điển tranh thủ thời gian chắp tay thi lễ, nói: "Trưởng Quý, tiểu nhi nhìn mê mẩn, nào đó cái này kêu là hắn rời đi." Không ngại, lệnh công tử tuổi nhỏ như thế, đã bắt đầu nhìn nông sách, đọc lướt qua rất rộng. Nói đến đây, Trưởng Quý mắt nhìn mới vừa rồi bị Lục Thừa An sau khi xem xong buông xuống hai quyển sách, hơi xúc động. Hắn vốn muốn hỏi, "Lục Thừa An nhìn hiểu không?" Có thể chỉ một cái, liền phát hiện Lục Thừa An đọc sách tốc độ rất nhanh, nhưng tuyệt đối không phải tùy tiện lật hai trang. Đợi đến Lục Thừa An đem cuốn thứ 3 sách buông xuống, còn muốn đưa tay thời điểm, Lục Chính Điển kéo lại tay nhỏ bé của hắn nhấp nhở. Dễ hiểu Lục Thừa An nhìn ngay lập tức hướng bên người trưởng quỹ, trưởng quỹ ra ra, ta lúc này đi. Con tưởng rằng bị đuổi lục thừa an nội và nói, cũng không phải hắn không muốn khí phách một chút, mua một quyển sách. Có thể lục thừa an tại biết những sách này giá cả sao? Một chút liền bỏ đi nhìn mấy quyển mua một bản, cho mình giữ lại chút mặt mũi ý nghĩ. Hắn một cái tiểu hoa hoa, không cần để ý mặt mũi. Nhìn thấy lục thừa an phản ứng này, trưởng quỹ cười hạ, mở miệng nói, tiểu hữu, không cần phải gấp gáp, ta không phải đuổi ngươi đi, ta chính là nhìn ngươi đọc sách nhanh như vậy, muốn nhắc nhở ngươi một chút, không cần quá mau. Nói xong lời này, trưởng quỹ vẫn là nhịn không được, to mồ hoi. Tiểu Hiếu, thật là đã vào học. Những sách kia, ngươi có thể xem hiểu, nhận biết phía trên chữ sao?" Nghe xong lời này, biết không phải là bị trưởng quý đổi ra ngoài Lục Thừa An, lập tức ngẩng lên cằm nhỏ nói rằng: "Trưởng quý ra ra, bên trong chữ ta đều biết, nội dung có không hiểu, chờ ta về đi hỏi một chút cha ta có ý tứ gì." Nghĩ đến trong sách những cái kia nhìn xem đều biết, nhưng ý tứ hoàn toàn không hiểu rõ nội dung, Lục Thừa An nhìn cha hắn một cái. Cha hắn đều bị phu tử nói có thể tham gia đồng sinh thử, hẳn là có thể nói rõ nội dung bên trong a. Có lẽ là thấy rõ Lục Thừa An trong ánh mắt ý tứ, Lục Chính Điền khẽ miệng giật một cái. Song đời Nếu là không sẽ nhưng làm sao bây giờ? Chương 31, đã gặp qua là không quên được người, đáng giá hắn phá lệ, chương 31, đã gặp qua là không quên được người, đáng giá hắn phá lệ. Cảm thấy có chút chột dạ, cho là mình nắm giữ tri thức không chừng trả lời không được như tự tất cả vấn đề lục chính điển, tránh đi lục thừa an ánh mắt. Ma trưởng quỹ, sửng sốt một chút sau, nhìn về phía Lục Thừa An tò mò hỏi. "Tiểu Hữu, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị mua kia vài cuốn sách?" Hỏi xong lời này, trưởng quỹ còn nhìn kỹ Lục Chính điển cùng Lục Thừa An quần áo trên người cùng không có vật gì trang trí. Xác định hai cha con này tuyệt đối không có bạc mua giá trị mười mấy lượt sách, trưởng quý cũng là hứng thú giờ phút này nghe được trưởng quỹ lời nói, lục thừa an cười khan một tiếng, tranh thủ thời gian lắc đầu nói: trưởng quỹ ra ra, kia ba quyển sách ta mua không nổi. bất quá, ta vừa mới xem xong, đã nhớ kỹ. sau khi trở về chính mình suy nghĩ một chút, nếu là có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi cha ta là được. kia sách, ta không định mua. nói xong lời này, lục thừa an đều có chút xấu hổ. hắn dạng này chạy người hiệu sách miễn phí đọc sách, quả thực là bậy chơi. có thể kia ba quyển sách, hắn thật mua không nổi. theo lục thừa an lời nói xong, trưởng quỹ tắt lưỡi nhìn hắn một cái giờ phút này trong tiệm chỉ có một cái khác thân mang thanh sam thư sinh cùng lục chính điển lục thừa an hai cha con trưởng quỹ dứt khoát cầm sách lên nhìn lục thừa an một cái sau mở miệng nói tiểu hữu ngươi nói ngươi nhớ kỹ vậy ta kiểm tra một chút ngươi nói xong hắn không do dự trực tiếp đảo sách đặt câu hỏi mà lục thừa an không hề nghĩ ngợi chỉ cần không phải hỏi hắn đối trong sách nội dung lý giải mà là trên sách nội dung hắn đều có thể rất mau trở lại đáp đi ra trong lúc nhất thời trưởng quỹ càng ngày càng kinh ngạc ngay cả lúc đầu đang chọn thoại bản thanh sam thư sinh đều bù lại chờ trưởng quỹ xác định lục thừa an thật là nhớ kỹ trong sách nội dung Hắn dừng lại đặt câu hỏi hành vi, lẩm bẩm nói: Đây là đã gặp qua là không quên được. Giang thật, trưởng quỹ này sẽ đều có chút không biết phản ứng ra sao. Hắn mặc dù là Thường Thanh thư Phô trưởng quỹ, nhưng Thường Thanh thư Phô là triệu gia sản nghiệp, mà hắn thì là kinh thành triệu gia bản gia con vợ cả, chỉ là tránh né gia chủ tranh đấu, mới đi đến cái này nhỏ huyện thành. Cảm thấy mình cũng coi là kiến thức rộng rãi triệu Lang vân, nhìn xem Lục Thừa An lâm vào trầm tư. Đã gặp qua là không quên được người hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhưng này dạng thiên tài, hắn cho dù gặp qua cũng đi không đến đối phương trước mặt. Cái này Tiểu Hoa Hoa hắn muốn nghĩ một hồi thế nào giao hảo ngay tại triệu lăng vân nghĩ như vậy thời điểm thanh sam thư sinh chạy tới lục thừa an trước mặt đối với lục thừa an nói rằng đứa nhỏ ta là huyện thành đường gia đường khánh lãng ngươi tên gì chúng ta có thể hay không nhận thức một chút về sau một khối đi ra chơi lục thừa an không biết do muốn đừng nói ra danh tự lục thừa an ngẩng đầu nhìn về phía lục chính điện thấy thế lục chính điện đối với đường khánh lãng nói rằng đường công tử tiểu nhi tuổi nhỏ khả năng cùng ngài không chơi được một khối nào đó họ lục nếu không ngài có thể tìm nào đó chơi nghe nói như vậy đường khánh lãng nhìn lục chính điện một cái. Lộ ra im lặng biểu lộ, hắn đường gia đại công tử, chỉ cùng người thông minh chơi, cái này cũng làm tra lục chính điển không năm ánh sáng kỳ lớn, nhìn xem cũng không phải rất thông minh bộ dáng, hắn mới không muốn để ý tới. Bất quá, thấy lục chính điển nói như vậy, đường khánh lãng cho lục thừa an một bộ mặt, đối với lục chính điển gật đầu, nói, có cơ hội, ta cùng lục huynh một khơi chơi. Dứt lời, hắn nhìn lục thừa an một cái sau, trở lại vừa rồi tuyển thoại bán địa phương. Mà lúc này lục thừa an thì là nhẹ nhàng thở ra. Xuyên Việt trước, hắn kỳ thật cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết, cảm thấy xuyên Việt nhân vật chính kết giao các loại quý nhân rất phổ biến. Mà đường khánh lãng cái này xem xét chính là quý công tử người, không chừng chính là một cái đưa tới cửa quý nhân. Nhưng ở cái thế giới này chân thực sinh sống 6 năm, Lục Thừa An cũng không dám đem nhìn qua tiểu thuyết làm kinh nghiệm. Tại chính mình không có năng lực tự vệ trước, rời xa đường khánh lãng dạng này quý công tử, mới là sinh tồn chi đạo. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền muốn cùng hắn cha mau chóng rời đi. Mau rời đi thường thanh thư phố thời điểm, Lục Thừa An nhìn xem đi theo phía sau hắn, miệng giật giật lại không nói ra lời gì trưởng quý, chớp mắt hỏi, "Trưởng quý gia gia, các ngươi cửa hàng sách còn tìm chép sách người sao?" tìm, chúng ta cửa hàng sách chép sách thư sinh còn thiếu mấy cái. tiểu hữu, ngươi biết chữ viết thật tốt, có thể chép sách người. triệu Lăng vân vội vàng hỏi. nghe hắn nói như vậy, lục thừa an lập tức đưa tay chỉ lục chính điển, mở miệng nói, trưởng quý ra ra, cha ta viết chữ nhìn rất đẹp. nếu không, ngài nhìn một chút hắn có thể thắng hay không mặc cho chép sách sống. nghe vậy, bản liền nghĩ muốn thế nào cùng lục thừa an giao hảo triệu Lăng vân, lập tức gật đầu đáp. vậy được, cha ngươi nếu là bằng lòng chép sách, có thể thử một chút. bất quá, trước tiên nói rõ, muốn là cha ngươi chữ viết không tốt, ta thật là không thu. nói câu nói này thời điểm. Triệu Lăng Vân đã tại trong lòng suy nghĩ, nếu là lục chính điển chữ viết đồng dạng, hắn ngược là có thể phá lệ. Dù sao, đã gặp qua là không quên được người, đáng giá hắn phá lệ. Đương nhiên, chép sách điểm này tiền đồng, hắn cũng không để ở trong mắt. Nhìn thấy Triệu Lăng Vân phản ứng này, đã sớm thư đến chạy đi tìm chép sách sống, nhưng nghe nói hắn liền học đường đều không coi trải qua, cũng chưa hề người bằng lòng nhường hắn thử viết chữ lục chính điển, minh bạch hắn hôm nay dính nghi tử quang. Bất quá, có cơ hội, hắn khẳng định không muốn tự tuyệt. Nhìn xem Triệu Lăng Vân đã lấy ra bút mực, Lục Chính Điển vội vàng nói: "Trưởng quỷ, ta chưa đi học, nhưng chữ viết không tệ." Ngài nếu là bằng lòng, ta liền thử một chút, ngài nhìn xem ta chữa phù hợp không." Nghe hắn nói như vậy, Triệu Lăng Vân còn tưởng rằng Lục Chính Điển trong nhà từ trưởng bối vỡ lỏng, khoát tay một cái nói: "Không cần khách khí, ngươi cứ việc viết chữ. Nếu là phù hợp, về sau ngươi liền có thể tại cửa hàng sách lĩnh một chút chép sách sống." Tại trưởng quỹ sau khi nói xong lời này, Lục Chính Điển cũng không lại do dự, bắt đầu sách viết. Chờ Lục Chính Điển đem cửa hàng sách bình thường thử chữa dùng mấy chữ thường dùng viết xong sau, dừng lại bút nhìn về phía Triệu Lăng Vân. "Ngươi cái này chữ khải không tệ, về sau, ngươi có thể tới chúng ta thưởng thanh thư phó lĩnh chép sách sống." Triệu Lăng Vân xem hết lục chính điền viết chữ sau, hài lòng nói: "Nói xong, hắn cũng không có nhiều nói khác. Hàng quán hóa dở, Triệu Lăng Vân vẫn là rõ ràng. Hiện tại, Lục Chính Điền sẽ đến Thường thanh thư phổ, về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều, cùng Lục Thừa An nhận biết giao hảo là chuyện sớm hay muộn." Tại xác định Lục Chính Điền hôm nay liền lĩnh chép sách sống, Triệu Lăng Vân đối với hắn nói: "Lục công tử, chúng ta cửa hàng sách có một bản mang theo chú giải Thừa thư. Ngươi nếu là bằng lòng, liền chép bản này." Nghe xong lời này, Lục Chính Điền lập tức đáp ứng. Giao tiền thế chép, nhận giấy sau, Lục Chính Điển mang theo hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất có thể viết chữ kiếm bạc sống, rời đi Thường Thanh Thư Phô. Chờ cách Thường Thanh Thư Phô có đoạn khoảng cách sau, Lục Chính Điển con cái gọi, cười sơ một cái Lục Thừa An cái đầu nhỏ, nói rằng: "Tiểu tử thúi, lần này cha có thể dẫn tới như thế văn nhà sống, có thể toàn nhờ vào ngươi. Chờ cha chép sách kiếm lợi bạc, mời ngươi ăn ăn ngon." "Cha, vậy ta cần phải sớm suy nghĩ một chút, ta muốn ăn vật gì tốt?" Lục Thừa An không có nửa điểm khách khí nói. "Chương 32, hắn muốn nghỉ ngơi a, chương 32, hắn muốn nghỉ ngơi a." "Yên tâm, cha có bạc, tuyệt đối sẽ không thiếu đi người ăn ngon." Trở về nghĩ một hồi ngươi nhất muốn ăn cái gì, lần sau đến Huyền thành, cha mua cho ngươi." Lục Chính Điền đại khí nói. Tại Lục Chính Điền xem ra, chỉ có 6 tuổi Lục Thừa An, cho dù đã gặp qua là không quên được, đó cũng là không, có gì kiến thức tiểu hoa bà. Mặc kệ là mức quả vẫn là bánh kẹo, hoặc là ngày bình thường khó được có thể ăn một lần điểm tâm, khả năng chính là Lục Thừa An ít có lựa chọn. Nhiều nhất, Lục Thừa An sẽ để cho hắn mua thịt ăn. Những này, hắn dựa vào chép sách kiếm bạc, vẫn có thể mua được. Nếu là Lục Thừa An cái này sẽ biết Lục Chính Điển ý nghĩ, tuyệt đối sẽ đem trong trí nhớ mình những cái kia thực đơn cho hắn cha đọc một lần. Đương nhiên Cái này sẽ nghĩ đến chính mình muốn ăn cái gì, cùng Lục Chính Điển trong lúc nhất thời phụ từ tự hiếu Lục Thừa An, một đường đều đầy mặt nụ cười cùng Lục Chính Điển tại Mạc Sức tưởng tượng tương lai. Bất quá, vừa mới tiến thôn, hai cha con liền khôi phục trong ngày thường biểu lộ. Hiện ra nụ cười trên mặt, tại xa xa nhìn thấy thôn dân lúc trong nháy mắt thu liễm, tiếp lấy lại gạt ra khách khí lại vừa đúng khuôn mặt tươi cười. Giờ phút này, sắc trời đã tối. Cùng gặp phải thôn dân bắt chuyện qua, Lục Chính Điển rất mau dẫn lấy Lục Thừa An, hướng lão Lục nhà đi đến. Lão Lục cửa nhà. Triệu Uyên Tú ngồi trên ghế, mượn ánh sáng yếu ớt, ra tay thật nhanh nạp đế giày. Thỉnh phảng nàng sẽ dướng cổ lên hướng hướng phía huyện thành đi phương hướng nhìn một chút. lão nhị nàng dâu, lão nhị cùng thừa an còn chưa có trở lại sao? trong viện lưu thị cất giọng hỏi một câu. nghe vậy, triệu nguyệt tú lắc đầu nói, nương, ta còn không thấy được người. cái này hai cha con, ra cửa cũng không biết sớm trở về. cái này đều rất trễ, cũng không biết gặp chuyện gì. lưu thị nói lầm bầm. phải biết, bình thường lục chính Điền đi làm công ngắn hạn, kia là làm việc tốn thể lực, đồng dạng lúc này sớm liền không có khí lực, cũng đã về đến nhà. cái này sẽ thấy lục chính điển còn chưa có trở lại, lưu thị thật đúng là có chút bất tâm. bất quá ngay tại nàng sau khi nói xong, Triệu Nguyệt Tú bám một cái đứng lên. Nương, chủ nhà trở về. Triệu Nguyệt Tú cao hứng nói. Nói xong, nàng thả ra trong tay nạp một nửa đế giày, nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Chủ nhà, ngươi cùng Thừa An đây là gặp chuyện gì? Thế nào muộn như vậy mới trở về? Triệu Nguyệt Tú nhìn về phía Lục Chính điền hỏi. Hỏi xong, nàng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Thừa An. Xác định hai cha con nhìn xem đều không giống gặp phải sự tình người, Triệu Nguyệt Tú yên lòng, mới phản nà nói. Chủ nhà, ngươi đi ra ngoài còn mang theo Thừa An, thế nào muộn như vậy mới trở về? nếu là chậm một chút nữa, ta đều muốn đi tìm các ngươi. mau về nhà, nương cũng lo lắng các ngươi, này sẽ đều trong sân chuyển một hồi lâu. câu nói sau cùng, triệu nguyệt tú nói thanh âm hơi lớn một chút. nghe được nàng nói như vậy lưu thị, nét miệng lên nhỏ xíu đường cong, trên mặt đều có nụ cười. cái này lão nhị nàng dâu, coi như biết nói sao nói. nàng gái này là mẹ lo lắng nhi tử cùng cháu trai, liền trở về phòng nghỉ ngơi đều không có, nhất định phải nhường nhi tử biết. ngay tại lưu thị nghĩ như vậy thời điểm, lục chính điển cùng triệu nguyệt tú nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. tiếp lấy, lục chính điển liền nhanh chân về đến trong nhà, đối với lưu thị nói rằng. Nương, nhường ngài lo lắng. Lần này mang theo Thừa An, chúng ta đầy nguyện thành tìm một vòng sống, mới đã về trễ rồi. Yên tâm, lần sau ta sẽ đuổi tại trời tối trước trở về. Nói xong, Lục Chính Điền lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Nguyệt Tú hỏi, Thú Nương, trong nhà còn có đồ ăn sao? Chúng ta đói bụng một ngày, đi đường đều không đi mau được. Chủ nhà, cho các ngươi lưu lại cơm, ta cái này lấy ra. Triệu Nguyệt Tú vội vàng nói, nói xong, nàng cũng nhanh bước hướng phòng bếp đi đến. Mà Lục Chính Điền thì là rất tự nhiên xoay người đem Triệu Nguyệt Tú đặt ở bàn nhỏ bên trên đế giày cầm lên hướng gian phòng đi đến. Lục Thừa An dây hiểu cơ lấy bàn nhỏ đi theo lục chính điển sau lưng vốn còn muốn hỏi một chút lục chính điển có tìm được hay không làm công nhật lưu thị nhìn xem hai cha con đều vào phòng đành phải đem lời đến khoẹt miệng thu về về đến phòng lục thừa an buông xuống bàn nhỏ liền thấy cha hắn nhanh chóng đem cái gùi bên trong đồ vật lấy ra tiếp lấy lại đem trong ngực ba lượng bạc hơn nhét vào lục thừa an trong tay nói thừa an cái này bạc ngươi nhanh nhận nấp cho kỹ đừng để ngươi ra sữa phát hiện nói xong hắn nhanh chân ra khỏi phòng cái gối cũng không buông xuống lục thừa an suy nghĩ một chút tại cha hắn nương gian phòng tìm cái địa phương trước tiên đem chính mình kiếm bạc cất kỹ tiếp lấy mới đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, lục thừa an liền thấy lưu thị đã gỡ xuống lục chính điển con cái gối, ngoài miệng nói rằng: lão nhị, ngươi nhanh đi ăn cơm, cái này cái gối ta đi thả. nói xong, con mắt của nàng đã nhìn về phía cái gối nội bộ, nhìn thấy rông tuyết cái gối sau, lưu thị sững sốt một chút, mới nhìn hướng lục chính điển hỏi: lão nhị, ngươi sáng sớm đi ra ngoài, muộn như vậy mới trở về, cũng không tìm được việc để hoạt động. nghe vậy, lục chính điển gật đầu nói: nương, ngài cũng biết, hiện tại không ít người đã ngày mùa kết thúc, đi huyện thành tìm việc để hoạt động không ít người, ta không có cướp được. Ngay tại Lục Chính Điền lúc nói chuyện, Triệu Nguyệt Tú đã đem đồ ăn bưng đi ra, cao giọng nói rằng: "Chủ nhà, Thừa An, các ngươi mau lại đây ăn cơm." Theo lời nói này ra, Lục Chính Điền không có lại nhìn Lưu Thị biểu lộ, cùng Lục Thừa An một khối bắt đầu ăn cơm. Mà giờ khắc này, ba phòng ốc bên trong, bị Triệu Nguyệt Tú lớn giọng đánh thức Lục Chính Giang, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. "Nhị ca, huyện thành sống dễ tìm sao?" Lục Chính Giang vội vàng hỏi. Nghe vậy, Lục Chính Điền lắc đầu, nói: "Khó tìm, hôm nay ta cả ngày đều không tìm được việc để hoạt động." Nghe xong lời này, Lục Chính Giang mang theo thất vọng thở dài. Không đợi hắn nói cái gì, Phòng bên kia, Điền Thúy Hoa thỏ đầu ra nói rằng: "Chủ nhà, đã gần nhất huyện thành khó tìm việc để hoạt động. Ta cảm thấy, chúng ta mấy ngày nay, liền về mẹ ta nhà giúp đỡ làm việc a. Mẹ ta nhà trong đất lương thực còn không thu xong, chúng ta đi qua hỗ trợ, tối thiểu nhất có thể ăn cơm no." Lục Chính Giang, hắn muốn nghỉ ngơi a? Nhìn Điền Thúy Hoa một cái, Lục Chính Giang không dám đem ý nghĩ nói ra. Cũng là lưu thị, cao mày không cao hứng nói: "Lão tam nàng dâu, huyện thành khó tìm việc để hoạt động, không chừng trên trấn thiếu người. Lão tam hàng năm đều đi mẹ ngươi nhà làm việc, cũng không rơi vào tốt. Ta nhìn Năm nay không bằng để cho ngươi mặc khác hai cái tỷ phu hỗ trợ làm việc. Cái này cũng không thể hàng năm đều là lão tam cùng ngươi đi, hai ngươi tỷ tỷ tỷ phu cái gì đều mặc kệ a. Nương, ta hai cái tỷ tỷ hàng năm có thể cũng sẽ ở ngày mùa thu hoạch thời điểm, cho ta nương cắt hai cân thịt. Ngài nếu là bằng lòng, ta ngược lại thật ra có thể không cùng chủ nhà về nhà hỗ trợ. Điền Thúy Hoa sâu kính nói. Vừa dứt lời, Lưu Thị lập tức quát tay nói: "Tính toán, đã gần nhất không có gì sống, ngươi cùng lão tam liền đi mẹ ngươi nhà hỗ trợ a. Nhớ kỹ chỉ có thể giúp hai ba ngày, chờ có công việc, lão tam liền phải đi làm công ngắn hạn." Nói xong lời này, Lưu thị lập tức hướng phòng của mình đi đến, thậm chí cũng không kịp hỏi Lục Chính Điền cả ngày hôm nay đều đang làm gì. Không có cách nào, nàng có chút sợ Điền Thúy Hoa nhường nàng cho Tiền Đồng cắt thịt mang về nhà ngoại. Mà Triệu Nguyệt Tú, còn có theo trong phòng chờ đầu ra Lý Sảo Nương, này sẽ cũng đang nhìn nàng. Chương 33, minh bạch cái gì? Chương 33, minh bạch cái gì? Nhìn xem Lưu thị tình nguyện nhường tam phòng hai vợ chồng về nhà ngoại, cũng không muốn đưa tiền mua thịt, Lý Sảo Nương cùng Triệu Nguyệt Tú, đồng thời thất lạc một cái chớp mắt. Tiếp đấy, Lý Sảo Nương đang nhìn Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai cha con một cái sau, lạnh hừ một tiếng trở về phòng. Mà Lục Chính Giang thì là đuổi Điền Thúy Hoa trở về phòng sau, chính mình ngồi xuống Lục Chính Điền bên người. "Nhị ca, huyện thành thật không có việc để hoạt động sao?" Lục Chính Giang không có cam lòng mà hỏi. Không phải hắn không muốn thay cha vợ làm việc, chủ yếu là mỗi lần đi Điền ra, người Điền ra đều sẽ thỉnh thoảng lợi biếng, đem việc nặng việc cực giao cho hắn tới làm. Ràng thật, mặc kệ ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều sẽ không thích. Lục Chính Điền nhanh trong cơm nước xong xuôi, mới nhìn hướng Lục Chính Giang, lắc lắc đầu nói rằng: "Tam đệ, ta cùng Thừa An hôm nay đi huyện thành, hoàn toàn chính xác không tìm được việc để hoạt động." "Bất quá" Ai cũng không biết ngày mai sẽ có hay không có người tìm làm công ngắn hạn. Nếu không, ngươi cùng Tam đệ muội đi trước nhà nàng hỗ trợ. Chờ hai ngày nữa, có công việc ta nói cho ngươi. Nghe nói như thế, Lục Chính Giang thất vọng a. Một tiếng, nói. Ta đã biết, nhị ca, ngươi ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi đi. Dứt lời, hắn đứng dậy chậm rãi trở về phòng. Tại Lục Chính Giang đi vào cửa phòng sau, Lục Thừa An tiến đến cha hắn trước mặt, lắc đầu nói. Cha, ngài nói Tam thúc hàng năm đều là muốn đi điển ra làm việc, nguyên nhân vẫn luôn là huyện thành cùng trên trấn trong khoảng thời gian này không có sống. Hắn làm sao lại không muốn lấy hỏi một chút phụ cận địa chủ, không chừng người ta sẽ muốn làm công nhật. Cùng lắm thì, kiếm bạc cho điền gia mua chút thịt. Nói đến đây, Lục Thừa An còn nhìn Lục Chính Giang cửa phòng một cái, muốn bá nói: "Ta Tam thúc nhìn xem thật thông minh, làm sao lại hàng năm đều muốn thay điền gia làm không công 10 ngày qua? Ta đều nghe nói qua, điền gia hơn 20 mẫu đất, hơn phân nửa đều là ta Tam thúc giúp đỡ làm. Có cái này khí lực, mặc kệ là thối tiền lẻ thiếu sống, hoặc là cho địa chủ nhà hạ khổ lực, đều so với trước điền gia tốt. Tiểu tử thối, đó là ngươi Tam thẩm nhà mẹ đẻ. Người Tam Túc giúp đỡ làm chút sống, quá bình thường sự tình." nhanh lên ăn cơm, đừng nói chuyện. Lục Chính Điền lột một thanh lục thừa an cái đầu nhỏ nói rằng, nói xong, hắn liền nghe lục thừa an nhịn không được tiếp tục nói một câu. Cha, ngài thật hạnh phúc. Sừng sốt một chút, Lục Chính Điền mới phản ứng được lục thừa an nói là có ý gì. Hắn cười hắc hắc, nhìn xem triệu nguyệt tú nói rằng, đó là đương nhiên, ta có cái tốt nương tự. Dứt lời, hai người lướt nhau, treo đến lục thừa an nhịn không được ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Chờ lục thừa an ăn xong thu thập xong, hắn tranh thủ thời gian đối với chuẩn bị trở về phòng lục chính điền cùng triệu nguyệt tú nói rằng, cha, nương. Ta đợi chút nữa cùng đại ca còn có tỉ tỉ muốn tới các ngươi gia phòng, đừng đóng cửa." Lục Chính Điền. Đã chế thế như vậy, Lục Chính Điền lời còn chưa nói hết, liền nghe tới Lục Thừa An nói: "Ta đối hôm nay đi huyện thành sự tình, cần cùng đại gia nói một chút." Lời này vừa nói ra, Lục Chính Điền lập tức thu hồi lời đến quẻ miệng, chuyển mà nói rằng: Đã chế thế như vậy, ngươi nhanh lên tới, đừng chậm trễ thời gian." Dứt lời, Lục Chính Điền liền tranh thủ thời gian trở về phòng. Không bao lâu, Lục Thừa An liền cùng Lục Thừa Trạch còn có Lục Mỹ Vân, cùng đi tiến Lục Chính Điền gia phỏng. Giờ phút này, theo Lục Thừa An toàn gia tụ cùng một chỗ, Nhìn xem Lục Thừa An lấy ra ba lượng bạc hơn, không biết rõ tình hình Triệu Nguyệt Tú ba người sợ ngây người. Cùng lúc đó, Lục gia đại phòng cùng tam phòng chỗ cửa sổ, đồng thời dò ra một cái đầu. Lý Sảo Nương cùng Điền Thúy Hoa lướt nhau, đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt trừng trọc biểu lộ. Lạnh hư một tiếng, Điền Thúy Hoa đóng lại cửa sổ, đối với Lục Chính Giang nói rằng: "Chủ nhà, ngươi nói nhị ca hôm nay đi về thành, có phải hay không làm việc kiếm tiền đồng? Ta nhìn, hắn cùng Thừa An về đến như vậy muộn, tuyệt đối không phải không có việc để hoạt động dáng vẻ. Cứ như vậy, nhị ca thật là có mười mấy văn không có nộp lên." Nói xong, nhìn Lục Chính Giang không có phản ứng, Điền Thúy Hoa đẩy hắn một thanh, nội giận nói: Chủ nhà, lời ta nói ngươi có nghe hay không? Nghe được, nhưng ta cảm thấy nhị ca hẳn là không tìm tới việc để hoạt động. Ta vừa mới nhìn, hắn cùng thừa An quần áo đều là sạch sẽ. Xế. Nếu là làm việc, nhị ca quần áo tối thiểu nhất đã sớm mổ hế. Trước kia ta cũng không phải không có lúc này đi huyện thành đi tìm sống, nhưng vài ngày đều tiếp không đến một cái sống. đương nhiên, ngươi nếu là không tin, ta ngày mai cùng nhị ca cùng nhau đi huyện thành tìm việc để hoạt động. Không được, ta đều theo cha ta đương nói, chúng ta ngày mai về đi hỗ trợ. Điền Thúy Hoa lập tức cự tuyệt nói. Nghe thấy lời này. Lục Chính Giang lẩm bẩm một câu: "Đi nhà ngươi, ta còn không bằng hàng ngày đi huyện thành tìm sống, nhiều nhất lãng phí thời gian." Chỉ là tại Điền Thúy Hoa nhìn qua sau, Lục Chính Giang thanh âm cho dù rất nhỏ, cũng tranh thủ thời gian đã ngừng lại lời nói. Ngay tại Lục Chính Giang cùng Điền Thúy Hoa lúc nói chuyện, đại phòng Lý Sầm Đường thì là nhìn xem Lục Chính Điền gian phòng bên kia, thật lâu không hề rời đi cửa sổ. Mà lúc này, Lục Thừa Trạch nhìn xem Lục Thừa An trong tay ba lượng bạc vụn, còn có bên cạnh hắn một chuôi tiền đồng, chỉ tưởng tượng liền cả kinh nói: "Nhiều bạc như vậy, là bán buốt kiếm sao?" Lời này, hắn sợ chính mình thanh âm quá lớn, vẫn là che miệng nói ra được. Nghe thấy Lục Thừa Trạch miệng bên trong bé không thể nghe lời nói, Lục Thừa an gật đầu, cười nói: "Ca, cái này bạc đích thật là bán bút kiếm. Ta cảm thấy, lần này chế thuốc, mặc dù đơn thuốc là ta muốn đi ra, nhưng các ngươi đều giúp đỡ làm không ít sống. Vất vả phí, một người 300 văn, các ngươi cũng đừng tự tuyệt. Yên tâm, ta tuyệt đối không tự tuyệt." Lục Thừa Trạch lập tức mở miệng nói. Vừa nói xong, nhìn thấy Lục Chính điển cùng Triệu Nguyệt Tú nhìn qua ánh mắt, Lục Thừa Trạch nhỏ giọng nói: "Cha, nương, ta liền 10 văn tiền đều chưa sơ qua. Nếu không, phân 300 văn trước hết để cho ta cầm." Nghe vậy, Lục Chính Điền sờ lên cảm Nhìn về phía Lục Thừa Trạch, tiếp lấy lại nhìn Lục Thừa An cùng Lục Mị Vân một cái. Tại đem huynh muội ba người nhìn khẩn trương lên sau, hắn mới cười nói, "Yên tâm, lần này là các ngươi dựa vào chính mình kiếm tiền đồng. Cha cùng ngươi nương thương lượng một chút, các ngươi tiền kiếm được chính mình thu. Bất quá, nhớ kỹ ẩn nấp cho kỹ, đừng để người ra sữa nhìn thấy." "Cha, ta tuyệt đối sẽ tìm ai cũng phát hiện địa phương mà không đến được dấu bạc." Lục Thừa Trạch lập tức bảo đảm nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Thừa An trong tay ba lượng bạc vụn, có chút dầu dị. Cái này muốn làm sao điểm? Ngay tại Lục Thừa Trạch nghĩ đến vấn đề này lúc, Lục Thừa An đã theo tiền đồng bên trong lấy ra 7 vạn tiền, tiếp lấy lại lấy một lạng bạc vụn đi ra. "Nương, đây là 1200 vạn. Anh ta cùng tỷ ta 600 vạn, ngài đổi số không nhớ kỹ cho bọn họ." Lục Thừa An đối với Triệu Nguyệt Tú nói rằng. Nghe thấy lời này, Triệu Nguyệt Tú nhanh chóng tiếp nhận Lục Thừa An đưa cho bạc của nàng cùng tiền đồng, mở miệng nói ra: "Đi, nương sẽ không quên." Tiếp lấy, nàng đầu tiên là cho Lục Thừa Trạch cùng Lục Mỹ Vân một người 100 vạn sau, giải thích nói: "Những này tiền đồng các ngươi lấy về ẩn nấp cho kỹ, còn lại, chờ qua một thời gian ngắn cho các ngươi." Dứt lời, Triệu Nguyệt Tú liền muốn đuổi nhà mình ba đứa con cái rời đi. "Nương, chờ một chút, còn có tin tức tốt không có nói cho ngài." Lục Thừa An tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Chính Điển, đem cơ hội mở miệng lưu cho hắn cha. Lục Chính Điển háng giọng một cái, tại Lục Thừa An cùng người nhà hắn trong ánh mắt, nhanh chóng nói: "Hôm nay ta nhận được chép sách sống, về sau rốt cuộc không cần đi làm làm công nhật." Lời này vừa nói ra, Lục Thừa trạch mấy người thậm chí so nhìn thấy Lục Thừa An kia ba lượng bạc lúc còn chấn kinh. "Cha, huyện thành cửa hàng sách chép sách người, không phải bình thường đều muốn người đọc sách mới có thể thắng mặc cho sao?" Người ta thật bằng lòng nhường ngài chép sách, không có lừa gạt ngài. Tiểu tử thối, cha ngươi ta hiện tại cũng là người đọc sách. Lại nói, người ta lớn như vậy cửa hàng sách, gạt ta làm gì? Chép sách giấy còn có sách hôm nay ta đều mang theo trở về, còn có thể là giả. Lục Chính Điền hơi có vẻ đắc ý nói. Nói xong, hắn nhìn Lục Thừa An một cái, nói tiếp đi. Bất quá, hôm nay vi phụ có thể tiếp vào chép sách sống, cũng là người ta trưởng quỹ xem ở các ngươi đệ đệ trên mặt mũi mới đồng ý. Kế tiếp, Lục Chính Điền liền đem Lục Thừa An tại cửa hàng sách tú đã gặp qua là không quên được bản lĩnh sự tình, rất sống động nói ra. Chờ hắn sau khi nói xong, Triệu Nguyệt Tú đầu tiên là khen Lục Thừa An một câu, tiếp lấy liền nhìn về phía Lục Chính Điền hỏi: Chủ nhà, trước kia đều là ngươi cùng Tam đệ đi làm công ngắn hạn, nếu là về sau ngươi dựa vào chép sách kiếm bạc, vậy khẳng định không có cách nào đi ra ngoài. Việc này chúng ta là không phải muốn cho cha mẹ nói một tiếng. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An liếc nhau, không cần Lục Chính Điền mở miệng, Lục Thừa An lập tức nói: Cha, ta cái này nói cho Ra Ra ta cái tin tức tốt này. Nói xong, hắn nhìn Lục Chính Điền một cái, hỏi: Cha, ngài tính một chút, bình thường chép một bản thượng thư có thể kiếm bao nhiêu bạc? Nghe xong lời này, Lục Chính Điền nhoáng cái đã hiểu rõ Lục Thừa An ý tứ, cho nhà mình nhi tử một cái tán dương ánh mắt sau, Lục Chính Điền nói rằng: "Thừa An, ngươi phải biết, bình thường một bản thượng thư hết thẻ hơn vạn chữ, cửa hàng sách giá bán 122 tiền bạc tử. Viết xong sau, vi phụ đại khái có thể kiếm 100 văn tài hữu. Đương nhiên, chép xong dạng này một quyển sách, vi phụ cần phải hao phí 5 ngày thời gian." Cái này vừa mới dứt lời, Lục Thừa An lập tức nói: "Ta hiểu được, cha." Ngài yên tâm, cái này nói cho ra già ta đi." Dứt lời, Lục Thừa An nhanh chóng đẩy cửa ra chạy xa. Lục Chính Điền, minh bạch cái gì? đông nhiên có chút không yên lòng lục chính điển vừa vươn tay liền thấy lục thừa an đã đến lục lao đầu cửa gian phòng tốc độ này nhường lục chính điển nuốt vào lời đến quẹt miệng mà lúc này không nói lý xảo nương cùng điền thúy hoa ngay cả lưu thị kỳ thật cũng tại lưu ý nhị phòng bên này khắp nơi lục thừa an mang theo ca ca tỷ tỷ đi lục chính điển gian phòng lúc lưu thị liền đối với lục lao đầu không ngừng nói lao đầu tử ta nhìn lão nhị hôm nay tuyệt đối tìm tới hoa tiền tiểu tử này từ nhỏ đến lớn đều tinh rất không chừng kiếm lời tiền đồng mua an vật nhị phòng ba cái kia tiểu nhân mới chạy tới ngươi mù lại nhảy cái gì lão bà tử lão nhị mặc dù yêu lười biếng cũng chân chửi rất Nhưng hắn trước kia đi làm làm công nhật tiền, có thể một mực nộp lên. Thời gian này, trong nhà ruộng đồng không nhiều người đều sẽ đi tìm làm công nhật, xuống khó tìm. Lão nhị hôm nay thật là mang theo thừa An đi, ngươi cảm thấy hắn có thể tìm tới việc để hoạt động. Lời này ngươi ra cửa cũng chớ nói lung tung, bằng không, lão nhị tuyệt đối sẽ gây. Lục lão đầu tức giận đối với Lưu Thị nói rằng, nghe được Lục lão đầu lời này, Lưu Thị mất mặt nói lẩm bẩm, ta sẽ không nói lung tung, đây không phải cùng ngươi tùy tiện trò chuyện sao? Ngươi nhìn hôm nay lão nhị mang theo thừa An đi huyện thành, ta đều không nói hắn chậm trễ tìm việc để hoạt động sự tình. Mấy ngày này cũng không biết thế nào cảm giác người trong nhà đều không đồng lòng, ta một cái là mẹ, vậy mà tại trong nhà nói chuyện đều phải chú ý. cuối cùng câu này, Lưu Thị nói quả thực mặt mũi tràn đầy phàn nàn, mà Lục Lão Đầu muốn về đến trong nhà náo lên mấy lần tình trạng, sắc mặt cũng có chút không tốt. Lục Thừa An chính là ở thời điểm này, gõ Lục Lão Đầu cửa phòng. Ra, sữa, các ngươi nghỉ ngơi không có. Lục Thừa An ở ngoài cửa hô. nghe thấy lời này, Lục Lão Đầu cùng Lưu Thị liếc nhau, tiếp lấy Lưu Thị có chút nhấc đầu nhỏ giọng nói, Lão Đầu tử, Thừa An tiểu tử này sẽ không phải lại muốn ồn ào cái gì a? Lục Lão Đầu khoát khoát tay, nói, đừng nói trước cho Thừa An mở cửa, nhìn hắn có chuyện gì. Tại Lục Lão Đầu sau khi nói xong, Lưu Thị than Thở mở cửa phòng. Ra, sữa, tin tức tốt. Lục Thừa An trong nháy mắt chen vào trong phòng, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Lục Lão Đầu cùng Lưu Thị nhìn ngay lập tức hướng hắn. Theo Lục Thừa An trong miệng nghe được tin tức tốt, đừng nói, Lục Lão Đầu cùng Lưu Thị, này sẽ cũng là thật tò mò. Nhìn thấy hai người không mở miệng, cảm thấy không ai cổ động Lục Thừa An lắc đầu, mới nói tiếp. Ra, hôm nay ta cùng cha ta đi huyện thành, quên biết cửa hàng sách trữ quỹ. Đôi Phúc nói, cha ta có thể tại bọn hắn cửa hàng sách tiếp chép sách sống. Về sau. Cha ta liền có thể cùng đại bá ta như thế chép sách kiếm bạc. Nói xong, Lục Thừa An liền nhìn về phía Lục Lão Đầu, chờ lấy phản ứng của hắn. Về phần Lưu Thị, hắn sữa đừng nhìn rộng lớn, nay sẽ tuyệt đối sẽ không mở miệng. Quả nhiên, cái phản ứng Lục Thừa An nói cái gì sau, Lục Lão Đầu lập tức hỏi: Thừa An, ngươi nói ngươi cha có thể đi chép sách kiếm tiền? Đó là đương nhiên, gia, trọng yếu như vậy sự tình, ta làm sao có thể lừa gạt ngài? Lục Thừa An gật đầu nói: Dứt lời, Lục Lão Đầu nhũ mày suy nghĩ một chút, không hiểu hỏi: Thừa An, đại bá của ngươi trước kia cũng đã nói với ta chép sách việc này. Bất quá. Hắn nói, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể tiếp đơn giản một chút chép sách nhiệm vụ, còn thường xuyên không có việc để hoạt động. Cha ngươi lại không đi qua học đường, người ta trưởng quỹ làm sao có thể muốn hắn chép sách? Liên đợi đến vấn đề này, Lục Thừa An lập tức đắc ý hất cằm lên, đối với Lục lao đầu cười nói, gia, đó là đương nhiên là bởi vì tôn tử của ngươi ta có bản lãnh. Nói đến đây, đó Lục lao đầu buồn bực ánh mắt, Lục Thừa An nói tiếp, hôm nay ta theo cha ta đi cửa hàng sách, nghĩ đến thừa cơ nhìn nhiều vài cuốn sách, ngài cũng biết, ta đọc sách nhớ kỹ nhanh. Người ta trưởng quỹ tò mò, hỏi ta một vài vấn đề, cảm thấy ta là thông minh bé con. Cái này không, chúng ta nhiều hàn huyên một hồi, ta hỏi có thể hay không để cho cha ta chép sách sau, Trưởng Quý đã ứng. Nghe được Lục Thừa An nói như vậy, Lục lao đầu nghĩ đến Lục Thừa An đọc sách hoàn toàn chính xác, nhớ kỹ rất nhanh, còn chính mình khen qua chính mình đã gặp qua là không quên được. Nghĩ đến có lẽ huyện thành cửa hàng sách Trưởng Quý quý tài, Lục lao đầu cao hứng nói rằng: "Thừa An, Trưởng Quý kia đã để ngươi cha chép sách kiếm tiền, kia cha ngươi là không phải đã tiếp vào sống. Người ta đối cha ngươi chiếu cố như vậy, ngươi về sau đi thêm kia cửa hàng sách đi dạo, cùng người ta Trưởng Quý tạo mối quan hệ." "Dạ, ta nghe ngài, về sau sẽ thường xuyên đi huyện thành." Lục Thừa An lập tức mở miệng nói, "Lục lão đầu, cũng không cần thường xuyên đi." Miệng ngập ngừng, Lục lão đầu đang muốn mở miệng, liền nghe tới Lục Thừa An kéo dài âm điệu nói rằng, "Bất quá chương 34, lão nhị lại không đi qua học đường, tính là gì người đọc sách? Chương 34, lão nhị lại không đi qua học đường, tính là gì người đọc sách?" Nhìn Lục Thừa An nửa ngày không nói tiếp, Lục lão đầu vội vàng hỏi, "Thừa An, bất quá cái gì a?" Ra, lúc đầu cha ta là muốn chính mình tới nói cho ngài cái tin tức tốt này. Dù sao, dựa vào cán bút kiếm bạc, hắn từ hôm nay trở đi cũng coi là chen vào người đọc sách hàng ngũ." nhưng ngài cũng hẳn là nghe đại bá ta nói qua muốn tại cửa hàng sách chép sách kiếm bạc cũng không dễ dàng nói đến đây lục thừa an ngẩng đầu nhìn lục lao đầu một cái đợi đến lục lao đầu gật đầu nhận đồng câu nói này sau lục thừa an mới nói tiếp người ta trưởng quỹ cũng đã cảm thấy ta trí nhớ tốt cho mặt mũi bất quá cha ta dù sao chưa từng đi học đường hắn viết chữ mặc dù nhìn xem đẹp mắt nhưng người ta trưởng quỹ nói cha ta chữ còn kém một chút hòa hậu viết xong sách giá cả đồng dạng đến lúc đó hắn chép sách giá cả cho thấp gia ngài cảm thấy việc này có thể làm gì nếu là lục chính điển biết nhà mình nhi tử nói mình như vậy chứ không được coi trọng tuyệt đối phải nhường lục thừa an biết cái gì là đến từ cha ruột uy nghiêm đáng tiếc này sẽ chỉ có lục lao đầu cùng lưu thị tại mà hai vị này xưa nay chỉ cảm thấy lục chính lâm cái này đại nhi tử học giỏi chứ cũng tốt về phần lục chính điển lục lao đầu đối với hắn có thể được tới chép sách sống đều khiếp sợ có chút không dám tin tưởng cái này không tại lục thừa an hỏi xong câu nói sau cùng bình chân như vậy nhìn về phía lục lao đầu lúc lục lao đầu nhìn về phía lục thừa an vội và nói thừa an chuyện tốt như vậy cha ngươi không có cử tuyệt a Hắn cũng chưa từng luyện chữ, có thể chép sách đã là không tầm thường sống, cũng không dám bởi vì người ta trưởng quỹ cho bạc thiếu không muốn làm. Nói xong lời này, Lục lão đầu nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: "Thừa An, ngươi còn chưa nói, cha ngươi chép sách có thể kiếm bao nhiêu bạc?" Nghe xong lời này, Lục Thừa An lập tức nói: Ra, cha ta chữ viết không tốt, mong muốn để người ta cửa hàng sách nghiệm thu qua, liền phải viết chậm một chút. Hắn không sai bị lắm, mỗi ngày có thể kiếm 5 văn tiền." "Mới 5 văn tiền a, làm công ngắn hạn cha ngươi một ngày đều có thể kiếm tầm 10 văn." Lưu thị mang theo thất vọng nói. Nghe nói như thế, không cần Lục Thừa An mở miệng Lục Lao Đầu liền tức giận nói: "Lão bà tử, người không hiểu, cái này làm công ngắn hạ, chúng ta lão nhị một năm mới có khả năng bao nhiêu ngày. Nếu là chép sách, lão nhị lại không cần cùng lao đại như thế đi học đường, có thể mỗi ngày đều chép sách kiếm tiền. Cái này trường kỳ xuống tới, tuyệt đối kiếm không ít." Nói đến đây, Lục Lao Đầu ở trong lòng tính toán hạ, mặt đều hưng phấn đỏ lên. Thấy thế, Lục Thừa An tranh thủ thời gian rội nước lạnh nói: "Ra, chép sách cũng không phải hàng ngày đều có sống. Chúng ta huyện thành cửa hàng sách ngài khẳng định đi qua, khẳng định biết, mua sách người cứ như vậy nhiều." Cha ta nếu là một tháng có nửa tháng có thể có chép sách sống, đều tính tốt. Nghe được Lục Thừa An lời này, Lục lao đầu vừa rồi trong đầu xuất hiện số lượng trong nháy mắt rút lại một nửa. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cười nói, liền xem như chỉ có nửa tháng có thể chép sách kiếm tiền, cũng là rất không tệ. Thừa An, cha ngươi lần này thật đi đại vận. Nghe vậy, Lục Thừa An lập tức gật đầu. Cha hắn lần này xác thực đi đại vận. Dù sao, dựa theo cha hắn vừa rồi nói, cái này mỗi ngày thật là có 15 văn tạ hữu trên lệnh giá có thể giữ lại. Hơn, cha hắn mở qua 5 đi tham gia đồng sinh tử bạc, không cần lại phát sổ. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ đến những ngày lúc, Lục Lao Đầu vội vàng nói: "Thừa An, cha ngươi này sẽ sao không tới? Chuyện tốt như vậy, phải hảo hảo căn dặn một chút, đừng để hắn không chú ý đắc tội với người, ném đi chép sách sống." Lục Thừa An, cha hắn cũng không biết hắn đem giá cả ép tới 5 văn tiền một ngày, không muốn để cho cha hắn cái gì cũng không biết liền đến nói lộ ra miệng Lục Thừa An, bận điệu ngăn cả nói: "Dạ, cha ta muốn chép sách, liền phải luyện chữ tốt. Hắn này sẽ đang chuẩn bị luyện chữ, đã đem anh ta gọi đi, chuẩn bị mượn dùng anh ta bút mực luyện mấy ngày. Ngài muốn không phải là nghĩ một hồi, cha ta chép sách nhưng là muốn cho tiền thế chép." không có tiền thế chấp, hắn tiếp không được việc này. A, còn có bút mực, cha ta cũng không có, cũng không thể một mực dùng anh ta. Ra, mong muốn thu hoạch, liền phải có nỗ lực. đã sớm tính qua lục lão đầu trong tay đại khái còn có thể còn lại bao nhiêu bạc lục thừa an, nay sẽ ánh mắt sáng rực nhìn về phía lục lão đầu, chờ lấy hắn trả lời. dù sao, cha hắn hôm nay thật là đem hắn mang đến tiền riêng đều đặt ở cửa hàng sách. việc này, tuyệt đối không thể nhường lục lão đầu phát giác. lục lão đầu, muốn hoa ngân tử, thôi không nữa. bởi vì lục chính lâm, cũng là minh bạch lục thừa an không phải gạt mà là muốn chép sách hoàn toàn chính xác, muốn chính mình chuẩn bị bút mực, còn muốn cho sách cùng giấy tiền thế chấp lục lão đầu, này sẽ ở trong lòng tính toán hạ tốn hao sau, kém chút muốn cho lục chính điền tiếp tục làm khổ lực kiếm tiền. dù sao sách vợ quá mắc, còn tốt sách vợ tiền thế chấp viết xong sau, là có thể lui trở về. nghĩ như vậy lục lão đầu thở dài, đối với lục thừa an khoát tay một cái nói, thừa an, ngươi về trước đi, để ngươi tra mấy ngày nay thật tốt luyện chữ, chép sách tiền thế chấp, chờ qua mấy ngày, cha ngươi chữ luyện tốt ta lại cho hắn. à, bút mực tiền bạc không thể thiếu, trước hết để cho ngươi sửa lấy cho ngươi ba văn. Ta vài ngày trước cho quý nhân mua bút mực, chính là hao tốn nhiều như vậy tiền đồng. Nghe nói như vậy Lưu thị, xụ mặt cho Lục Thừa An lấy tiền đồng. Cho ngươi cha cầm lấy đi, nhường hắn có khả năng cùng người nói một chút giá. Nhà chúng ta tiền bạc kiếm không dễ, có thể tiết kiệm một văn là một văn." Lưu thị dặn dò. Nghe nói như vậy Lục Thừa An gật đầu, một thanh tiếp nhận Lưu thị trong tay ba xuyên nhiều tiền đồng, đắc. "Sữa, ngài yên tâm, chờ hai ngày nữa cha ta luyện chữ lại tốt, ta cùng hắn cùng nhau đi huyện thành tiếp chép sách nhiệm vụ. Đến lúc đó, cha ta mua bút mực ta đi theo, nhìn xem có thể hay không mà cả." Dứt lời, Lục Thừa An cầm tiền đồng chạy ra ngoài cửa, chờ hắn sau khi rời đi, Lưu Thị nhìn về phía Lục Lão Đầu, hỏi: Lão Đầu Tử, về sau thật nhường Lão Nhị vây lại sách kiếm tiền? Đó là dĩ nhiên, chép sách kiếm có thể so sánh khổ lực nhiều không ít, người đọc sách này mới là có cơ hội nhiều kiếm tiền người. Lục Lão Đầu cảm khái nói. Vừa nói xong, Lưu Thị liền mở miệng nói: Lão Nhị lại không đi qua học đường, tính là gì người đọc sách? Lục Lão Đầu. Liên nhau, Lục Lão Đầu cùng Lưu Thị đều đang nghĩ lên Lục Chính Lâm sau, đồng thời chờ mặc. Mà lúc này nhị phòng, Lục Thừa An đắc ý đối với cha hắn lung lay hạ trong tay tiền đồng. Cha, đây là Ra Ra ta cho ngài mua bút một bạc. Cầm chắc, đợi chút nữa có thể phải giấu kỹ. Lục Thừa An tuét miệng đối với Lục Chính Điền cười nói. Nghe vậy, Lục Chính Điền cũng không khách khí. Một thanh tiếp nhận Lục Thừa An trong tay tiền đồng. Tại Triệu Nguyệt Tú nhìn qua sau, vốn định đem tiền đồng chính mình giấu đi làm hắn dùng Lục Chính Điền cười khan một tiếng, nhanh lên đem tiền đồng chuyển tay đưa cho Triệu Nguyệt Tú. Nương tử, ngươi là chúng ta nhị phòng còn tiền, cái này tiền đồng cho ngươi. Theo Lục Chính Điền lời nói này xong, Lục Thừa An cùng Ca Ca tỉ tỷ lướt nhau, không có tiếp tục lưu lại cái này trước mắt, bởi vì muốn cùng Đại Phong ba tỷ muội ở một gian phòng vừa ra đến trước cửa, Lục Mỹ Vân đưa nàng phân đến 100 văn đưa cho Lục Thừa An, nói rằng: Đệ đệ, ngươi giúp ta trước tiên đem cái này tiền đồng giấu đi. Chờ ta cần thời điểm, sẽ cùng ngươi muốn." Chương 35, hợp lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản sự, thuận tiện cho hắn tra sửa chữa sai. Chương 35, hợp lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản sự, thuận tiện cho hắn tra sửa chữa sai. Nghe được Lục Mỹ Vân lời nói, Lục Thừa An nhanh chóng tiếp nhận tiền đồng. Vừa ra đến trước cửa, Lục Thừa An nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Lục Chính Điền nói rằng: "Cha, ta cùng ta gia nói, ngươi chép sách một ngày có thể kiếm 5 văn tiền, ngươi cũng đừng nói lỡ miệng." Dứt lời, Lục Thừa An đi theo Lục Thừa chạy trở về phòng. Mà Lục Mỹ Vân thì là không có vận khí tốt như vậy, chỉ thấy tại đại phòng cửa sổ nhìn một hồi lâu Lý Sảo Nương, gọi lại Lục Mỹ Vân. Một vừa quan sát Lục Mỹ Vân, Lý Sảo Nương một bên mịt mờ nghe ngóng vừa rồi đóng cửa lại đến, nhị phòng đều đã làm gì? Đương nhiên, trọng điểm là Lục Thừa An chạy đi tìm Lục lao đầu có chuyện gì. Nghe vậy, Lục Mỹ Vân hiện ra nụ cười trên mặt đều không thay đổi, đối với Lý Sảo Nương ném câu tiếp theo. Đại bá nương, cha ta tìm tới tốt sống. Vừa rồi Thừa An chính là cho ra gia ta nói cái tin tức tốt này, thời gian không còn sớm, ta về đi ngủ không cùng ngài nhiều Hàn Uyên. Theo câu nói này nói xong, Lục Mỹ Vân nhanh chóng chạy trở về gian phòng của mình. Lý Sảo Nương, cái gì tốt sống? Có lòng muốn muốn để Lục Mỹ Vân trở về cho nàng nói rõ ràng, lại biết việc quan hệ Lục Chính Điển, nàng một mực nghe nóng không tốt lắm Lý Sảo Nương, đành phải quay người trở về phòng. Bất quá, bởi vì trong đầu đoán Lục Chính Điển sẽ tìm được cái gì tốt việc để hoạt động, Lý Sảo Nương đêm nay đều không có quán ngủ. Ngày thứ hai, tinh thần hệ bại Lý Sảo Nương, liền bị Lưu Thị kéo lên. Đến phiên nàng nấu cơm, Lưu Thị nhưng không có bởi vì nàng tướng công là thương yêu nhất hài tử, cho Lý Sảo Nương đãi ngộ là biệt Tại Lưu thị làm theo giọng to chỉ điểm âm thanh bên trong, Lục Thừa An rất nhanh tỉnh ngủ. Chờ lúc ăn cơm, Lý Sảo Nương liền nghe Lục lao đầu nói Lục Chính Điển chép sách kiếm tiền sự tình. Trong lúc nhất thời, Lý Sảo Nương tâm tình có chút không tốt lắm. Mặc dù Lục Chính Điển có thể kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng Lý Sảo Nương rất rõ ràng, nếu là Lục Chính Lâm một mực khảo thí không chúng tú tài, mà Lục Chính Điển lại mượn chép sách không ngừng kiếm bạc. Một ngày nào đó, Lục lao đầu sẽ để cho Lục Chính Lâm cũng học Lục Chính Điển, chép sách nuôi sống chính mình. Đến lúc đó, nàng tú tài nương tưởng tượng, còn có thể làm ra đi sao? Lý Sảo Nương tâm tình không tốt, Lục Chính Giang cùng Điển Thú Hoa cũng không tốt gì. Đồng dạng là không có đi qua học đường hai huynh đệ, hắn muốn đi làm khổ lực, hắn nhị ca lại có thể cầm bút chép sách kiếm tiền, Lục Chính Giang có chút bị đả kích lớn. Thế là, ngày này, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai cha con như thường lệ đi bên ngoài học đường cọ khóa thời điểm. Cũng không lâu lắm, Lục Chính Giang cũng tới. "Nhị ca, ta cũng tại cái này nghe một hồi, có thể chứ?" Lục Chính Giang nhìn xem Lục Chính Điền hỏi. Nghe vậy, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An liền nhau, hai cha con cho Lục Chính Giang tránh ra một chút vị trí. Giờ phút này, trong học đường phụ tử vừa vận bắt đầu giảng bài, hai cha con đều không có lên tiếng, chăm chú nghe. Lục Chính Giang nhìn thấy dạng này hai cha con, trầm mặc một hồi, cũng tử tế nghe lấy trong học đường truyền đến thanh âm. Bất quá cũng đã vượt qua thời gian uống cạn chung trà, Lục Chính Giang liền không ở lại được nữa. Hắn theo nhấc chân đi tới đi lui, tới vò đầu cáu thay, tiếp lấy thở dài rời đi, cũng liền dùng một canh giờ không đến thời gian. Ban đêm, Điền Thúy Hoa tại nhà mẹ để làm một ngày công việc, sau khi trở về cùng Lục Chính Giang đóng cửa lại đến liền dùng men mở. Lục Thừa An vừa vận trong sân, lại vừa lúc đi tới ba cửa phòng. Thế là tại hai vợ chồng âm ý lên sau, Lục Thừa An liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, thưởng thức lên ngày mùa thu cảnh đêm mà lúc này theo Điền Thúy Hoa một tiếng đều là người một nhà huynh đệ nhị ca có thể tại bên ngoài học đường học có thể chép sách kiếm tiền vì cái gì ngươi làm không được nhà ai ca ca học được tốt đệ đệ nhất định phải học tốt Điền Thị ta nói với ngươi hôm nay ta thử qua tại bên ngoài học đường học trộm ta còn không bằng đi làm việc đừng cho ta nói đọc sách dễ dàng ta hiện tại chán còn nghe thương yêu đâu Lục Chính Giang lập tức mở miệng nói nghe được cái này Minh Bạch hắn Tam thúc Tam thẩm tại lăn tăn cái gì Lục Thừa An cười lắc đầu rời đi lúc này mới đến đâu chờ hắn tra thật thi đậu đồng sinh đến lúc đó còn không biết một ít người sẽ có bao nhiêu chua Mang theo cái này mỹ hảo nguyện vọng, Lục Thừa An còn đi một chuyến tra hắn gian phòng, thúc giục cha hắn đừng chỉ lo chép sách kiếm tiền, cũng phải nỗ lực một chút, tranh thủ có thể thi đậu đồng sinh. Lục Chính Điền, nương tử, ta mỗi ngày đã muốn đi bên ngoài học đường học tập, còn muốn chép sách. Hiện tại, Thừa An một chút thời gian cũng không cho ta, để cho ta chuẩn bị khảo thí đồng sinh. Ngươi nếu không nói một chút hắn, đừng lao thúc ta." Lục Chính Điền vẻ mặt đau khổ nói rằng. Nghe vậy, Triệu Nguyệt Tú nhìn xem hắn, hỏi một câu. "Chủ nhà, vậy là ngươi không muốn chép sách kiếm tiền vẫn là không muốn sang năm đi tham gia đồng sinh thử?" Nói nhảm, ta đương nhiên đều suy nghĩ. Lục Chính Điền không có do dự nói. Nói xong, hắn cười khan một tiếng, nhận mệnh mở ra bắt đầu chép sách. "Con tốt, lần này chép sách là thượng thư khảo thí thời điểm cũng có thể dùng đến nội dung phía trên. Một bản thượng thư lại thêm phía trên chú giải, Lục Chính Điền chép xong hết thể dùng nhanh bảy ngày thời gian. Chép xong sau, Lục Chính Điền lập tức cho Lục Thừa An bên cạnh đọc bên cạnh giải thích qua một lần nội dung phía trên. Làm xong những này, hắn đem vụo xuống thượng thư đưa cho Lục Thừa An, nói rằng: "Thừa An, ngươi nhớ lời nói, cho vi phụ kiểm tra một chút. Nếu là có sai, ngươi lựa đi ra là được." Lục Thừa An hợp lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản sự thuận tiện cho hắn tra sửa chữa sai cuối cùng lục chính điển lấy hai văn tiền thuê tới lục thừa an cái này hình người sửa chữa sai cơ chờ lục thừa an kiểm tra hai lần tìm ra một chỗ sai lầm nhường lục chính điển một lần nữa viết một chương sau mới nhìn hướng lục chính điển hỏi cha ngươi có phải hay không chuẩn bị đi huyện thành kia là thật vất vả chép song sách ta không phải đến nhanh nhanh nhìn xem có thể kiếm bao nhiêu tiền còn có đại bá của ngươi viện thí cũng kết thúc ta phải nhường hắn trở về một chuyến gần nhất cũng không biết ai đem quý nhân bị lão đạo sĩ phê mệnh nói là văn khúc tinh sự tình truyền ra ngoài Phu cận 10 giằm 8 tốt người, hiện tại cũng nói quý nhiên là Văn Khúc Tinh, tương lai nhất định có thể làm đại quan. Đến làm cho đại bá của ngươi trở về, nhìn xem nên như thế nào giải quyết việc này." Lục Chính Điền có chút lo lắng nói. "Phải biết, làm một nông gia tử, có đôi khi thật không thể có quá lớn thanh danh. Quý nhiên Văn Khúc Tinh này danh đầu, ai biết truyền đi là cái dạng gì ảnh hưởng." Lục Thừa An cũng minh bạch cha hắn lo lắng, thế là, tại Lục Chính Điền sau khi nói xong, hắn lập tức nói: "Cha, vậy ngày ngày mai liền nhanh đi huyện thành a." Nói xong lời này, sửa chữa sai thời gian quá dài hơi mệt chút Lục Thừa An, ngáp một cái trở về phòng bắt đầu ngủ ơi. Sáng sớm hôm sau, hắn liền bị Lục Chính Điền theo trong chăn đào lên. "Thừa An, trưởng quý kia chính là xem ở trên mặt của ngươi, mới khiến cho ta nhận chép sách sống. Ngươi hôm nay nếu là không đi, hắn không cho ta tiếp tục lĩnh sống làm sao bây giờ?" Cho lý do này sau, Lục Chính Điền liền sách lấy Lục Thừa An đi ra ngoài rửa mặt. Rửa mặt xong, Lục Chính Điền liền đem chép tốt thượng thư cùng cửa hàng sách nguyên bản, một khối nhét vào Lục Thừa An trong quần áo. Về phần chép xong sau còn lại giấy, chính là thuộc về chép sách người phúc lợi. Chỉ cần chữ viết thật tốt, không lãng phí chẳng giấy, sao chép một bản tam tự kinh đều có thể thừa tốt mấy tờ giấy. Giống như là thượng thư dạng này chữ nhiều sách, lần này Lục Chính điển thật là còn lại mười mấy tập giấy. Liên cái này, vẫn là Lục Chính điển kinh nghiệm không đến điểm lãng phí. Chương 36, nhớ ký chia cho ta phân nữa, chương 36, nhớ ký chia cho ta phân nữa. Đây chính là có thể đổi lấy bạc, ẩn nấp cho Ký Tuyệt đối đừng rơi ra đến. Lục Chính điển nhắc nhở một câu, liền tranh thủ thời gian mang theo Lục Thừa An đi ra ngoài. Lục lão đầu coi là Lục Chính điển hôm nay là đi mua bút mực cùng tiếp chép sách sống, đuổi tại Lục Chính điển trước khi ra cửa, còn đối với Lưu Thị nói rằng: "Lão bà tử, xế chiều hôm nay, cho lão nhị cùng Thừa An một người nấu trứng gà." nói xong, hắn đối với Lục Chính Điền nói rằng: Lão nhị, nhớ kỹ tiếp sống liền mau về nhà, đừng chậm trễ thời gian. Cha, ta biết. Yên tâm đi, ta mang theo Thừa An rất nhanh liền trở về. Lục Chính Điền khoát qua tay, nói xong câu đó liền mang theo Lục Thừa An đi ra đại môn. Nhìn xem Lục Chính Điền đi xa thân ảnh, Lục lao đầu ánh mắt lóe lên, đối với bên người Lưu Thị hỏi: Lão bà tử, ngươi xác định Lão nhị lúc ra cửa, cái gối bên trong không mang thứ gì sao? Không có, ta thừa dịp hắn lúc ăn cơm nhìn xuống. Lưu Thị lắc đầu nói: Nghe nói như thế, Lục lao đầu nhíu mày, có chút không xác định nói. Thừa An hôm nay cũng không có ăn điểm tầm, ngươi nhìn lão nhị cũng không muốn lên cho hắn mang cái ổ đầu. Ta nhìn, lão nhị đây là trong tay có mấy cái tiền đồng. Lão đạo tử, ta liền nói lão nhị lần trước tuyệt đối tìm tới sống, ẩn dấu bạc." Lưu Thị Vô Đùi nói rằng. Vừa mới nói xong, từ nơi không xa đi qua Triệu Nguyệt Tú, nhìn về phía lão lương khẩu sâu kín nói: "Cha, nương, ta hai ngày này theo khăn nhường chủ nhà mang đến." Thừa An muốn ăn một cái bánh bao thịt, ta nghĩ đến chủ nhà sống đều dựa vào Thừa An mới có thể có tới, liền để bọn hắn bán khăn mua cái bánh bao ăn. "Cha lần trước thật là nói, chúng ta làm con râu." hiện tại kiếm bạc đều có thể tự mình giữ lại. Nói xong những này, triệu nguyệt tú mắt nhìn sắc mặt đổi tới đổi lui lục lao đầu cùng lưu thị mới thản nhiên đi tới phòng bếp. giờ phút này đã đạp lên huyện thành con đường lục chính điển cùng lục thừa an cũng không biết triệu nguyệt tú một câu nhường lưu thị cùng lục lao đầu đỏ mặt. theo trong quần áo lấy ra bảy văn tiền, lục thừa an mới nhìn hướng lục chính điển nói: cha, ngài hôm nay mang theo bao nhiêu tiền đi huyện thành? mang tiền gì? ta nhưng là muốn đi kiếm bạc. ta giao cho ngươi kia hai quyển sách, tranh thủ thời gian lấy ra. Vừa rồi ta còn thực sự sợ ngươi sữa sẽ lên tới kiểm tra, không nghĩ tới bọn hắn căn bản liền không có lưu ý ngươi tiểu gia hỏa này." Lục Chính Điền lắc đầu nói. Hắn lúc ra cửa, thật là phát hiện cha hắn cùng mẹ hắn nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng không ai nhìn Lục Thừa An tiểu tử này. Nghe được Lục Chính Điền lời này, Lục Thừa An xoa nhẹ hạ ánh mắt, lại ngáp một cái, mới im lặng nói: "Cha, ngài cũng không nghĩ một chút, ta thật là đang ngủ bị ngài đánh thức. Như vậy chút thời gian, ra ra ta làm sao lại cảm thấy trên người của ta cất giấu đồ vật? Nếu không phải ta cái này bảy văn tiền vừa lúc cùng quần áo đặt ở một khối, ta liền lấy bạc thời gian đều không có." Cũng là Xem ra, vẫn là ta vừa rồi phản ứng nhanh mới có thể không bị phát hiện." Lục Chính Điền hơi có vẻ đắc ý nói. Nói xong, hắn nhìn về phía bị Lục Thừa An cầm ở trong tay tiền đồng, nhíu mày nói: "Thừa An, tiểu tử ngươi có phải hay không hôm nay hiếu thuận cha một cái bánh bao thịt?" Lục Thừa An im lặng nhìn Lục Chính Điền một cái, Lục Thừa An nhanh chân đi về phía trước, ném câu tiếp theo: "Cha, bánh bao có thể có. Đợi chút nữa ngài chép sách thu nhập, nhớ kỹ chia cho ta phân nữa." "Đi, giữa ban ngày làm cái gì mộng?" Lục Chính Điền tức giận nói, nói xong, hắn chân dài một bước, lập tức liền siêu việt Lục Thừa An có thể là lên được sớm, chờ hai cha con đi vào huyện thành thời điểm, huyện thành khói lửa còn không có tan hết. Trong lỗ mũi nghe đến từ mùi thơm của thức ăn, không có ăn điểm tâm liền bị Lục Chính Điền mang ra cửa Lục Thừa An đi không được rồi. Sa xỉ tốn hao năm văn tiền, cùng Lục Chính Điền ăn xong bữa tốt sớm ăn sau, Lục Thừa An mới đi theo An Cha, hướng thưởng thành thư phô đi đến. Triệu Lăng Vân nhìn thấy hai cha con, đầu tiên là cùng Lục Chính Điền khách khí lớn bắt chuyện qua sau, nhìn ngay lập tức hướng Lục Thừa An, mở miệng nói: "Tiểu hữu tới, lần này chúng ta cửa hàng sách tiến vào mấy quyển Mông Đồng vỡ lòng dùng sách, bên trong có đại nho chú giải. Hiện tại thời gian còn sớm, tiểu hưu nếu là vô sự có thể trong tiệm nhìn xem nghe nói như thế lục thừa an lập tức đối với triệu Lăng vân cảm tạ vài câu hắn rất rõ ràng phổ phổ thông thông vỡ lòng sách còn có đồng sinh dùng khoa cử sách cũng có chú giải cũng không đồng dạng nhìn xem chú giải liền cùng có cái không thể gặp mặt đại nho cho kỹ càng giảng giải đồng dạng ngược lại trưởng quỹ nói loại sách này tuyệt không phải bình thường cửa hàng sách sẽ bán mà là của người khác tư tặng sau khi suy nghĩ cẩn thận lục thừa an liền biết trưởng quỹ đây cũng là cho hắn lấy lòng xem ra đã gặp qua là không quên được bản lĩnh nhường trưởng quỹ đều nho nho đầu tư hắn nghĩ như vậy Lục Thừa An tại Triệu Lăng Vân xem hết lục chính điển chép sách, cho 110 văn sau, liền cảm ơn đối phương, cùng cha hắn đi cửa hàng sách nơi hẻo lánh. Từ lục chính điển nhỏ rộng đọc lấy trong sách chú giải, hai cha con tại cửa hàng sách thẳng đợi đến xem hết trưởng quỹ chuẩn bị những sách kia, mới nhận nhiệm vụ mới rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, cửa hàng sách tiểu nhị nhìn về phía Triệu Lăng Vân, hỏi: "Triệu gia, những sách này muốn thu lại sao?" "Đó là đương nhiên, đây chính là ta thật vất vả thu thập tới bà bối. Dạng này sách, có thể không thích hợp bày ở chúng ta cửa hàng sách." Triệu Lăng Vân mắt nhìn nho nhỏ thường thanh thư phô rồi nói ra. Nói xong, Hắn nhìn xem tiểu nhị đem sách cất kỹ, đặt vào trang sách hỏm xiển bên trong, mới ngồi xuống nhàn nhã nhìn lấy trong tay tạp thư. Rời đi thưởng thanh thư phía sau, Lục Thừa An bụng nhịn không được kêu một tiếng. Có 110 văn tiền Lục chính điển, đại khí nói: "Thừa An, ngươi muốn ăn cái gì, cha mời ngươi ăn." Lời này vừa nói ra, hắn liền thấy Lục Thừa An nhìn về phía một nơi nào đó. Theo Lục Thừa An ánh mắt nhìn đi qua, Lục chính điển tại phát hiện hắn nhìn chính là huyện thành nổi danh thập vị quán sau, tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Tiểu tử rối, cha ngươi ta chỉ có 110 văn, có thể mời không nổi ngươi uống rượu lâu đồ ăn." chúng ta đi lần trước gặp phải đại bá của ngươi cái kia quà vật đường phố, cùng lắm thì để ngươi ăn nhiều mấy thứ. tốt, vậy ta cần phải tuyển ta thích ăn. lục thừa an trong nháy mắt tiếp lời nói, nói xong, hắn chỉ xuống thập vị quán, đối với lục chính điển nói rằng, cha, ta vừa rồi giống như thấy được đại bá. hắn hiện tại đã thi xong việc gì, tính toán thời gian, nếu là thi xong một cái liền theo phụ thành trở về, cũng là có thể trở lại huy thành. ngài nói, muốn thật là đại bá, hắn lần này có thể thi đậu tú tại sao? đại bá của ngươi người này, phàm là có chút lòng tin, tuyệt đối sẽ tại phụ thành chợ lấy xem hết bảng danh sách mới về đã hắn thi xong một cái liền trở lại khẳng định là không có gì hy vọng lục chính điền lắc đầu nói rằng nói xong hắn cẩn thận quan sát một chút cũng phát hiện ngay tại quán rượu trong hành lang cùng mấy cái thư sinh ăn cơm lục chính lâm mà giờ khắc này đang cùng mấy cái đồng môn nói đến đây lần viện thí để thi cảm khái còn thiếu chút hỏa hầu lục chính lâm cũng nhìn thấy lục chính điền cùng lục thừa an hai cha con một cái mắt cảm thấy mình vận khí không tốt lục chính lâm tranh thủ thời gian vươn tay lặng lẽ cho hai cha con khoa tay một chút thấy thế lục chính điền gật đầu tại lục chính lâm thở dài một hơi lúc đối với lục thừa an nói rằng tiểu tử túi Đi thôi, cha xin ngươi thật tốt ăn một bữa. Chương 37, nhỏ nhiều như vậy, thích hợp sao? Chương 37, nhỏ nhiều như vậy, thích hợp sao? Nghe được Lục Chính Điển lời nói, Lục Thừa An buồn bực chỉ xuống trong tiểu lâu Lục Chính Lâm, nói rằng: "Cha, chúng ta đã gặp đại bá, không đi vào chào hỏi. Nếu là gia gia ta biết, tuyệt đối sẽ nói hai chúng ta." "Tiểu tử ngươi, đừng lo lắng. Đại bá của ngươi vừa rồi thật là biểu thị, qua đi sẽ cho chúng ta 10 vạn tiền, hiện tại mời chúng ta rời đi." Lục Chính Điển cười lắc đầu nói. Nghe xong lời này, Lục Thừa An lập tức không soán suất cùng Lục Chính Lâm chào hỏi sự tình. Hắn nhìn về phía Lục Chính Điền, Chen Lấn Hạ ánh mắt nói: Cha, đã đại bá hảo phóng như vậy, hôm nay hai chúng ta buổi trưa ăn, có hay không có thể gia tăng mười văn tiền dự toán? Thêm, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lục Chính Điền sờ một cái Lục Thừa An cái đầu nhỏ nói rằng: Chờ hai cha con đi vào bán đồ ăn trước gian hàng thời điểm, có chút khó khăn lựa chọn lên. Lục Chính Điền kia lúc trước trong tay không có một văn tiền, căn bản chưa từng tới cái này, cũng chưa ăn quà vật gì tốt. Mà Lục Thừa An, mặc dù kiếp trước đến qua mỹ thực không ít, nhưng trở thành nông gia tử cái này sáu năm, cũng liền lần trước nắm lấy cơ hội, ăn đại bá của hắn mua thịt khô còn có thịt vì nướng. A. Còn có đại bá của hắn mời lần kia ngụ huyền thánh. Hiện tại nghe mùi thơm, hắn cảm thấy cái gì đều muốn ăn. Hai cha con đang bán mỹ thực cái phố nhỏ này trên đường dạo qua một vòng, nghe nóng xong giá cả sau, cuối cùng vẫn là tuyển ăn tết cũng chỉ có thể hợp với tình hình ăn một hai xuị cảo. Đương nhiên, còn xa xỉ ăn một chút thịt. Cũng không biết Lục Quý Nhiên Văn Khúc Tinh thanh danh đến cùng là ai chuyên đi, lúc ăn cơm, Lục Thừa ăn vậy mà nghe được xung quanh có người nói chuyện này. Mặc dù không ít người cũng liền để một đôi lời, không mang tin, nhưng vẫn là có người rõ ràng tư tưởng. Cách Lục Thừa An ăn, ăn cơm quẩy ăn vặt chỗ không xa, có một gian nhìn xem vẫn được bình thường quán rượu. Lục Thừa An thậm chí nghe được có người ngóc kêu nhắc lên Lục Quý Nhiên văn khúc tinh tên tuổi bách tính, rõ ràng là nghe ngóng tin tức. Khi nhìn đến đối mới vừa vào quán rượu không bao lâu, liền cười đi ra, lại đại khí mua mấy thứ đồ ăn sau. Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền liếc nhau, nhanh chóng đem trong chén sủi cảo ăn xong. Đợi đến rời đi bên kia, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điền, có chút lo lắng hỏi: Cha, ngài nói vừa rồi ai đang hỏi thăm Quý Nhiên? Nếu là, lời còn chưa nói hết, Lục Chính Điền liền quát tay ngăn trở Lục Thừa An phía sau suy đoán, cười nói: Tiểu tử ngươi đừng đoán, vừa rồi nghe ngóng Quý Nhiên lão gia, cha cũng là nhận biết hắn là chúng ta trên chấn bên kia lưu địa chủ tính toán tuổi tác hắn độc nữ hiện tại cũng nên cùng nhau xem người ta ta muốn lưu địa chủ là đang tìm thích hợp con rể chúng ta không cần để ý tới nghe được lục chính điền lời này lục thừa an trong đầu lục quý nhiên kia khuôn mặt nhỏ nhắn đũng nhiên thoáng hiện nhỏ nhiều như vậy thích hợp sao lắc đầu lục thừa an liền đem trong đầu ý nghĩ ném sau. không điên không có độc lưu địa chủ cũng sẽ không bởi vì làm một cái văn khúc tinh truyền ôn, liền đem nhà mình độc nữ gả cho một cái tiểu thí hải nghĩ như vậy tại người được một cỗ mùi thơm sau lục thừa an đột nhiên dừng bước nhìn xem mùi thơm truyền đến phương hướng đối với Lục Chính Điền đề nghị cha, mẹ ta cùng ca ca tỷ tỷ đều không đến Huyền Thành. Nếu không, chúng ta mua một chút thịt khô trở về. Lục Chính Điền ngoan ngoãn đếm ra tiền đồng, Lục Chính Điền tiếp nhận chủ quán cho hai lạng thịt trải, liền tranh thủ thời gian đối với Lục Thừa An nói rằng tiểu tử túi, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi tìm đại bá của ngươi muốn mười văn tiền, liền nhanh đi về. Nghe nói như thế, nhìn xem cha hắn một bộ tuyệt đối sẽ không lại nhiều hoa một văn tiền biểu lộ, Lục Thừa An thất vọng mắt nhìn trong cửa hàng mê người bánh kẹo mút chở, liền bị Lục Chính Điền trực tiếp sách chạy trốn hai người hướng lục chính lâm tại huyện thành thư viện đi nửa đường lục thừa an nghĩ đến lục chính lâm lần này khả năng không có theo lục lao đầu cầm trong tay đi quá nhiều tiền bạc nhăn lại nhỏ lông mày nói cha đợi chút nữa đại bá nếu là không cho chúng ta mười văn tiền làm sao bây giờ hắn đã trở lại thư viện thật là sẽ không thừa nhận đi quán rượu ăn cơm nghe được lục thừa an lời nói lục chính điền cười hạ đang muốn mở miệng từ đằng xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập xuyên việt sau lần đầu tiên nghe được tiếng vó ngựa lục thừa an trong lòng xiết chặt tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần mặt đất đều dường như bắt đầu có chút run động động mà nơi xa, có một đoàn cưới Tuấn Mã thân ảnh, càng ngày càng gần. Tùy theo bản năng, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An đồng thời về sau rút lui mấy bước, thối lui đến bên cạnh lối vào cửa hàng mới dừng lại. Giờ phút này, trung quanh phản ứng nhanh người, đã sớm đứng không ít. Cũng là trong phim ảnh hoặc là trong tiểu thuyết loại kia có người không kịp né tránh, Lang tại Tuấn Mã sắp thông qua trên đường lớn tình huống chưa từng xuất hiện. Rất hiển nhiên, chân thực xã hội, đại gia phản ứng đều không chậm. Chờ cưới ngựa đáng người này theo trước mắt trải qua, lại càng chạy càng xa sau, nín thở ngưng thần bên trong Lục Thừa An mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, hắn nghe được bên cạnh có người nhỏ giọng cùng đồng bạn thầm nói. Ta vừa rồi có thể thấy rõ, bọn này cưỡi ngựa người, thật là quan phủ quan sai. Ngươi nói, sẽ không phải là chúng ta huyện thành xảy ra chuyện lớn a? Gần nhất thật là viện thí trong lúc đó, mặc dù tại phủ thành khảo thí, nhưng nghe nói huyện chúng ta khiến một mực chú ý phủ thí, liền tụ hội đều không tham gia. Hẳn là không có việc lớn gì, có thể khiến cho nhiều như vậy quan sai xuất động a? Có lẽ là người ta quan sai đi ngang qua bên này, không có việc gì phát sinh. Lại nói, chúng ta huyện thành nha dịch, cũng không tư cách cưỡi tuấn mã xuất hành. Đối phương đồng bạn tao mày nói, cái này vừa mới dứt lời, tiếng vó ngựa liền biến mất. Hướng nơi xa nhìn một chút, hai người liếc nhau, hít sâu một hơi, trong miệng một lời, không nghĩ tới, thật xảy ra chuyện. nghe nói như vậy, lục thừa an, nay sẽ cũng khẩn trương nắm chặt lục chính điện tay, nhìn về phía nơi xa. thì ra, ngay tại hắn nghe người khác nói lúc, vừa rồi đi ngang qua quan sai, đã đi tới cuối đường dừng lại. tiếp lấy, theo cái nào đó dẫn đầu quan sai vung tay lên, một đám người liền đem một chô vây lại. cha, kia là cái nào? đối huyện thành còn không quá quen thuộc lục thừa an ngẩng đầu nhìn về phía lục chính điện hỏi. nghe vậy, nay sẽ biểu lộ có chút nghiêm túc lục chính điện, sâu kín nói. bên kia, là đại bá của ngươi châu nguyệt giản thư viện ngay tại lục chính điển nói ra câu nói này thời điểm chung quanh không ít người đã giao lưu mở đều đang suy đoán thư viện có ai phạm vào sai lầm lớn cũng là lúc này huyện thành nha dịch cũng vội vàng chạy tới có lẽ là có người nhận biết một người trong đó mở miệng nói lê tiểu tử các ngươi đây là muốn đi bắt người sao dứt lời chạy tới nha dịch nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng bên này khi nhìn đến một đám người sau cũng không biết nhìn không thấy được hỏi hắn lời nói người quay đầu đáp tuân huyện khiến đại nhân phân phó đến bắt mấy người nói xong lời này đối phương đã chạy xa giờ phút này lục thừa an vị trí mọi người im lặng một cái trước mắt sau đại gia nghị luận lên. Ngoan ngoãn, đây là ai phạm sai lầm? Những quan binh kia, nhìn xem tốt có khí thế, sẽ không phải là phụ thành tới a. Chương 38, khoa cử gian lận, chương 38, khoa cử gian lận. Ta nhìn, khả năng chính là phụ thành quan binh. Có người nhìn xem đã đem nguyệt giản thư viện vây quan binh nói rằng, nói xong, hắn phát hiện những quan binh kia cũng không có đổi nghe được động tĩnh ga lớn tiến tới bất tính, trước mắt đề nghị, nếu không, chúng ta phụ cận nhìn một cái. Lần này quan binh, nhìn xem không phải quá táo bạo. A, thật đúng là. Không được, ta muốn đi qua nhìn một chút. Ta tam tỷ nhà hài tử thật là tại Nguyệt Giản thư viện vào học." Có cái trung niên nữ tử nói rằng. Nói xong, nàng nhanh chân hướng Nguyệt Giản thư viện bên kia đi đến. Bất quá, càng chạy, tốc độ của nàng càng chậm. Cuối cùng tại đại gia cảm thấy không ít người, cũng không cần quá sợ hãi mới theo tới sau, đối phương đi đường tốc độ mới nhanh hơn một chút. Lục Thừa An đi theo Lục Chính Điển, cũng trong đám người. Không dò nghe tin tức, bọn hắn cũng không dám trở về. Mà lúc này, Nguyệt Giản thư viện, nghe được tiếng võ ngựa thư sinh, không ít đều chạy đến chuẩn bị nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì ai biết, còn chưa đi ra thư viện đại môn, liền thấy một đám quan binh đem thư viện vây lại. thấy thế, có người nhanh đi tìm thư viện sân trưởng, có người lặng lẽ lui ra phía sau, nhanh chóng rời đi đại môn phụ cận. còn có mấy cái ngốc ngốc đứng tại cửa ra vào không kịp phản ứng, bị quan binh nhìn vừa vặn. mà lục chính lâm chính là một cái trong số đó. có lẽ là biết thư viện những này thư sinh tương lai không chừng sẽ nhất phi trùng thiên, vây quanh nguyệt giản thư viện quan binh, cũng là không có thái độ ác liệt độ thủ. cầm đầu quan binh tiến lên một bước, nhìn về phía lục chính lâm mấy người, mở miệng hỏi: mấy vị, các ngươi đều là nguyệt giản thư viện thư sinh? nghe vậy, lục chính lâm mấy người liên tục không ngừng gật đầu nói. sai gia, chúng ta thực sự là nguyệt giản thư viện thư sinh. nói xong, nhìn đối phương sau lưng một đoàn quân sai, đại gia cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ ở trong lòng ngóng trong sơn trưởng tranh thủ thời gian đến. ma quan binh hiện nhiên cũng là đang chờ sơn trưởng. bất quá, đối phương có lẽ là không muốn làm trễ lại thời gian, đối với lục chính lâm mấy người hỏi. các ngươi mấy vị có biết, các ngươi thư viện lần này tham gia viện thí thư sinh có mấy người? lời này vừa nói ra, ở đây mấy cái thư sinh, đồng thời quay đầu nhìn về phía lục chính lâm. trong bọn họ cũng liền lục chính lâm tham gia năm này viện thí. Mà Lục Chính Lâm, này sẽ phía sau lưng mồ hôi lạnh, kém chút cầm quần áo rớt nhẹp. Hắn mặc dù không biết rõ vì sao Quan Sai sẽ hỏi năm nay tham gia viện thí người, nhưng hắn biết rõ, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhìn thấy mấy người phản ứng, cầm đầu quan binh lập tức tinh chuẩn nhìn về phía Lục Chính Lâm, âm thanh lạnh lùng nói: "Thư sinh, ngươi thật là tham gia lần này viện thí học sinh. Mau nói, các ngươi thư viện có bao nhiêu người tham gia viện thí? Đừng giấu giếm, bằng không, ta trực tiếp dẫn ngươi đi đại lao thẩm vấn." Nghe nói như thế, Lục Chính Lâm rụt cổ lại, nhìn về phía cha hỏi Quan Sai nói rằng: "Bẩm đại nhân, tiểu sinh hoàn toàn chính xác tham gia năm nay viện thí." Không dám lừa gạt ngài, chúng ta thư viện lần này đi phụ thành tham gia viện thí đồng môn, hết thảy có 12 người. Ta cùng hai cái cảm thấy không có hy vọng đồng môn trở về huyện thành, còn lại mấy người, chúng ta trở về thời điểm còn đang chờ hết bảng. Tại Lục Chính Lâm sau khi nói xong, cầm đầu quan binh cười lạnh một tiếng, nói: "Xem ra, các ngươi thư viện lần này tham khảo không ít người. Nhanh đi gọi các ngươi sơn mộc ra, ta muốn dẫn hắn rời đi." Vừa dứt lời, một tiếng mang theo nho nhã, lại khí thế rất đủ thanh âm theo Lục Chính Lâm mấy người sau lưng vang lên. "Ta chính là Nguyệt Giản thư viện sở trưởng, không biết sai ra tới đây, có gì muốn làm?" Nghe nói như thế, mấy cái quan sai đồng thời nhìn hướng người tới, mà lục chính lâm mấy cái, tranh thủ thời gian lui về sau lui, đi vào sơn trưởng sau lưng. Đừng nhìn nguyệt giản thư viện chỉ là huyện thành thư viện, nhưng sơn trưởng thật là có lai lịch lớn. Nghe nói sơn trưởng cùng kinh thành quan viên nhà, thật là có quan hệ thân thích. Ngay cả huyện khiến đại nhân cũng đúng sơn trưởng có nhiều chiều cố. Mà lúc này nghe được sơn trưởng lời nói quan sai, nhìn thấy trong tay hắn vuốt vuốt ngọc bội sau, đung nhiên thay đổi khuôn mặt tươi cười, nói rằng: Lý sơn trưởng, chúng ta cũng là phụng mệnh đến đây. Xin hỏi thư đông quyền hoàng trí sa? Những này thư sinh thật là quý thư viện học sinh. Nghe nói như thế, Sơn trưởng sững sốt một chút, mới gật đầu nói: "Ngươi vừa rồi nói, đích thật là học viện chúng ta thư sinh, không biết bọn hắn phạm vào tội gì, cư khổ ngài tới đây." Nay sẽ, Lý Sơn trưởng cũng phát giác được những cái kia còn chưa có trở lại thư sinh bên trong, có đại sự xảy ra. Mà nghe được Lý Sơn trưởng lời nói cầm đầu con sai, nhìn hắn một cái, lạnh lùng phun ra một câu, "Khoa cử gian lận." Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt sợ ngây người Lý Sơn trưởng cùng Lục Chính Lâm mấy người. Ngay cả nơi xa chạy tới mấy cái phu tử, đều kinh hãi dừng bước. "Lý Sơn trưởng, tuần phủ đại nhân nói, xin ngài tiến đến phủ thành phối hợp." Lần này phát hiện tham gia khoa cử gian lận thư sinh bên trong, liền các ngươi Nguyệt Giản thư viện thư viện thư sinh nhiều nhất. Theo lời nói này xong, Lý Sơn trưởng mặt trong nháy mắt đỏ lên, đồng thời cũng nộ khí tăng nhiều. Đối những cái kia khoa cử gian lận thư sinh, Lý Sơn trưởng này sẽ hận không thể trực tiếp động thủ diệt. Gia khoa cử gian lận sự tình, về sau không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn Nguyệt Giản thư viện nổi danh âm thanh tổn hao nhiều. Ngay tại Lý Sơn trưởng khí chạy lên náo thời điểm, Lục Thừa An đi theo những người khác, cũng đi tới sách cửa sân. Giờ phút này, xung quanh còn có mấy cái xem náo nhiệt không mang theo sợ hai gan lớn người. Cái này không, theo có người hỏi thăm một tiếng vừa mới bắt đầu liền ở bên này người lập tức cùng đại gia nói hiện tại tình huống như thế nào nghe được khoa cử gian lận một từ sau lục thừa an liền trọn tròn trong mắt tiếp lấy hắn nhìn về phía theo cổng nhìn thấy đều có thể nhìn thấy trên mặt sợ hãi biểu lộ lục chính lâm lo lắng hỏi lục chính điển cha ngài nói đại bá lần này đi phụ thành thời điểm mang theo tiền bạc nhiều không cũng không quá nhiều người gia gần nhất trong tay cũng không bao nhiêu bạc lại nói nhà chúng ta năm nay lương thực còn không có bán người gia cho dù muốn cho cũng cho không có bao nhiêu lục chính điển nhỏ giọng tiến đến lục thừa an bên người nói rằng nói xong hắn dùng sức nắm lấy lục thừa an tay giống như là cũng đang thuyết phục chính mình đồng dạng. Dù sao, lão lục nhà một vinh đều vinh một tổn hại đều tổn hại. Nếu là Lục Chính Lâm tham gia khoa cử gian lận, cho dù bị trừng phạt chính là Lục Chính Lâm, vậy bọn hắn nhà những người khác cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đến lúc đó, khoa cử cũng đừng nghĩ. Tối thiểu nhất, không có bẩm sinh sẽ cho bọn họ làm bảo đảm. Ngay tại Lục Thừa An lau một vệ mồ hôi, ngóng trông Lục Chính Lâm không có can đảm tham gia khoa cử gian lận lúc. Cầm đầu quan sai đã tại Lý Sơn trưởng gật đầu, chuẩn bị đi cùng phụ thành thời điểm, nhìn về phía Lục Chính Lâm, hỏi: "Kia thư sinh, ngươi mới vừa nói, ngươi cùng một cái khác thư sinh một khối sớm trở về?" thế nào, ngươi cũng biết chính mình không có thi đậu sao? nghe xong lời này, lục chính lâm tranh thủ thời gian lắc đầu nói, sai ra, không có biết bảng trước, tiểu sinh cũng không biết mình có thể hay không thi đậu. bất quá, căn cứ kinh nghiệm trước kia, tiểu sinh cảm thấy tiến bộ không lớn, thi đậu tỷ lệ rất nhỏ, lại thêm phủ thành tốn hao khá lớn, tiểu sinh không đủ sức, mới sớm trở về. tại lục chính lâm sau khi nói xong, một cái khác thư sinh đi tới, cũng mau nói ra không sai biệt lắm giải thích. chương 39, ngươi sợ hãi không? chương 39, ngươi sợ hãi không? nghe được lục chính lâm cùng một cái khác thư sinh lời nói, cầm đầu quan sai nhìn hai người một cái có lẽ là tuổi tác hoàn toàn chính xác nhìn xem lớn, có lẽ là đã sớm biết hai tham gia gian lận. cầm đầu quan sai hỏi hai người tính danh sau, dương mắt nhìn về phía trong thư viện cái khác thư sinh, nghiêm nghị nói: ai là hầu vũ Hiên, chính mình đứng ra, đừng để chúng ta đến bắt ngươi. lời này vừa nói ra, lý sơn trưởng bên người thư sinh nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. tiếp lấy, liền có người nhỏ giọng nói: sai gia, ta cùng hầu đồng sinh một cái phòng xá. hắn hôm qua chẳng biết tại sao, mời xong giả, đã rời đi thư viện. đúng, hầu vũ hiền hôm qua không đến giờ ngọ, liền chạy đến cùng ta xin phép nghỉ. có cái phu tử đứng ra nói rằng. Ngay vậy, cầm đầu quan binh cười lạnh một tiếng, nói: "Xem ra, các ngươi thư viện hầu đồng sinh, tin tức vẫn rất linh thông. Hiện tại, ai có thể cho chúng ta cung cấp hầu vũ hiên chỗ ẩn thân?" Theo lời này hỏi ra, toàn bộ sách bên trong cửa viện hoàn toàn yên tĩnh. Thấy thế, cầm đầu quan binh ánh mắt lấp loé nhìn nguyệt giản thư viện thư sinh cùng phụ tử một cái, đang nắm tới ly sơn trưởng ngọc bội trong tay sau, đè xuống trong lòng tức giận, nói: "Các ngươi đều là người đọc sách, hẳn phải biết khoa cử gian lận một chuyện liên lụy khả lớn. Hầu Vũ Hiên thật là mua khảo đề, mặc dù không biết hắn thi xong sao, vì sao trở lại huyện thành, nhưng lần này tuyệt đối phải bị trừng phạt." Các ngươi nếu là có người biết hắn đi cái nào, vẫn là nói ra cho thỏa đáng. Biết sai lần trốn, thật là tội thêm một bậc. Nghĩ đến, các ngươi cũng không muốn nhìn thấy các ngươi đồng môn sai càng thêm sai. Nghe xong lời này, trong đám người liền có người rối rắm. Trư Cầm Đầu Quan sai nguyên một đám dò xét đi qua lúc, đối phương cùng Cầm Đầu Quan sai đúng rồi một cái, run chân ngã nhào trên đất. Còn không đợi người hỏi thăm, liền nhắm mắt lại hô: "Ta, ta cũng là trong lúc vô tình biết, Hầu Vũ hiên chạy tới hắn nhị cô nhà." Lời này vừa nói ra, Cầm Đầu Quan nết miệng lên một tia cười lạnh, nhìn đối phương nói rằng: Ngươi nếu biết, Kia Tinh Tường Hầu Vũ Hiên Nhị cô nhà chỗ ở nơi nào, như biết, lên dẫn đường cho chúng ta. Biết, tiểu sinh nhận biết Hầu Vũ Hiên Nhị cô nhà, cái này mang ngài tiền đến. Kẻ ngã thư sinh vội vàng nói, nói xong, nhìn xem có quan sai hướng hắn bên này đi tới, hắn chân cũng không mềm lún, thử trượt một chút bò lên. Đáng cười, chờ đối phương ngoan ngoãn đi vào trước chân sau, cầm đầu quan sai chỉ xuống lục chính lâm cùng một cái khác tham gia viện thí thư sinh sau, nói rằng, hai người các ngươi tới, ở trên đây ký tên đồng ý. Lần này viện thí cụ thể như thế nào, còn cần chờ đợi đại nhân thẩm vấn xong, lại làm định đoạt. Nói xong. Hắn nhìn xem Lục Chính Lâm hai người, sâu ký nói, mặc dù xảy ra khoa cử gian lận một chuyện, nhưng đại nhân nhìn rõ mọi việc, rất nhanh liền phát hiện mánh khoẻ. Các ngươi, cũng đừng có lời oán giận. Nghe xong lời này, Khẩn Trương đi vào cầm đầu quan sai bên người ký tên đồng ý, xác định chính mình không có tham gia khoa cử gian lận Lục Chính Lâm cùng một cái khác thư sinh tranh thủ thời gian không người nói. Sai ra, ta đều không có lời oán giận. Đại nhân nhìn rõ mọi việc, phát hiện khoa cử gian lận người, để cho ta chờ học sinh có thể công bằng tham gia vị trí, tiểu sinh đã vô cùng cảm kích. Nhìn thấy hai người coi như có ánh mắt, cầm đầu quan sai khoát kho tay, nói đi bên này không có chuyện của hai người các ngươi nói xong cũng không nhìn hắn có động tác gì sau lưng liền có người đi ra mời Lý Sơn trưởng đuổi theo về phần biết hồi Vũ Hiên nhị cô nhà địa chỉ thư sinh cũng cùng nhau bị mang đi theo cộc cộc tiếng vó ngựa rời xa bên này nguyệt giản thư viện trong nháy mắt thiên tinh qua đi lập tức náo nhiệt lên chỉ thấy thư viện bên ngoài cùng trong thư viện học sinh có thể bảy lần quạt tám lần rẽ rát dính liễu quan hệ an dưa bách tính đều xông về phía mình nhận biết thư sinh một năm miệng mời hỏi Lục Chính Lâm vừa thở dài một hơi liền thấy Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai cha con đi tới bên cạnh hắn đại bá vừa rồi quan sai tra hỏi ngươi, ngươi sợ hại không? Lục Thừa An nhìn xem Lục Chính Lâm tỏ mò hỏi. Lục Chính Lâm mất mặt nhìn Lục Thừa An một cái. Lục Chính Lâm không muốn trả lời. bất quá chỉ là theo hắn đã mồ hôi ở ướt trên quần áo liền có thể nhìn ra. Lục Chính Lâm vừa rồi tuyệt đối sợ muốn chết. cái này không. Lục Thừa An mắt sắc nhìn xem Lục Chính Lâm bung ra trên tay đều bị móng tay bóp ra huyết ấn, chi kỳ nhắc nhở. đại bá, tay của ngươi tổn thương, muốn không phải là xử lý một chút? tại Lục Thừa An sau khi nói xong, Lục Chính Lâm mặt đen lên, trốn tránh người chúng quanh lấy ra mười vạn tiền hướng Lục Thừa An trong tay bị lại, nói rằng. Thừa An. Đại bá còn có việc, ngươi cùng cha ngươi về trước đi. Nhớ kỹ, chờ đại bá nghe ngóng xong tin tức, liền sẽ về nhà, để ngươi ra đừng lo lắng. Nói xong, nhìn xem chung quanh đồng môn đã thoát khỏi không biết quan hệ thế nào thân thích, tiến đến thư viện phu tử trước mặt, lục chính lâm cũng không lo được cùng lục chính điển cùng lục thừa an nói chuyện, nhanh chóng đi tới. Thấy thế, lục chính điển đối với lục thừa an nói rằng: Thừa an, đi thôi, chúng ta trở về. Chờ hai ngày nữa đến huyện thành, lần này khoa cử gian lận án cụ thể tin tức cũng liền có thể truyền tới. Nói xong lời này, lục chính điển nhìn lục chính lâm một cái, mang theo lục thừa an rất mau rời đi nguyện dặn thư viện ra cửa, rõ ràng có thể cảm giác được huyện thành trên đường phố người ít một chút, nhưng tốt năm tốt ba tập hợp lại cùng nhau nhỏ giọng thầm thì người lại nhiều hơn không ít. Lần này trên đường trở về, có lẽ là bởi vì lục chính lâm lần này tham gia viện thí gia khoa cử gian lận một chuyện, lục chính Điển cùng lục thừa an cũng bị mất hứng thú nói chuyện. Hai người tốc độ gần đây thời điểm còn nhanh, chẳng mấy chốc liền trở về ngọn tỉnh thôn. Nay sẽ thời gian không còn sớm không muộn, cũng là không có gặp phải mấy cái thôn dân. ở nửa đường thời điểm, lục chính điền mua thịt khô cùng lục chính điền còn lại tiền đồng đều bị nhét vào lục thừa an trong quần áo. Về nhà một lần, cái gì cũng không kịp nói. Khi nhìn đến ánh mắt sáng rực chờ tại cửa ra vào Lưu thị sau, Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An liếc nhau. Hai cha con trong nháy mắt trên mặt mang tới kinh sợ, tại Lưu thị lại gần sau, Lục Thừa An mang theo khóc cấm đạo. "Cha, ngài tranh thủ thời gian cùng sữa nói, đại bá lần này thiếu chút nữa xảy ra chuyện." Ta đem sách cùng bút mực cho ngài buông xuống, ngài đừng chậm trễ thời gian, nhường ra sữa lo lắng. Lời này vừa nói ra, Lưu thị không để ý tới nhìn Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An hai cha con có hay không thằng tư. Nàng tranh thủ thời gian nhìn về phía Lục Chính Điển, hỏi, "Lão nhị, đại ca ngươi xảy ra chuyện gì?" Hỏi cái này lời nói thời điểm, Lưu thị trong thanh âm đều có chút phát run. Thấy thế, Lục Thừa An lặng lẽ cho Lục Thừa An khoát khoát tay, rất tùy ý đem cái gùi đưa cho Lục Thừa An. Tiếp lấy, hắn nhanh chóng kéo qua Lưu thị, mở miệng nói: "Nương, chúng ta tìm cha đi, ta một khối cùng ngài cùng cha ta nói." Dứt lời, Lục Chính Điền liền mang theo Lưu thị đi hướng chính phòng. Mà Lục Thừa An thì là thật nhanh đem cái gùi mang đến gian phòng của hắn. Đầu tiên là đem chứa ở trong quần áo tiền đồng cùng thịt khô lấy ra nấp kỹ, tiếp lấy, Lục Thừa An lại đem cái gùi bên trong sách cùng giấy mặc lấy ra ngoài. Làm xong những này, hắn nhanh chóng chạy ra cửa, đi tới đang cửa phòng Giờ phút này, Lục Chính Điền cũng liền cùng Lưu Thị vừa vượt vào cửa phòng, Lục Thừa An đúng lúc cùng nhau đi vào. Chương 40, xem ra chúng ta hiểu lầm lão nhị, chương 40, xem ra chúng ta hiểu lầm lão nhị. Nhìn thấy Lục Thừa An nhanh như vậy liền đến, Lưu Thị trước mắt, hướng Lục Thừa An ở gian phòng mắt nhìn, cũng là yên tâm lại. Tiếp lấy, nàng đi vào Lục lao đầu trước mặt ngồi xuống, mới nhìn hướng Lục Chính Điền hỏi. "Lão nhị, Thừa An lời mới vừa nói là có ý gì? Đại ca ngươi chẳng lẽ đã trở lại biên thành, vẫn là xảy ra chuyện gì?" "Nương, ngài không cần phải gấp gáp. Ta đại ca không có xảy ra việc gì, bất quá" lần này viện thí ra khoa cử gian lận án lục chính điền nhìn lục lao đầu một cái rồi nói ra theo lời nói này xong lục lao đầu gấp đuổi tại lục lao đầu mở miệng trước lục chính điền vội vàng đem hôm nay tại huyện thành nhìn thấy quan sai còn có lục chính lâm bị hỏi thăm sau ký tên đồng ý hẳn là liên lụy không đến khoa cử gian lận án bên trong sự tình cho lục lao đầu cùng lưu thị nói ra sau khi nghe xong lưu thị dọa phải nói ngoan ngoãn khoa cử gian lận thật là đại sự con tốt người ta lớn người biết lao đại cũng không phải là sẽ tham gia khoa cử gian lận người bất quá lao đại chính mình tại huyện thành sẽ sẽ không sợ sệt một câu cuối cùng, Lưu Thị là hướng về phía Lục Lão Đầu nói, mà Lục Lão Đầu cao mày nói, Lão đại lớn như vậy, lại không có tham gia khoa cử gian lận, sợ cái gì? Yên tâm, đã Lão đại nói, chờ thăm dò được tin tức liền trở lại, chúng ta liền trong nhà chờ lấy. Nói đến đây, Lục Lão Đầu lại có chút không yên lòng nhìn về phía Lục Chính Điền nói rằng, Lão nhị, đại ca ngươi nghe ngóng tin tức, ngươi cũng đừng nhà dỗi. Hai ngày này, ngươi không sao liền đi huyện thành nhìn xem có tin tức hay không truyền về. Cha, quan này trinh lệch còn muốn đem người mang đến phủ thành, chờ đại nhân thẩm vấn sau, mới có tin tức cụ thể truyền đến. Hiện tại đi huyện thành ta nghe được tối đa cũng chính là trong huyện cư dân các loại suy đoán. Đại ca nói, hắn sau khi nghe ngóng xong tin tức, liền sẽ trở về. Chúng ta nếu không chờ hai ngày lại nhìn tình huống, nếu là hai ngày nữa đại ca còn chưa có trở lại, ta lại đi huyện thành cũng không muộn. Lục Chính Điền nhìn Lục Lão Đầu một cái rồi nói ra. Nghe thấy lời này, Lục Lão Đầu trầm mặc một chút, đối với Lục Chính Điền nói rằng, cũng được, lão nhị, ngươi đi làm việc trước đi. Dứt lời, hắn liền không muốn lại để ý tới Lục Chính Điền. Nhìn thấy Lục Lão Đầu phản ứng này, Lục Chính Điền liền biết bởi vì hắn không tích cực đi huyện thành tìm hiểu tin tức, Lục Lão Đầu không cao hứng có thể Lục Chính Lâm lần này lại không có việc gì, liên quan sai tại hắn ký tên đồng ý sau đều đi, cũng không cần sốt ruột a. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điển mang theo Lục Thừa An theo chính phòng rời đi, còn không có về đến phòng, Lưu Thị liền cầm lấy một khối điểm tâm, đi tới Lục Thừa An gian phòng. "Thừa An, đi huyện thành hơn nửa ngày, ngươi có phải hay không đói bụng? Nhà chúng ta ăn cơm còn phải chờ tới trời sắp tối, ngươi ăn trước một khối điểm tâm lót dạ một chút." Lưu Thị vừa nói, bên cạnh đem điểm tâm đưa cho Lục Thừa An. Tiếp lấy, nàng nhanh chóng đi đến cái ghế bên cạnh, nhìn xuống đan rông tuyết cái ghế sau, liền quay đầu nhìn về phía Lục Thừa trạch trên bàn sách. Quyển sách này chính là cha của ngươi muốn chép sao? Lưu thị hỏi, liền muốn động thủ đi xem. Thấy thế, Lục Thừa An nhếch nhở. Sữa, quyển sách kia thật là người ta cửa hàng sách, còn có giấy mực, đều là cửa hàng sách cung cấp. Chờ ta cha tới chỉnh lý xong, ngài muốn nhìn thấy thời điểm lại nhìn. Cái này vừa mới rất lợi, Lưu thị đã vào tay. Xác định xác thực chỉ có bút mực cùng một sát giấy, cộng thêm một bản xem không hiểu lại bạn, Lưu thị ngượng ngùng cười hạ. Khoe mắt liếc qua thật nhanh trong phòng đánh giá một vòng, không có phát hiện chỗ đặc thù Lưu thị. Đối với Lục Thừa An ném câu tiếp theo. Thừa An, ngươi mau mau ăn điểm tâm a sửa cho ngươi ban đêm lại thêm một quả trứng gà. Dứt lời, Lưu Thị ngay tại lục thừa An đưa mắt nhìn bên trong rồi đi. Chờ trở lại chính phòng, Lưu Thị nhìn xem lục lao đầu thở dài, nói rằng: lao đầu tử, ta ngược lại thật ra không có phát hiện thừa An gian phòng có khác. Xem ra chúng ta hiểu lầm lão nhị. Thừa An nhỏ như vậy, cũng liền tiến gian phòng đem đồ vật lấy ra bỏ lên trên bàn, cũng không có thời gian giấu đồ vật. Chúng ta hiện tại trước mặt kệ lão nhị, hắn không muốn đi huyện thành nghe ngóng tin tức, vậy liền để hắn trong nhà chép sách kiếm tiền. Chờ lao Tam trở về, nhường hắn sáng sướng ngày mai liền đi huyện thành nghe nóng tin tức nghe được Lưu Thị lời nói, Lục Lao đầu trầm mặc một hồi sau, gật đầu nói: vậy được, chờ Lao Tam theo hắn cha vợ nhà trở về, ngươi liền cho hắn nói một tiếng. Lão bà tử, lão nhị chân trượt rất, hắn chép sách thời điểm, ngươi nhớ kỹ không sao đi xem một chút. Lao đầu tử, lão nhị chép sách, ta lại không biết chữ, đi qua nhìn cái gì? Ngươi cảm thấy, ta đi qua nhìn hai ba lần sau, lão nhị sẽ là phản ứng gì? Cẩn thận hắn đến lúc đó cảm thấy chúng ta không tin nhượng hắn, trực tiếp không chép. Lưu Thị tức giận nói: nghĩ đến vừa rồi nàng lặng lẽ dò xét Lục Thừa An gian phòng lúc, Lục Thừa An kia hiểu rõ ánh mắt, Lưu Thị liền mặt mo đỏ ửng làm trường bối, ai hy vọng bị nhà mình cháu trai như vậy nhìn xem. Ngược lại, Lưu thị không muốn góp Lục Chính Điển bên cạnh nhìn chằm chằm hắn chép sách. Tại Lưu thị sau khi nói xong, Lục Lao đầu khoát khoát tay, cũng là không có nói tiếp. Hắn nghĩ tới Lục Chính Lâm lần này đi tham gia viện thí, vốn còn muốn nhìn xem có thể hay không góp đủ tham gia văn hội 500 văn, cuối cùng cũng bởi vì là theo lão phòng lớn phát hiện kêu ba lượng mà hơn, nhường Lục Chính Điển cùng Lục Chính Giang nhìn chằm chằm không có người bán bên trong lương thực. Cũng bởi vì này, Lục Chính Lâm đi tham gia viện thí thời điểm, hắn chỉ có thể cung cấp ăn ngủ phí tổn. Ai, cũng là trong nhà nghèo. Chúng ta không có cách nào cho lão đại cung cấp điều kiện tốt. Lão đại lần này thi xong một cái liền trở lại thư viện, rõ ràng là biết mình không có thi vọng. Lần này cần là có thể cho lão đại cung cấp đi tham gia văn hội 500 văn, không chừng lão đại còn có thể khảo thí khá hơn một chút. Lục lão đầu thở dài nói rằng, nghe vậy, Lưu thị cũng là bĩu môi, nói, "Cái văn hội liền là một đám người trò chuyện, liền phải 500 văn, lòng quá tham. Ta nhìn, có đi hay không cũng không quan trọng. Chúng ta vẫn là ngẫm lại, lão đại nếu là lại đi thư viện 1 năm, lão nhị lão tam có thể hay không đồng ý?" Ta nhìn, chúng ta hai đứa con trai này Hiện tại đối bọn hắn đại ca ý kiến rất lớn. Nghe được Lưu Thị lời nói, Lục lão đầu lần nữa trầm mặc. Ba con trai mâu thuẫn càng lúc càng lớn, hắn là biết đến. Có thể để hắn không cho Lục Chính Lâm cung cấp bạc đi thư viện, hắn làm cha cũng không nỡ. Cũng không thể, nhường Lục Chính Lâm về nhà làm giỗ a. Cũng đừng nói đi cũng phải nói lại cho tiểu oa oa nhóm vỡ lòng, trong thôn học đường phu tử, vậy cũng là tú tài, Lục Chính Lâm một cái đồng sinh căn bản không ai mến, cũng không kiếm được bạc. Ngay tại Lục lão đầu nghĩ đến những ngày lúc, tại viện thành Lục Chính Lâm, đã tại phu tử theo huyện lệnh bên kia thăm dò được tin tức sau, dọa chảy mồ hôi lạnh rứt sũng cả người. Hắn thật không biết dò Hắn cách khoa cử gian lận, còn kém cách xa một bước. "Phu tử, hôm nay ta nhị đệ cũng tới huyện thành, biết lần này viện thí gặp khoa cử gian lận án, người nhà ta này sẽ nhận được tin tức, có thể sẽ có chút bận tâm, ta có thể xin phép nghỉ trở về một chuyến sao?" Lục Chính Lâm nhìn xem phu tử hỏi. Nghe vậy, phu tử nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút nói rằng: "Cũng được, ngươi hôm nay xem như nhận lấy kinh hãi, về nhà cùng người trong nhà tụ một chút, ăn ăn người trong nhà tâm cũng là tốt." Chương 41, hắn thật tốt một ngày thời gian nghỉ ngơi, không có. Chương 41, hắn thật tốt một ngày thời gian nghỉ ngơi, không có nghe xong phu tử lời nói lục chính lâm đang muốn mở miệng chỉ nghe thấy phu tử tiếp tục nói đang dừng ngươi tham gia lần này viện thí vi sư cũng không biết quan phủ vẫn sẽ hay không tìm ngươi bất quá ngươi nhớ kỹ sau khi trở về đừng có chạy lung tung nếu là quan phủ tìm ngươi thời điểm không tìm được người đến lúc đó coi như không tốt lắm nghe xong lời này lục chính lâm lập tức bảo đảm nói phu tử ngài yên tâm ta liền về nhà một chuyến hai ngày nữa ta liền trở lại tuyệt đối sẽ không đi địa phương khác nói xong lục chính lâm tại phu tử ra hiệu sau rời đi bên này trên đường hắn còn gặp một cái khác giống nhau tham gia viện thí thư sinh hai người lướt nhau, đồng thời theo trong mắt đối phương thấy được sợ hai còn có đáng trách tư vị, không có mở miệng, hai người thắt thân rời đi. chờ lục chính lâm theo huyện thành trở lại ngọn tỉnh thôn thời điểm, trời đã hoàn toàn đen, có lẽ là lâu dài bên ngoài học tập, thôn dân trong nhà nuôi chó, thậm chí tại hắn đi ngang qua thời điểm, đều muốn gào hai tiếng nói uy hiếp một chút, cười khổ một tiếng, lục chính điền tại bóng đêm càng ngày càng đấm lúc, rốt cục về tới trong nhà, mà lúc này lục chính giang cùng điền thúy hoa cũng mới theo điền thúy hoa nhà mẹ để trở về một hồi, làm một ngày sống lục chính giang nghe được lưu thị nhường hắn đi huyện thành lời nói, không hề nghĩ ngợi đáp ứng tại lục chính giang xem ra đây quả thực là cho hắn nghỉ ngơi cung cấp tốt nhất lấy cớ tại hắn cha vợ nhà làm việc thật sự là mệt mỏi hoảng ngay tại lục chính giang nghĩ đến rốt cục có thể nghỉ ngơi một ngày mà điền thúy hoa nhíu mày ngày mai nàng một người đi qua cha nàng nương sẽ không cao hứng lúc lục chính lâm trở về nhìn thấy lục chính lâm một nấy mắt lục chính giang đều muốn đem đại ca hắn đuổi đi ra hắn thật tốt một ngày thời gian nghỉ ngơi không có vẻ mặt đau khổ lục chính giang chỉ nghe thấy lưu thị đối với trong phòng hô lão đầu tử lão đại trở về ngươi mau chạy ra đây nghe nói như thế lục chính giang nhíu môi đối với nghe thấy động tĩnh từ trong nhà đi ra lục chính điền nói rằng nhị ca hai chúng ta về nhà cha mẹ có thể quan tâm một câu chính là tốt ngươi nhìn đại ca vừa về đến nương đều để cha ra khỏi phòng tử tới đón tiếp câu nói này lục chính giang nói chua chua đương nhiên thanh âm cũng rất nhỏ nghe vậy lục chính điền cười hạ nói rằng lao tam ngươi nhìn đại ca hiện tại chân đều run lấy tuyệt đối bị dọa. cha đi ra nhìn một chút cũng là có thể nghe xong lục chính điền lời này lục chính giang lập tức cẩn thận quan sát lục chính lâm phát hiện lục chính giang không riêng chân ngay cả tay đều là đang run lấy lúc Lục Chính Giang không biết rõ muốn phản ứng ra sao, lại nói đại ca hắn sợ đến như vậy, sẽ không phải cũng tham gia khoa cử gian lận, chỉ là còn không có bị phát hiện à? Nghĩ như vậy, Lục Chính Giang nhìn xem Lục Chính Lâm ánh mắt, dần dần phát sinh biến hóa. Đúng lúc này, nhìn thấy Lục Lão Đầu đi tới, Lục Chính Lâm tranh thủ thời gian tiến tới Lục Lão Đầu trước mặt, mở miệng nói: Cha, lần này ta kém chút kết thúc. Con tốt, nhi tử lần này đi tham gia việt thí, trong tay không có bao nhiêu bạc. Nghe xong lời này, đầy sân người đều bực bực, không có cầm bạc, cùng khoa cử gian lận có quan hệ. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người. Lục Chính Lâm có lẽ là trong lòng đã may mắn lại sợ, nghĩ đến cho người ta chia sẻ có thể an một chút lòng của mình, thế là mở miệng nói: Cha, lần này qua cử gian lợn án, nghe Phu Tử nói, là ta nói lần kia Văn Hội cử hành người tổ chức, nghe nói Phạm là tham gia qua Văn Hội thư sinh, lần này đều nguy hiểm, ta không có góp đủ 500 văn tham gia Văn Hội, cũng là trốn qua một kiếp. Nói đến đây, Lục Chính Lâm may mắn nhìn về phía Lục Lão Đầu, mà lúc này vừa đến giữa bên ngoài Lục Thừa An, liền nghe tới hắn Tam thúc Lục Chính Giang đối với Lục Chính Lâm nói rằng: Đại ca, xem ra lần này ngươi còn muốn cảm tạ một chút lương tử của ta nếu không phải nương tử của ta phát hiện đại tẩu giấu tiền riêng, ngươi không chừng liền có đi tham gia văn hội bạc. cứ như vậy, lục chính giang lời nói mặc dù chưa nói xong, nhưng ý tứ tất cả mọi người minh bạch. lục chính lâm này sẽ mặc dù may mắn, nhưng nhường hắn cảm kích điền thúy hoa, đó là không có khả năng. hắn thật vất vả ẩn giấu nhiều năm mới tích lũy ba lượng bạc hơn, bởi vì điền thúy hoa đều nộp lên, còn cần đến miễn đi lao dịch không sai biệt lắm tiêu hết. lục chính lâm chỉ cần nghĩ đến đây, tâm liền bắt đầu đau. bất quá, ngược lại thật sự là như lục chính giang nói tới, nếu là có đại phỏng những cái kia ân, hắn không chừng liền sẽ đi tham gia văn hội. như thật như thế hắn hiện tại nhưng lại tại trong đại lao, về sau cũng mất bất kỳ tương lai. Nghĩ như vậy, Lục Chính Lâm giật cả mình, đương nhiên đối tất cả văn hội đều lo lắng sợ lên. Lục Chính Lâm cảm thấy, về sau phẩm là đi tham gia văn hội, trái tim của hắn đều sẽ treo lấy. Nếu là Lục Thừa An biết đại bá của hắn ý nghĩ, tuyệt đối sẽ nói đối phương suy nghĩ nhiều. Dù sao, An một trạm khôn ngoan nhìn xa trông rộng, cho dù còn có gan lớn sẽ tổ chức hoa cử ra lận, vậy cũng sẽ hấp thụ kinh nghiệm giáo hấn, không biết dùng văn hội trẻ dấu. Bất quá, này sẽ Lục Chính Lâm ý nghĩ, có thể không có ai biết. Tại Lục Chính Giang ngưỡng Lục Chính Lâm cảm tạ Điền Thúy Hoa thời điểm, Lý Sảo Nương đã bắt đầu cho Điền Thúy Hoa liếc mắt đưa tình đào Mà Lục Lão Đầu, tại Trường Lục Chính Giang cái này Tiểu Nhi tử một cái sau, liền đối với Lục Chính Lâm nói rằng: Lão đại, đã lần này Khoa cử gian lận người tham dự đều đã tìm ra, vậy ngươi cũng đừng lo lắng. Hai ngày này ngươi liền trong nhà nghỉ ngơi, có rảnh rỗi nhìn xem sách, chờ chuyện này hiểu, lại nhìn năm nay Viện thí muốn hay không một lần nữa khảo thí. Nghe được Lục Lão Đầu lời này, Lục Chính Lâm áp lực trong lòng tiểu thăng. Nếu là thi lại một lần, trước không đề cập tới có thể sẽ lần nữa thu phí, hắn trả không nổi, ngay cả khảo đề, không chừng cũng sẽ tăng thêm độ khó. Lục Chính Lâm cảm thấy. Hắn không có can đảm đi thì, bất quá, nhìn Lục lão đầu một cái sau, Lục Chính Lâm cũng không dám đem lời trong lòng nói ra. Về nhà vốn là cảm thấy trong nhà đều là thân nhân, có thể an an tâm Lục Chính Lâm, này sẽ cũng không chuẩn bị vào nhà tiếp tục xem sách. Hắn suy nghĩ một chút, cùng Lục lão đầu Hàn Huyền một hồi, liền chạy ra khỏi đến, trong sân cùng Lục Chính Điền cùng Lục Chính Giang Hàn Huyền. Lục Chính Điền hôm nay cũng liền về nhà sau dò xét một hồi sách, cũng không mệt mỏi. Nhưng Lục Chính Giang làm một ngày sống, không có trò chuyện một hồi, ánh mắt đều nhanh híp mắt ở. Thế thế, Lục Chính Điền đối với không có chủ đề làm nói chuyện Lục Chính Lâm nói rằng, đại ca thời gian không còn sớm, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. ngày mai chúng ta có rảnh rỗi trò chuyện tiếp, không kém cái này một chút thời gian. theo lục chính điền lời nói xong, lục chính giang liền mơ mơ màng màng đứng lên, nhanh chóng nói, đúng, đại ca, chúng ta ngày mai trò chuyện. dứt lời, đều không đợi lục chính lâm mở miệng, lục chính giang liền đứng dậy đi vào trong nhà. lục chính điền đối với lục chính lâm cười hạ, ngáp một cái, mở miệng nói, đại ca, nay ngày thời gian quá muộn, ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng a. lục chính lâm, hắn hôm nay bị dọa, mong muốn thắp đến tâm sự thâu đêm. đương nhiên, lục chính lâm thắp đến tâm sự thâu đêm ý nghĩ đừng nói lục chính điền cùng lục chính giang hai huynh đệ, ngay cả lý xảo Đường, đều làm không được. đêm nay mệt mỏi một ngày lao lục nhà những người khác đều lâm vào nặng nghề mộng đẹp, mà lục chính lâm lật qua lật lại trong đầu tất cả đều là cái kia cùng hắn nói chuyện quan sai khí thế mười phần thân ảnh, hoàn toàn ngủ không được. đợi đến trên trời tinh tinh dần dần biến mất, bầu trời đều phát ra ngân bạch sắc thời điểm, lục chính lâm vừa híp lại mắt, tiếp theo một cái chớp mắt liền từ trên giường đánh thức. chương 42 ngươi không chuẩn bị đi trên trấn hoặc huyện thành tìm việc để hoạt động. chương 42 ngươi không chuẩn bị đi trên trấn hoặc huyện thành tìm việc để hoạt động. Nhìn xem kém chút không có tử trên giường nhảy nhót lên Lục Chính Lâm, đang muốn rời giường lý xảo nương vội vàng hỏi: "Thượng công, ngươi làm sao?" Nghe được lý xảo nương thanh âm, Lục Chính Lâm mới lấy lại tinh thần. Hắn không có bị bắt vào đại lao, này sẽ còn trong phòng. Nghĩ như vậy, Lục Chính Lâm đối với lý xảo nương khoát khoát tay, nói: "Nương tử, vi phu không có việc gì, chính là làm giấc mộng." Nói xong lời này, cho dù còn có chút khồn đốn, Lục Chính Lâm cũng không dám ngủ. Hắn vừa rồi tại trong mộng, thật là mơ tới chính mình bởi vì có đi tham gia văn hội tâm tư, bị nhốt vào đại lao thẩm vấn. Nay sẽ, hắn thật sự là không có can đảm ngủ tiếp. Mặc quần áo tự tế, Lục Chính Lâm cũng nhìn không đi vào sách, rứt khoát đi vào trong sân. Giờ phút này, lão Lục nhà ba cái nàng dâu đã sớm rời giường. Hôm nay đến phiên Điền Thúy Hoa nấu cơm, bởi vì muốn đi nhà mẹ đẻ giúp đỡ làm việc, Điền Thúy Hoa mời Triệu Nguyệt Tú giúp nàng một ngày. Cái này không, tại Lục Chính Lâm đi ra lúc, Lưu Thị đang ở một bên cho Triệu Nguyệt Tú cầm hôm nay khẩu phần lương thực, một bên lại nhại lấy Điền Thúy Hoa chỉ lo nhà mẹ đẻ. Đang nói, nhìn thấy Lục Chính Lâm, Lưu Thị vội vàng nói: "Lão đại, người thế nào này sẽ liền rời giường? Tối hôm qua muộn như vậy ngủ, hiện tại thời gian còn sớm, tranh thủ thời gian trở về phòng lại ngủ một hồi." nói đến đây lời nói Lưu Thị cầm lương thực tay ngừng tạm lại lần nữa múc ra một chút gạo lức. tiếp lấy nàng mắt nhìn Lục Chính Lâm đen nhánh vei mắt khẽ cắn răng lại lấy ra ba cái trứng gà đưa cho Triệu Nguyệt Tú. thấy thế Triệu Nguyệt Tú cúi đầu xuống bĩu môi rồi tay cầm lương thực cùng trứng gà liền bắt đầu làm việc mà Lục Chính Lâm thì tại Lưu Thị nhìn qua sau lắc đầu nói Nương, ta ngủ không được trong sân đi dạo nghe Lục Chính Lâm nói như vậy Lưu Thị há to miệng cuối cùng nhưng lại không biết ta đuổi ra sao Lục Chính Lâm nàng suy nghĩ một chút đối với cách đó không xa phỏng phương hướng hô Lão nhị Lão Tam Hai người các ngươi tranh thủ thời gian rời giường, vừa dứt lời, Lục Chính Giang cùng Điền Thúy Hoa liền thu thập thỏa đáng, theo phòng bên trong đi ra. Đuổi tại Lưu Thị mở miệng trước, Điền Thúy Hoa liền nhanh chóng nói rằng: Nương, ta cùng chủ nhà hiện tại liền phải đi mẹ ta nhà, hai tử ta trong phòng đặt vào, ngài nhớ kỹ chiếu nhìn một chút. Dứt lời, Điền Thúy Hoa lôi kéo có chút lèm mề Lục Chính Giang liền đi ra cửa. Lưu Thị, hai người này gấp gáp như vậy làm gì? Ta nhìn Lão Tam đối cha vợ nhà, so sánh nhà chúng ta đều coi trọng, ta cũng không tin hai ngày này rút xong, Điền gia có thể cho Lão Tam sắc mặt tốt. Lưu thị đối với Lục Chính Giang cùng Điển Thúy Hoa bóng lưng sinh khí nói, nói xong, nàng nhìn Lục Chính Lâm một cái, liền tiếp tục đối với nhị phòng gian phòng hô, "Lão nhị, tranh thủ thời gian rời giường. Đại ca ngươi cùng tam đệ đều đã thức dậy, ngươi chớ có biến nhác, mau mau lên." Nghe nói như thế, Triệu Nguyệt Tú từ phòng bếp thò đầu ra, đối với Lưu thị nói rằng, "Nương, chủ nhà hôm qua bận bịu cả ngày, ban đêm lại ngủ đợt muộn, ngài nhường hắn lại ngủ một hồi. Đại ca nếu là cảm thấy trong nhà nhàm chán, có thể nhìn xem sách hoặc là đi trong thôn đi dạo." Thật vất vả nhìn đến đại ca sau khi về nhà dậy sớm như vậy, vừa vặn ra ngoài nhường trong thôn những cái kia nhiều chuyện phụ nhân thấy thấy lại ca. Một câu cuối cùng, Triệu Nguyệt Tú nói ra hết sức trầm trọng. Dù sao, nàng gả cho Lục Chính Điển nhiều năm như vậy, hàng năm thấy Lục Chính Lâm số lần cũng không nhiều. Mà tại dạng này không quá thường gặp thời kỳ, Lục Chính Lâm phẩm là trở về, đồng dạng còn kém nghe mùi cơm chín vị rời giường. Như hôm nay sớm như vậy, thật là Triệu Nguyệt Tú gả sau khi đi vào lần thứ nhất nhìn thấy. Muốn Triệu Nguyệt Tú nói, liên Lục Chính Lâm cái này lười biếng bộ dạng, có thể học tốt mới là lạ. Giống Lục Chính Điền, chơi tờ mờ sáng thời điểm, đã tiến đến phía trước cửa sổ nhìn phu tử cho sách. Nay sẽ không có đi ra. Rõ ràng là không muốn ra đến. Ngay tại Triệu Nguyệt Tú sau khi nói xong, phòng cách vách bên trong, tại Triệu Nguyệt Tú sau khi rời giường nghe được tiếng mở cửa cũng lên Lục Thừa An, mở cửa phòng tò đầu ra. "Nương, đại bá nếu là không muốn ra ngoài, ta cùng đại bá trò chuyện một hồi. Vừa vặn ta gần nhất nhìn một quyển sách, có chút không hiểu nội dung bên trong, nhờ đại bá cho ta giảng một chút." Lục Thừa An đối với Triệu Nguyệt Tú hô. Lời này vừa nói ra, vốn còn muốn nói hai câu Triệu Nguyệt Tú, lập tức lui về trong phòng bếp, bắt đầu tiếp tục nấu cơm. Ma Lưu Thị không nhìn thấy Triệu Nguyệt Tú tức giận trong lòng không có cách nào phát tiết, lại không muốn đuổi theo tới phòng bếp mắng Triệu Nguyệt Tú, chỉ có thể giận hừ một tiếng, quay đầu đối với Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, ngươi đọc điểm này sách, bên trong có thể có cái gì khó nội dung. Đại bá của ngươi không chừng còn muốn khảo thí một lần về thí, ngươi liền đừng phái dậy hắn." Lục Chính Lâm cũng không muốn cùng Lục Thừa An cái này tiểu oa oa trò chuyện cái gì, thế là mở miệng nói: "Nương, ta đi ra ngoài đi dạo." Nói xong, hắn đối với Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, chờ đại bá đợi chút nữa trở về, có thời gian kể cho ngươi nghe không hiểu vấn đề." Dứt lời, Lục Chính Lâm chắp tay sau lưng, cái cằm khẽ nâng đi ra ngoài. Thế thế, Lục Thừa An sùi cười một tiếng, quay người trở về phòng. Giờ phút này, đại ca hắn Lục Thừa Trạch cũng đã rửa mặt xong, ngồi phía trước cửa sổ học tập. Ma cha hắn mang về chuẩn bị chép luận ngữ đang mở ra bày ra trên bàn. Lục Thừa An này sẽ biết chữ lượng so Lục Thừa Trạch còn nhiều, lại thêm Lục Chính Điển hôm qua sau khi trở về đã cho hắn đọc luận ngữ một phần trong đó. Nay sẽ trở lại trong phòng, Lục Thừa An liền cầm lên sách nhìn lại. Không bao lâu, tại sát vách Lục Chính Điền cũng đi tới bên này. Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An học tập vốn cũng không phải là đi chính quy con đường. Lục Chính Điền chính mình học tập, chính là đông một búa tây một gậy, những năm gần đây, mới rốt cục đem khoa khảo cơ bản dùng sách học không sai biệt lắm. Mà Lục thừa Trạch, vỡ lòng vài cuốn sách còn không có đọc hiểu, căn bản chính là khoa cử trên đường manh tân người. Cái này không, cũng là không ai cảm thấy, Lục thừa An vừa gọ sát mấy ngày khóa, liền đi nhìn luận ngữ có cái gì không đúng. Thời gian nhoáng một cái, đã đến ăn cơm thời điểm. Đi trong thôn tản bộ Lục Chính Lâm, thật cũng không để cho người ta đi gọi hắn, đội lúc đang dùng cơm liền trở về trong nhà. Lúc ăn cơm, Lục thừa An cùng Lục Mỹ Vân hai tỷ đệ hoàn toàn không thấy lưu thị ánh mắt, tự mình kẹp mấy đũa trứng gà ma lục thừa trạch bị lưu thị trừng mắt lướt sau do dự một cái chớp mắt chỉ kẹp một đũa trứng gà liền không có thấy thế lục thừa an sét một tiếng tăng tốc ăn cơm tốc độ không có từ trước đến nay lục thừa trạch cảm thấy đệ đệ của hắn châm chọc ý tứ lục thừa trạch sau bữa ăn lục chính lâm đang muốn gọi lại lục chính điển liền thấy lục chính điển hướng lục thừa an cùng lục thừa trạch ở gian phòng đi đến như mày lục chính lâm buồn bực nói nhị đệ ngươi không chuẩn bị đi trên trấn hoặc huyện thành tìm việc để hoạt động nghe nói như thế lục chính điển im lặng liếc mắt buồn bã nói đại ca ta gần nhất mệnh mỏi hoảng trước nghỉ ngươi một chút lời này. Nhưng làm Lục Chính Lâm nói sẽ không nhận lời nói gấp dạ, hắn có lòng muốn nói, lại không đi tìm việc để hoạt động, đợi đến mùa đông trời đông giá rét, muốn phải làm việc coi như vất vả. Còn có, hắn mặc kệ là nay năm vẫn là sang năm, luôn luôn cần phải đi tham gia viện thí, đến lúc đó tiền bạc cũng phải cần góp đủ. Chương 43, mới cùng một chỗ đánh nhau tình huynh đệ, đi đâu? Chương 43, mới cùng một chỗ đánh nhau tình huynh đệ, đi đâu? Cũng liền Lục Chính Điền không biết rõ Lục Chính Lâm này sẽ ý nghĩ, nếu không, tuyệt đối sẽ tức điên. Hấp lấy tại Lục Chính Lâm trong lòng, hắn cái này làm đệ đệ một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không thể có, muốn toàn lực ứng phó thay hắn kiếm bạc nghe xong lục chính điền lời nói, lục chính lâm nhíu mày. Hôm nay là ngọt tỉnh thôn học đường một hưu thời gian, trong nhà hải tử đều tại, lục chính lâm cũng là không có làm lấy tiểu bối mặt, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ngay tại hắn còn muốn nói chút gì lúc, biết hắn tính tình lục lão đầu, tranh thủ thời gian mở miệng nói. Lão đại, ngươi nhị đệ hiện tại đã không cần đi huyện thành tìm việc để hoạt động. Nói đến đây, lục lão đầu cũng liền hít thở sâu một chút, liền nhanh chóng tiếp tục nói. Ngươi nhị đệ lần trước mang theo thừa an đi huyện thành, vật ký tốt, người ta cửa hàng sách trưởng quỹ ưa thích thừa an, liền cho ngươi nhị đệ chép sách sống. Hiện tại, ngươi nhị đệ chỉ cần ở nhà chép sách là được nghe được lục lao đầu lời nói, lục chính lâm khiếp sợ nhìn về phía lục chính điện. phải biết, hắn học được nhiều năm như vậy, cũng không phải không có đi đi tìm cửa hàng sách muốn chép sách, nhưng người ta cửa hàng sách dưới tình huống bình thường tân bản chứa mắt chữ của hắn. lục thừa an một cái tiểu hoa hoa, làm sao có thể nhường trưởng vĩ bằng lòng cho lục chính điện lệ riêng. đáng tiếc, lục chính điện này sẽ không để ý tí nào kinh ngạc lục chính lâm, đã đi vào phòng bên trong, cũng là đi tại lục chính điện sau lưng lục thừa an, minh bạch đại bá của hắn muốn cho cha hắn làm việc rồi, tốt nhất đừng nghỉ ngơi một chút tâm tư. lục thừa an nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem lục chính lâm nói rằng, đại bá. Cha ta mặc dù là dùng thanh thủy tại phiến đá bên trên luyện chữ, nhưng người ta trưởng quý cảm thấy hắn viết chữ không tệ. À, còn có, cha ta hiện tại có phải hay không được cho người đọc sách? Nói đến đây, Lục Thừa An cùng Lục Chính Lâm liếc nhau một cái, cảm tạ nói. Bất quá, vẫn là phải cảm tạ đại bá ngài. Nếu không phải ngài lần trước tại huyện thành mời ta cùng cha ta cật hồn đồn, chúng ta nói bụng, thật đúng là không tâm tình đi cửa hàng sách chuyển một chút. Đại bá, kia mì hoành thánh thật sự không tệ, vẫn là ngài sẽ ăn. Nói xong lời này, Lục Thừa An liền phi tốc xông vào trong phòng, mà Lục Chính Lâm sững sốt một chút sau, liền nghe tới sau lưng truyền ra tiếng khóc cha ngài vậy mà mời thừa an tiểu tử kia cật hùn đồn liền một cục đường cũng không nguyện ý cho ta ăn ô ô cha ngài vì cái gì đối thừa an tốt như vậy lục thúc Hiên bôi nước mắt không hỏi nghe thấy lời này lục chính lâm cũng không thể giải thích nói hắn tại cho mình cải thiện cơm nước thời điểm đụng phải lục chính điền cùng lục thừa an hai cha con nếu là không cho lục thừa an mị hoành thánh ăn ai biết hai cha con này có thể hay không náo lên nhưng bây giờ ăn mị hoành thánh lục thừa an đem việc này ở trước mặt mọi người nói ra mà náo lên là con của hắn trong lúc nhất thời lục chính lâm đau cả đầu mà lưu thị thì là nhìn lục chính lâm một cái Khoẹt miệng giật giật, cuối cùng vẫn là không nói ra những lời khác. Giờ phút này, Lưu Thị cũng là may mắn Điền Thúy Hoa không ở nhà. Bang không, hôm nay lão Lục nhà lại muốn nhao nhao một trận mới được. Nghĩ như vậy, Lưu Thị liền nghe tới Triệu Nguyệt Tú Thầm nói: Đại ca tại huyện thành qua thời gian coi như không tệ, ta gả vào Lục gia nhiều năm như vậy, còn chưa ăn qua mì huyền thánh. Cũng không biết chúng ta không có đi huyện thành thời điểm, đại ca có phải hay không hàng ngày tại hạ tiệm ăn? Lão nhị nhà, ngươi bàn cái gì? Nhà chúng ta điều kiện này, đại ca ngươi có thể ăn cái gì? Nhiều nhất ngẫu nhiên ăn chút lợi lộc đồ ăn, còn bị đôi kia thèm ăn vụ từ gặp. Lưu Thị tức giận nói: "Nghe xong lời này, Lục Thừa An lần nữa từ trong nhà thò đầu ra, hô: "Sữa, ta không có chút nào thèm ăn. Hôm qua Thiên Đại Bá tại huyện thành quán rượu ăn cơm, ta nhìn thấy hắn, đều không dám đi chào hỏi." Lời này vừa nói ra, trong sân to to nhỏ nhỏ người, toàn đều nhìn về Lục Chính Lâm. Thấy thế, Lục Chính Lâm tranh thủ thời gian giải thích nói: "Ta, ta hôm qua là cùng đồng môn cùng nhau đi quán rượu. Ta đi tham gia viện thí, có đồng môn muốn hỏi một chút năm nay khảo đề, mới mời ta đi quán rượu. Quán rượu tiêu phí, cũng không phải ta có thể đi được." Nghe nói như thế, Triệu Nguyệt Tú dùng cái mũi hừ một tiếng nói đại ca nhà chúng ta đều là trong đất kiếm ăn người kiếm tiền không dễ mặc dù ngươi không có kiếm qua bạc nhưng cũng hẳn là minh bạch đạo lý này về sau còn hy vọng đại ca ngươi có thể thông cảm một chút phù quân ta cùng tam đệ vất vả đừng lãng phí tiền bạc nói xong triệu nguyệt tú liền đuổi tại lưu thị mở miệng mắng nàng trước đó đi phòng bếp quét dọn vệ sinh mà lục thừa an duỗi ra tay nhỏ ba một chút đóng cửa phòng lại ngăn cản sạch lưu thị giận chạy vào khả năng tới thấy thế lưu thị cắn răng chừng lục thừa an chỗ gian phòng một cái mới quay về lục chính lâm nói rằng lão đại ngươi đừng để ý tới thừa an lợi nói cùng đồng môn cùng nhau ăn một lần cơm, vẫn là có thể. Nói đến đây, trong đầu nghĩ đến huyện thành quán rượu rẻ nhất đồ ăn, nàng lúc tuổi còn trẻ hỏi qua giá tiền, Lưu Thị đau lòng cũng không nguyện ý tiếp tục trong sân chờ đợi. Nàng đến trở về phòng nằm một chút, có chút đau lòng a. Tại Lưu Thị trở về phòng sau, Lục Lao đầu đối với Lục Chính Lâm nói rằng: "Lão đại, ngươi có rảnh đi cho quý nhiên nói một chút hắn học qua những kiến thức kia. Hai ngày nữa xác định không có nguy hiểm, ngươi lại đi huyện thành thư viện." Lục lão đầu nói xong câu đó, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Nhìn xem cha hắn nương đều bởi vì Lục thừa an hai câu nói, có chút không cao hứng. Lục Chính Lâm lại nghe song so Lục Thừa An còn lớn hơn một tuổi bao nhanh hai tuổi Lục Thúc Hiên còn đang khóc lóc nói mình đối với hắn không tốt. Lục Chính Lâm nổi giận, hắn nhìn về phía Lục Thúc Hiên, sụ mặt nói rằng: Thúc Hiên, Vi Phụ mặc dù mời Thừa An ăn mì hoành thánh, nhưng đó là trùng hợp gặp phải Thừa An. Người ăn trước bánh kẹo, chờ Vi Phụ về sau chính mình kiếm lời bạc cho người thêm mua. Bất quá, ngươi dạng này không như nguyện liền khóc lớn tiếng náo cũng không tốt. Vừa nói, Lục Chính Lâm đã trở về phòng lấy ra một cây thẳng tắp gậy gỗ. Đây là Lục Thúc Hiên cùng hắn nhị ca Lục Trọng Toàn tìm đến, chuẩn bị chơi đùa gậy gỗ. Một cái mắt, Lục Thúc Hiên không khóc lau khô nước mắt, hắn liền chuẩn bị hướng trong phòng tránh. mà lục trọng toàn sợ bị liên lụy, không hề nghĩ ngợi liền đuổi tại lục thúc hiên vào nhà trước đem phòng cửa đóng. lục thúc hiên mới cùng một chỗ đánh nhau tình huynh đệ, đi đâu? ngay tại lục thúc hiên ngây người thời điểm, để tử lục chính lâm vị này phụ thân quan tâm, bị mang theo tràn đầy yêu mến chi tình vậy gỗ đưa cho lục thúc hiên. trong lúc nhất thời, lục thúc hiên tiếng kêu thảm thiết kinh hãi bay qua lão lục nhà sân nhỏ trên không chim nhỏ đều phiến cánh trốn xa. đợi đến lục thúc hiên khóc một hồi lâu, lục chính lâm còn không có đình chỉ tình thương của cha quan tâm lúc, lục thừa an theo trên cửa sổ thò đầu ra, im lặng nói: tam đường ca. Ngươi sao không chạy à? Phòng cửa đóng, ố ố ta vào không được." Lục Thúc Hiên không nói. Nói xong, con mắt nhìn cửa phòng đóng chặt. Mà Lục Thừa An thì là lúc đầu, thở dài nói rằng, "Tam Đường ca, phòng cửa đóng, nhưng nhà chúng ta cửa sân thật là mở rộng. Ngươi nói ngươi nếu là đi ra ngoài, đại bá đều đánh ngươi một hồi, cũng sẽ không lại trong thôn tiến hành người trước dạy con hoạt động à. Lục Chính Lâm. Lục Thúc Hiên, chương 44, đây là nói không lại dùng thân phận trực tiếp trấn áp hắn, chương 44, đây là nói không lại dùng thân phận trực tiếp trấn áp hắn. Trải qua Lục Thừa An nhắc nhở, Lục Túc Hiên rốt cục tại sững sốt một chút sau kịp phản ứng hắn nhìn lục chính lâm một cái, co cẳng liền hướng ngoài cửa viện chạy tới. cái này động như thỏ không tốc độ, nhìn lục chính lâm thầm mắng một tiếng, thu tay về bên trong gậy gỗ. mà lục trọng toàn thì là cách cửa sổ nhìn thấy đệ đệ của hắn đi ra ngoài, lại cùng lục thừa an xa xa đúng rồi một cái, liền thật nhanh đóng cửa sổ lại. cha hắn này sẽ nhìn xem còn tại nổi nóng, bên cạnh còn có đổ thêm dầu vào lửa lục thừa an, hắn tốt nhất là ngoan ngoãn trong phòng đợi a. ngay tại lục trọng toàn nghĩ như vậy thời điểm, lục chính lâm bởi vì hai đứa con trai phản ứng, trầm mặt chuẩn bị trở về phòng tìm lý xào đương. hắn lâu dài không ở nhà hai tử giáo thành như bây giờ, Lý Sảo nương cái này là mẹ tuyệt đối có không thể trốn tránh trách nhiệm. đáng tiếc, cái này lại bởi vì Lục Chính Điền đã cho hắn đọc xong trên sách nội dung, đang đang vùi đầu chép sách, không có chuyện làm Lục Thừa An có chút nhăm chán. Không chờ Lục Chính Lâm quay người đi vào trong nhà, Lục Thừa An liền đối với hắn nói rằng: Đại Bá, ngài lần trước trở về, không phải còn nói qua muốn huynh hữu đệ cung? Ta nhìn Trọng Toàn Ca tuyệt đối là không có nhớ kỹ lời của ngài, mới đem thúc hiên ca nhốt ở ngoài cửa. Nuôi không dạy lỗi của cha, ngài thừa dịp hai ngày này có thời gian, có thể phải thật tốt cùng Trọng Toàn Ca giảng giảng đạo lý. Mặc dù hắn khả năng không thích học tập, nhưng ngài nhiều năm qua thực tiễn qua đời người đạo lý lớn, vẫn là phải để cho ta mấy cái đường ca biết một chút. Nói xong, Lục Thừa An liền nhìn xem sắc mặt nhanh chóng biến hóa Lục Chính Lâm, cười điểm điểm. Lục Chính Lâm, hắn này sẽ không dạy tử cũng không được. Ngay tại Lục Chính Lâm lông mày dựng lên, đang muốn tại Lục Thừa An trong ánh mắt đem Lục trọng toàn gọi lúc đi ra, Lục lão đầu ngồi không yên. Lúc đầu cũng cảm thấy Lục thúc hiên yêu nhau nhau yêu náo, cần muốn dạy dỗ một bận Lục lão đầu, thật không nghĩ lấy nhường Lục Chính Lâm cái này đại nhi tử đem nhà mình mấy cái cháu trai đều giáo huấn một lần. Lục lão đầu xem như đã hiểu, Lục Thừa An còn tại nhớ kỹ lần trước Lục Chính Lâm thuyết giáo chuyện của hắn. Hôm nay đừng nói Lục Chính Lâm đánh một đứa con trai, coi như đem đại phòng bốn con trai đều lần lượt đánh một trận, Lục Thừa An không chừng hôm nay nhìn cao hứng, ngày mai sẽ còn tìm lý do khác chém ngòi. Lục lão đầu thật là biết, đừng nhìn Lục Thừa An còn nhỏ, nhưng đầu óc sống rất. Có thể Lục Chính Lâm lâu dài bên ngoài, vốn là cùng bốn con trai thời gian chung đụng không dài. Nếu là lại đánh mấy trận, không chừng sẽ có nhi tử cùng Lục Chính Lâm cái này người làm cha ly tâm. Cái này, cũng không phải Lục lão đầu muốn nhịn. Thế là, Lục lão đầu từ trong nhà đi ra, đối với Lục Chính Lâm hô lão đại tới đây một chút, cha hỏi ngươi một sự kiện. Nói xong, hắn lại nhìn về phía lục thừa an, nhắc nhở. Thừa an, cha ngươi hôm nay ngày đầu tiên chép sách, khả năng còn không thể đứng. Ngươi đừng quá lớn tiếng, quậy giày cha ngươi viết không tốt, người ta cửa hàng sách không thu nhưng làm sao bây giờ? Gia, cửa hàng sách không thu, vậy liền để cha ta tiếp tục làm công ngắn hạn. Mặc dù rất khó tìm tới sống, làm lấy còn mệt hơn người, nhưng người nào để cho ta cha nhiều năm như vậy lúc đầu cũng không chính thức đi qua học đường. Ngược lại cha ta mặc kệ làm gì, kiếm được tiền cũng lấy không được trong tay hắn. Chép không chép sách, kỳ thật cũng không quan trọng. Lục Thừa An nhìn về phía Lục lão đầu không quan trọng nói, chính là kia đôi mắt to bên trong tràn đầy đối Lục Chính Lâm châm chọc. Dù sao, Lục Chính Điển cái này chưa bao giờ chính thức đi qua học đường, cũng không có luyện chữ điều kiện người, tại chép sách kiếm tiền. Mà Lục Chính Lâm cái này học được mấy chục năm thư sinh, cũng là chỉ có thể dựa vào người trong nhà sinh hoạt. Có lẽ là Lục Thừa An trong ánh mắt hàm nghĩa quá mức rõ ràng, Lục Chính Lâm mặt bá một cái liền đỏ lên. Mà Lục lão đầu có lòng muốn huấn răn dạy Lục Thừa An, lại sợ hãi Lục Chính Điển thật bãi công. Thế là, hắn sụ mặt, nhìn về phía Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, da đầu có chút đau nhức." Ngươi hôm nay nhớ kỹ đừng nói chuyện, chính là muốn nói chuyện cũng đừng quá lớn tiếng. Dứt lời, Lục Lão đầu liền nhanh chóng mang theo Lục Chính Lâm trở về phòng. Lục Thừa An, đây là nói không lại dùng thân phận trực tiếp chấn áp hắn. Quay đầu lại, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điền mở miệng nói: Cha, gia gia ta không giảng đạo lý. Nghe nói như vậy, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa chạy liếc nhau, cũng không muốn nói cái gì. Thừa An, con tốt ngươi gia vẫn cảm thấy nhà chúng ta tại Đại Bá của ngươi thi đậu đồng sinh sau, cùng trong thôn nhà khác đã không giống như vậy. Bang không, ngươi gia mới không cùng ngươi giảng đạo lý, này sẽ tuyệt đối sẽ đuổi theo ngươi đánh một trận. Lục Chính Điền sâu kỳ nói, nói xong, nghĩ đến chính mình khi còn bé nói lời còn không có lục thừa an lời nói trói thay, liền sẽ bị cha hắn bắt lấy đánh một trận. Lục Chính Điền thất vọng nhìn lục thừa an một cái, đừng nói, hắn kỳ thật cũng nghĩ nhìn một chút nhà hắn cái này tiểu nhi tử bị đánh lúc cùng bình thường có cái gì không giống. Đáng tiếc, chính là ngấp lại, hắn cũng không dám động thủ. Tiểu tử này có thể là phi thường yêu cáo trạng, lại thủ rất dai. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền không lại để ý còn ghé vào trên bệ cửa nhìn về phía trong viện lục thừa an, cờ lấy sách đến quả thực lại nhanh lại tốt. Không bao lâu, ngay tại Lục Chính Điền viết mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ nơi một chút lúc. Lục Thừa An nhanh chóng theo bên cửa sổ chạy tới. "Cha, nhanh chuẩn bị, ra ra ta tới." Lục Thừa An nhìn xem Lục Chính Điển nói rằng. Lời này vừa nói ra, Lục Chính Điển trong nháy mắt theo bên cạnh lấy ra vài trang viết xong giấy, tiếp lấy đem vừa rồi chép kia một xấp giấy đặt vào đã sớm chuẩn bị xong đựng trong một tốt. Hôm qua đi huyện thành, Lục Chính Điển thật là trực tiếp tiếp hai quyển sách sao chép nhiệm vụ, mà một trong số đó chỉ là đơn giản vỡ lòng sách. Chưa thiếu, giá cả cho cũng tiện nghi. Mà Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An nghĩ đến Lục lão đầu hoặc là Lưu thị tuyệt đối sẽ đến xem xét một phen, đã sớm ở trên đường trở về. Quyết định đem chép vỡ lòng sách xem như qua đường sáng chép sách nhiệm vụ. Vừa mới chuẩn bị tốt, Lục Chính Điền lại nhanh chóng dò xét mấy chữ. Lục Lão Đầu liền đẩy cửa vào. Tại phía sau hắn còn đi theo biểu lộ lạnh nhạt, nhưng rõ ràng là đến tìm hiểu Lục Chính Lâm. Nha, thưa trạch tại ôn tập bài tập sao? Phụ tử các ngươi hay, cũng là nhìn xem rất dụng công. Lục Lão Đầu vừa cười vừa nói. Nói xong lời này, Lục Lão Đầu khẽ mắt liếc qua ngắm Lục Thừa An một cái, liền đi tới Lục Chính Điền trước mặt, mà Lục Chính Lâm cũng không do dự, ngay đầu tiên liền cúi đầu nhìn hướng Lục Chính Điền chép tờ kia giấy. Thấy rõ Lục Chính Điền biết chữ sau, Lục Chính Lâm chấn động trong lòng có chút không thể tin được chăm chú bắt đầu đánh giá đúng lúc này lục lao đầu nhìn về phía lục chính lâm hỏi lao đại ngươi nhị đệ chữ ngươi cảm thấy thế nào nếu là có những địa phương nào ngươi cảm giác không được há liền cho ngươi nhị đệ nhắc nhở một chút cái này chép sách sống nhà chúng ta có thể nhất định phải bảo trụ mới được nghe nói như vậy lục chính lâm khoe miệng giật giật cười khan một tiếng nói cha nhị đệ chữ hành vân nước chảy tự nhiên thoải mái đã có chính mình khí phách đợi một thời gian chép sách cửa hàng tuyệt đối sẽ không cần xem ở thừa an trên màn mũi liền nhận lấy nhị đệ chép sách nói đến đây lục chính lâm đều lung túng. Không có tiếp tục nói nữa, Lục Chính Điển rũ xuống tầm mắt, đem trong mắt trảo phúng vẻ mặt che giấu tốt, mới đứng dậy nhìn về phía Lục lao đầu cùng Lục Chính Lâm. "Chương 45, đại bá, ngài yên tâm, cha ta đều hiểu." "Chương 45, đại bá, ngài yên tâm, cha ta đều hiểu." Biết Lục Chính Lâm chữ viết như thế nào, Lục Chính Điển cũng là không có tại Lục Chính Lâm lợi bình chữ của hắn sau, mở miệng trầm trọng. Sau khi đứng dậy, hắn nhìn về phía Lục Chính Lâm, cười nói: "Đại ca, chữ của ta cũng liền dùng thanh thủy tại phiến đá bên trên luyện ra được. Cùng ngươi trải qua phụ tử dạy bảo luyện ra được chữ tốt so sánh, ta khẳng định là không cách nào sánh được." Trước kia ta liền nghĩ, nhường đại ca ngươi hỗ trợ viết mấy chữ, ta chiếu vào luyện tập. Hiện tại ta mặc dù cũng có thể viết ra hơi hơi tốt một chút chữ, nhưng vẫn là có chỗ thiếu sót. Từ hôm nay trở đi, ta vừa vặn muốn chép sách kiếm tiền, đối chữ tốt sâu yêu cầu nghiêm nặng. Đại ca, ngươi bây giờ vừa vặn có rảnh, giúp ta viết mấy chữ, ta thử học một chút. Nói xong, Lục Chính Điền liền nhìn về phía Lục Chính Lâm, trong ánh mắt đều là chờ đợi vẻ mặt. Lão đại, ngươi liền cho ngươi nhị đệ viết mấy chữ. Về sau ngươi nhị đệ luyện chữ luyện tốt hơn, không chừng còn có thể cùng cửa hàng sách thương lượng một chút hơi hơi căng căng giá. Lục lão đầu nhìn xem Lục Chính Điền như thế cung kính, Nợ nụ cười rồi nói ra. Nghe vậy, Lục Chính Lâm ngược lại không tốt cử tuyển. Hắn tiếp nhận Lục Thừa Trạch đưa tới trang giấy, cấm bút lên, do dự mãi, mới đem chính mình viết không tệ chữ viết đi ra. Bất quá, tại viết xong sau, không chờ Lục Chính Lâm thổi khô bút tích, Lục Thừa An liền một tay lấy hắn viết xong giấy đặt vào Lục Chính điền chép tốt trang giấy bên cạnh, mở miệng nói: Cha, ngài tranh thủ thời gian học đại ba chữ. Đợi ngài viết chữ viết xong, nhớ kỹ dạy ta. À. Dứt lời, Lục Thừa An quay đầu nhìn về phía Lục Chính Lâm, nói rằng: Đại Bá, ngài muốn hay không lại nhiều viết mấy chữ? Không cần, ta hiện ở trong lòng có chút gấp không biết rõ khoa cử gian lận án tiến hành đến cái nào, không tâm tình lại viết những chữ khác. Chờ việc này kết thúc, ta đến lúc đó mới hảo hảo viết một chút." Lục Chính Lâm khoát khoát tay nhanh chóng nói. Nói xong, hắn nhìn hắn cùng Lục Chính Điền viết xong hai tấm trên giấy chữ, đưa qua con mắt. Kia đôi so, có chút mạnh mẽ, mà hắn viết chữ, cùng Lục Chính Điền chữ so sánh, bại hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, Lục Chính Lâm cũng không dám nhìn Lục lão đầu biểu lộ. Đúng lúc này, Lục Thừa An nô đầu ra nhìn hai tấm trên giấy chữ sau, đối với Lục Chính Lâm nói rằng: "Minh bạch, đại bá, ngài yên tâm, trà ta đều hiểu." Lục Chính Lâm: "Minh bạch cái gì?" Không chờ Lục Chính Lâm mặt đen, Lục Chính Điền liền cười nói: "Đại ca, vậy ta chờ ngươi khôi phục sau giúp ta thật tốt viết mấy chữ. Ta hiện tại viết chữ, nhưng là muốn chậm rãi viết khả năng nhìn được, chính là kể từ đó, viết sẽ rất chậm. Chờ ta cùng đại ca luyện nhiều một chút, viết nhanh hơn, cũng là có thể kiếm nhiều một chút tiền bạc. Giờ phút này, theo Lục Chính Điền lời nói xong, Lục Chính Lâm cũng coi là có bậc thang hạ, biểu lộ cuối cùng ấm lại. Mà Lục Lao Đầu, mặc dù chỉ là tại ngọt tỉnh thôn học đường miễn phí trải qua mấy năm, nhưng cũng coi là đã từng người đọc sách. Khi nhìn rõ hai đứa con trai chưa sau, Lục lao đầu không có chút gì do dự, tại Lục Chính Điền vừa dứt lời không bao lâu, liền đối với Lục Chính Điền nói rằng: Lão nhị, vậy ngươi tiếp tục chép sách, cha cùng đại ca ngươi sẽ không quấy rầy ngươi. Dứt lời, đều không có phản ứng Lục Thừa An, Lục lao đầu liền nhanh chóng mang theo Lục Chính Lâm rời đi. Hắn sợ tiếp tục tiếp tục chờ đợi, Lục Thừa An nói ra cái gì không dễ nghe lời nói, đã kích đến Lục Chính Lâm. Tại Lục lao đầu sau khi rời đi, Lục Thừa An lại nằm ở cửa sổ đưa mắt nhìn hai cha con trở về chính phòng, mới nhìn hướng Lục Chính Điền hỏi: Cha, ngài nói ra già ta có phải hay không tin tưởng ngươi viết trầm tiếm thiếu sự tình? Tiên tâm đi, ngươi ra nhìn thấy Vi phụ chữ, khẳng định sẽ cho đại bá của ngươi bù. Tại ngươi ra trong lòng, cha tuyệt đối không phải là có thể chép sách chép lại nhanh lại người tốt. Không chừng một ngày năm văn tiền, ngươi ra đều cảm thấy cha là bị cửa hàng sách trưởng quỹ trợ cấp. Lục Chính Điền sủi cười một tiếng nói rằng, ngay tại Lục Chính Điền nói ra câu nói này thời điểm, trở lại chính phòng Lục lão đầu nhìn xem có chút trầm mặc Lục Chính Lâm, an ủi. Lão đại, ngươi nhị đệ có thể là hại sợ người ta cửa hàng sách không thu hắn chép sách. Ngươi nhìn, hắn mới vừa buổi sáng cũng liền viết như vậy một chút chữ. Bất quá, ngươi muốn tiếp tục tham gia khoa cử vẫn là phải tiếp lấy cố gắng luyện chữ mới được. Chờ chuyện lần này, ngươi nhớ kỹ cho ngươi nhị đệ chỉ điểm một chút thư pháp. Cha, ngài yên tâm, ta rảnh rỗi sẽ chỉ điểm nhị đệ. Lục Chính Lâm có chút lực lượng không đủ nói. Hắn đối chữ của mình hiểu rất rõ, hôm nay bởi vì muốn tại Lục Chính Điền trước mặt biểu hiện, chữ của hắn đã viết so bình thường có tốt. Nhưng hắn thật không biết rõ, hắn nhị đệ chữ sẽ viết tốt như vậy. Nghĩ như vậy, Lục Chính Lâm đến cùng vẫn là không dám cùng Lục lão đầu nói lời này. Hắn nghĩ đến, lần này khoa cử gian lần án kết thúc, hắn vẫn là phải đi huyện thành vào học. Thừa dịp khoảng cách sang năm viện thí thời gian còn rất dài, hắn thật tốt luyện một chút chữ, lần sau lại tìm lục chính điển cho hắn chỉ điểm một hai. có ý nghĩ này, lục chính lâm nhẹ nhàng thở ra, mới cùng lục lao đầu nói tới lại một năm trước sự tình. không bao lâu, hai cha con liền không kịp nghĩ đến khác, bắt đầu là lục chính lâm tiếp xuống tiền trả công cho thầy giáo khởi sướng sâu đến. kế tiếp, lục chính lâm tại ngọt tỉnh thôn chờ đợi năm ngày, mới trở lại huyện thành. ngay tại lục chính lâm sau khi trở về ngày thứ hai, lục chính điển chép sách cũng tất cả đều chép xong. từ lục thừa an cầm tới cho lục lao đầu cùng lưu thị khoe khoang một chút sau. hôm sau sáng sớm, lục chính điển liền đi huyện thành. lần này, bởi vì học đường không có mục yêu mà lục phu tử muốn giảng vỡ lòng trên sách mới nội dung, lục thừa an cũng là không cùng lấy lục chính điển cùng nhau đi huyện thành, đợi đến một người đứng tại bên ngoài học đường cọ khóa thời điểm, không có lục chính điển làm bạn, lục thừa an thích đứng một hồi mới bắt đầu cẩn thận nghe. ngày này học đường tán học sau, lục thừa an chạy tới trước cửa sân, chờ đến lục thừa chạy, hai huynh đệ một khối trở về nhà. trên đường đi, lục thừa an nhìn xem lục quý nhiên bên người vây đầy nhỏ thư sinh, tắt lời không thôi, lại nói, từ khi lục quý nhiên cái kia văn khúc tinh hạ phẩm thanh danh truyền đi sau, khỏi cần phải nói, hắn tại học đường nhân duyên tốt hơn nhiều, liên liên niên kỷ lớn, đã trải qua nhiều năm học thư sinh đều yêu tiến đến hắn trước mặt trò chuyện. Mà trong thôn những người khác, có lẽ là ôm thả rằng tin là có ý nghĩ, vừa nhìn thấy Lục Quý Nhiên, hiện ra nụ cười trên mặt đều sán lạn không ít. Về nhà ngắn ngủi đường xá, cùng Lục Quý Nhiên chào hỏi thôn dân liền có mười mấy. Thậm chí, còn có đại thẩm nói giỡn đồng dạng, đối với Lục Quý Nhiên nói rằng: "Quý Nhiên, thím nhà ngươi đại muội tử so ngươi nhỏ 2 tuổi. Ngươi cũng đã gặp, dáng dấp cũng không tệ lắm. Nếu không, ngươi mang về, nhường nàng cho ngươi làm tiểu tức phụ." Lời này vừa nói ra, do đến Lục Quý Nhiên cũng không dám tiếp tục trầm ung dung đi, từ chối nhã nhặn sau, rất chạy mau. Đi ở phía sau Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch liếc nhau sau, cảm khái nói: "Ca, cái này văn khúc tinh thật đúng là không phải người bình thường có thể làm." Lục Thừa Trạch. Vừa về đến nhà, Lục Thừa An liền thấy Lục Chính Điền chắp tay sau lưng, đang trầm tư lấy cái gì. Hắn đi qua, nhìn xem Lục Chính Điền hỏi: "Cha, ngày hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ ta không có đi huyền thành, cửa hàng sách Trưởng quỹ không cho ngươi chép sách sống?" Chương 46, hắn thật đúng là quên, chương 46, hắn thật đúng là quên. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Điền im lặng nhìn hắn một cái. Cửa hàng sách Trưởng Quý đã đều cho Lục Thừa An mượn rồi. Làm sao có thể bởi vì Lục Thừa An không đi, liền không cho hắn chép sách. Chữ của hắn cũng không tệ, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn liền tuyệt đối có thể giải lâu làm tiếp. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điển nhướng mày, ngoắc đem Lục Thừa An gọi vào bên người, nhỏ giọng nói rằng: "Thừa An, khoa cử gian lần án có kết quả rồi." Nghe vậy, Lục Thừa An tranh thủ thời gian nhìn về phía Lục Chính Điển. "Ta hôm nay đi huyền thành, đi quán trà bên kia dạo qua một vòng. Nghe nói lần này tham gia khoa cử gian lần tất cả thư sinh đều bị tức đoạt công danh, lưu vong ngàn dặm. Nhưng muốn hay không lại cử hành một lần về thí, còn giống như không có tranh luận ra kết quả." Lục Chính Điển đối với Lục Thừa An nói rằng: "Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An nhoáng cái đã hiểu rõ Lục Chính Điển đang tự hỏi cái gì. Dù sao, Lục Chính Lâm lần này thật là đi tham gia viện thí, tự cho là mình khảo thí không được, mới thi xong một cái liền trở lại huyện thành. Nhưng nếu là lần này viện thí không một lần nữa khảo thí, mà là loại bỏ tham gia khoa cử gian lận án thư sinh sau, những người khác thứ tự theo thứ tự hướng phía trước sách, đại bá của hắn lần này không chừng thật sẽ giống nhầm cước chó." Nghĩ như vậy, Lục Thừa An lặng lẽ hỏi Lục Chính Điển: "Cha, ngài cảm thấy nếu là không một lần nữa khảo thí viện thí, đại bá ta có thể thi đậu tú tại sao?" nếu là ta đại bá lần thi này bên trong tú tài nhà chúng ta coi như náo nhiệt có lẽ là hai cha con này sẽ nhìn xem ngay tại nói thì thầm lưu thị bị hấp dẫn tới đúng lúc nghe được lục thừa an câu nói kế tiếp một máy mắt lưu thị khiếp sợ trương tròn miệng giắt giọng nói lão nhị thừa an không có nói lung tung đại ca ngươi thi đậu tú tài lời này có lẽ là lưu thị bao nhiêu năm rồi vẫn muốn nói thanh âm kia cao rất nghe lưu thị trong tiếng nói ý mừng lục thừa an cùng lục chính điền liếc nhau nhỏ giọng nhắc nhở sửa ta liền theo cha ta tại cái này tùy tiện tâm sự đại ba có thể hay không thi đậu tú tài kia muốn trở quan phủ thiếp bảng sau mới có thể biết, ngài cũng không thể bởi vì ta một câu suy đoán, liền cho đại gia khoe khoang lên. Theo Lục Thừa An lời nói xong, Lưu Thị hiện ra nụ cười trên mặt, mắt có thể thấy được nhỏ. Bất quá, có lẽ là nàng thanh âm mới vừa rồi quá lớn, này sẽ lao lục nhà những người khác nhau nhau theo sân nhỏ các nơi chạy ra. Thậm chí ngay cả Lục lão đầu, đều chạy như bay đồng dạng, đi tới Lưu Thị trước mặt. Tiếp lấy, Lục lão đầu liền vội vàng hỏi: "Lão nhị, ngươi đi huyện thành nghe được tin tức gì? Chẳng lẽ, đại ca ngươi lần này thật sự có có thể sẽ thi đậu tú tài?" Lời này, Lục lão đầu nói thanh âm đều có chút run rẩy thời gian quá lâu, hắn nóng trông hắn ra lão đại thi đậu tú tài thời gian, thật lâu hắn đều nghĩ không ra lần thứ nhất chờ đợi lúc tâm tình, nhìn xem lục lão đầu có chút vẻ mặt kích động, sợ hai sau đó cha hắn sẽ quá khuyết điểm nhìn, lục chính điển nhanh lên đem theo huyện thành nghe được tin tức nói ra, sau khi nghe xong, lục lão đầu chỉ cảm thấy lần này có lẽ là lục chính lâm đợi này cách tú tài công danh tiếp cận nhất một lần, đối lục chính lâm đứa con trai này tài học, hắn từ lúc mới bắt đầu mù quáng tự tin, hiện tại đã có đầy đủ nhận biết, cái này không, chờ lục chính điển sau khi nói xong, lục lão đầu lập tức nói, lão nhị, ngươi gần nhất vất vả một chút. Mỗi sáng sớm đi huyện thành nghe một chút, nhìn có hay không lần này viện thí tin tức. Về phần ngươi chép sách, đợi chút nữa để ngươi nương cho ngươi lấy một chút dầu thắp. Nói đến đây, Lục lao đầu ngừng tạm, nhìn xem Lục Thừa An mánh nhìn về phía hắn, tiếp lấy còn nói thêm: "Ta trong phòng còn có hai cây đến, lão nhị, ngươi đợi chút nữa cũng một khối lấy đi. Cha biết ngươi rất vất vả, bất quá, ngươi chuyện của đại ca, còn có chép sách lời nói, đều rất trọng yếu. Ngươi nhịn một chút, chờ đại ca ngươi viện thí xếp hạng đi ra, ngươi cũng không cần lại đi huyện thành." Theo Lục lão đầu lời nói này xong, Lục Chính Điền nhìn hắn một cái, chỉ vào cách đó không xa còn tại chấn kinh Lục Chính Lâm không trường vận khí tốt trong hội tú tài Lục Chính Giang nói rằng: Cha, ngài có phải hay không quên còn có Tam đệ? Nghe ngóng tin tức, chỉ cần đi huyện thành đi dạo là được, nhường Tam đệ đi thôi. Ta lần này chép sách nhiệm vụ, thật là quy định thời gian, vạn vạn không dám chế máy. Lục Lão Đầu, hắn thật đúng là quên. Nhìn xem gần nhất đi sớm về trễ, hắn đều kém chút không được gặp mặt Lục Chính Giang. Lục Lão Đầu nhướng mày, nói: Lão Tam, đã ngươi nhị ca không rảnh, vậy ngươi từ ngày mai trở đi đi huyện thành điền ra trong đất sống ta nghĩ đến hẳn là cũng kém không nhiều làm xong nhường vợ ngươi đi hai ngày là được dứt lời lục lão đầu nghĩ đến lục chính lâm không chừng sẽ vận khí tốt đi đại vận an bài xong lục chính giang sau lập tức đối với lưu thị nói rằng lão bà tử chúng ta nhìn xem muốn chuẩn bị cái gì câu nói này nói hàm hàm hồ hồ nhưng lão lục nhà tất cả mọi người dây hiểu lục lão đầu ý tứ lục chính giang nhũ môi tiếp nhận nghe ngóng tin tức sống sau về đến phòng một tiếng gian phòng hắn vốn là còn điểm không tình nguyện biểu lộ trong ngay mắt biến mất không còn tâm tích mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng bất quá chờ điền thúy hoa đẩy cửa sau khi đi vào. Lục Chính Giang lập tức dùng tay xoa nhẹ hạ mặt, mở miệng nói: Nương tử, ngươi nhìn cha an bài cho ta nhiệm vụ như vậy, ta không đi cũng không thành. Làm trễ nải đại ca tin tức, cha tuyệt đối sẽ xin khí. Ngày mai ngươi nhất định phải cho cha mẹ nói một chút, cũng không phải ta không muốn đi hỗ trợ. Tính toán, chủ nhà, ta ngày mai sẽ nói rõ ràng. Lần này đại ca nếu là thật có thể trở thành tú tài, kia đối nhà chúng ta mà nói, thật là đại hảo sự. Điền Thúy Hoa khoát khoát tay nói rằng: Nói xong, mệt mỏi một ngày Điền Thúy Hoa, cho dù biết đợi chút nữa còn muốn ăn cơm, này sẽ đều muốn ngã đầu liền ngủ. Nhìn thấy Điền Thúy Hoa mệt mỏi như vậy. Lục Chính Giang do dự một chút, nói rằng: Nương tử, muốn không ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau đi huyện thành. Nhà ngươi còn lại điểm này sống cũng không nhiều, để ngươi ca cùng ngươi đệ đi làm là được. Lần này đại ca nếu là thi đậu tú tài, chờ sang năm, chúng ta cũng học tỷ tỷ tỷ phu, mua chút gì, không cần đi hỗ trợ làm việc. Hàng ngày mệt mỏi như vậy, giống như sẽ làm bị thương thân. Theo Lục Chính Giang câu nói sau cùng nói xong, Điền Thúy Hoa biểu lộ biến đổi, lập tức tinh thần. Nàng suy nghĩ một chút, quay đầu mắt nhìn nhà mình nhi tử sau, nói rằng: Chủ nhà, ngày mai chúng ta cũng không đi mẹ ta nhà nói chuyện này, chờ đi huyện thành thời điểm. Xem hai đi mẹ ta nhà bên kia, cho bọn họ chuyển lời là được. Ta hai ngày này mệt đều gặp cả người, dứt khoát cũng ít làm một chút. Nghe nói như thế, cảm thấy nhà mình nương tử cùng mình đứng tại mặt trận thống nhất lục chính Giang Cao Hứng. Mà lúc này tại huyện thành Lục Chính Lâm, đã cùng một cái khác thư sinh thương lượng, ngày mai tiến đến phủ thành nhìn xem kết quả cuối cùng như thế nào. Ngày thứ hai, Lục Chính Giang cùng Điển Thúy Hoa sáng sớm liền đi ra cửa. Mà Lục lão đầu, tại sau khi cơm nước xong, liền đứng tại cửa ra vào nhìn về phía huyện thành phương hướng, chờ lấy Lục Chính Giang nghe ngóng xong tin tức trở về. Bất quá, Lục Chính Giang một ngày này tham dò được tin tức Cùng lục chính điền hôm qua nói tới, cũng không nhiều lắm khác biệt. Rất hiển nhiên, huyện thành tin tức còn không có đổi mới. Chương 47, lời này thế nào như thế nghe được, chương 47, lời này thế nào như thế nghe được. Lục chính ra nghe theo Lục lão đầu an bài, đi huyện thành nghe ngóng tin tức nhiệm vụ, thẳng đến sau 5 ngày mới kết thúc. Cũng không phải hắn đẩy huyện thành loạn đảng nghe, thật nghe được tin tức hữu dụng gì. Mà là Lục Chính Lâm, theo phủ thành trở về. Ngày này, thiên còn tảng sáng, Lục Thừa An nằm ở trên giường đang ngủ say, liền nghe tới tiếng đập cửa phanh phanh phanh vang lên. Có lẽ là lớn tuổi, cảm giác thiếu Lưu thị đã thức dậy nhưng có ba cái con dâu nơi tay, Lưu Thị cho dù nghe được tiếng đập cửa, cũng chỉ là trong sân đối với hôm nay muốn làm cơm Điền Thúy Hoa hô. "Lão tam nàng dâu, ngươi đi mở cửa, nhìn xem ai sớm như vậy tới." "Nương, ta ngay tại rửa rau, chờ một chút." Điền Thúy Hoa tại phòng bếp hô một tiếng nói. Vừa dứt lời, ngoài cửa tiếng đập cửa cũng là ngừng, Lục Chính Lâm thanh âm truyền vào. "Nương, là ta." Theo lời nói này xong, Lưu Thị có thể chờ không nổi Điền Thúy Hoa tẩy xong đồ ăn, chính mình tranh thủ thời gian chạy tới cửa đem lại môn mở ra. Nhìn thấy Lục Chính Lâm lần đầu tiên, Lưu Thị liền vội vàng hỏi: "Lão đại, ngươi thế nào lúc này trở về?" Tiến minh phòng vừa sáng sớm thời tiết mát đừng đông lạnh lấy vừa nói lưu thị liền mang theo lục chính lâm đi vào trong nhà lục thừa an bên người lục thừa trạch gãi gãi đầu đối với lục thừa an hỏi đệ đệ đại bá này sẽ trở về chúng ta có hay không muốn đi qua chào hỏi lời nói là hỏi như vậy nhưng còn chưa nói xong lục thừa trạch đã thức dậy nhanh cầm quần áo mặc xong lục thừa an tỉnh đều tỉnh dậy lục thừa an cũng nhanh chóng mặc quần áo từ thế rửa mặt xong cùng lục thừa trạch một khối ra ngoài phòng mà lúc này chính phòng bên kia loan thoáng còn có thể nghe được lục lao đầu mang theo ý mừng tiếng hô thấy thế lục thừa an nhãn tỉnh sáng lên đối với bên cạnh lục thừa trạch nói rằng, ca, xem ra đại bá lần này trở về mang đến tin tốt tốt, không chừng hắn lần này thật thi đậu tú tài. suy nghĩ một chút, nhìn xem chính phòng bên kia cửa phòng đóng chặt, lục thừa an đối với cùng triệu nguyệt tú một khối đi ra lục chính điển nói rằng, cha, đại bá trở về, ngài nhanh đi ra ra ta gian phòng nhìn xem, có hay không chỗ cần hỗ trợ. minh bạch lục thừa an muốn biết lục chính lâm về nhà cần làm chuyện gì lục chính điển cũng không do dự, nhanh chân đi vào đàng cửa phòng, còn không có gõ cửa, lục lao đầu mang theo lục chính lâm liền mở cửa phòng ra vừa nhìn thấy lục lão đầu gương mặt giàn mùa kia bên trên hoàn toàn không có che dấu ý cười, lục thừa an lanh mồm lanh miệng mà hỏi, gia, có phải hay không đại bá ta thi đậu tú tài? nghe vậy, lục chính lâm kinh ngạc nhìn lục thừa an một cái, hỏi, thừa an, tin tức này hẳn là còn không có truyền đến huyền thành, làm sao ngươi biết? lục thừa an, cũng liền lục chính lâm thi đậu tú tài chuyện này, có thể khiến cho hắn ra cười lợi đều có thể nhìn thấy, mặc dù là như thế đoán, xác định lục chính lâm thật thi đậu tú tài lục thừa an, nét miệng cười nói, đại bá, ngài học thức không tệ lại thêm lần này khoa cử gian lận án một phát, phụ thành đại nhân khẳng định sẽ công bằng đối đãi mỗi một cái thí sinh. ngài học được nhiều năm như vậy, thật là có thực học, có thể thi đậu tú tài, kia là tất nhiên kết quả. lại nói, ngài cùng gia gia ta cao hứng như vậy, khẳng định là có tin tức tốt muốn nói. đại bá, chúc mừng ngươi, cuối cùng thường mong muốn. lục chính lâm, lời này thế nào như thế nghe được. mắt nhìn bình thường nói câu nào đều có thể nẹn chết người lục thừa an, lục chính lâm đột nhiên cảm thấy thuận mắt nhiều. mà lúc này, lục chính điển cũng đối với lục chính lâm nói rằng, đại ca, chúc mừng ngươi. về sau. Ngươi thật là chúng ta lão lục nhà cái thứ nhất tú tài lao ra. Lục chính lâm còn tưởng rằng lục chính điển nói chính là hắn hai đứa con trai tương lai cũng có tú tài chi tư, một chút cao hứng. Mà lục thừa an thì là minh bạch lục chính điển cái này cha ruột đi ngược chiều ăn tết đồng sinh thử rất có lòng tin. Thậm chí lục chính điển đối mình liệu có thể thi đậu tú tài đều có tuyệt đối tự tin. Ngay tại lục lão đầu đem người cả nhà triệu tập cùng một chỗ, chuẩn bị nói cho đại gia lục chính lâm thi đậu tú tài chuyện này thời điểm. Lục thừa an tiến đến lục chính điển bên người, nhỏ giọng nói: Cha, ngài nói đại bá lần thi này bên trong tú tài về sau vẫn sẽ hay không tiếp tục tham gia khoa cử. Nghe vậy, Lục Chính điển cũng học Lục Thừa An dáng vẻ, tiến đến hắn bên tai nói rằng: "Đại bá của ngươi ngoại trừ học tập, cũng sẽ không khác ngưu Sinh bản sự. Chờ xem, tin tức tốt qua đi, ngươi gia tuyệt đối sẽ nói đại bá của ngươi tiếp tục đi thư viện sự tình." "Bất quá, lần này huyện thành nguyệt giản thư viện đi cũng vô dụng, khẳng định phải đi phủ thành đại thư viện." Nói xong, Lục Chính điển sờ soạn Lục Thừa An cái đầu nhỏ, mở miệng nói: "Đừng nói chuyện, nghe một chút ngươi gia nói thế nào." Theo Lục Chính Điền lời nói này xong, lão Lục nhà người này sẽ tất cả đều rời giường tới trong viện. Ngay cả tại phòng bếp bận rộn Điền Thú Hoa này sẽ cũng đi tới lục chính giang bên người, ôm nhà mình nhi tử đứng vững, toàn gia to to nhỏ nhỏ thêm một khối, cũng là nhìn xem nhân khẩu thịnh rất nhìn về đến trong nhà già trẻ lớn bé đều nhìn mình chằm chằm lục lao đầu cười hạ, nói rằng: hôm nay ta muốn nói cho các ngươi một tin rất tốt. nói đến đây, lục lao đầu đầu tiên là đem con cháu nhà mình nhóm đánh giá một lần sau, mới nói tiếp đi. lão đại mới từ phủ thành trở về, hắn lần này rốt cục thi đậu tú tài. về sau chúng ta lão lục nhà cũng có tú tài lao ra. dứt lời, lục lao đầu chính mình nhịn không được, cao hứng cười lên. mà đại phong bốn con trai đều tranh thủ thời gian tiến đến Lục Chính Lâm bên người chúc mừng lấy bọn hắn cha ruột. Cũng là đại phòng ba người nữ nhi, vẫn như cũ cùng ngày bình thường như thế, ẩn thân đồng dạng đứng tại nơi hẻo lánh. Vừa rồi đã chúc mừng qua Lục Chính Lâm lục chính điển cùng Lục Thừa An, này sẽ chỉ là an tính nghe. Đúng lúc này, bị đánh thức sau còn tại mơ mơ màng màng Lục Chính Giang, rốt cục kịp phản ứng hô: "Đại ca, ngươi thi đậu tủ tại." "Đúng, may mắn thi đậu. Ta là theo phụ thành xem hết bảng danh sách, tham gia xong đại nhân cử hành yến hội liền trực tiếp hướng trở về." Nghĩ đến, báo tin vui nha dịch hôm nay hẳn là sẽ đưa tới cái này tin tức tốt. Lục Chính Lâm thận trọng gật đầu nói: Lục Chính Giang không có quan khác, chỉ nghe được Lục Chính Lâm rốt cục thi đậu tú tài sự tỉnh. Hắn cười hắc hắc, nói: Đại ca, thật tốt, người rốt cục thi đậu, ta về sau, thật là tú tài lão gia đệ đệ. Vậy có phải hay không từ hôm nay trở đi, ta cũng không cần xuống đất làm việc? Lời này vừa nói ra, đừng nói Lục Chính Lâm, ngay cả Lục Lão Đầu cùng Lưu Thị Hiện ra nụ cười trên mặt đều trong nháy mắt biến mất. Lục Chính Lâm chỉ là thi đậu tú tài, làm sao có thể nhường lão lục nhà người không kiếm sống? Lục Lão Đầu suy nghĩ một chút, quyết định thừa dịp tất cả mọi người cao hứng, đem hắn mới nhất quyết định nói ra. Thế là, hắn háng rộng một cái, mở miệng nói. Lão Tam, đại ca ngươi thi đậu tú tài, kia cũng không phải nói nhà chúng ta liền sẽ trở thành phú hộ. Tú tài không thể vì quan, cũng không kiếm được bao nhiêu bạc. Vừa rồi vi phụ cùng đại ca ngươi thương lượng một chút, cảm thấy về sau vẫn là phải tiếp tục khảo thí khoa cử. Nếu là đại ca ngươi có thể thi đậu cử nhân, tương lai không chừng cũng có thể làm cái quan. Nhà chúng ta đến lúc đó, coi như không là người nhà bình thường. Chương 48, hắn đối thủ cạnh tranh, lại là chính mình hai đứa con trai. Chương 48, hắn đối thủ cạnh tranh, lại là chính mình hai đứa con trai. Theo Lục lão đầu lời nói xong, trong viện bản tới chúc mừng lục chính lâm thi đậu tú tài thanh âm đều trong nháy mắt biến mất tiếp lấy đại gia đồng thời nhìn về phía lục chính lâm thấy thế lục chính lâm gật đầu nói ta lần này tuy nói thi đậu tú tài nhưng càng nghĩ vẫn cảm thấy chỉ có tiếp tục khảo thí chờ thi đậu cử nhân hoặc là tiến sĩ mới có thể để cho nhà chúng ta thời gian qua tốt các ngươi cũng biết tú tài nuôi sống gia đình ngược là có thể nhưng mong muốn nhường người cả nhà được sống cuộc sống tốt có thể là không được về sau ta lại lần nữa treo xà khổ độc tranh thủ trở thành chúng ta lão lục nhà cái thứ nhất cử nhân lục thừa an đập thèm ai đây Như Lục Chính Lâm có thể trở thành lão lục nhà cái thứ nhất cử nhân, kia lão lục nhà còn có cái gì tương lai? Mười năm học hành gian khổ, hắn dám cam đoan chính mình tối thiểu nhất có thể thi đậu cử nhân, Lục Chính Lâm dám nói hắn đời này có thể trúng cử sao? Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, Lục Chính Lâm đã đối với Lục Chính Điển cùng Lục Chính Giang nói rằng: "Nhị đệ, tam đệ, về sau còn muốn vất vả các ngươi bận rộn mấy năm, bất quá, các ngươi yên tâm, vi huynh khẳng định sẽ thi đậu cử nhân." Nghe được Lục Chính Lâm lời này, Lục Chính Điển cùng Lục Chính Giang đều là mặt không thay đổi nhìn xem hắn. "Yên tâm." Phạm La Lục Chính Lâm khảo thí 5 6 lần liền thi đậu tứ đại bọn hắn cũng có thể nhịn một nhẫn, phục dưỡng lục chính lâm đi thi cử nhân. Có thể lục chính lâm, tuổi gần 40 mới thi đậu tú tài, mong muốn thi đậu cử nhân, kia không được đợi thêm mấy chục năm. Đến lúc đó, một cái cũng không biết còn có thể sống mấy năm lao đầu thi đậu cử nhân, ngoại trừ nghe em hay, còn để làm gì? Ngược lại, đừng nói lục chính điển đã quyết định chính mình tham gia khoa cử, ngay cả lục chính giang, cũng cảm thấy hắn hắn không muốn tiếp tục vì xa vời tương lai nỗ lực. Cái này không, tại lục chính lâm sau khi nói xong, lục chính giang liền nhìn về phía lục lao đầu, hỏi: cha, đại ca muốn tiếp tục đi thư viện, về sau chuẩn bị khảo thí cử nhân vậy chúng ta nhà còn muốn giống như trước kia không biết rõ qua một số năm thời gian khổ cực ta muốn hỏi ngài nếu đại ca một mực không có thể trúng cử chẳng lẽ ta cho dù tóc trắng xóa cũng muốn phụng dưỡng hắn nói đến đây lục chính giang liền cùng nhìn thấy thê thảm như vậy tương lai đồng dạng vội vàng nói cha nhi tử đã khổ nửa đời người liền nghĩ qua mấy ngày ngày tốt lành đã đại ca đã thi đậu tú tài cái kia có thể không nhường đại ca nửa cái học đường hoặc là đại ca có thể đi huyện thành thư viện làm phụ tử đó cũng là một cái chuyện tốt nhà chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi đã muốn bắt đầu đi thi đồng sinh thử như còn muốn phụng dưỡng đại ca thời gian này thật không vượt qua nổi. Nghe được Lục Chính Giang hát suy mình, Lục Chính Lâm tâm tình trong nháy mắt trở nên kém. Hắn lần này trở thành tân tân tu tài, thật là lòng tin tràn đầy, cảm thấy một hai lần liền có thể trúng cử. Lục Chính Giang cái này đệ đệ, quả thực không thể nói lý. Tuy nói không có thi đậu cử nhân trước, hắn cần trong nhà phụng dưỡng, có thể một khi trúng cử, lão Lục gia môn đình liền phải thay đổi. Chỉ cần vất vả mấy năm, tương lai coi như hoàn toàn khác biệt. Cảm thấy Lục Chính Giang không có đọc qua sách, tầm mắt hẹp Lục Chính Lâm, đang muốn bắt đầu răn dạy cái này lại đệ, đệ, liền nghe tới Lục Chính Điền hỏi hắn. "Đại ca, có thể cáo chi, ngươi lần thi này bên trong tú tài, chúng tuyển nhiều tụi người." Tên của ngươi lần là nhiều tuổi. Vừa nói xong, Lục Chính Lâm trầm mặc một chút mới mở miệng nói: Nhị đệ, Vi huynh lần này mặc dù chỉ thi đậu mặt tên, nhưng có lòng tin, ba năm sau thi hương, tuyệt đối có thể thi đậu. Chỉ cần ba năm, nhà chúng ta liền có thể được sống cuộc sống tốt. Đại ca, không phải ta không tin ngươi. Ngươi cũng tin tưởng, ngươi chỉ là tú tài, đã thi nhiều năm như vậy. Như ba năm sau ngươi không có thi đậu cử nhân, chẳng lẽ ngươi cứ dựa theo Tam đệ nói tới, làm phu tử kiếm tiền trả công cho thầy giáo? Lục Chính Điền nhìn xem thi một tên sau cùng, vật khí tốt trở thành tú tài Lục Chính Lâm hỏi. Phải biết, lần này viện thí, những cái kia bị từ bỏ công danh, thành tích hết hiệu lực động sinh bên trong, tuyệt đối cũng không ít so lục chính lâm học tốt thư sinh. Chỉ là có người vận khí kém, vừa lúc tham gia lần kia văn hội, có thì là đối với mình không tự tin, là bảo đảm chính mình có thể thi đậu mới tham gia khoa cử ra lận. Bỏ đi nhiều người như vậy, lục chính lâm khả năng may mắn trở thành cái cuối cùng trúng tuyển người. Có thể khoa cử ra lận, bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một lần. Lục chính lâm muốn muốn lần nữa nắm giữ dạng này khí vận, tuyệt đối không thể. Muốn hắn nói, không chừng lục chính lâm tại tham gia một lần viện thí, không chừng đều khảo thí không trúng. Nghĩ như vậy. Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Lão Đầu, hỏi: Cha, ngài mong muốn cải môn hóa đỉnh, nhà chúng ta sẽ đọc sách cũng không chỉ đại ca một người. Nghe nói Quý Nhiên học được không tệ, ta nhìn, không bằng để cho đại ca xử lý học đường, nhường Quý Nhiên đi tham gia khoa cử. Quý Nhiên tuổi còn nhỏ, vẫn là văn khúc tinh hạ phàm người thông minh, không chừng tương lai có thể thi đậu tiến sĩ, làm quan làm làm thịt. Nếu để cho đại ca tiếp tục đi thư viện học tập, nhà chúng ta ruộng đồng thu nhập, lại thêm ta chép sách tiền bạc cùng tam đệ làm công ngắn hạn thu nhập cũng là không đủ để phụng dưỡng trong nhà nhiều người như vậy đi học tập. Theo sang năm bắt đầu, ba ngôn tại học đường miễn phí đọc sách thời gian cũng tới. Đến lúc đó, hắn là trực tiếp đi huyện thành tìm việc để hoạt động, còn tiếp tục học tập. Nếu là ta đại ca cùng hai đứa con trai đều cần tiền trả công cho thầy giáo, vậy chúng ta lão Lục nhà sang năm khả năng liền phải bán đất khả năng phụ dưỡng lên. Tổ tông truyền thừa gia nghiệp, ngài có bằng lòng hay không như vậy vì bắt một cái tương lai bán đi. Tại Lục Chính điển sau khi nói xong, bởi vì Lục Chính Lâm thi đậu tứ tài, một hứng phấn, cảm thấy lão Lục nhà tương lai rất có đều có thể Lục lão đầu, đầu góc một cái giật mình, tâm rốt cục trở về hiện thực. Lại nói, hai tử nhà mình chính mình còn hiểu rõ. Đương nhìn Lục Chính Lâm nói rất tự tin, hắn cũng bằng lòng tin tưởng nhưng lục lao đầu rất rõ ràng muốn cho lục chính lâm thi đậu cử nhân cải môn hóa đỉnh cơ hội xa vời nhưng nếu là không cho lục chính lâm đi thử một lần lục lao đầu luôn cảm thấy thật xin lỗi đại nhi tử thế là lục lao đầu đưa ánh mắt về phía lục bán ngôn mà lục chính lâm bởi vì lục chính điền lời nói cũng minh bạch ra bên trong có thể kiếm được bạc cứ như vậy nhiều nuôi không được nhiều như vậy phải vào họ người mà hắn đối thủ cạnh tranh lại là chính mình hai đứa con trai trong lúc nhất thời mang phức tạp tâm tình lục chính lâm cũng nhìn về phía lục bán ngôn. dù sao lục quý nhân đứa con trai này thật là có văn khúc tinh tế tuổi khẳng định không thể không nhường hắn về nhà chỉ có lục bá ngôn là duy nhất có thể lấy hy sinh người phát giác được ra ra hắn và cha để ánh mắt lục bá ngôn càng thấy một khổ có lòng muốn nói mình về nhà trực tiếp tại huyện thành tìm việc để hoạt động phụng dưỡng cha ruột cùng đệ đệ có thể lời nói tới bên miệng lục bá ngôn thế nào cũng nói không nên lời đọc sách nhiều năm hắn cũng muốn tham gia khoa cử chờ đợi cơ hội một bước lên trời nhìn xem trầm mặc lục bá ngôn lục lão đầu suy nghĩ một chút nói rằng lão đại muốn không cần tiếp tục tham gia khoa cử chúng ta qua đi lại thương lượng việc này hiện tại chúng ta vẫn là nghĩ một hồi chờ báo tin vui quan sai tới sau nhà chúng ta làm sao bây giờ tuyệt diệu Người thi đậu tú tài, nói thế nào cũng là một chuyện vui, đến làm cho thân bằng hảo hữu đều dính dính hỉ khí. Còn có người trong thôn cũng làm muốn mời.